Một khán quan tất độc trí bắc cảnh. Bắc cảnh là đế quốc cấp dưới tứ đại vương quốc một trong phương bắc vương quốc tên gọi tắt. Đây là một năm có 7 tháng đều ở đây trong trời đông giá rét chỗ. Đế quốc bốn cảnh cũng chính là tứ đại vương quốc bên trong chiếm diện tích phổ biến nhất, nguy hiểm nhất, đồng thời quân lực mạnh nhất phương bắc vương quốc. Đại lục chiến lược cao nhất cường giả, không sợ hùng sư pháp lật cả. Ngài bởi vì lưu màn. Chiến thần. Thống linh chiến thần chi duyệt nhõm đời, đời ở thủ địa. Đây là phiến kỳ thủ địa, anh hùng địa, cũng là tràn thuyết thủ địa. Nơi này các nam nhân là trời sinh chiến sĩ, bọn hắn dũng cảm, kiên nghị. Từ trước tới giờ không nhắc gan. Từ trước tới giờ không bằng hoàng, tổ tiên bọn họ bên trong anh hùng tại thời kỳ viết cổ, dẫn dắt bọn hắn thoát khỏi bắc địa bá chủ thú nhân thống trị, sáng lập hoàn toàn độc lập với ma pháp hệ thống sức mạnh, chiến lược. Cuộc chiến cuối cùng lúc càng là bằng sức một mình giết hết thập đại thú nhân bộ rơi quân đầu, đem thú nhân tộc thống lĩnh tối cao nhất xích huyết tát mãn đầu người sinh sinh năm nát tại lòng bàn tay bên trong. Từ đây thu hoạch thần cách, thế nhân không dám hô to tục danh của hắn, gọi hắn là Chiến Thần. Ma bộ hạ của hắn bọn hậu duệ thì trở thành Chiến Thần chi duệ, Chiến Thần đã rời đi, nhưng hắn vinh dự vĩnh tồn, Chiến Thần chi duệ vĩnh tồn. Bất quá hung mãnh hơn nữa chim ưng cũng không thể vây vùng hải dương, lại lịch sử uy hoàng cũng không thể thay đổi một sự thật, đó chính là bắc cảnh rất lạnh, không nói đây là bắc cảnh cùng dương nghiệt đất bên cảnh, cho dù là bắc cảnh đô thành, đến rồi mùa đông giống nhau là nước đóng thành băng. Cũng may đại đa số bắc địa nhân đều là loại này thiên khí trời ác liệt mà tự hào, bọn hắn tin tưởng đây là chiến thần ban cho bọn họ tôi luyện, mặc dù chiến thần vẫn là người thời điểm, bắc cảnh liền đã lạnh như vậy. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng người phương bắc như vậy nhận thức, rét lạnh để bọn hắn kiên nghị, mà thần ban cho bọn họ Hai quán quan tất độc chi huyết sắt tường thành huyết sắt tường thành là đế quốc hao tốn đến không hết tài lực vật lực nhân lực, dựa vào lớp sơn mạch tu kiến lên, chiều dài khoảng chừng gần ngàn cây số cực lớn quân sự thiết kế phòng ngự, một bức khoảng chừng gần nghìn dặm rậm rạp tường thành. Cái này chắn thành tường tác dụng là phi thường rõ ràng, vì chống cự đệ nhất hoàng triều dư nghiệt. Đệ nhất hoàng triều là đa chủng tộc cộng sinh hoàng triều, từ tinh linh đảm nhiệm hoàng tộc, cái này hoàng triều kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến 4. Loài người quật khởi. Loài người những anh hùng đánh tộc nhân, thế là loài người thời đại lại tới, lịch sử xưng đệ Đệ nhị hoàng triều thứ nhất hoàng đế Bình Định Thiên hạ phía sau lập tức ban bố chính sách chính là bốn, đem tất cả mọi người đến tại 10 vạn trở lên dị tộc, xua đuổi đến bắc cảnh phía Bắc Hoang Man chi địa bên trong đi, loại này chính sách đương nhiên khơi dậy lớn vô cùng chống cự, nhưng ở hoàng đế Long cùng Bắc Vương dưới trướng 10 mặt chiến kỳ trung thành trì phía dưới, tất cả đại quy mô dị tộc đều chạy trốn tới Hoang Man chi địa, từ đây Hoang Man chi địa đổi tên là Dương Nguyệt chi địa, mà huyết sắc tường thành cũng bắt đầu kiến, chuẩn bị tàn dư công. Cho nên, có thể tới huyết sắc trên tường thành làm lính người đều có thể nói là nguyện, mà bắc địa cái địa phương này tinh nguyện, nhất là trong quân tinh nguyện. Trên cơ bản đều có một bộ làm cho người cảm thấy kinh khủng hình thể. Ba kháng quan tất độc chi chiến linh chiến linh là Bắc Cảnh Chiến Sĩ đặc hưu đồ vật, một cái Bắc Cảnh nam nhân lúc trưởng thành nhất định sẽ nhận được hai cái lễ vật, một kiện đến từ phụ thân, một bộ khôi giáp cùng một thanh binh khí, mà đổi thành một kiện lễ vật lại muốn rựao vào hắn chính mình đưa cho chính mình, đó chính là một cái con ngồi, Bắc Cảnh nam nhân một đời sẽ có vô số lần đi săn, nhưng lần đầu tiên đi săn nhưng là là tối trọng yếu, hắn chỉ có thể mang theo phụ mẫu ban cho hết đủ. Chi khu, đi đến sơn đánh giết hắn thứ nhất gặp phải mãnh thú, không thể dùng vũ khí không thể có bất kỳ trợ giúp nào, dùng cha mẹ mình cho thân thể của mình đi đánh giết một cái giá thú phụ mẫu đưa cho dư cái kia giá thú thân thể. Dùng cái này hướng chiến thần chứng minh dũng khí của mình. Dạng này chiến thần mới có thể thừa nhận hắn là con dân của mình, đồng thời giúp cho quyến phù hộ. Mà cái con ngồi ra sẽ bị lột bỏ tới, nó sẽ bị chế tạo thành một chủng loại giống như khăn quàng cổ đồ vật, vật này chính là chiến linh, chỉ cần bắt điệu nhân mặc vào khôi giáp liền muốn mang lên chiến linh, nó sẽ bị khoác lên trên cổ, hai bên từ chiến sĩ nơi bả vai buông xuống, rơi thẳng tại bụng eo ở giữa, vì để tránh cho chiến linh dụng Bác địa nhân trên khôi giáp đều sẽ có cố định chiến Linh đồ vật cho nên bọn chúng sẽ không theo dõi phiêu động bởi vì như vậy địch nhân liền không cách nào thấy rõ bọn hắn đối thủ đã từng tay không giết chết cái gì bốn. chiến Linh có thể thay đổi thay thế nhưng nó tài liệu nhất thiết phải đến từ các chiến sĩ tay không đánh chết cường đại tồn tại Bốn ma vòng vòngị hình tuyên truyền quảng cáo 3 cửu tạp tà niệm các vị vì buổi tối mà khổ não các nam sĩ còn đang vì không thỏa mãn được nàng mà mà thủ mày cho sao. bây giờ chỉ cần một điểm nho nhỏ trả giá hết thảy đều tương nên lưới đau mà giải 20 năm phẩm chất cựu tạp cả Kim bà can đoan Trước kia tạo thành ngành động vượt thời đại sản phẩm ma vòng nhất hình mới nhất cải tiến bản ma vòng nhị hình bây giờ long trọng đợi ra. Ma vòng nhị hình không chỉ chỉ làm cho nam sĩ hài lòng, nó tại vốn có mê chân lực vành mắt cùng hát sa tinh dầu cường hóa lâu bền trên cơ sở, càng ở trong đó thiết trí cải tiến hình băng vòng ma pháp trận. Băng cùng hỏa song trọng thể nghiệm tuyệt đối có thể để cho ngài nàng cùng một chỗ hưởng thụ loại kia cực phẩm khoái cảm. Sản phẩm mới lợi ra, giá đặc biệt chỉ cần 8 kim tệ. Bây giờ lên mua sắm còn đưa tặng một khoản giá trị 2 kim tệ ma thạch. Nhưng ngài ma vòng ma pháp trận sử dụng phải càng lâu. Liên quan tới ma vòng nhị hình trận trọng thân mình, ma vòng nhị hình băng vòng ma pháp trận tính an toàn đã lấy được Nam Đô pháp sư hiệp hội an toàn chứng nhận, trăm phần trăm tuyệt sẽ không với thân thể người tạo thành ảnh hưởng xấu. Trước mắt trên thị trường có một chút bất lương đồ bắt trước, sử dụng thô ráp không chịu nổi ma pháp trận, rất dễ với thân thể người tạo thành tổn thương. Hoàn nên các vị tố cáo, một khi thẩm tra, ban thưởng 1000 kim tệ cùng ma vòng trung thân miễn phí quyền sử dụng. Năm tán gâu thiên văn chương này chính là đến cho chư vị khán quan huyện cho nên cảm thấy nhàm chán hoặc không có hứng thú, vậy thì xin trở lấy 10 điểm rất 17 điểm đổi mới tốt. Nếu là huyền huyền, đó chính là nói chuyện thiếm, phun xác. Vâng, cho nên vốn là không có gì chủ đề, bất quá mực hết lần này tới lần khác lại là một cái không có chủ đề cũng không biết làm sao nói chuyện người, lần nữa cảm tạ nước Cộng hòa quân đội bồi dưỡng cho nên, hay là trước giao phó phía dưới chủ đề, chủ đề là cái gì đây? Chủ đề chính là, người thật. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, ta không phải là chết học gia, cũng không đầy đủ lịch duyệt đi người bình luận cái này phức tạp đầu đề. Ta sợ dĩ muốn trò chuyện một chút người thật, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trước đây không lâu bởi vì gõ chữ mã mệt mỏi, cho nên chọn lấy bộ phim nhìn Vốn là cửu tập để cử là mỹ sĩ ẩn nhịn bỏ sẽ lệ, cũng không biết đạo vi thập sao ta lại tại trên website nhìn một bộ Đài loan điện ảnh, thi đấu được khác. Ba lai. Like. Phiên dịch tới chính là người thật. Phim này, sờ lấy lương tâm nói, vô quá mẹ hắn tốt. Nhìn ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới, nỗi ra gà từng mảnh từng mảnh lên sáu. Phim nhựa đến cùng vô cái gì? Ta không dám lời, ta cuối cùng không có khả năng đem toàn bộ điện ảnh ở đây dùng văn tự viết ra, ta là tới nói chuyện chơi đất, không phải tự thuật điện ảnh. Hơn nữa bây giờ mỗi cái website đều có phim này. Tóm lại bộ phim này có thể nói là để cho ta vô cùng vô cùng chịu xúc động, bộ phim này bên trong có kháng nhật tình tiết, ta là con nhân. Thuốc ta, ta đã từng là con nhân. Ta đối với tất cả tổ quốc nhân dân chống lại người xâm lược tiểu đoạn đều cực kỳ ưa thích, bởi vì không dám thật sự đánh tới báo thủ, các kia chụp điểm phiến tử cũng có thể đưa đến cho hạ dẫn tác dụng. Nhưng mà tại thi đấu đức khác, ba lai like bộ phim này bên trong để cho ta chịu xúc động cũng không phải kháng nhật. Mà là điện ảnh tên, người thật, người thật. Tại điện ảnh tinh tiết, nhân vật chính phải mang theo tộc nhân đi cùng áp bách bọn họ người Nhật Bản đánh trận, mà nhân vật chính một người bạn lại phản đối nhân vật chính. Hắn lúc đó đại khái là hỏi như vậy nhân vật chính, ngươi cùng người Nhật Bản đánh trợ, người Nhật Bản thương nhiều người nhiều, chúng ta chỉ có ngần ấy thanh trắng niên, nếu như những thứ này thanh niên trai trắng đều chết trận, ngươi dùng cái gì đổi hắn trở về nhóm? Đối mặt sắc bén như thế vấn đề, nhân vật chính trả lời vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ, dùng kiêu ngạo. Đây chính là người thật, một con người thực sự. Ta cũng không phải muốn nói vì tôn nghiêm kiêu ngạo hy sinh tính mệnh chính là lựa chọn chính xác, ta muốn nói là, là một người cho rằng tôn nghiêm so sinh mệnh trọng yếu thời điểm, vậy hắn nhất thiết phải làm ra loại lựa chọn này, hơn nữa muốn thủ đúng đó, đây chính là người, người thật. Ta tôn trọng giống điện ảnh nhân vật chính dạng này dùng sinh mệnh bảo vệ tôn nghiêm dũng giả, ta cũng tôn trọng vì sinh mệnh từ bỏ tôn nghiêm nhân. Bởi vì bọn hắn đều làm lựa chọn, hơn nữa, bọn hắn kiên trì liêu tự mấy lựa chọn. Nhân sinh của chúng ta đều là do vô số lựa chọn tạo thành, trọng điểm là, người là có hay không giữ vững được xuống. Có thể nói như vậy vô cùng đối phế, hoặc có lẽ là tiêu cực, nhưng chúng ta xã hội, thế giới của chúng ta, có kiên trì người càng tới càng ít. Càng trực tiếp điểm nói, chúng ta kiên trì càng ngày càng ít. Sự nghiệp, tình yêu, bằng hữu, chúng ta đối đãi những thứ này càng ngày càng không có liễu tự mấy kiên trì. Ta muốn cố gắng làm việc, đem ta tất cả tinh lực đều phóng tới ta chỗ yêu sâu đậm sự nghiệp bên trong đi. Tiếp đó ngày thứ hai chúng ta cũng bởi vì muộn tan tầm vài phút, đối với mình bạn gái kể khổ dài đến nửa cái buổi tối. Thân yêu, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy làm bạn ta, ủng hộ ta, ta không có thể tưởng tượng sinh mệnh không có ngươi sẽ như thế nào năm." Làm Bổng dưng một ngày một cái khác mị nữ uống say mềm, "Ông ngươi chết đều đừng ra, còn không ngừng xé quần áo ngươi thời điểm, ngươi sẽ nhận vi tự mình nếu như không đem nàng nhào lên trên đi, chính mình là trí thông minh có vấn đề." "Camôn, ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào, ta đều là ta." Ngươi cũng là ta huynh đệ, tới, làm rồi xấu. Khi này cái Camonyu cầu cấp bách một khoản tiền làm giải phẫu cứu mình mạng thời điểm, ngươi hội bất sẽ lấy ra chính mình toàn bộ tích xúc, tại lao bà kịch liệt phản đối phía dưới bán đi phòng ở xe, cấp cho huynh đệ mình một buốt, ngươi biết do hắn vĩnh viễn không trả nổi cứu mạng tiền vốn. Ta biết, ta biết phía trên ví dụ có chút cực đoan, ta cũng biết phản nạn muộn tâm tầm, con bạn gái chơi tình một đêm, không mượn cho bằng hữu tiền cũng là bình thường hành vi, đều có đầy đủ lý do đi chọc trống. Nhưng mà Trư Quân có từng nghĩ trong phim ảnh những cái địa đài loan dân bản địa, bọn hắn tại người Nhật Bản áp bách dưới sống sót, bị một cái Nhật Bản tiểu hài chỉ vào cái mũi nói, các người hết thảy đều là chúng ta người Nhật Bản. Cái này cũng là rất bình thường, tại dạng này khuất nục bên trong sống sót cũng có rất nhiều lý do có thể chống đỡ, nhưng cuối cùng nhân vật chính cùng các tộc nhân của hắn lựa chọn chống lại, chiến đấu, lựa chọn huyết tế tổ Linh. Bởi vì trưởng giả không chi đạo tự mấy hài tử, văn nối của mình tại sau khi chết là sẽ đi kiến Nhật vốn thiên hoàng, vẫn là mình tổ Linh. Cái kia các khán giả, chúng ta sau khi chết sẽ đi gặp ai? Bốn Người chết phía sau cái gì cũng không nhìn thấy. Nói nhảm, ta đã biết, không cần bất luận kẻ nào tới nhắc nhỏ ta. Nhưng trọng yếu từ trước tới giờ không là chúng ta sau khi chết sẽ đi gặp ai, mà là khi còn sống chúng ta là không chi đạo tự mình là ai, mình làm lựa chọn gì, phải chăng cố thủ nó? Người là ai? Trước khi chết ngươi là một người như thế nào? Nhiều nhất bất quá mấy chục năm mệnh, các khán giả, tại Nhật Nguyên Sơn Lâm so sánh bất quá mênh mông một cái trước mắt, không có nhiều như vậy không còn gì để mất đi, cũng không, cái kia nhiều lo lắng lăn lừ, ta liền là ta, ta làm ra lựa chọn, tiếp đó vì nó phụ trách, vì nó trả tiền. Ta chú định trên con đường của chính mình gặp phải tuyến nghe cầu vồng cùng Mỹ lệ phong cảnh bởi vì ta thủy chung là ta ta từ đầu đến cuối làm ta cho rằng đúng chuyện làm ta cuối cùng tới lúc bất luận kẻ nào đều biết ta là ai ta dũng cảm hơn nữa kiên trì một người một con người thực sự thi đấu Đức khắc ba la like. 94 Ok phun xác chính là nói chuyện trời đất ý tứ chính thức hoàn tất phía dưới nói điểm chính sự điên quần cổ phiếu điên quần cổ phiếu điên quần cổ phiếu điên quần cầu phiếu 3 cái này cho tới bây giờ cũng là chính sự 8 6 Bích Tịch gia vốn là hôm nay đã hoàn thành hôm nay muốn đổi mới trước tiết, vậy mà máy tính đột nhiên đứng máy, khiến cho ta hôm nay thành quả cứ như vậy nhẹ nhàng đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Bởi vì bây giờ đã không có tồn cảo, cho nên không có cách nào, hôm nay chỉ có thể ngừng canh. Các vị khán quan, thật là xin lỗi, ai, Bích Tịch gia DS, chứng cầu đủ loại có thể tìm về không bảo tồn văn kiện phương pháp, chú là Vđút 7 hệ thống. 7 cầu phiếu từ đẩy mạnh đến bây giờ, tóc đen hiện giống như thậm chí ngay cả một lần cẩu phiếu đều chưa từng có, thực sự là cực lớn, tuyệt đại thêm lớn vô cùng sai lầm, lúc này không cẩu phiếu đây không phải là bệnh tâm sao? Y thực không cầu phiếu tuyệt không phải mực ra vẻ thanh cao, mà là bởi vì thực sự không nhớ ra được. Mỗi ngày ngoại trừ gõ chữ chính là cùng trong đám các đồng chí A kéo, nói chuyện phiếm trò chuyện, khiến cho đẩy mạnh đều có phải kết thúc mới nhớ cử phiếu, thực sự là mê muội mất cả ý chí. A không, là Hồ Khản tăng trí A đau lòng nhất góc sau khi, mực hy vọng chư vị khán quan có thể là thương đáng thương ta đây hoàn toàn tỉnh ngộ hài tử, đêm trước mấy ngày không có ném phiếu đều bổ tốc tới, nếu là trước mấy ngày ngài đều bỏ cho người khác, vậy không quan trọng, từ chỗ khác người nơi đó. Cầm trở về lại đầu cho ta đi, nếu như không có cái kia vừa vận đều đầu cho ta đi, tóm lại là phiếu liền đầu cho ta đi. Cuối cùng là trải qua nhiều năm không đổi khẩu hiệu, ta là ngừng lại mực, xin ban cho ta phiếu phiếu. Tam quyển thứ nhất nam cảnh thiên đến từ Bắc Địa Quái lao đầu lời nói đầu, người xa lạ, khi ngươi nhìn thấy câu này lời mở đầu lúc, thỉnh lần xem phía dưới ngươi cái kia đang nâng sách bàn tay. Nếu như bàn tay màu sắc đã biến thành lục sắc, như vậy, ta có một cái thật bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi. Bởi vì vi tự một khắc này trở đi, ngươi đã bị tác giả quyển sách này ta trô nguyên rủa. Kỳ thực nguyên rủa này cũng không có cái gì quá kinh khủng hiệu quả. Nhiều nhất là 100 ngày sẽ toàn thân nát giữa đến chết trình độ. Ngươi hỏi ta giải chú phương pháp Như vậy đầu tiên mời người tính khí nhẫn mại xem xong cái này, bác địa Phong thổ chí a3 tác giả phượt. Thiết quyền Nam Cảnh, đơn độc hai chữ này tạo thành từ ngữ có thể làm cho người sinh ra vô số mơ màng, hà cát, gần biển, mỏ vàng, nữ nhân, mục nát, nhiệt huyết vân vân vân Mà cái đất nước khí hậu tại ta thở bình sinh trong ấn tượng ngoại trừ nóng bức cùng trời mưa, vẫn là nóng bức cùng trời mưa. Đương nhiên, sau cơn mưa dưới bầu trời cảnh sắc chắc là có thể để cho ta nghĩ lên rất nhiều thứ. Có một đoạn thời gian tại Nam Cảnh Cửu Tạp Cảng ở thời điểm, ta đã thấy một vị từ phương bắc tới, gọi là Y Y vạn lão nhân. Lúc đó đã là buổi tối. Mã loại này cơ hội toàn bộ đại lục đều có thể sinh tồn sinh sôi thích ứng lực khiến cho nó vững vàng đại lục được hoang nên ra xuất bảng danh sách thứ 3. Tại thông hướng cũ tạp cảm trên đường nhỏ, ta ngồi xe ngựa bởi vì một hồi xui xẻo mưa to, không cẩn thận ham ở đống bùn nhão bên trong. Sa phu cùng ta dùng sức nửa ngày cũng không có đem xe luận từ vũng bùn bên trong khiêng ra tới. Đang lúc trong lòng ta bắt đầu oán hận mình tại sao trước đây không có học thể năng tăng phúc pháp thuật lúc, một cái bóng đen xuất hiện. Cái này dần dần tiếp cận chúng ta, bóng đen hoàn toàn không nhận từ trên trời giáng xuống bàng bạc mưa to ảnh hưởng. Ngựa ngùng, xin giúp chúng ta một chút thỉnh ngừng một chút mặc dù biết khả năng không lớn. Nhưng ta vẫn cố gắng bên cạnh phất tay bên cạnh ngân giọng hướng bóng đen gọi lên. Tiếng tám một tiếng tại trong mưa đều nghe hết sức rõ ràng cực lớn mã tiếng kêu khiến cho ta chấn động mạnh một cái. T3T3 -T3 chỉ thấy một thất hình thể to đến không bình thường cực lớn ngựa thở gấp trọng giọng núi đứng tại trước mắt ta. Một cái khoác lên phòng mưa nón rộng vành đại hán buông xuống trong tay hắn dây cương, lật xuống lưng ngựa hướng ta đi tới. Chuyện gì? To lại giống như tảng đá một dạng giọng nam chuyển vào lỗ tai ta. Là như vậy, tiên sinh, xe của chúng ta rơi vào vũng bùn, ngươi xem ngươi có thể không thể giúp chúng ta bậy. Ta lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đại hán đã trực tiếp nhảy vào vũng bùn. Tiếp đó trong náy mắt, ta thấy được khi tiến vào nam cảnh phía sau kiện thứ nhất chuyện bất khả tư nghị. Chỉ thấy có thường nhân chiều cao 3 phần tư độ cao xe ngựa bánh xe đã bị đại hán hai tay kèm ở ở năm kèm theo đại hán một tiếng gầm âm thanh. Toàn bộ bánh xe, không, toàn bộ xe ngựa đã bị nậy. Nếu như là cái mạ sĩ ân mà nói có tốt, có thể là phụ không thuật nhẹ nhàng chậm chạp thuật các loại pháp thuật. Nhưng mà, trạng huống này vừa nhìn liền biết, đại hán sử chính là thuần túy ma lực. Sa phu cùng ta ngoại trừ trấn kinh bên ngoài đã không cách nào tìm ra cái khác từ để hình dung tâm tình lúc này. Âm một tiếng, xe ngựa từ trong hố bị lên, nói xác thực là ném đi đi lên. Còn may là nam cảnh váng ghép chế xe ngựa, cỗ này trùng kích cực lớn cũng không có khiến cho nó tan ra thành từng mảnh. Đương nhiên, cái này không bao quát cái kia hai thất bị ngã gần chết ngựa thồ cùng trên xe hàng hóa sáu. Cứ như vậy, tại nói hết lời đồng thời hứa hẹn đến chỗ cần đến phía sau bồi thường thêm lộ phí tăng gấp bội dưới điều kiện, sa phu mới tâm không cam tình không nguyện mà chở ta và đại hãn, đem hai thứ đã không cách nào đi lại ngựa thổ ở lại sự cố hiện trường. Thiên sinh, cảm tạ ngươi thiện lương cử chỉ. Còn chưa biết tên ngươi tốn tính đại danh, ta là Phật. đồng dạng các bằng hữu đều gọi ta năm đấm. Bởi vì vừa mới kiến thức cái gì gọi là ma lực Lý Chí nói cho ta biết tạm thời đừng hướng trước mắt đại hán sách vừa mới tạo thành thiệt hại. Y Liệp Vạn Ba đến từ Bắc Điệu Y Liệp Vạn hết thể đều là chiến thần chỉ dẫn, đừng hắc khí, ha ha ha cứ như vậy, ta tại đi tới cựu Tạp Cảng ngày đầu tiên buổi tối, tổn thất hai miếng kinh tệ. Ở đây không thể không nhắc tới là Nam cảnh Sa Phu đang lường gạt Phương diện thiên Phú phải xa xa vượt qua bọn hắn kỹ thuật lái xe. Xét thấy trở lên điểm ấy, trước khi xuống xe ở trên xe ngựa cho Sa Phu lưu lại điểm tiểu lễ vật phía sau, ta cái kia hơi tức giận thêm cảm giác đau lòng mới thoáng lắng lại. Ngươi cũng tìm nơi ngủ trò sao? Chúng ta cùng một chỗ. Đối với Y Diệp Vạn sau khi xuống xe nói với ta câu nói này, ta cũng không có phản đối. Bởi vì trước kia kinh lịch, ta cũng không rất ưa thích kiểu tạp cảnh có một ít đặc sắc phục vụ lưu điếm. Mà phải dựa vào chính mình mà không vẹn vẹn kim tiền mị lực tới thu được phái nữ yêu là chính ta cho mình một đầu trọng yếu quý củ, ta sẽ không dễ dàng đánh bỡ. Cùng Y Diệp Vạn cùng một chỗ, không cần ta tốn nước miếng, những cái kia bình thường nhiệt tình các cô nàng liền tự động tan đi. Dần dần, huyên áo huyên áo cùng cái kia ánh đèn sáng ngời phai nhạt ra khỏi tầm mắt của ta. Ta và Y Diệp Vạn đi tới sau này hai chúng ta dừng chân dài đến 2 tháng lâu lữ điếm mê chân lộc cổ nhỏ trước cửa. Nếu như nói nguyên nhân, đêm hôm đó Lữ Điểm mười phần tinh xảo chiêu bài trình độ nhất định đưa tới hương thú của ta, mà nóc phòng liếc cắm hai cái cực lớn phòng chuyên cùng phía dưới không giống với các nhà hình tròn cửa sổ nhìn về nơi xa giống như mê chân đầu hiệu bộ một dạng tạo hình cũng là một trong số đó, bất quá là tối trọng yếu, nhưng là đêm đó Lữ Điểm lao bản đường, cái kia khí chất đặc biệt. Đẩy ra khép hở Lữ Điểm cửa gỗ, một cỗ nồng đậm rượu mùi thối lập tức xông vào cái mũi của ta. Chỉ thấy bên cạnh cửa có tiếng thông dụng đánh dấu trước quậy một cái quần áo hơi có vẻ sốc xít nữ nhân đang ngựa đầu tại một trường trên ghế nằm nằm ngáy quanh đủ loại khoảng không bầu rượu rõ ràng nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Mà nữ nhân trước ngực cái tia hai cái vô cùng sống động to lớn tồn tại lại khiến người mơ màng liên tục. Theo Lê Pháp, ta nhẹ nhàng nhấn xuống trước vai đánh chung. Hô. Lỗ lô năm. Nữ nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khụ khụ, cháu ngươi, tìm nơi ngủ trọ, có gian phòng sao? Ta hướng về phía hẳn là nhân viên tiếp đại nữ nhân lại kêu lên. Chớ quấy rời 6. Nữ nhân lầm bầm một tiếng. Ta còn muốn nói tiếp thời điểm, ý liệp bạn dùng thủ thế ngăn lại ta. Chỉ thấy hắn vô sinh hơi thở mà đi tới nữ nhân bên cạnh, đột nhiên bỗng nhiên hướng về phía nữ nhân lộ thai giống lớn một tiếng. Uy. Dừng chân. Đột nhiên xuất hiện cực lớn tiếng giống đột nhiên tử để cho ta cảm giác phòng ốc đều chấn động một cái. 4. Nam. ổn nào quá. Nấc 6. Tên hốn đàn nào giống? Là ngươi sao tiểu bỉ kiếm? Vẫn là lao giả thối tha này tử. Bị hù dọa nữ nhân lập tức kéo lại ta nón rộng vành cổ áo. Dừng chân, hai người, buông tay. Ý Liệp bạn đại thủ trực tiếp vén lên nữ nhân níu lại ta cổ áo tay. Nhìn qua huống say nữ nhân đột nhiên giống như minh bạch tựa như hồi đáp 6. Dừng chân phải không? Không nói sớm, còn do dự ngươi cái này thối to con bốc Vũ lão nương nấc 4 lão nương hôm nay tâm tình không tốt 6. Lầu 1 đến cùng có nước nóng, một thùng một đồng tệ 6. Thêm thang tủi năm sạm đồng tệ 1 tây, gian phòng một ngân tệ một đêm, đêm nay uống nhiều quá ba nước ba nếu là ta đã quên thu các người tiền ba các ngươi sáng sớm ngày mai phải nhắc nhở ta nấc, bảng số phòng tại chìa khóa bên trên, bốn. Đã hiểu không có. Trước mắt cái này dáng người mỹ lệ nữ nhân nói lấy từ nàng ấy ngạo nhân chỗ ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, giật xuống hai thanh liền hướng chúng ta không đầu không đôi ném tới. Ilya vạn tay mắt lênh lếch, một phát bắt được chìa khóa phía sau, chuyền đem cho ta. Nhìn trước mắt hơi bự mà cảnh tượng, làm một có nhẹ bệnh thích sạch sẽ cùng tò mò lòng người. Xem ra ta phải ra tay trợ giúp dưới mắt phía trước vị này say rượu nữ sĩ xin lỗi ý địaạn người trước đi nghỉ ngơi à có thể ta muốn tới chiếu cố phía dưới một vị nào đó tâm tình không tốt nữ sĩ nói ta ta hai tay mở ra ý y địaạn làm một cái biểu thị bất đắc di thủ thế tại hảo tâm dùng một cái chốt giúp nữ nhân khóa cửa tiệm lại phía sau ý địa vạn liền tự mình đi rửa mặt Ma thì từ chống nước trong hành trang tìm một điểm giải rượu thảo dược đi ra cho trước mắt vị này say rượu nữ sĩ điều chế một ly đặc chế 5ấmảirệợu tiếp đó ông lấy nữ nhân để cho nàng nằm thẳng trên bàn tại đem rệu rược t ốt vào nữ nhân miệng phía sau Ta lại sửa sang lại tán lạc tại trùng quanh bầu rượu, thuận tiện kiểm tra một hồi tòa này, lựa điểm tình trạng tài chính cùng dự trữ tình trạng. Không có cái gì quá nhiều đáng giá chú ý, chỉ có chút vấn đề, 2.3 mai kinh tệ, còn có chút hải sản cùng rượu. Ngoại trừ ngươi vị này để cho người ta hai mắt tỏa sáng như người nữ sĩ. Như vậy, hy vọng chúng ta có thể có một đoạn làm cho người trở về chỗ gặp gỡ bất ngờ a. Ta dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng nói vừa nói vừa dùng dính nước khăn mặt lau chùi nữ nhân cái chạm tới. Còn chưa tốt. Y liễu thanh âm thình lình mà tại sau lưng ta vang lên. Ta nhìn lại mới chú ý tới Ý Diệp Vạn Nguyên Lai like là một vị ông lão tóc bạc trắng. Hận, có thể là ngay từ đầu trời mưa lại bị áo choàng che đậy nguyên nhân. Ý Diệp Vạn, không nghĩ tới ngươi như vậy vậy. Khỏi phải nói cái trước kia, cái này ở Bắc Điện là đối chiến sĩ không tôn kính. Trẻ tuổi, ngoại trừ tóc trắng để cho ta tương đối kinh ngạc bên ngoài. Ta ngủ trước, người trẻ tuổi. Ý Diệp Vạn nói xong cũng trực tiếp trở về phòng đi. Tại y Diệp Vạn sau khi trở lại phòng, đang lúc ta cẩn thận tìm đem nữ nhân lại lần nữa ôm trở về trên ghế nằm lúc, đột nhiên nữ nhân ôm chặt lấy ta, hướng về phía ta nói một câu nói. Chính là chỗ này câu nói khiến cho ta sinh ra ở đây thường chú ý niệm. Tại rôi ra có chút cứng ngắt thân thể phía sau, ta mang câu nói này đến cùng có hàm nghĩa gì? Dạng này suy xét cũng tại đơn giản rửa mặt phía sau trở về gian phòng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ở nhà này ở vào bến cảng khu buôn bán danh giới lữ điếm nhỏ bên trong, nam cảnh cửu tạp cảng để cho ta trung thân khó quên hơn một tháng kinh lịch kéo lên màn mở đầu. 19 hoa lệ đường phân cách 15 tờ S, câu chuyện này lấy vĩ đại cửu tạp làm chủ biên, khẩn thiết phong thổ chí hơi lớn cương mã biện thành viết, như có tương đồng cùng bản quyền trên trước, tìm ngừng lại mực phiên phức, bọn ta chỉ là cộng tác viên. Chín quyển thứ nhất đem vẫn thiên vì ngươi vinh dự toàn văn vì không chọn chân ngươi gân đồng hài dốc sức chế tạo, mực nhìn là mồ hôi lạnh chảy dòng, tài nghệ này không phải tới cấp chén cơm A6. 91 đi tới. Hướng về phía trước thần dâng lên cuối cùng chi tế. Đệ nhị hoàng triều cụ tị đế 25 năm, vong linh chiến tranh bên trong nghệ lỉ pháo đại chi dịch tiệt tuyến. To lớn chiến truy bay lượn trên không trung, trước mặt tử vong ma thi hóa thành một phiến nát bấy sắc nhưng mà tại nơi một cái chấp mắt sau đó, lại có ba cái to lớn thân ảnh chắn lại lợi trước người Toàn thân chiến giáp nhuộm đầy vết máu chiến sĩ phấn âm thanh giống to, trong tay chiến truy trở về thương nhất kích, thẳng đem một cái hài cốt kỵ sĩ liên đôi hắn khắp người áo giáp, trở nên giống như vừa rồi tên kia người chết đẫm dạng, khối giáp dày cuộm nặng nề vận vẹo bảo liệt, tựa như mục nát nhiều năm thi hài lại chịu không nổi bất luận cái gì khẽ chạm. Cái kia phong lấn vong hồn đầu người cùng môi quan hình sừng nón trụ cùng một chỗ, nặng nề rơi đập tại nam cảnh bên trên đại địa. Chú ý ở dưới thi hài, vỡ tan tổ còn có cái kia vong linh mảnh vụn, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp nhưng mà tại nơi đồng thời, hai gã khác hài cốt kỵ cũng đã đâm đến lồng ngực của hắn. Vì thần Vì chúng ta chi vương, vì chúng ta vô thượng lại duy nhất chi vương thứ tử, vì huynh đệ của ta." Ý Diệt Tu. Trường Thương lạnh như băng nặng nghề đánh vào áo giáp phía trên, lực đạo to lớn, lại nhường cái này thiên truy bách luyện nồi đồng trọng giáp vặn vẹo biến hình. Ngư Trú, một hồi không cách nào hình dung một đau, một đôi so nam cảnh người phần eo còn lớn hơn trời lớn, trong nháy mắt dừng lại di động. Các người đám này đáng chết vong linh một phấn. Trong lồng ngực không cách nào phát ra một đau, đổi lấy một tiếng càng lớn gầm thét. Trong hư không, một cái đầu lâu cuồn cuộn lấy bay về phía chân trời lại không hề có một tiếng động bao phủ tại vong linh trong biển xác, đang tung bay trong đội bẩm chân đạp nửa đạp, tại một cái cực lớn khô nát vụn chân dưới trưởng, biến thành từng mảnh nát xương cốt, kèm thêm quần có cái kia rốt cuộc đến giải phóng linh hồn. Vì ngăn cản lại lợi bọn người tới gần tử vong tế ti môn phát trận, vì ngăn cản yitu bắc cảnh quân đoàn thứ 2 phá vây, lúc này, tất cả hệ lị pháo đại vong linh quân đội đều đã điều động. Không tiếng động tê minh trong hư không vang lên, thật giống như ức vạn người chết đồng thời xì bàn tán tử vong lợi nói đâm vào từng cái người sống trong thai, cao lớn chiến nô nhóm theo sát tại bạch sau lưng bọn hắn bởi vì thường nhân không cách nào nghe vong linh mình ngữ cảm đến bất an, thế nhưng là không có một cái nào dừng bước, không có một cái nào bởi vì bây giờ chiến đấu mà chần chờ, bàng hoàng. Bởi vì bọn hắn đều biết, còn sống rời đi ở đây sau đó, liền có thể về nhà, liền có thể trở lại cha mẹ mình bên cạnh, trở lại chính mình xa cách nhiều năm huynh đệ tỷ muội bên cạnh. Không có gào thét, không có số quân vang lên, bất thiện ngôn ngữ chiến nô nhóm theo sắt đang chỉ uy giả sau lưng, bọn hắn làm duy nhất một chuyện chính là đi tới, đi tới, đi tới. Im lặng, nhưng lại một bước không ngừng. Bọn hắn đem 8M mở chưởng thương thẳng hướng phía trước, phóng tới những cái kia vong linh To lớn trường thương đâm xuyên qua vong linh cơ thể, cho dù là những cái kia vừa dày vừa nặng khôi giáp cũng không cách nào bảo hộ bọn chúng. Nhưng mà chiến tranh đã đến bây giờ, bắc cảnh các chiến sĩ đang liều mạng, đám vong linh sao lại không phải? Đối mặt với to lớn giải sóc, vong linh vẫn là không muốn cánh mạng xông về phía trước. Cơ thể bị trường thương đâm xuyên. Không có quan hệ, bọn chúng là vong linh, vốn chính là người chết, chút thương hại này tính là cái gì? Địch nhân trường thương quá dài. Trường kiếm của mình quá ngắn, làm sao bây giờ? Không có quan hệ, chúng ta còn có vong linh không sợ, chúng ta có ném đi nắm phần tay phần, chỉ tính thân thương đều có 5m mở trường cự Bị trường thương đâm thủng qua đám vong linh tiếp tục hướng phía trước phóng đi, trong thân thể của bọn nó không có nhiệt huyết, nhưng lại có cùng người sống một dạng chiến trí tại trong linh hồn tiêu đốt. Cùng a cao lớn chiến nô tại quân lệnh âm thanh bên trong, hoàn thành bọn hắn biểu thị đã lâu trên thuật. Đối mặt với những cái kia dù cho cơ thể bị vạch trần đâm nát vụn, nhưng như cũng không chịu dừng lại vong linh, hàng trước đám cự nhân giơ lên trường thương, bọn hắn vây những vũ khí kia, đem to lớn thân thương liên đối những cái kia vong linh, cùng một chỗ đập về phía còn lại vong linh. Nát, ấy, nát nhử, vô số hài cốt đang mạng, nhưng mà đám vong linh cũng không yếu hơn bọn họ. Bọn chúng có 20 vạn chi chúng, bọn chúng là minh điển hoàn toàn xứng đáng tinh huyễn. Bọn chúng trải qua sát tràng, bọn chúng không sợ tử vong, bọn chúng không biết đau đớn, sẽ không mệt mỏi. Chiến trường đã kéo dài một đêm, mà chút mắt lộ ra tử vong chi bạch các chiến sĩ vẫn là không mệt mỏi không biết mỏi mệt Bọn chúng mô phỏng ra ứng đối chiến nô nhóm chiến pháp, bọn chúng phát ra người chết tê minh, tùy ý những cái kia trường thương đâm vào thân thể của mình. Bọn chúng lĩnh thương mà đi, hoàn toàn mặc kệ trường thương sức mạnh, bọn chúng chỉ cầu đánh chúng đối thủ. Nhưng mà tại bọn chúng sau lưng, vậy càng nhiều hài vong linh, tử vong kỵ sĩ nhóm, huyết đáng gối lỗi, nhưng là từ bỏ trước sau như một chiến pháp. Bọn chúng dùng chính mình nắm chặt đại kiếm cự thương cánh tay, nắm chặt những cái kia từ chiến hữu sau lưng đâm ra trường thương. Bọn chúng một cái khí lực không cách nào cùng chiến nô so sánh, nhưng mà bọn chúng số lượng nhưng là chiến nô gấp 10, gấp trăm lần. A nha tiếng gào to bên trong, vô số tử vong kỵ sĩ nhóm bị nện nát trên mặt đất. Người chết nát xương cốt, còn có những cái kia rách nát áo giáp, đầy trời cũng là, nhưng mà vẫn ngăn không được người chết chiến sĩ vọt tới chỗ gần, đem trong tay lưỡi dao đâm vào cự nhân cơ thể vẫn không thể cầm máu thịt thợ săn tử vong linh bên trong nhạy lên cao, hướng về chiến nô 2 mắt bắn ra đoạt mệnh phi đao. Đem chính mình cơ thể đổ nhập thương lâm bên trong, chỉ vì những cái tiếc không lời chiến nô chạy ra một giọt tiết huyết. Bên trên, vì Thượng thần, đỏ tươi đồ vật ở bên cạnh bắn tung tóe, đó là đến từ chiến nô nhóm. Màu xám trắng đồ vật mơ hồ con mắt, đó là đến từ người chết chiến sĩ. Lúc này, chiến tranh trở nên thời khắc số còn, mặc kệ hai phe địch ta cũng đã đem hết bản lực. Cao lớn đám cự nhân tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn mặc dù bị người miệt xương là quái, gọi là nô, nhưng là bây giờ dáng người lại thắng qua tất cả chiến thần hậu duệ, liền tựa như chiến thần tái nhập, tựa như cảnh mười mặt chiến cờ, vĩnh viễn không ngã nhưng mà đối mặt với gấp 10 còn lại mình quân, đối mặt với không chết không mệt mọi giả. Yêu thế của bọn hắn cũng đã không còn rõ ràng cứ bộ của bọn hắn đã dị thường ra khổ bọn hắn tiếp tục hướng phía trước trướcông vào thân thể cường trắng nhìn như lao thương bất nhập nhưng mà bất luận như thế nào cho dù cơ thể thực sự là đúc bằng đồng sát tạo cũng không cách nào thay đổi ánh mắt bọn họ nhiều điểm cho dù bọn hắn lại nghĩ đổi kịp đồng bạn bước chân về nhà về nhà nhưng mà một khi mất đi hai mắt bọn hắn vẫn như cũ sẽ rơi vào thế yếu đây là chiến trường là vĩnh viễn không có thương yêu người yếu chiến trường đã mất đi hai mắt chiến nô nhóm dục hết phương chiến toàn thân treo đẩy dòng màu đen treo đẩy vong linh lưi da bọn hắn mở ra mệm rộng tại không khuất chúng kế tục hướng về phía trước Hướng về phía trước, hướng về phía trước. Nhưng mà cuối cùng, lại như cũ không cách nào thay đổi địch nhiều ta ít, vẫn như cũng không cách nào thay đổi thân thể của mình đâm đầy lưỡi dao, tại ấm vang một tiếng bên trong phụ kín vong linh hải quốc ngã xuống. Đến đây đi, để chúng ta là hơn thần dâng lên cuối cùng tế phẩm. Sau lưng, cùng mình cùng đi chiến nô nhóm càng gặp càng thiếu, thế nhưng là vẫn như cũng không thể để cho treo đầy vong linh tràn ra chất lỏng cùng tàn chi chiến sĩ dừng bước. Bởi vì ngay tại không xa phía trước, Cái kia to lớn pháp trận đã ở trước mắt thậm chí, lúc này lại lợi cũng có thể thấy rõ ràng, những cái kia khoác lên áo bào lớn gợi quẫm khô lâu là như thế nào hoảng hốt từ đống đất bên trên chạy xuống. Hướng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy trốn. Hắn phấn âm thanh hô to, cơ mình chiến truy, chỉ huy bộ đội của mình. Đông nhiên, hắn cảm thấy nơi hung đau đớn một hồi, nhưng là một thanh tử đâm nghiêng bên trong đâm tới cự kiếm, xuyên phá hắn trọng giáp, đâm vào thân thể của hắn. Tử vong ma lực, vô biên chiến lực, trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Mẹ ngươi Trong tay cự truy lần nữa vung dậy, quét vào tên kia tử vong kỵ sĩ trên đầu lại làm một quả ghét đầu người bay về phía giữa không trung, lại là một mảnh không có vết máu thi hài vỡ thành một mịt, phiêu tán rơi dụng đầy trời. Nhưng mà tại nơi đồng thời, lại là một cái to lớn huyết nhục đồ tể gầm to sông về chấp truy võ giả. Một chớp mắt kia, vốn cho rằng phải phân tâm tiến đến đường đối, lại không nghĩ một cái sớm lấy nhuộm đầy máu tươi trên ô, thế mà xách theo trường thương, sông về quái vật kia. Hoa ô lực cùng lực động trạng, trong khoảnh khắc, hai cái cự nhân giao động chỗ liền bộc phát ra sơn băng địa liệt một dạng tiếng vang. Mà tiếp theo, vô số hài cốt vong linh đã đem trường thương trong tay, cư kiếm, trường kích, chiến phủ, băng đập mưa chật đồng dạng chém vào ở tên kia chiến nô trên thân, lạnh như băng lưỡi dao, đâm xuyên qua cự nhân ngũ bàn chân, đem hắn hai chân một mực đóng ở trên mặt đất. Lưới dao vậy lợi chảo, xé rách cự nhân như kim loại làn da, nhường hắn cảm nhận được đau đớn tứ vị. Từng đạo tiên huyết, từng khối tê liệt huyết nục, bắn tung tóe đầy trời, giống như từng đóa từng đóa nở rộ sắc hồng đóa hoa đồng dạng, ở nơi này người chết cùng người sống trên chiến trường nở rộ. Cự nhân phát ra thống khổ gầm mắt thấy mình bị từ trong thân thể kéo ra, ném vào trên không, hắn gầm to, rủa, thống khổ nhắm mắt lại. Lại lợi trong lòng, một loại không cách nào nói rõ đau lớn cái này đau lớn. Giống như là trái tim của mình bị một cái thú nhân đại thủ nắm lấy, dùng sức thay đổi thật giống như chính mình eo hết vết thương, đều không thể vượt qua lấy trong lòng đau đớn giống như là eo của mình sần chỗ bị những cái kia vong linh lấy tay chao xe rách, đem chính mình hồn tử, ruột, bị từ ổ bụng trung sinh sinh móc ra, ném tới trên không. Nếu như mình xuất bộ phong đi, tuyệt đối có thể cứu tên kia trên ô. Nhưng là mình không thể, bởi vì vi tự mình duy nhất nhiệm vụ chính là đột phá phát trận, phá hủy phát trận, vi tự mấy huynh đệ, vô thượng lại duy nhất chi vương thứ tử tranh đoạt sông ra chiến trường thời gian. Trong miệng, lại là một tiếng có thể xé rách thiên địa hét lớn. Cùng với thân thể của mình lại là bị hai thanh cự thương đông chúng, tiên huyết tựa như hỏa diễm đồng dạng từ trước ngực tuôn ra. Cao lớn cự nhân cuối cùng chọc thủng địch quân cả trở, vọt tới pháp trận biên giới. "Đừng chạy! Các ngươi những thứ này đồng chuột trên người huyết sát." Hắn khàn khàn lớn to, mây đen bao phủ dưới bầu trời, nhìn thấy một loạt to lớn thân ảnh lập tức cự kiếm, đang từ cái kia trên gò đất hướng chính mình lao xuống đó là đám vong linh cự thú kỵ binh, mà bây giờ, bọn chúng đã rời đi chiến thú, đã biến thành bộ chiến võ giả. "Trường kiếm!" đâm vào cự nhân cơ thể. "Tiên huyết!" lại một lần nữa ra. "Hoa năm!" sau cùng giống to một tiếng. Dùng trong tay cự truy đập mất cự thú kỵ sĩ đầu cùng toàn bộ lừa người, ngược chỗ, trên thân các nơi, đồng thời bị nằm chuôi cự kiếm đâm chúng đại hán, lộ ra một tia vui vẻ cười to. Cảm giác này giống như bị huyết sắc cắn được một dạng, thực sự là gọi người nột chịu không được a. Đỏ thâm tiên huyết không ngừng từ trong miệng tuôn ra, bất kể thế nào cắn chặt răng răng, đều ngăn không được những cái kia đáng chết chất lỏng từ trong miệng của mình chảy ra. Đã biến thành thế giới màu đỏ bên trong, cự nhân cơ thể có chút không bị khống chế ngã về phía sau. Mẹ nó, ta còn có thể làm thượng thần đưa lên tế phần đâu? Hắn ở trong lòng rống to lại là đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong tay cự truy lần nữa vung lên, kim loại dao kích âm thanh bên trong, tự thú kỵ sĩ si bên trong một vị thoáng giản ra nửa bước. Nhưng mà tại nơi nửa bước đồng thời, lại là mấy chuôi to lớn trưởng thương lúc trước đâm tới, lại là mấy chuôi sắc bén lươi dao đâm xuyên liễu tự mấy áo giáp, đâm vào liễu tự bản thân thể. Đỏ tươi kim loại phá vỡ sau lưng áo giáp, thẳng từ phía sau xuyên ra. Cự hán thân thể, bị như dừng vậy giãy sóc lúc trước ngăn trở, không ngừng phun trào tiên huyết, thật giống như người chiến cơ thể, cũng không còn cách nào bao trùm trong thân thể tiên huyết đồng dạng, theo vết thương hướng ra phía ngoài phun tung toé. Màu đỏ thâm tiên huyết lại đậm đà giống như là mực nước, nhuộm đầy trên cổ màu đen chiến linh. Ý Thế Tu nhất định muốn lao ra a. Trong hoàng hốt, cao lớn bắc địa nam nhân tại một khắc cuối cùng, cuối cùng thay đổi ánh mắt của mình, nhìn chiến trường phương xa tại nơi thi cốt trong hải dương, hắn không cách nào nhìn thấy đồng bào thân ảnh, thế nhưng là có thể nhìn thấy mặt kia Tượng Trưng huynh đệ mình Cờ Sí, mặt kia nền trắng hắc sư chiến kỷ, chiến thần hậu duệ Vương Giả lá cờ, Vương Cờ Sí, huynh đệ mình Cờ Sí, đang tại chiến trong trận đón gió vũ. Ý Diệt Tu nhất định muốn lao ra Vì ngươi vị dự mười quyền thứ nhất chuyện Cụ Thiên Tuyết gần chân thông chi đốc sức chế tạo phong thổ chí đệ tam đánh, so mực ý nghĩa còn tốt, hơn nữa hành văn lưu loát, chỗ từ tinh chuẩn, ta đều có loại ảo giác, Bắc Vương tựa như là Hàn Việt năm. To lớn bông tuyết không ngừng từ trên rơi xuống, mỗi một mảnh lớn nhỏ đều cùng hoàng cung đầu bếp nổi đun nước cái nắp một dạng cực lớn. Rơi vào trên thân thể người, liền tựa như góc nhặt thật lâu tuyết dày từ trên nhánh cây rơi xuống, trước tiên đánh đến đỉnh đầu của người, tiếp đó trong nháy mắt vỡ thành mảnh, đầy người đầu vai, ngực. Để cho người ta trong chốc lát biến thành màu trắng, hoàn toàn màu tuyết trắng đây chính là Bắc cảnh Bảo tuyết. Tại còn lại Tam đại vương cùng với Vĩnh Viễn cũng không nhìn thấy cực lớn bông tuyết, tựa như giống như một ảo, chỉ xuất hiện tại hài tử bên gối đồng giao bên trong bông tuyết. Đứng lên, cầm lấy kiếm của ngươi. Bầu trời đã bị to lớn bông tuyết tràn ngập, tuyết thật dày phiến đảo mắt đem đại địa biến là màu trắng, trên mặt đất tuyết không có qua người mu bàn chân, cái này khiến vương trên diễn võ trường đám người tất cả đều tựa như mặc vào một thân bạch đi, tuyết thế to lớn, thậm chí nhiễm trận nhìn người phát đỉnh, đôi lông mày. Nhưng mà ở chỗ này đám người vương hậu, vương tử, bá tước, thị vệ, người hầu, lại không có một người dám rời đi, thậm chí bọn hắn liền động tác tinh tế cùng xào bản tán cũng không dám phát ra. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều theo Vương gầm thét cùng còn tấm bé Yitu Vương tử bên trên. Trong đó rất nhiều người càng là ở trong lòng đệ vị này còn tấm bé Vương tử cầu nguyện. "Đứng lên, cầm lấy kiếm của ngươi." Lúc này, trên diễn võ trường áo tiểu Yitu đã không biết lần thứ mấy té ngã tại lạnh như băng bằng phẳng ngàm thạch trên mặt. Trên đất tuyết nhuộm đầy y phục của hắn, đem hắn tay nhỏ đông đỏ bừng. Màu trắng bông tuyết che khất che ở hắn mái tóc màu đen, nhường trên người hắn món kia màu đen khoác, đều nên tựa như đồng, dạng, tất cả đều trở thành màu trắng. Ở trước mặt của hắn, phụ thân của hắn, Báp Địa Vương giả Pháp Lạp khạp ngại bởi vì nữ màn liền, như là một ngọn núi đứng vững vàng, đang chờ đợi chính hắn một không chịu thua kém nhi tử từ, từ dưới đất bò dậy. Đáng thương tu ý thì trong mắt tràn đầy nước mắt, cái kia nho nhỏ, tựa như mâu thân hắn vậy cái mũi nhỏ, có chút không thể khống chế mút hút lấy lấy. Hắn cảm thấy rất lạnh, rất đói, rất sợ, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn như cũ cố gắng không để cho mình nước mắt chảy ra mặc dù hắn là nghĩ như vậy niệm xa liễu vi tự mình phô tâm kia sát bên chậu than, dùng cực điệu tuyết gấu ra lông phủ lên giường nhỏ, nhưng hắn còn dùng sức dụi mắt một cái, bày ra một cái ở vào tuổi của hắn trong hài tử, nhìn ra dáng nhất chết bộ dáng, lần nữa dùng mình tay nhỏ nắm chặt thanh kiếm chứa Bọc lấy thật dạy hộ thủ ma cử kiếm cố gắng đứng lên Ken nhưng mà rất nhanh hắn liền lại một lần mất đi cân bằng, bằngké ngã ở nơi đó trong hư không lại là một tiếng kim loại do mình đã là lần thứ mấy lần thứ tư vẫn là lần thứ năm cái thanh tia so vương tử chiều cao còn cao hơn đại kiếm từ y, y tu trong bàn tay nhỏ bay ra, nặng nghề rơi vào sau lưng trên mặt đất phát ra một hồi kemón thanh phá vỡ một mảng lớn lớntuyết trắng liên đối cũng làm cho y, y tu cái kia thân thể nho nhỏ lại một lầnké nã tại lạnh như băng trong đó tuuyết bằng thẳng mặt đất Namm thạch bên trên đứng lên như cái nam nhân một dạng bác địa V quốc Lần nữa hướng mình tiểu nhi tự phát ra gầm thét, tiếng gào to, thậm chí chấn trên người của hắn đông tuyết đều rối rít rơi xuống. Chỗ gần, Vương trưởng tử không đành lòng nhìn xem đệ đệ lại một lần nữa ngã xuống, muốn thuyết phục phụ vương. Vương tử mẫu thân trong mắt, lộ ra lấy đối với ý ý tu quan tâm. Nàng thích con của mình, nhưng mà tại phu quân phong thần trước mặt, tại bọn người hầu, ngoại nhân nhóm trước mặt, liền xem như nàng lại thích con của mình, dù là cái này thắng qua chính nàng sinh mệnh, nàng cũng nhất thiết phải hoàn toàn tuân theo trượng phu của mình, đứng ở hắn một phương, dù là phu bây giờ đối mặt, cầm kiếm chỉ là nàng thân yêu hấu tự có lúc. Vương trong tay cầm đại kiếm mặc dù không là trôi này uy trấn tứ đại vương quốc, toàn bộ đế quốc, không phải trôi này vương các bằng hữu sau khi thấy, sẽ may mắn mình không phải là vương địch nhân. Vương đám địch nhân sau khi thấy, đủ để cho bọn hắn sợ đến vỡ mật chư thần chi diệt, chỉ là một thanh phổ thông dùng bắc địa hàn thiết tinh luyện chế tạo đại kiếm. Nhưng khi chuôi kiếm này cầm ở nơi này, tay không bóp gãy cự long cổ trong tay nam nhân lúc, lại có ai sẽ khinh thị tại nó. Vương trong tay cầm đại kiếm, trong miệng phun màu trắng hà hơi, trong mắt sen thế nào lấy phẫn nộ cùng lo lắng, như linh một dạng mắt hổ nhìn chầm chầm trước mặt nằm dưới đất nhi tử hắn giống như một cái đối mặt với sư tử heo. Hắn là con của mình. Chính thần hậu duệ, hắn hẳn là chỉ sư tử, gầm thét làm cho tất cả mọi người đều lui co lại sư tử, mà không phải có giúp ở trên mặt đất không cách nào đứng lên năm. Không đầy đủ phế vật. Vương người nhà, phong thần, không ai dám bước ra một bước, thỉnh vương ngừng trận này tại không có ý nghĩa giải bảo. Chỉ có lâu năm A Thuệ Phất đại sư, vương thất nhất là tư thâm nhà bảo chế thuốc, cường đại luyện kim tòa sĩ, vương lúc tuổi còn trẻ địa lý cùng với lịch sử lão sư, ở thời điểm này bước ra tựa như lúc nào cũng sẽ ngã nhào cơ bộ, thôi nghiêng lấy thân thể, động khởi tấm kia bởi vì tuổi già sẽ thỉnh thoảng không tự giác run rẩy bờ môi. Lô vương, hôm nay liền đến nơi đây A6. Ất 6. Điện hạ còn tuổi nhỏ, không nhất thời vội vã. Tủa nhỏ, tủa nhỏ. Hắn đã 6 tuổi, ta ở thời điểm này đã có thể tay không bóp chết tuy lang, dị tư thản ở thời điểm này đã có thể cản ta bạc kiếm, mà hắn thì sao? Ngươi, ngươi tên phế vật này, khóc sứt mứt giống con heo. Ngươi lấy vi tự mình là nữ hải sao, bốn, chính là nữ hải tử cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lôi áo tháp tổ mẫu ngoại tôn nữ ở nơi này đến kỷ, đã có thể đem 10 cái nam hải đánh ngã. Bà gì nhà cô nương thậm chí đều học xong dùng như thế nào đao cắt rà tông chó cái bụng. Ngươi đây, ngoại trừ khóc Ngoài trừ bày ra ngươi nhu nhược, ngươi còn cái gì? Còn biết cái gì ngươi tên phế vật này ba. Ta duy nhất lại cao nhất chi vương, ngài thứ tử bây giờ còn tuổi nhỏ sáu. Thế nhân đều biết, làm Bác cảnh không sợ hùng sư nổi giận lúc, cho dù là tối phải tín nhiệm rẻ rốt bá tức cũng không dám mở miệng quên can, phải biết cho dù là cự long đối mặt chiến thần chi duệ vương già phẫn nộ, cũng là rơi vào bị vận ghế của hạ chẳng năm. Có thể A Thụy Phật đại sư, lại lần nữa ỷ vào tư lịch của hắn mở lời ngăn cản. ánh đã vị sư, toàn bộ vương bên trong, số ít mấy cái hắn tôn trọng giả. Tuổi nhỏ bốn. Đây là lý do sao? Trên chiến trường địch nhân sẽ quản năm nào hấu, tường thành bên kia địch nhân sẽ quản năm nào hấu. Nếu như hắn không có năng lực tự vệ, không có cách nào cầm lấy chuôi kiếm này, bọn hắn liền sẽ giết hắn, giống giết một cái heo ba. Ta không để ý con của ta chết trận, nhưng mà không đầy đủ như hắn, hắn như thế nào hướng tiên tổ dâng lên cuối cùng chi tế. hắn nghĩ như thế nào tiền tổ chứng minh mình là nắm giữ chiến thần chi danh nam nhân? Như thế nào xứng trở thành trong chiến sĩ vương tộc? Ta thả bị chính mình không có đứa con trai này, cũng thấy không cho phép hắn làm bận thượng thần vô thượng vinh quan bốn. Vương tiếng lớn, liền tựa như một chiếc truy sát nặng nề đánh tại tim của mỗi người miệng đồng dạng. Vương Hậu bích mạch kéo sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới trượng phu của mình sẽ đem lời nói như thế hằng cử đoan. Ma y gì tu đâu? Khuôn mặt nhỏ của hắn càng trở nên trắng lếu, hoàn toàn đã mất đi huyết sắc, bờ môi run dậy, hắn nghe không biết rõ phụ thân nói một chút nội dung, nhưng lại có thể cảm nhận được vương phẫn nộ, ta đến tuột cũng đã làm sai điều gì? Ta đã đem hết toàn lực, cũng lại không khống chế được nước mắt, tại vương tử trong mắt càng để lâu càng nhiều xấu. Ngươi, Còn ở chỗ này làm cái gì? Đứng lên. Đứng lên ba. Sáu. Hảo, đã ngươi còn cầm không nổi thanh kiếm này, vậy thì đứng ở chỗ này. Nhìn xem ngươi tiều tổ, nhìn xem những thứ này đời đời kiếp kiếp có được chiến thần chi danh nam nhân, nhìn xem gia tộc các dũng giả. Thẳng đến ngươi cầm lấy thanh kiếm này mới thôi. Ta có thể cầm lấy thanh kiếm kia. Yi Zitu tại trong lòng lớn tiếng la hét, nhưng lại không dám đem lời nói này đi ra. Hắn sợ hãi nhìn mình phụ vương, run rẩy mà gây nhỏ thân thể từ tuyết trắng bên trong bò lên, mắt thấy phụ thân, mẫu Thân, Dĩn Tư Thản, A Thụy phất đại sư, còn có những người hầu kia từ bên cạnh mình rời đi. Hắn nhờ vả nhìn mình Mộ Thân, nhưng mà Mộ Thân, nàng xem thấy chính mình, nhìn mình, nhưng mà cuối cùng, nhưng vẫn là theo phụ vương cùng một chỗ sáu. Ta, đến tận cùng đã làm sai điều gì? Ta có thể cầm lấy trôi kiếm này, ta có thể đem nó giơ lên. Vì cái gì phụ thân nói ta lấy không dậy nổi nó đâu sáu? Chúng vương chính giữa bình đài, khi mọi người rời đi sau đó, đối mặt với cái kia từng tòa thẳng đứng ở nơi đó, dùng to lớn thép nham chế tạo Bắc Cảnh Tiên Vương nhóm pho tượng, tổ tiên mình, gia gia của mình, phụ thân gia gia, Bắc Cảnh Lịch Đại Tiên Vương nhóm, Yitu cũng lại không khống chế được khóc lớn lên. Lạnh như băng đông tuyết không ngừng rơi vào hắn bị đông cứng mặt đỏ bừng bên trên, không ngừng bị trong mắt chảy ra nước mắt thất hòa tan, nhưng mà không bao lâu liền biến thành càng thêm lạnh như băng hàn băng, bao trùm tại ý tu bên trên, đống kết dung nhan của hắn. "Tới, uống chút canh đi." Không có ai sẽ bởi vì vi tự mình chỉ có 6 tuổi nhi tử cầm không nổi một cái Bắc Cảnh Nam tử trưởng thành đại kiếm không tiếp nổi chính là cự long đều sẽ run rẩy kiếm kim mà phẫn nộ. Nhưng mà Bắc Cảnh Chi Vương, được xưng là không sợ hùng sư, tai thế chiến thần nam nhân, pháp lạc khác ngại bởi vì nữ mạn, lại khác, hắn cần con của mình giống hùng sư mở dạng, hắn cần bọn hắn cường hãn siêu việt tất cả mọi người nhận thức, hắn cần bọn hắn tiếp tục chiến thần gia tộc vinh dự ba. Đêm đó, tại không biết đứng bao lâu, Thật đến thân thể nho nhỏ đều ở đây trong gió tuyết đông cứng Thẳng đến y lấy vi tự mình liền bị thượng thần triệu đi Cái kia tương đương địa phương còn lại 10 tuổi hải tử Nhưng ở bắc cảnh nhưng là so cùng tuổi hải tử Muốn nhỏ gầy bên trên rất nhiều thân thể Cơ hộ đều đã bị tuyết lớn vùi lấp Lúc này cuối cùng có người đi tới bên cạnh hắn Dùng một chương thật giấy tấm thảm bao lấy hắn Đem hắn ôm trở về trong cung điện Uống vào chén kia dùng long quy thịt nát ngao thành canh Cái kia mặn tí tách hương vị Đây là mẫu hậu chủ nghệ là cái phía sau vi tự mình tự tay chế biến canh hang nhưng mà mẫu hậu đâu như thế nào ý thì tu không có sao chứ trên giường đang nhìn mình ca ca ý tu lần nữa nhịn không được khóc cổ lên hắn không có cách nào làm ra hồi đắ gì thế nhưng là rõ ràng biểu lộ trong lòng của hắn bị Quất không rõ chẳng lẽ phụ Vương không thích ta sao vì cái gì mẫu hậu không có khuyên can phụ Vương mẫu hậu ở nơi đó không có chuyện gì ý thì tu không nên trách phụ Vương phụ Vương là vì tốt cho người biếthôn ở vào tuổi của hắn cũng đã so bất luận cái gì con em quý tộc đều phải có uy nghiêm vương con trai thứ các ca, ca, vẹn vẹn so ý tu lớn hơn một tuổi vương trưởng tự Dĩn Tư thẳng nhẹ nhàng xoa tóc của đệ đệ, nhẹ nói, Còn tấm bé y, y tu nhìn qua hắn, một đôi khóc xương đỏ mắt to lộ ra lấy tựa hồ minh mạch, nhưng là lại có chút không rõ ánh mắt. Nho nhỏ đầu tại gật đầu cùng lắc đầu ở giữa vừa đi vừa về thay đổi. Ngươi là vương tộc, đệ đệ của ta là sư tử, là tất cả người đều sợ hai cường đại chiến sĩ, là kế thừa chiến thần huyết mạch, tương lai nhất định sẽ tại chiến trên sân chinh chiến một đời, vì chiến mà sống, vì chiến mà chết nam nhân. Ngươi và những cái kia phàm phu tử" mách tính người ta hải tử khác biệt, ngươi phải kiên cường, ngươi muốn cường hãn." Nho nhỏ y thì tu nhẹ nhàng gật đầu. Phụ Vương đối với ngươi rất nghiêm mật, nhưng đây là vì trò ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn dắt mình quân đoàn lao tới chiến trường, ngươi sẽ đối mặt như núi tựa như biển địch nhân, bọn hắn liền nghĩ điên cùng chó săn giống gặm ăn huyết dục của ngươi, nếu như ngươi không có năng lực tự vệ, sẽ chết trên tay người khác bốn. Phụ Vương không hy vọng ngươi gặp phải bất trắc, cho nên mới rạng này huấn luyện ngươi. nên biết chừng, gia gia của chúng ta chính là tại năm đó bình định trong chiến tranh bị những rắn độc kia độc hại chết, phụ thân lần thứ nhất lúc chiến đấu bất quá 14 tuổi, mà chúng ta tốt thúc, thúc. Hắn ngay lúc đó niên linh mới 12 tuổi. Ân y Nghi tu nhẹ nhàng gật đầu, gìn Tư Thản nói cố sự, là hắn từ nhỏ đã nghe trong vương cung ngâm du thi nhân, còn có xa Liên nói qua không biết bao nhiêu lần cố sự. Là hắn mặc kệ nghe qua bao nhiêu lần đều như thế yêu thích, thích nhất tại hỏa lô bên cạnh bọc lấy thật giày hùng mao ra chăn mền nghe cố sự. Tại cố sự bên trong, phụ vương còn rất trẻ, còn chưa cùng mẫu hậu kết hợp, ra ra cũng còn tại thế. Lúc đó, trong đế quốc gia tà ác phản loạn giả, bọn hắn muốn giết hại hoàng đế. Hoàng đế một mình chạy trốn tới gia gia cùng phụ thân ở đây. Khi đó, phản đồ có phía Nam Man tử ủng hộ. Có độc trùng manh thú tạo thành quân đội. Nhưng mà ra Gia dứt khoát giơ lên chiếc kỳ, xuất lĩnh đại quân vì hoàng đế mà chiến. Chiến tranh tàn khốc, phản các hoàng giả dùng độc dược, nguyên rủa âm để cho mình ra gia chết trận sa trường. Phụ thân tiếp nhận ra ra vương kỳ, tiếp tục vì hoàng đế mà chiến. Phụ thân quân đội cùng phản hoàng giả quân đội tại hoàng vực đại bình nguyên quyết chiến, phụ vương bóp gãy phản hoàng giả, cũng chính là hoàng đế thân thúc thúc tọa kỵ cổ, đem đầu biến trí, xuất lĩnh Quốc, thúc thúc tất cả phụ tất cả sinh linh, thể hô hấp, khí tất cả đều chém tận giết tuyệt. Mỗi khi đám người hầu đối với mình nói về đoạn này thời điểm, Yitu cũng có thể từ trong mắt bọn họ nhìn thấy kính ngưỡng, ca ngợi cùng sùng bái. Bọn hắn đều nói phụ vương nói cho còn lại Tam đại vương quốc, còn có hoàng phủ người, cái gì mới là hùng sư phẫn nộ, cái gì mới là bác cảnh hùng sư, bác cảnh chi vương, bác cảnh người bảo thủ. Giết chết, giết hết, tất cả lao hấu một tên cũng không để lại, dù là ngươi là quân vương huynh đệ, hoàng đế thuốc thuốc, đế quốc tập quý tộc, cũng không thể thoát. Bắc cảnh sư sẽ đem tất cả nhân, hài tử, ngươi phong thần, thậm chí ngươi trong lãnh địa tất cả con dân, toàn bộ giết hết. Thậm chí ngay cả ngươi trên phong địa một đầu sức vặn, một con nhỏ cầu, trong đất trong rừng rậm một đầu dã thú cũng không lưu lại tồn. Toàn bộ chu diệt một tên cũng không để lại, đây chính là bác cảnh, đây chính là bác cảnh người bảo thủ. Tiểu Y thì tu bị nước mắt thấm đầy trong đôi mắt, lộ ra đối với cố sự này ưa thích. Thậm chí, cùng mỗi lần nghe được cái này cố sự lúc mở rộng, cũng bắt đầu hiện tượng từ bản thân là chuyện xưa nhân vật chính, là phụ vương. Hoặc gìn tư thản là phụ vương, mà mình là Anderson Túc Túc. Hai người bọn họ huynh cùng một chỗ chỉ huy 10 mặt chiến kỳ, tại Tiên Huyết trưởng thành bên ngoài chu sát dị tộc, tại cái khắc Tam đại vương quốc, đế quốc bên trong. Sở hướng vô địch dáng người. Y tu, ngươi biết cố sự này, ngươi ưa thích cố sự này a? Nhìn qua Kakka, Yitu dùng sức đốt lên liếu tử mấy cái đầu nhỏ. "Nhưng ngươi có biết hay không trong này hùng hiển đâu?" Ý tu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mờ mịt. Lúc đó phụ vương còn rất trẻ, hắn liền dẫn dắt 10 mặt chiến kỳ đi chiến trường. Hắn là nam nhân chân chính, là thượng thần trên thế gian người phát ôn, là duy nhất, Vô Thượng Vương. Dĩn Tư thản ca ngợi lấy phụ vương, nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhỏ nói, "Hắn là vương, chúng ta phụ vương, là chúng ta duy nhất, chí cao phụ vương, không phải ngươi, cũng không phải ta." Nếu như sự tình lần nữa phát sinh, ta không phải là chửi bới bất luận cái nào, ta là nói nếu như phụ vương cùng ta đang tại trưởng thành mặt phía bắc, phản hoàng giả xuất hiện lần nữa, làm mẫu hậu, áo Uy Naka. Bắc cảnh con dân cần vua của bọn hắn tử, cần ngươi ngươi, ý Tháp Hù Phẹt, pháp là khả, chiến thần đi bảo vệ thời điểm, ngươi sẽ làm gì chứ? Ta sẽ dẫn lấy mười mặt chiến kỳ đi tiêu diệt những cái kia phản hoàng giả, để bọn hắn biết Bắc cảnh hùng sư phẫn nộ. Iritu tại thầm nghĩ lấy, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt gắt gao. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đem lời nói này đi ra, ca ca của hắn liền đã trước một bước thay hắn nói, Iritu, là phụ vương nhi tử, đến lúc đó Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ người khoác chiến giáp, huy kiếm xuất chinh, thủ hộ mẫu hậu, áo Ryūna, thủ hộ phụ vương con dân. Cho nên, ngươi nhất thiết phải cường tráng, nhất thiết phải có được lực lượng. Ngươi nhất thiết phải xứng được với họ của mình, ngươi nhất thiết phải trở thành một cường đại có được chiến thần chi danh nam nhân. Chúng ta là thượng thần huyết mạch, là hàng cổ đến nay, duy nhất lại cao nhất chiến thần huyết hệ. Chúng ta nhất thiết phải nắm giữ thủ hộ chúng ta cái họ này sức mạnh, thủ hộ huyết mạch của chúng ta, chúng ta người dân, thủ hộ Bắc cảnh vương quốc, thậm chí là toàn bộ đế quốc sức mạnh. Ngươi Minh Bạch Phụ Vương chính là bởi vì muốn ngươi nắm giữ sức mạnh này, hy vọng ngươi có thể giống như hắn, trở thành một đầu bắc cảnh hùng sư, mới có thể dạng này nghiêm khắc huấn luyện ngươi, hiểu chưa? Ân. Đang nhìn mình ca ca, tiểu tu dùng sức điểm đầu của mình. Thậm chí, vào giờ phút này hắn đều suýt chút nữa nói ra câu kia rất là bất kính lời nói, tại chính mình phụ vương bây giờ còn khi còn sống gìn tư thản, tương lai ngươi nhất định sẽ là một vị giống phụ vương mở dạng, vua vĩ đại. Ký ức, giống như cái kia quanh động lưỡi kiếm sơn lên hàn băng đồng dạng, chẳng biết lúc nào, mình làm năm đối với ca, ca kính yêu, ca, ca đầy cõi lòng yêu dạy bảo chính mình, mình niệm bài đã biến thành động lại tại vạn niên hàn băng ở dưới lưỡi kiếm quần sơn non núi, rất rất lâu cũng không có xuất hiện qua. Hôm nay là bác Cảnh vương Thành, bác Cảnh toàn cảnh con dân ăn mừng thời gian. Bọn hắn vây tụ tại bàn dài bên cạnh, bên lò lửa, nâng chén cánh uống, chúc mừng lấy ý tháp hủ phẹt, pháp là khả. Chiến thần, bác Cảnh Chi Vương con trai thứ lễ thành nhân. Nhưng chính là tại dạng này thời gian, vì tự mình tự mình ban cho chiến giáp cũng không phải mình phụ vương, mà là mẹ của mình. Lễ thành nhân, đối với một cái bác Cảnh nam tử tới nói trong cuộc đời là tối trọng yếu năm cái thời gian một trong, tượng trưng cho một đứa bé cuối cùng trưởng thành vì đại nhân có thể lên đến chiến trường thời gian tương đương với một cái nam nhân lần thứ hai xuất sinh lần thứ hai sinh nhật thời gian nhưng mà chính là chỗ này một ngày mình phụ Vương lại ngay cả thấy mình một mặt cũng công nguyện vì một ngày này y tu đi tuyết thú rừng rậm dùng hai tay của mình rét một đầu cao hơn hắn qua ba em mở cái rắc Văng Ma Vương dùng nó phần cổ da lông vi tự mình làm chiến Linh hắn muốn cho rằng làm phụ Vương nhìn thấy đầu này chiến Linh lúc cái kia chưa từng đối với mình lộ ra nụ cười trên mặt sẽ lộ ra vẻ mỉ cười nhưng mà y không nghĩ tới là khi hắn đầy có lòng chờ mong trở lại Vương thành lúc nhận được càng là mình phụ Vương toàn bộ Bắc Cảnh Chi Vương, đại lục bất thế cường giả, Bắc Cảnh không sợ hùng sư, vậy mà bởi vì đế quốc bệnh hạ triệu kiến, tại đêm qua chính mình trở lại vương thành phía trước liền đã rời đi vương đô. Vậy mà lưu thêm một ngày cũng không ngần ý, liền đã mang theo ca ca của mình đi hướng Liêu đế đô. Vẹn vẹn bởi vì hoàng đế bệnh hạ một chỉ triệu lệnh, liền đem con trai mình lễ thành nhân bỏ vào sau đầu. Thậm chí ngay cả đem cho chính mình chiến giáp nhân vật, đều lưu cho liếu tự mấy mẫu hỏng, ở một cái chỉ cần là phụ thân của mình cũng không qua đời, cho dù là tê liệt ở giường, lão nhân cũng sẽ dùng rằng, vi tự mấy nhi tử bàn cho chiến giáp Bắc Cảnh lễ thành nhân bên trên. Phụ thân của mình lại ngay cả mặt cũng không lộ dấu. Nếu như ngươi có thể giống Dìn Tư Thản một dạng. Dìn Tư Thản có thể, ngươi vì cái gì không được? Con trai lớn của ta là đầu hùng sư, nhưng ta nhị nhi tử nhưng là nhường tiên tổ hộ thẹn với vật. Y Tử trong đầu không ngừng thoáng qua phụ thân tự nhủ qua lời nói, to lớn đông tuyết từng mảnh từng mảnh bay xuống ở trên người hắn, giống như năm đó một dạng, đem hắn tóc nhiễm màu trắng. Vương Thứ tử dùng ngón tay của mình, Dùng cái kia còn giữ lại bị độc giác băng ma vương bị thương, bị khí ăn mòn, thậm chí liền nước thuốc phép thuật cũng không thể hoàn toàn trị tốt tay phải, vết vá trên người mình khuyết không đầy đủ chiến giáp trong lòng của hắn là một loại không cách nào nói rõ bi thương, phẫn nộ. Bác cảnh nam nhân trong cuộc đời là tối trọng yếu thời gian, phụ thân của mình cũng không nguyện đem cái này vinh quang ban cho con của mình. Nếu như chỉ là như thế sáu, nếu như chỉ là vẹn vẹn như thế, có thể cũng còn chưa là sáu. Nhưng mà sáu. Ý thì tu nhắm mắt lại, trong đầu chiếu ra này càng làm cho hắn thống khổ thân ảnh, Y Ilyaena thân ảnh sáu. Ilyaena, tỷ tỷ của ta sáu. Ta thích sáu. Trong trí nhớ, làm Y Ilyaena lần thứ nhất xuất hiện hoàng cung lúc, coi là mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chính mình đã bị nụ cười của nàng hấp dẫn. Nàng là như vậy quan tâm, quan tâm chính mình, thật giống như mình mẫu hậu mở dạng. Không, mẹ nàng phía sau càng thích chính mình, nàng chỉ so với chính mình lớn hơn một tuổi, có thể mỗi lần ăn cơm chỉ cần cùng Yitutu bạn cùng bạn, Yelena trung tâm công tác liền không còn là ăn cơm, mà là đem đồ ăn đủ loại đồ ăn bỏ vào, Yitutu bàn ăn, đem thịt cá lấy lên, phóng tới Yitutu trong mâm, đem thành khối đầu dê cắt chém hảo bỏ vào Yitutu trong mâm, đem ốc biển thịt lửa đi ra bỏ vào Yitutu đĩa, tóm lại, hết, thể tất cả cũng là vây quanh Yitutu. Quan trọng nhất là Yelena không có mâu hậu nhất thiết phải thời khắc giữ Loại kia xem như Bắc Cảnh Vương hậu nhất thiết phải bảo trì được cao cách tại thượng, cho dù là đối mặt chính mình sủng ái nhi nữa lúc, đều phải bảo trì được một phần khoảng cách. Khi đó, mình là như vậy ưa thích đi Ilyaena cung điện cùng nàng chơi đùa, Dĩn Tư Thản, áo Duy Na Kha, đại gia lúc nào cũng cùng một chỗ. Thậm chí y tu chính mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu tin tưởng mình sau khi lớn lên nhất định có thể cưới Ilyaena làm vợ khi đó trong cung nhân lúc nào cũng nói, Ilyaena mặc dù mỹ lệ, nhưng nàng xuất thân tầm thường, mà Dĩn Tư Thản chính là vương người thừa kế, bất kể là chính trị vẫn là thân phận, hắn đều không có khả năng lấy Ilyaena làm vợ. Thế tử của hắn chỉ có thể là hoàng đế nữ nhi, hay là mặt khác ba cảnh, một vị quốc vương nữ nhi. Chỉ có xuất thân như vậy mới xứng được với Bắc Cảnh Chi Vương Vương Hậu Bảo Toạ. Khi đó, Ilya tu là như vậy tin tưởng những lời này thật sự. Hắn tin tưởng nếu như Kaka không thể lấy Ilya, cái kia nhất định sẽ là Ilya chưa vu. Chính mình sẽ giống thủ hộ Bắc Cảnh, thủ hộ mình vinh dự một dạng thủ hộ nàng, yêu nàng. Nhưng khi hắn lại lớn lên một chút phía sau, hắn lại phát hiện bên tai truyền đến âm thanh dần dần thay đổi. Trong cung đám người bắt đầu đàm luận dịntư thản cùng Ilya cùng một chỗ lúc cỡ nào xứng, Hoa Mỹ, nói các nàng là trai tài gái sắc. Đương nhiên, lúc này vẫn như cũ có người nói Ilyaena xuất thần, nhưng mà những cái kia miệng nên bị Hàn Nha xé rách tiện bục nhóm lại giải thích như vậy, vương chỉ có thể có một cô vợ, nhưng mà tin nhân, nhưng không thấy phải chỉ có một vị. Một lần kia, coi là mình lần đầu tiên nghe được người như thế chửi bới Ilyaena lúc, cũng là chính mình lần thứ nhất lúc giết người. Ý gì giết tên kia đáng chết chết một vạn lần người hầu, lại nhận được phụ thân chất vấn. Vì liệu Ilyaena danh dự, hắn không có đem trận tướng, người hầu kia hẳn là bị diệt tận nhất tộc lời nói nói với mình phụ vương. Đổi lấy, là bị phụ thân mệnh lệnh giáng tại trên diễn Võ trường giỏng giã một tháng cũng bởi vì hắn cho rằng ý gì tu hung ác bạc ngược, biết bao được cười a, một cái có thể làm báo thân nhân mình thủ, giết chết hoàng đế thúc thúc, giết hết nó nhất tộc, có thể mặc kệ bây giờ hoàng đế phản đối, tại bình định trong chiến tranh giết sạch 20 vạn hàng binh nam nhân, lại bởi vì vi tự mình giết một cái đáng chết người hầu mà trừng phạt chính mình. Cũng được, vì Liêu Ilya Elena, ý nguyện tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng mà 6. Nhưng mà hắn lại không thể dễ dàng tha thứ những người kia tiếp tục nói như vậy xuống. Hoặc có lẽ là, bọn hắn trong miệng không ở dám nói như thế, nhưng mà bọn hắn nói tới hết thảy, nhưng dần dần biến thành sự thật ạ chính mình sau khi lớn lên, phụ vương cùng mẫu hậu liền không có qua sách ý hôn sự. Nhưng mà đối với dịnh tư thản tương lai hôn nhân, là sẽ cưới vị kia vương quốc hoặc là bệ hạ vị công chúa kia nghị luận, bọn hắn nhưng chưa bao giờ dừng lại. Phản Phật Elena, bọn hắn yêu vị này dưỡng nữ, vương một vị khác công chúa, hôn nhân của nàng cứ như vậy mơ hổ biến mất sáu. Các ngươi thật sự yêu nàng sao? Nếu như là, như vậy vì cái gì còn không an bài hôn sự của nàng đâu? Tại bác cảnh như nàng như vậy số tuổi nữ tử, còn có mấy cái là không có có đính hôn. Áo kha hôn sự các ngươi sớm mà bắt đầu thương nghị, cái kia Elena Nếu như các ngươi cảm thấy không an bài cho Kaka là thiếu nợ nạng, lại tìm không thấy những nhân vật khác, như vậy ta đây. Nếu như Kaka không thể lấy ý ta có thể a. Yi nhớ kỹ mình tại lần kia say rượu, cùng phụ vương nói ra lời nói này sau đó, đổi lấy là của mình đầu bị phụ thân ăn lấy, đập vỡ tấm kia hắc nham bàn đá, dùng dao búa cũng không thể thương tổn bản lớn, lại bị mình phụ vương dùng đầu của mình đập nát, thậm chí bây giờ, tại Yi Tu Thái Dương Trô cũng có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo. Yi Tu vĩnh viễn không thể quên được phụ vương tự nhủ qua lời nói, tốt nhất nữ nhân chỉ xứng cho vĩ đại nhất chiến sĩ. Phế vật. Phế vật. Chính mình lại là một liền thế tử cũng không xứng có phế vật. Chẳng lẽ ta cũng không phải là con của ngươi sao? Chẳng lẽ không có thể lĩnh ngộ chiến lược chính là ta sai sao? Chẳng lẽ ta liền không có cố gắng tranh thủ, để cho ngươi cảm giác bởi vì có ta đứa con trai này mà vinh quang qua sao? Chẳng lẽ ta không phải là tay không tấc sắt giết chết đầu kia độc giác băng ma vương? Chẳng lẽ ta không phải là vì để cho ngươi cao hứng, đổi lấy một thân này máu me đầm địa, suýt chút nữa đem mệnh đều ném đi sao? Chẳng lẽ ta cũng chưa bao giờ yêu ngươi? Chẳng lẽ ngươi sớm đã không còn yêu ta đứa con trai này sao? 6. La, ta là không bằng Dịn Tư Thản. Hắn có thể dùng một đầu hung dục long thuộc ra làm chiến linh, ta lại chỉ có thể sử dụng một đầu mộc gia sửng, sẽ phun ra đem người đông thành khối bằng gấu trắng thay thế. Nhưng mà ta cũng là con của người a. Con của người a? Tuyết lớn rơi tại y tu trên thân. Sớm đã thể sẽ không chảy ra nước mắt, không biết lúc nào đã đem tầm mắt của mình làm cho mơ hồ mơ hồ, thấm ướt, hòa tan rơi vào chính mình trên mặt băng tuyết. Nếu như ở đây không phải ta hẳn là lưu lại chỗ, nếu như trong mắt người ta liền là cái phế vật, chỉ là một cái ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết lại không tác dụng phế vật. Như vậy, ta lưu tại nơi này còn có cái gì sử dụng đây? Nhìn xem Vương quốc đô thành, nhìn xem cái kia đèn đốt sáng choang hùng sư đại điện, chiến thần thần điện, cái kia chư vương bình đài, cái kia từng tòa đứng sừng sững ở chỗ đó tổ tiên mình. Y gì tu năm chật liệu tự mình vẫn như cũ còn mất cảm giác không cảm giác tay phải, cắn chặt trong miệng răng nọn. Hảo, hôm nay ta đối thượng Thần phát Thế. Ta y tháp hủ phệ. Pháp là khả. Chiến thần cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành so dịnh tư thẳng ngại bởi vì nữ mạn càng kiến xuất nam nhân, cường đại hơn Bắc Địa hùng sư. Ta sẽ để cho thượng thần bởi vì ta tên mà cảm thán, nhưng âm du thi nhân ca bên trong vĩnh viễn chỉ có một mình ta tên. Ta sẽ lấy được so với ta huynh trưởng gìn tư thản càng không lên chiến tích. Nếu như không thể, ta sắp hết thân không cần tiếp tục mình bản danh, trung thân lại không bước vào bắt cảnh, trung thân không còn về tới đây. 6. Gặp lại sau, ta mẫu hậu. Gặp lại sau, áo duy naka. Gặp lại sau ra xa, Sa, ta chúng các huynh đệ. Gặp lại Liu Yi và Elena, ta thích 6. Gặp lại sau bắt cảnh, gặp lại sau tuyết. 11 một bài chương cuồng bạo gió tàn phá bữa bãi tại ám hồng sắc trên tường thành, trong đó sen lẫn hạt tuyết giống như là nhún nhẹ yêu tinh trên dưới tung bay, cho tất cả mọi thứ đánh lên tượng trưng cho giá zetsuân ký ấy tự đối với như vậy khí hậu, sớm thành thói quen. Hắn là một cái sinh tại Bắc Cảnh, lớn ở Bắc Cảnh Bắc Điệu Nhân, hắn yêu quý Bắc Cảnh, phía Bắc Cảnh làm loạn, đồng thời thời khắc nhớ kỹ chính mình Bắc Điệu Chiến Sĩ thân phận. Đơn giản tới nói hắn là cái vô cùng tiêu chuẩn hơn nữa thuần túy Bắc Địa nam nhân, Bắc Điệu Chiến Sĩ. Nhưng mà, thượng thần lại mở cho hắn cái không lớn không nhỏ nói đùa đại đa số Bắc Điệu nhân tại đám người đều phi thường tốt phân biệt, bọn hắn cao lớn, một em 9 hai em ở tại Bắc Cảnh chỉ có thể coi là bình thường chiều cao, bọn hắn cứng trắng, cơ bắp giống như núi nhỏ chồng chất ở trên người, giống như nham thạch đồng dạng. Bắc Cảnh Dương Nhật Vương vậy không bận ghẽ cự lòng cổ nam nhân, không sợ hùng sư pháp lực khả. Chiều cao tiếp cận 3m, cường tráng đến cực điểm nhìn qua giống như pho forter 7. Như vậy dáng người đặc điểm, cũng là trước kia sở dị những nhân tộc khác đều hô bác địa nhân vì người man dợ nguyên nhân trọng yếu một trong. Ngoại trừ chiều cao bên ngoài, bác địa nhân người thứ hai rõ dệt đặc thủ chính là màu tóc, phần lớn bác địa nhân cũng là tóc vàng, cũng có tóc đỏ, tóc xám. Ma Yi Di Tu, ánh mắt của hắn cùng màu tóc đều như thế, là màu đen. Đây tuyệt đối là một cái đủ để thể xứng tụng yêu dị đặc thủ 13. Bắc cảnh trên cơ bản không có tóc đen nhân loại ta quần, này cũng cũng không phải nói không có người tóc đen, mà là tóc đen người vô cùng vô cùng thiếu. Ngoại trừ màu tóc còn có chiều cao, Yidutu chỉ có một em M8 tiếp cận một M9 chiều cao, nghe tựa hồ không tệ, nhưng tiếc nuối là cái này ở Bắc cảnh hoàn toàn có thể bị quan tại thấp bé chi danh, nhất là tại Yidutu bây giờ đơn vị, Bắc cảnh biên phòng tiền đầu, ngăn cản Dương Nguyệt chi địa bên trong địch nhân huyết sắc tường thành, 107 lầu canh bên trong. Yidutu đem trên thân thật dày áo choàng quấn lấy, cả người ngồi xuống lạnh như băng lầu canh đỉnh chót bên trên, hắn muốn là đi lên kiểm tra phía trước cách đó không xa cái kia cự hình tam liên sạ lỗ. Nhưng sau khi kiểm tra xong bởi vì thực sự không muốn xuống, trở lại lầu canh bên trong tiếp tục chịu đựng tủ hạ cái kia làm cho người nôn mửa chân tối, cho nên chỉ có thể từ bỏ lầu canh bên trong để cho người ta hướng tới lò sưởi trong tường, ngồi một mình ở cái này lẻ lủi đều sẽ bị đông cứng trên môi tuyết tiên lý. Bất quá, kỳ thực Yito không hề giống thường nhân trong tưởng tượng lạnh như vậy, bởi vì hắn là cái người có bí mật. Hắn mặc dù là toàn bộ tiểu đội bên trong không sai biệt lắm thấp nhất nhân, nhưng lại tuyệt không phải người yếu nhất, tương phản hắn mạnh phi thường. Trong tiểu đội tối tráng cấp đa, chừng 2 em mở có thừa, một thân thịt nhìn qua giống như chỉ hình người cậu hùng binh khí của hắn là bắc cảnh trong quân phổ biến nhất vũ khí, cự truy. Chính là như vậy các đà, võ trang đầy đủ vẫn như cũ không phải uy hiếp đối thủ. Dạng này thể trạng khác biệt, như vậy kết cục, đại đa số người đều sẽ cho rằng Yitu là một cái cứ điểm đốt linh hồn, linh ngộ chiến lực, sắp nắm giữ vô hình chi viêm chiến sĩ. Chính xác, một khi lĩnh ngộ chiến lực, theo tu luyện, chiến lực tăng nhiều thứ nhất hiệu quả chính là có thể điều khiển chiến lực trên phạm vi lớn tăng thêm tự thân thuộc tính, một cái tu luyện chiến lực cao thủ thậm chí có thể đi nhẹ như bay, tay không nắm nát nham thạch. Nhưng mà, Yitu cũng không có linh ngộ chiến lực. Hoặc có lẽ là hắn có thể đánh bại cấp đa cũng không phải dùng chiến lực, hắn dùng chính là một loại khác sức mạnh, tại Bắc cảnh thậm chí là toàn bộ đế quốc đều bị coi là sức mạnh tấm ký năm. Đột nhiên, một bóng người từ thang lầu đi lên thắp canh đỉnh chót, đó là một gã đại hán đầu trọc, hắn người mặc khôi giáp màu đen, màu đỏ chiến linh rũ xuống trước ngực. Easy to theo bản năng vướt ve mình một chút chiến linh thuần trắng ra lông chế thành giống khăn quàng cổ tựa như khoác lên trên cổ. Hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía người vừa tới lên tiếng đạo, có chuyện gì sao? Tướng ngọa. Không có gì đội trưởng, ta nhìn ngươi không có ở trong phòng, cho nên mang theo chút rượu tới năm. Ngươi đến cùng chiến lược tu vi đến rồi mấy cấp a? Dạng này rét lạnh cũng có thể không nhìn. Yi Tu hơi nhíu như mày, không lọt vào mắt chiến hưu vấn đề, hắn có sức mạnh tại sơ kỳ công hiệu cùng chiến lực sơ kỳ công hiệu vô cùng vô cùng tương cận, cho nên tất cả mọi người đều cho là Yi Tu là tu luyện chiến lược người, Yi Tu cũng không có nói ra tình hình thực tế. Bởi vì nếu như người khác biết hắn lực lượng chân chính là cái gì, như vậy dựa theo pháp luật hắn là muốn bị xử tử. Yi Tu đáp phi sợ vấn trả lời, ngươi là tới tìm ta sửa chữa ngươi tam liên xạ dài nọ a. Rõ ràng bị nói chúng tim đen tư ngọa trên mặt xuất hiện loại kia sen lẫn nụ cười lúng túng. Kỳ thực chủ yếu vẫn là tới tìm ngươi uống rượu. Nói đại hán liền ngồi vào liều ý yi sửa bên cạnh, đem một cái to lớn sắt cái bình phóng tới bên cạnh. Rượu là bậc địa nhân trong sinh hoạt vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận, nói đơn giản một chút a, bác cảnh trong nhà hàng xem như đồ uống tồn tại đồ vật, là không, có có đồ uống, thậm chí không có thủy bẩy. Yi tu giơ lên sắt cái bình ngửa đầu uống xong một ngụm lớn, như ngọn lửa liệt tiểu theo cổ họng lăn xuống đi, nhường hắn nhịn không được thật dài thở ra một hơi, trời giá rét liệt kiểu, trong này tư vị là không có người đã trải qua vĩnh viễn không cách nào thể hội. Gần nhất cấp dưỡng không biết thế nào, ít như vậy rượu năm, cũng không phải rượu thiếu đi, tương ngỏa Mà là cấp đà uống quá nhiều, ngươi khi đó thì không nên đem hắn từ đại đội trưởng vậy phải tới, hắn muốn. Dạ dày của hắn chính là một cái vực sâu 4. Ha ha ha ha, Ilitu, đội trưởng của ta. Ngươi quá hài hước, ha ha ha ta muốn đi nói cho cấp đà, ngươi nói dạ dày của hắn là vực sâu. Ngươi dám làm như vậy, về sau cũng đừng hy vọng ta lại đụng ngươi một chút bảo bối Liên Ốp. Tương hóa biểu lộ giống như là con gái ruột sinh mệnh chịu đến uy hiếp, Ilitu, ta là huynh đệ của ngươi, ngươi sao có thể động một chút lại uy hiếp ta Iliana năm. Nam, ta nói qua ngươi lại để mình bà phát liên xạ dài nọ vì Iliana mà nói. Ta liền giết ngươi. Ilya Tu, ta thân yêu Ilya Tu, không thể bởi vì ngươi ở quê hương người yêu gọi Elena, ngươi sẽ không cho phép ta đem ta bảo bối lấy tên gọi Elena, Elena là một cái tên gọi bình thường, không phải sao? Vương dưỡng nữ, chúng ta trưởng công chúa không phải cũng gọi Elena sao? Ta cũng không thấy ngươi có ý kiến gì nằm. Tương hóa, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, Elena không phải của ta người yêu, biết không? Không phải. Ilya Tu phẫn nộ hoàn toàn không có xúc động đến Tương hóa, gã đại hán đầu chọc bên cạnh túi đầu lao cái kêu bảo bối lên vừa mở miệng đạo, Ilya không thể giận này, ta là huynh đệ của ngươi. Ngươi dự định lừa gạt ta tới khi nào? Lần trước chúng ta đến Dương Nguyệt Chi địa tuần tra, 3 tháng, chúng ta đánh mười mấy trận chiến, lợi hại nhất lần kia là ở vùng núi, ít nhất gấp 2 chúng ta thú nhân, còn giống như có đất tinh, bọn hắn đều là trang bị tinh lương gia hỏa, nhất định là tinh linh. Hoàng đình ủng hộ binh sĩ, bọn hắn phục kích chúng ta, toàn bộ đại đội đều đánh tan, ngươi giết chết một địa tinh sĩ bỏ cỏ Mạn Đở, ta Elena. Không, ta giải nỏ chính là từ quan chỉ huy kia cái kia có được, nhưng mà ngươi cũng chúng một đao, là ta cùng cấp đa thay nhau có ngươi giết gia chủ đây, đương nhiên còn có phệ lịch đội trưởng, bá ân đức đội trưởng, còn có lại lợi đội trưởng hỗ trợ. Bất quả đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi biết lúc ngươi hôn mê kêu bao nhiêu âm thanh Yilina sao. Thượng thân à, ta thể, ta lúc đó nghe đều nhanh đến rồi, cho nên đừng với ta nói ngươi không thích đi Yilina, loại lời này chính ngươi đều sẽ không tin. Tương hóa mà nói nhường y tu không phản bắt được, hắn lấy ra am hiểu nhất chiêu số, lời nói xoay chuyển, ngươi liên nô cần phải tiến hành toàn diện điều chỉnh, nỏ dây cung cũng nên đổi, bên trong mấy cái linh kiện giống như cũng có lao tổn hải bốn. Tương hóa hoàn toàn như trước đây mắc lửa Sau đó thì sao tiếp đó chính là chỗ này, chút vấn đề cũng là vượt qua năng lực ta phạm vi bên ngoài, ngươi nên cùng trung đội trưởng xin phép nghỉ, tiếp đó đi mẹ sở qua trấn hoặc Tuyết Tuyết Thành, tìm chuyên nghiệp công tượng sửa chữa, bất quá xét thấy cái này dài nọ bên trên có ma pháp trận, cho nên ta cho rằng, Tuyết Tuyết Thành thậm chí là Bắc cảnh toàn bộ vực cũng rất khó tìm được có thể xử lý ngươi cái này dài nọ công tượng, ngươi không ngại có thể đi hoàn cảnh. Nơi đó gần một chút. Cái gì? Vì một thanh dài nọ xuất cảnh 4 ngươi còn không bằng để cho ta đi chết bốn. Thượng thần A chỉ mong ngươi phù hộ Elena, có thể chống nổi lần sau tuần tra năm. Ito lần này không có ở phản bác tương ngõa, bởi vì hắn nói qua, nếu như tương ngõa lại đem giải nọ gọi là Iliana mà nói, hắn liền giết hắn. Cơ hội không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác, Ito đã rút ra bên cạnh trường kiếm, kiếm này không phải rất lớn, nhưng lại đủ dài, là rất tiêu chuẩn hai tay kiếm bằng rộng, nhưng tiêu chuẩn này là chỉ phổ thông trong quân đội tiêu chuẩn. Mà ở bác địa nhân trong mắt kiếm này dài là đủ dài, nhưng mà lưới kiếm quá mỏng 6. Bất quá cho dù là dạng này cũng tuyệt không có người dám xem thường Ito kiếm, đây là toàn bộ đại đội bên trong thậm chí thiên nhân đội bên trong ít có mấy cái hoàn thành bách nhân trạm vũ khí. Cho nên cho dù nó là cái chủy thủ cũng tuyệt không có người dám xem thường. Tương Ngaa tựa hồ dự liệu được Liêu Yitu hội xuất kiếm, cả người hắn đột ngột từ mặt đất bật lên, gơ lấy tùy thân chiến phủ, cơ thể không lùi mà tiến tới, giơ chiến phủ giống như Yitu vung tới trường kiếm chém tới. Yitu rút kiếm vốn là chỉ là xuất phát từ đe dọa, nhưng mà nào biết được từ ngói lại nghiêm túc, Yitu ánh mắt chợt dừng lại, người từ trên mặt đất bắn người dựng lên, trường kiếm nhất chạm mang theo phong lôi chi thành, hung chém vào trên nữa, lớn như vậy tia lửa bắn ra phía dưới, tương Ngaa một tiếng háo uống. Toàn thân Khôi Giáp phát ra một hồi nhẹ vang lên, lại nhìn tương Ngọa cả người tựa như là sinh sinh lớn hơn một vòng, hai tay chấn động dịch ra Yitu Trường Kiếm, chiến phủ lại là một cái. Quên ngang. đối mặt chiến hữu cùng thái, Yitu nhưng là từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, cả người hắn nhìn qua không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là trong nháy mắt hướng một bên trượt ra thật xa, đây là Bắc Địa Võ Kỹ bên trong rất nổi danh thuần bộ, dựa vào chiến lực trên diện rộng tăng phúc cơ thể thuộc tính, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chết thẳng cẳng, sinh ra xung lực, di động cơ thể. -t -t dùng là tiêu chuẩn thuần bộ. Hơn nữa vừa nhìn liền biết là trưởng kỳ chính thống nghiêm khắc huấn luyện tạo ra được tới chiến kỹ, bất quá Yitu dùng để ủng hộ loại này chiến kỹ năng lượng có phải hay không nguồn gốc từ linh hồn chiến lực, đó cũng không biết. Yitu tự động hoàn tất, chiến hưu quét ngang một đũa thất bại đồng thời, hai tay của hắn nắm chặt chôi kiếm bên thai cao bằng, lưỡi kiếm nâng tại sau vai, tiếp đó hai tay bộc phát ra sức mạnh mênh mông, một cái chém xéo hướng về Tư Ngọa bả vai chấm ra. Tư Ngọa nghe trong thai chuyển đến tiếng xé gió lập tức liền biết là sát chiêu đi tới, cả người hướng phía sau bước ra bước, tiếp đó cúi lập tức, trong tay phủ xoay người trở về treo trọng, không nghiêng lệch khoảng cùng bổ tới trường kiếm chạm vào nhau. Ken biết hai kim thiết dao dành tiếng văng lên. Như thế loại này lực cùng lực bọ sức, nên là đại hán tư ngoại chiến thắng, có thể kết quả hết lần này tới lần khác là, gã đại hán đầu chọc hướng phía sau liền lùi lại mấy bước, không chỉ có như thế trong tay hắn xe kia luận lớn búa hai lưỡi, người đao trên mặt lại còn xuất hiện một cái không nhỏ vết nước. Rõ ràng là y tu một kiếm kia tạo thành. người chính là ỷ vào trong tay thanh kiếm kia phách đối, người có bản lãnh đổi thành kiếm lại đến qua bốn. Y tu căn bản muốn không để ý tới la to tư ngọa chỉ là từ từ dùng áo choàng leo đi trên trường kiếm hạt tuyết, đây là một thanh tiêu chuẩn phương bắc kiếm, theo nó chiều dài cùng toàn thân không có bất kỳ cái gì hoa văn hai điểm này bên trên cũng có thể thấy được, chỉ có phương bắc kiếm mới có thể dài như vậy, cũng chỉ có bắc phương trên vũ khí, từ trước tới giờ không mang bất luận cái gì hoa văn. Trường kiếm vừa vặn cùng người khuôn mặt rộng bằng nhau, toàn thân màu đen như mực, trôi dài chừng hai tay nắm vào. Y gì tu một cái hất ra trong tay áo choàng, lộ ra bên trong đèn nhánh, ngực cùng hai cái đại cánh tay tất cả làm thành đầu dao hình dáng vừa người chiến giáp, cùng với trắng phao bay lả tả chiến linh. Hắn bên cạnh lưu trở về kiếm vào vỏ, bên cạnh nhàn nhạt trả lời Chiến giáp cùng bảo kiếm là phụ thân ban cho, cùng cơ thể tóc ra đồng dạng, để cho ta coi kiếm, còn không bằng để cho ta chặt đầu. Lúc này một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở đầu bậc thang, trừng cao hơn 2m, mặc một bộ bẩn nhìn không ra màu sắc sân phục, tóc loạn giống như là ổ gà đồng dạng, không đúng, nói như vậy quả thực là vũ nhục ổ gà. Hắn tử kia trong tay còn cầm một cái to lớn miếng thịt, ăn là đầy miệng chơi dầu, hai người các ngươi lại đánh, Tương hóa, ta đáng thương tương Ngọa, trong đầu ngươi cũng là phân sao? Hắn là Iliatu, liền kẻ khinh đều có thể chém chết Iliatu. thân a, ngươi nên Tư Ngọa giúp chúng ta nhìn nhà vệ sinh. Như thế hắn liền vĩnh viễn sẽ không bị đối rồi. Ha ha ha ha cái này điên hán không là người khác chính là Kappa, ý gì trong tiểu đội nhất là hắn tự cường tráng. Ngươi lại thiếu đánh Kappa, ta muốn nâng cốc ly nhét vào cổ hỏng của ngươi bên trong năm. Tư Ngọa Chu lên hướng nghĩ Kappa. Ý gì cười nhìn mình chiến hữu giống hai chiếc xe ngựa giống như chạm vào nhau tiếp đó lăn xuống cầu thang, hắn lần nữa bọc lấy mình áo loạn, hai mắt trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia bị Tư Ngọa gọi là Yelena dài nhỏ. Ý Yelena, thật đẹp à, nắm giữ cái tên này, nữ nhân cũng là biết bao Y Lập ngẩng đầu nhìn về phía tuyết bay bầu trời, một chương mắt ngọc mài ngải mỹ nhân ảnh chân dung giống như liền hiện lên cái kia vô tận trong đêm, tự có bao lâu không có thấy cái kia mỹ lệ dung nhan, rời nhà phía sau liền sẽ chưa từng thấy à, nàng còn tốt chứ, nụ cười vẫn là như vậy mỹ lệ sao, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy sao, nàng tiếng hô hấp còn có thể nhường tất cả bực bội lui bước yên tĩnh trở lại tâm linh sao? Nàng còn muốn, nếu như không có cái gì tới quấy rầy ý tu, hắn có thể cứ như vậy muốn lên suốt cả một buổi tối, trên thực tế kể từ rời nhà sau đó hắn rất nhiều ban đêm cũng là dạng này vừa qua, có đôi khi suy nghĩ một chút Những năm tới nay, như vậy hắn giống như chỉ làm hai chuyện, đầu tiên là tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đệ nhị chính là tưởng nghiệm, tưởng nghiệm người nhà, tưởng nghiệm 12 122 chương mệnh lệnh y tu thiếu niên rời nhà phía sau trên đại lục phiêu bạc nhiều năm, hắn làm qua rất nhiều công tác, trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng phát hiện hắn vẫn thích hợp là mình, cho nên hắn một lần nữa trở về Bắc Cảnh, trực tiếp dự thi Bắc Cảnh nguy hiểm nhất, cũng là toàn bộ đại lục thực chiến cơ hội nhiều nhất quân đội, Phương Bắc Vương quốc, huyết sắc tưởng thành bộ phòng vệ đội, lại xưng huyết sắc quân đoàn. Từ hắn nhập ngũ đến bây giờ đã thời gian 5 năm, trong thời gian này hắn không có trở lại một lần nhà thậm chí không có cùng trong nhà có qua bất kỳ thông tin, hắn rất tưởng nghiệm người nhà, tưởng nghiệm Yelena, nhưng hắn có chính mình nguyên nhân, rất năm, bi thảm nguyên nhân. Yritu quay người nhìn về phía tường thành Hậu Phương, đầu tiên vào mắt đương nhiên là kề sắt thành tưởng chính mình trung đội nơi đóng quân, mấy cái đơn giản phòng ở, chuồng ngựa, huấn luyện thiết bị, áo. Đương nhiên còn có trong viện cái tia thật cao bắc cảnh quân kỳ, nền trắng hắc sư kỳ, cùng với nó bên cạnh tắm, so vương kỳ dòng giá thấp nửa đoạn vài lần chiến kỳ, những thứ này chiến có thuộc về thú nhân, có thuộc về á long người, còn có thuộc về địa tinh kỳ hiệu nhất một mặt đến từ trực thuộc ở tinh linh hoàng đỉnh kẻ khinh nhận. Những thứ này chiến kỳ cũng là y nghi tu thuộc trung đội từ trong tay của địch nhân cướp đoạt mà đến, đưa chúng nó gây chỉ để lại nửa bộ phần trên, tiếp đó liếc cắm ở chính mình chiến kỳ bên cạnh, đây là loại kỷ niệm, cũng là dâng cho chiến thần tế phẩm. Đương nhiên, càng là vô thượng vị dự. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này chiến kỳ bên trong hàm kim lượng cao nhất hai mặt, hấp thú nhân chiến đội chiến kỳ cùng với kẻ khinh nhận chiến kỳ, cũng là y nghi tu tự tay đoạt lại, gãy, đồng thời hiến tặng cho chiến thần Bất quá hôm nay hấp dẫn Easy Tu cũng không phải những cái kia tượng trưng cho vinh dự chiến kỷ, mà là chỗ xa hơn, chuẩn xác mà nói là doanh trại con đường tiếp theo trên mặt, nơi đó bây giờ đứng một nhóm người lớn, nghiêm nặng trên ý nghĩa là một đống xe cùng người. Easy Tu không phải là một cái không có kinh nghiệm tân binh, nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ vô cùng hy hiếu u. Huyết sắc thành tường đại môn là trải qua nhiều năm tắt, trừ phi có phương Bắc Vương thất hoặc đế quốc hoàng thất lệ thuộc trực tiếp mệnh lệnh, không phải vậy một con chuột cũng không thể thông qua huyết sắc thành tường đại môn, cho nên liên thông tuyến huyết thành cùng với xung quanh thành trấn cùng huyết sắc thành tường đại lộ, còn có phân hướng về mỗi cái tháp canh đường nhỏ, trên Cơ bản cũng là giành riêng binh đạo, chỉ có tại thay quân thời điểm mới có bóng người xuất hiện. Mà bây giờ rõ ràng không phải thay quân thời gian. Cho nên, nhóm người này là làm gì? Nếu như đám người này là xuất hiện tại thành ngoài tường mà nói, y bây giờ đã đến cái kia to lớn tam liên xạ sàng nọ phía trước, điều khiển nó bắt đầu bắn, đáng tiếc những người này xuất hiện tại thành trong tường, theo lý thuyết bọn hắn khả năng rất lớn là lạc đường thương nhân, hoặc chuyên lệnh xứ giả, lại có lẽ là đưa cho nuôi đội xe. Một ý nghĩ cuối cùng những tu trở nên thật hưng phấn một chút, phải biết xem như huyết sắc tưởng thành bộ đội phòng thủ, bọn hắn đối với cấp dưỡng cũng không phải bình thường cảm thấy hứng thú, nhất là đang cấp dưỡng bị cao tốc tiêu hao tuyết nguyệt liên tục một tháng tuyết bay cùng zăm căm căm, có cái gì có thể so sánh được với tại loại này thời tiết bên trong trốn đến trong phòng nhậu nhẹn càng khiến người ta cao hứng đâu. Mà rượu cùng thịt đều là cho nuôi một bộ phận thì tu đi đến đầu bậc thăng cao giọng nói, cấp đa dẫn người đi xem một chút, chúng ta doanh trại hậu phương, xuất hiện một cái đội xe. Doanh trại hậu phương, đội xe, bốn. Người cần bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể lạc đường đi đến cái này? Các loại Không phải cấp dưỡng đội xe a. Khả năng rất cao, đi xác nhận. Mang một cái 10 người tổ đi. Nhớ ký Vũ Trang Hảo lại đi ra, ngoài ra hai cái 10 người tổ toàn bộ đến trên tường thành đi, Tây Mạc ngươi đi đem sảng nọ chuyển hướng. Không cần a, tiểu đội trưởng, bọn hắn chỉ là thương nhân. Còn có thể là lính quân vận, tiểu đội trưởng, ta vừa mới đứng xong chặng gác, giày của ta đều không có nóng. Y tu, ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy, chỉ là xuất hiện một cái đội xe, mà lại là từ cảnh nội tới, phản ứng của ngươi đều đuổi bên trên chuẩn bị chiến đấu trạng thái tiểu đội trưởng, ngươi liền xin thương sót ta, vừa nướng xong thịt. Lại nói hôm nay là tiểu đội thứ hai phiên trực, bọn hắn tất cả đều võ trang đầy đủ đạo đứng tại cách vách 108 trên tháp canh, có cái gì tình huống bọn hắn sẽ xử lý, chúng ta. Hôm qua mới vừa phiên trực qua đối mặt khắp phòng phàn nàn, Iritu tiếng trả lời âm cũng không cao, hơn nữa vô cùng ngắn gọn, thi hành mệnh lệnh của ta. Tiếp đó liền xoay người trở lại tháp canh đỉnh chót. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây đồng hồ, tháp canh bên trong liền vọt ra khỏi mười mấy tên võ trang đầy đủ đại hán, bọn hắn mang theo thống nhất mũ giáp, khoác lên thống nhất áo tràng. trên thân khôi giáp kiểu dáng dù không cùng, nhưng màu sắc nhưng là cũng là màu đen chuẩn sắc mà nói toàn thân bọn họ trên giới tất cả mọi thứ cũng là màu đen, khác biệt duy nhất sắc đúng là bọn hắn trên cổ chiến linh. Những đại hán này động tác rất mau lẹ, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, trong nháy mắt liền chiếm cư trên tường thành tất cả vị trí có lợi, sau lưng của bọn hắn đều dựng thẳng có một thanh cự hình vũ khí cận chiến, mà hai tay nâng nhưng là một thanh dài nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người đứng trố sau đó, hai tên to con chiến sĩ quay người mặt hướng tháp canh đỉnh y hai người này chỉnh tề tay phải thành quyền, sát trái. Đây là bắt cảnh quân đội có lễ, hai người này là dùng loại phương thức này nói với mình nội trưởng, Iliatum Bọn họ 10 người tổ đã chuẩn bị hoàn tất. Đây chính là Bắc cảnh quân nhân, mặc kệ dưới bất kỳ tình huống gì chỉ cần mệnh lệnh tới, bọn hắn đều sẽ thể hiện ra mình trạng thái tốt nhất chuẩn bị hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Easy Tu có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái 10 người tổ tổ trưởng án khí, hắn kỳ thực cũng cảm thấy mình có chút khẩn trương quá mức, nhưng mà, căn cứ vào nhiều năm như vậy chiến trường chém giết kinh nghiệm đến xem, cảnh giác là phi thường có cần thiết tố chết, nó tại nhiều khi có thể tử mạng. Hùng tri quốc bây giờ đang tại đang toàn lực thanh trừ những cái kia vong linh vũ sư, quy mô của nó to lớn đã đạt đến chiến tranh cấp bậc, người xương vong linh chiến tranh. Loại thời điểm này cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Các đạn tại mặc vào khôi giáp sau đó tuyệt đối là một làm người khác chú ý tồn tại. Bác cảnh trong quân đội trên cơ bản không có chế tạo khôi giáp một thiết này, bởi vì mỗi cái bác địa nhân thành niên thời điểm đều sẽ từ phụ thân cái kia nhận được mình khôi giáp cùng vũ khí, những vật này bình thường đều sẽ đuổi theo bọn hắn thời gian rất lâu, cho nên quân đội căn bản không có tất yếu vì mỗi cái nhập ngũ binh sĩ chuẩn bị khôi giáp, chỉ cần cam đoan trên người bọn họ khôi giáp là thống nhất mẫu. Sắc cùng loại hình là được rồi. Cái này có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Các đạn khôi giáp nếu như cầm tới cái khác cảnh nội, Trời đối là siêu trọng ngoại hạng cái khác, làm hơn 2m cự hắn mặc vào tối mỏng chỗ cũng có một ngón tay tới dày khôi giáp lúc, đại đa số người nhìn thấy hắn cũng có sinh ra thấy được pháo đài di động hào giác. Easy Too nhìn xem cái kia bóng người lớn tiến lên cùng đội xe thương lượng, ánh mắt của hắn vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế là dị thường nhẹ nhõm, đừng nói hắn căn bản không tin tưởng xe kia đội gặp nguy hiểm, liền xem như đội xe này đều là địch nhân, cái này mấy chục cái địch nhân cũng tuyệt đối không phải 30 tên võ trang đầy đủ bắc địa chiến sĩ đối thủ. Sự thật cũng đúng như tất cả mọi người vui mừng, đội xe cùng các đa đơn giản khiếu lại vài câu tiếp đó quay người bắt đầu rời đi mà Cáp Đa 10 người tổ cũng đi tới đội ngũ chỉnh tề rút về doanh địa, Yi Tu thậm chí có thể nghĩ đến Cáp Đa sau khi trở về gạo thế lớn, bọn hắn chỉ là lạc đường thương nhân chẳng diện. Hắn thở ra một cái thật dài, đang muốn hướng về hai bên phải trái phất tay ra hiệu mình hai cái 10 người tổ giải trừ phòng bị thời điểm, đột một tiếng trầm muộn tiếng va đập từ bên cạnh chuyển đến. Yi Tu bên người là cái gì? Không đặc biệt, chính là cái kia to lớn tam liên sạ sườn nọ, nơi đó làm sao lại phát ra tiếng va đập? Sang nọ cước cổ, vẫn là, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn thấy diện so với sàng nọ cước cổ kính bạo trên gấp trăm lần. Sảng nó cũng không có cơ cỏ, thế nhưng là điều kiện sảng nổ xạ thủ lại bị một cái màu đen kim loại trọng tiêu thương quán xuyên cơ thể. Xạ thủ bị tiêu thương xuyên thấu thân thể hình ảnh, đối với Yitu thật sự mà nói là bao hàm quá nhiều tin tức, ở trong đó đương nhiên là có chiến hữu chết đi dị thường, bất quá là một tên quân nhân, nhất là một cái cho rằng sinh mệnh là hiến tặng cho chiến thần tốt nhất tế phẩm bắt địa quân nhân, loại vết thương này cảm giác rất nhanh sẽ bị vượt qua, cái kia những thứ khác tin tức liền bị nhắc tới vị thứ nhất, thì như nói cái này tiêu thương là từ đâu bắn tới cùng với từ nơi này phương hướng. Phòng tới một cái gai chết phòng vệ quân người tiêu thương, đại biểu cho ý nghĩa gì? Tiêu thương là từ tưởng thành bên ngoài bay vào, cũng liền nói có người tại thành ngoài tường ném đi một cây tiêu thương từ đó đâm chết rồi một cái thủ vệ, tại cảnh nội xảy ra chuyện như vậy sẽ bị gọi là mưu sát, mà ở bên cảnh tuyến đầu xảy ra chuyện như vậy, vậy thì không phải là mưu sát năm, mà là chiến tranh. Địch tập, ngoại cảnh 3. Yizu to gào thét vang vọng như mây, cơ hội là trong nháy mắt tất cả nhìn chằm chằm đoàn xe chiến sĩ nhao nhao chuyển hướng, trong tay dài nọ chỉ hướng sau lưng tường thành bên ngoài, nơi đó vốn phải là không, có vật gì trên đất trống, lúc này xuất hiện vô số chạy như bay chiến sĩ, không, chuẩn xác mà nói hẳn là xuất hiện vô số chạy như bay người đi qua thú. Hiz du con ngươi trợt thích chặt, hắn chuyển đi di động cự hình săn nhỏ, đồng thời gào to đạo, hình thú người, hình thú người ba, tất cả bọn thủ chuẩn bị, tam liên sạc. Phóng ba, hình thú người, lại tên biến thân võ sĩ, để nhất hoàng triều thời kỳ hình thành đặc thu dân tộc, bọn hắn mới đầu là nhân loại, tại tinh linh thống trị thời kỳ, tinh linh ma pháp cùng kỹ năng là bất luận kẻ nào cũng có thể học tập, cho nên một nhóm người vì sinh hoạt lại có lẽ là công tác học tập tinh linh giờ y thuật bên trong lớn nhất đặc sắc biến thân thuật. hơn nữa từ đây tinh nguyên đoạn này, dần dần những người này tụ tập cùng một chỗ tạo thành một chủng tộc, một cái mỗi người từ nhỏ đã Tương biến thân thuật ma văn văn tại toàn thân bên trên, sau khi thành niên lựa chọn một loại am hiệu nhất hẹn xịnh phẩm Cố hóa xuống, một khi Cố hóa biến thân, như vậy cái này hình thú người cũng chỉ có thể tiến hành cái này một loại hình thể biến thân, nhưng hắn vẫn sẽ có được con gia thú này thiên phú sức mạnh. Nếu như ngươi Cố hóa biến thành một cái thông thường sói xám, đó là đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu như ngươi Cố hóa trở thành một đầu cự long đây, nam. Đương nhiên Cố hóa biến thân thành càng cao cấp hơn quái thú liền càng trở nên khó khăn, chưa từng có người nào Cố Hoa trở thành qua long, thậm chí á long loại đều phượng bao lần giấc. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hình thú người không cường đại tất cả đi ra huyết sắc thành tựu người đều biết, tại tổng diện tích tương đương với đế quốc diện tích 1/4 dư nguyệt tri địa, hình thú người thế lực tương đối lớn, nó là ngoại trừ tinh linh hoàng đỉnh bên ngoài khó đối phó nhất mấy cố một trong những thế lực. Bất quá cần nói lên là, hình thú người chưa từng có đối với huyết sắc tưởng thành khởi sướng qua công kích, chưa từng có. Nếu như không phải y tu có quá nhiều lần ngoại cảnh tuần tra kinh nghiệm, hắn thậm chí không biết lúc này hướng về tưởng thành xung phong là biến thân võ sĩ. Phanh phanh phanh chỉnh tề mũi tên từ dài nọ bên trên bay ra, vẽ lấy rõ ràng quỹ tích rơi vào võ tới trong đích nhân, mà chút tên nọ bên trong dễ thấy nhất đương nhiên là y tu tự mình thao túng cực lớn sang nỏ. 3 cái trường mâu một dạng tên nỏ bay vụt ra ngoài, mỗi một cây đều ít nhất xuyên chết hai tên trở lên địch nhân. Bất quá cái này hiển nhiên là không có có bất kỳ ý nghĩa, số lượng của địch nhân nhiều lắm, dựa vào vũ khí tầm xa căn bản không đủ lấy áp chế, Y2 rời đi sảng nộ thao tác vị, hắn cơ lấy mình dài nỏ, hướng về tường thành bắn ra ngoài kích, đồng thời mở miệng nói, tư ngói, đi nhóm lửa hỏa dĩa mang, la độ nhóm lửa là nghiền, cắp đa đâu, cắp đa trở lại chưa. Khi thực ý tu cái kia liên quan tới điểm lang yên mệnh lệnh là hoàn toàn không cần thiết, hình thú người có ngốc cũng không khả năng chỉ công kích một cái tháp canh, trên thực tế, nếu như đứng tại chỗ cao nhìn, chỉ ít có mười mấy tháp canh đồng thời nhận lấy công kích, vô số lang yên dâng lên, trên không trung tạo thành cái này đến cái khác màu đen của khói. Nói đơn giản chiến đấu đã hoàn toàn triển khai. 13 133 chương chiến kỳ Yitu xạ thuật vô cùng có công thực chất, cái này cùng hắn thở nhỏ liên tiếp nhận đủ loại chuyên nghiệp huấn luyện có quan hệ rất lớn, nhưng mà trong tay dài nọ tạo thành hiệu quả nhưng cũng không tốt, ba cái ngắn mũi tên, tất cả đều mệnh trung mục tiêu thế nhưng là tên kia dáng dấp phi thường giống cầu hùng Định nhân. Hoàn toàn giống như là người không việc gì một dạng tiếp tục xung kích, đạo mắt liền dựa vào tới gần tường thành, cũng may lúc này tư ngói đem một cái to. Lớn tài liệu là có khâu cùng đầu gỗ đại cầu đốt lên, hơn nữa một cước đem nó đạp xuống tường thành. Phía dưới tường thành là rộng mấy thước chiến hào, mà trong chiến hào là định kỳ liền muốn thay đổi thấm đầy dầu chô to đầu gỗ, cho nên hỏa cầu rơi vào trong đó, trực tiếp đưa đến kết quả chính là một tiếng ầm vang, thành tường phía trước thêm ra một đạo hung hung tường lửa. Tường lửa là ý Tu thích nhất mấy loại phòng ngự một trong các biện pháp, hỏa diễm thể rất tốt ngăn cản địch nhân, mà địch nhân một khi bị ngăn cản, phe mình liền sẽ có cơ hội dốc, không biết đạo vi thập sao. Yri Tu hứa thích thở dốc bởi vì này thường thường mang ý nghĩa phản kích bắt đầu. Cứ việc chiến sự nhìn rất căng thẳng nhưng mà y Tu không chút nào khẩn trường, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này lang Yên nhất định đã đem chiến tranh tin tức chuyển ra ngoài, không bao lâu nữa, có thể chính là vài phút sau đó, hậu phương trong đại doanh bộ đội cơ động liền sẽ toàn diện trợ giúp đến chiến tranh tuyến đầu tới, đây chính là mấy vạn chiến sĩ tinh nguyện, đây vẫn chỉ là một tòa đại doanh, dạng này đại doanh quang tại y Tu đoạn này tưởng thành đằng sau thì có ba cái nhiều. Cho nên chỉ cần có thể kiên trì đến viện quân đến cái kia hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, mà bằng vào tường thành cùng phòng ngự thiết bị, treo chống đến viện quân đến hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá đây hết thảy cũng là xuất phát từ y lý tu cá nhân ý nghĩ, hắn phỏng đoán, nhưng mà sự thật có đôi khi là không thể phỏng đoán. Y quay đầu nhìn về phía vừa mới phương hướng của đoàn xe, nghĩ xác nhận cấp đa lúc nào có thể về đơn vị, 30 người dù sao cũng so 20 người khá hơn chút, cấp đa 10 người tổ một khi quý vị, thành phòng liền sẽ lại nhẹ nhõm chút, tiếp đó hắn nên làm chút đã sớm chuyện phải làm, tỉ như thả tháp canh bên trong cái kia diều hâu, để nó hướng mình trung đội trưởng báo cáo. Cứ việc trung đội của mình dài chắc chắn cũng đã tại một cái khất thấp canh bên trong đầu nhập chiến đấu, nhưng mà dựa theo chương trình vẫn là phải báo cáo một chút tám. Easy Tu cũng không có trông thấy Cáp Đa, chuẩn xác mà nói hẳn là hắn nhìn thấy so Cáp Đa thứ quan trọng hơn, tỉ như một cái điên cuồng cao tốc phóng tới thành tượng xe ngựa, còn có cùng Cáp Đa 10 người tổ chiến thành một đoàn biến thân võ sĩ. Không tệ, đội xe này người bên trong cũng là hình thú người, bọn hắn không biết như thế nào đến rồi bắt cảnh nội, sự xuất hiện của bọn hắn tuyệt không phải bởi vì là đường, mà là tới đưa một đồ vật, chuẩn xác mà nói là đưa một bom. Easy2 phát hiện lúc sau đã hoàn toàn lai like bắt cùng Xe ngựa trực tiếp vọt vào bọn họ nơi đóng quân tiếp đó đứng tại thành tường bên cạnh, ngay sau đó ầm ầm tràn đầy một xe ngựa thuốc nổ có thể sinh ra nổ tung hoàn toàn không đủ để đối với huyết sắc thành tường vách tường tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề là, xe ngựa này không chỉ tràn đầy thuốc nổ, nó còn bị khắc giấu một cái ma văn, cụ thể nói chính là một cái ma pháp trận, trên phạm vi lớn tăng thêm phong cùng hỏa diễm vệ vệt giản dị ma pháp trận. Chính như bác Địa cổ lão ngạ ngữ, bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng ma pháp dính dáng, như vậy nó thường thường đều sẽ khá là phiền toái. Ma pháp trận rất khó vẽ cho dù là yếu tố cao cấp pháp sư cũng có tỷ lệ vẽ ra vô hiệu ma pháp trận, nhưng vấn đề là ma pháp trận một khi thành công, hiệu quả của nó thường thường cũng là không thể tưởng tượng nổi. Easy Tu cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ thế giới giống như đều bị hỏa diễm lấp kín lớp đầy, dưới chân cái kia cứng rắn vô cùng tường thành giống như lập tức đã biến thành súp bánh gà tổ, hắn thậm chí lai like bất cùng cảm thụ cơ thể tiếp xúc mặt đất cảm giác, một cái cự lực nhào tới trước mặt, cả người hắn không bị khống chế bị hất bay ra ngoài. Trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, mà cái kia chắc vô cùng tường thành cũng không có bất luận cái gì ngoại lệ sụp đổ một nhanh, lộ ra một lỗ hổng. Giờ khắc này kỳ thực là lịch sử tính chất một khắc Huyết sắc tường thành sở dĩ gọi huyết sắc tường thành là có nguyên nhân Nó từ thiết lập sơ kỳ bắt đầu cơ hổ mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ bị công kích một lần Đại bộ phận là thú nhân Á Long người cũng rất ưa thích tới Có đôi khi thậm chí là tinh linh hoàng đỉnh bộ đội trực thuộc Bất quá huyết sắc tường thành cho tới bây giờ không có bị công phá qua một lần Thậm chí bức tường đều chưa từng có tổn hại qua Tối thiểu nhất không có Nhanh như vậy bị tổn hại qua Cái này dĩ nhiên không phải dựa vào tường thành đủ rắn chắc, mà là dựa vào thủ vệ ở phía trên bắc địa chiến sĩ dũng mãnh cùng kinh nghị, từng ấy năm tới nay, như vậy bọn hắn dùng máu tươi của mình gần tới ngàn rằm tường thành nhuộm thành huyết sắc, mặt này tường thành không chỉ là phòng vệ công trình, nó càng là vô số vinh dự cùng kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay nó phá, cứ việc chỉ là không lớn. Một cái lỗ nhỏ, bất quá phá chính là phá, mặc kệ thường nhân có thể hiểu hay không, này đối bất kỳ một cái nào thủ vệ ở chỗ này, bắt địa nhân tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng vô độ, nhất là đối tượng y tu loại này, kiêu ngạo, cứng cỏi tin tưởng lấy mỗi chiến đều là dâng cho chiến thần chi tế lê truyền thống Bắc Điệu Nam Nhân mà nói. Trên tường thành cái động đó là nát vụn tại thành trên tường, nhưng tại Tu xem ra đó chính là nát vụn ở trong lòng của hắn, hắn bị nổ tung khí lãng từ trên tháp canh nhất xuống tới, lẽ thưởng tới nói cho dù là không ná chết, chắc cũng là không sai bị lắm, cho dù có lấy thân khôi giáp kia triệt tiêu tổn thương, nhưng giữa ngực nhưng vẫn là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất quá loại đau nhức này lại bị Tu hoàn toàn không thấy, là một tên huyết sắc chiến sĩ, một cái Bắc Điệu Nam Nhân, chính mình thủ vệ tường thành tổn hại, hơn nữa còn là như thế bị địch nhân dùng loại phương thức này tổn hại, là quyết không thể tiếp nhận sự tình. Ý thức lúc này dứt bỏ tất cả cảm tính nhân tố, Yitutu xem như sĩ bở có mãn dở chuyện nên làm là rút lui, bởi vì mới vừa nổ tung không chỉ có nổ phá tường thành, còn nhường thấp canh phàn kích lâm vào thời gian ngắn đình trệ, hơn nữa phía ngoài tường lửa cũng bị sụp đổ nham thạch bao trùm dập tắt một đoạn. Như vậy tình huống thế, nhưng là cho hình thú người xung kích cung cấp cực lớn tiện lợi một cái nửa người nửa gấu quái vật không biết lúc nào đã xuất hiện ở tường thành bị tạc tháp chỗ lỗ hổng. Giống vang gấu bảo âm thanh bên trong, càng nhiều biến thân chiến sĩ từ thành trong lỗ nhỏ chui vào. Đến nước này, đừng nói thủ hạ chính là tiểu đội lúc này đã tổn thương không thiếu, cho dù là cái kia 30 người không mất một sợi lông cũng tuyệt đối ứng phó không được loại cục diện này. Sở dĩ làm Quan chỉ Uy Yi Tu đương nhiên là hẳn là thu hẹp còn giữ lại tàn binh, thối lui về phía sau, bởi vì hậu phương đại doanh bộ đội cơ động lập tức liền sẽ đổi tới, đến lúc đó có thể cùng một chỗ lại giết trở về bốn. Bất quá rất đáng tiếc, Yi Tu không hề chỉ là một cái sĩ si bở có mạn đở, hắn vẫn cái nam nhân, phương bắc nam nhân. Chiến thần chi duyệt. Trung nhân Mạn Tiên Băng Tuyết, điểm nhiên chiến hồn ba. Yi Tu gào thét có thể chấn động toàn bộ bầu trời đây là chiến thần tại thu hoạch thần cách thời điểm nói ra, từ đó trở đi câu nói này chính là tất cả bắt địa nhân tín ngưỡng. Đây là một loại sức mạnh, cũng là một loại tinh thần, tượng trưng cho chống lại cùng dũng mãnh sức mạnh cùng tinh thần mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại giường nào, mặc kệ trước mắt khó khăn biết bao không thể kháng cự dù cho là đệ trời băng tuyết, cũng muốn điểm nhiên chiến hồn. Tung nhiên mạn tiên băng tuyết, điểm nhiên chiến hồn. Tung nhiên mạn tiên băng tuyết, điểm nhiên chiến hồn. Còn sót lại Bắc Địa chiến sĩ một cái tiếp theo một cái hưởng ứng đội trưởng của bọn họ, dùng điên cuồng gào thét hô lên cái này khắc dấu tại Bắc Địa nhân trong linh hồn thần dụ, nói cho tất cả mọi người, ở đây, không thể chinh phục. Toàn bộ chiến trường cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là hoàn toàn bị áp chế các chiến sĩ bắt đầu ngoan cường phản kích, trên mặt bọn họ không nhìn thấy bất kỳ bảng hoàng cùng do dự, càng không có chút nào nhát gan cùng lùi bước, cho dù bọn hắn biết địch nhân đang hàng ngàn hàng vạn từ tưởng thành lỗ hồng tràn vào, cho dù bọn hắn chi đạo tự mình phải đồng thời đối mặt mấy cái đối thủ, cho dù bọn hắn biết chiến đấu như vậy sẽ để cho chính mình tử vong, bọn hắn cũng sẽ không lùi về sau một bước, bởi vì bọn hắn tin tưởng mình chiến đấu là hiến tặng cho thượng thần tế Lê, mặc kệ muốn trả giá cái gì, chiến đấu đều phải đắc sắc, đều phải có thể để cho chiến thần biết, ta là của ngài con dân, ta là một cái không sợ người ba. Đây chính là Bắc Địa chiến sĩ chiến thần chi duệ. Trên chiến trường liền ma quỷ cũng không dám tới sánh vai nam nhân. Y Zitu mục tiêu vô cùng rõ ràng, hai tay của hắn nắm trường kiếm của mình, cả người như là tên rời cũng giống như điên quần phóng tới phía trước, hắn muốn tìm không phải còn lại những tiểu binh kia, chính là thứ nhất thông qua tường thành lỗ hồng, dùng gao thét triệu hoán phe mình bộ đội cái kia nửa gấu chiến sĩ. Nửa gấu chiến sĩ rõ ràng cũng tại vì bắc địa các binh lính ương ngạnh mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Bắc Cảnh Quân Nhân nổi danh vũ dũng ương ngạnh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thế mà lại tới mức này, mấy chục người thế mà cứng rắn ngăn trở Liễu Tự mình tiên phong đội xung kích, mặc dù toàn diệt cái này, mấy chục cái chiến sĩ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng xung kích bị ngăn cản này đối toàn bộ chiến cuộc đều là vô cùng bất lợi. Tại chiến giữa sân lâm vào suy xét, là Phi Thường Ngây Thơ cũng có thể nói là mười phần buồn cười hành vi. đại đa số chiến thần tín đồ còn có thể đem lý giải này thành là đối chiến đấu là khi nhẫn, cho nên, nửa gấu rất nhanh nếm được các quả. hai tay luột tròn, trường kiếm trong tay mang theo tiếng xé gió hướng về địch nhân tiến tới. Nửa gấu cảm thấy bước người kiếm khí, đột nhiên quay người vừa vận trông thấy đen thui lưới kiếm mang theo tàn ảnh bộ về phía cổ của hắn, lúc này muốn tránh né hiển nhiên đã là lai bất cùng, nhưng nếu không, có thỏa đáng phương sách, một kiếm này thật có thể chặn xuống cái kia đầu gấu. Nửa gấu chiến sĩ thân là tập kích quân tiên phong đội thủ lĩnh, đương nhiên không có khả năng một kiếm trả đầu, chỉ thấy hắn giữa ngực ma văn phát ra hào quang choi sáng, chỉ một giây nửa gấu chiến sĩ cả nửa người đều bọc ở một tầng du lượng áo bợ lũ trong, làm cái kia lấy mạng một kiếm đâm vào người gấu trên cổ, giòn phía dưới lại chỉ lưu lại một đạo vết trạng quả thực cũng là nhường Itto cả kinh. Hai chân hắn mãnh liệt đạp cả người hướng phía sau bắn tới, hiểm hiểm né qua địch nhân một trảo phản kích. Cái này nửa gấu chiến sĩ cô hóa biến thân quái thu tên là Giáp Gấu, vốn là toàn thân giáp sát cự hùng, hắn cô hóa phía sau thông qua nghiên cứu tập được có thể tự do điều khiển đầy người giáp sát bản sự, cũng là bằng này, hắn mới trở thành tiên phong đội đội trưởng. Y dù tu lúc này, nhưng không biết lai lịch của đối thủ, bất quá hắn coi như biết cũng sẽ không để ý tới những thứ này, đừng nói đối diện là biến thân võ sĩ, coi như phía trước lúc này là đầu cự long, hắn cũng tuyên không lùi bước. Hai tay căng thẳng, bước tiến lên, thừa dịp người gấu mới vừa phản kích chiêu thức còn không thu hồi, Y tu lại là một kiếm đâm ra, lần này hắn mui kiếm đâm trỗ chính là người gấu không có chụp lên giáp sắt eo. Một kiếm này rất là lưu loát, công tác ở giữa sắp đến chỗ cần đến, nhưng ai biết ngay tại mui kiếm sắp vào cơ thể thời điểm, ma văn lần nữa sáng lên, người gấu eo bên trên cũng xuất hiện cái kia du lượng du lượng giáp sắt. Làm lại là một tiếng vang dọn, mui kiếm đụng vào giáp sắc bên trên, kích động ra điểm điểm hỏa tinh. Hai lần thần kỳ như vậy hiện lên giáp sắt chặn công kích, người gấu có thể nói là chiếm hết thượng phòng chỉ thấy trên người của hắn ma văn lại sáng lên, cùng với hắn một tiếng ngắn bảo. Số lớn giáp sát xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không phải xuất hiện ở trên người, nghiêm mật trên ý nghĩa tôi nói lần này, giáp sát xuất hiện căn bản cũng không phải là dùng để phòng ngự, giáp sát ngưng kết bao bọc tại người gấu trên tay phải, không ngừng tụ tập thế mà tạo thành một cái chiến truy đấu bữa. Dáng vẻ, cái này nửa gấu chiến sĩ thế mà đem vốn là thuần làm phòng ngự dùng giáp sắt ngưng tụ ra công kích hình thái. Đây chính là trí tuệ con người lại thêm monster năng lực thiên phú sinh ra kinh khủng, nói một cách đơn giản đây chính là biến thần võ sĩ kinh khủng. Chúng ta nói rất dài dòng, nhưng người gấu ngưng kết đầu đũa lại dùng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, yitu thậm chí lai bất cùng biến chiêu chống đỡ. Cái kia kinh người giáp truy liền dồn đến lực. Chiến sĩ cả người đột nhiên thấp người ngồi xuống né qua công kích, tiếp đó không dám dừng lại, hai chân đạp một cái liền hướng bên cạnh bật ra ngoài, cái này người gấu nhìn qua cao lớn thu kệch, nhưng lại tuyệt không phải loại kia trệ trì hoãn cùng cảnh hà người, hắn tiến lên cất bước cùng ở thoát ra Ilyetu, đợi hắn người vừa mới đứng vững vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy thời điểm, thuận thế nâng lên một cước, nặng nghề đạp ở chiến sĩ trên ngực. Ilyetu đã cảm thấy là đông đầu vào đụng phải một chiếc lao nhanh mà đến xe ngựa, cả người hắn hướng phía sau bay thẳng ra ngoài, nặng nề đụng vào một tòa doanh trại trên vách tường. Thông qua phía trên những quá trình này có thể thấy được tu hoàn toàn không phải cái này người gấu đối thủ hơn nữa thực lực chênh lệch không phải một chút điểm bất quá cái này hẳn cũng không trọng yếu bác địa nhân chiến đấu từ lai bất lại bởi vì đối thủ quá cường đại mà gián đoạn nhưng mà lúc này đi tu đi làm một cái làm cho người thang mục kết thiệt cử động hắn từ dưới đất đứng lên phía sau cũng không có giống tất cả mọi người trong tưởng tượng như thế trọng chấn cờ chống sách theo trường kiếm lần nữa phong tới định nhân ngược lại hắn một cước đạp ra bên cạnh cửa gỗ cả người không hề dừng lại một chút nào chui vào nóc nhà kia bên trong đây coi như là chạy trốn sao Thế nhưng là ai sẽ hướng về một cái không lớn trong phòng chạy trốn đâu năm. Người gấu làm không rõ lắm đối thủ rốt cuộc là đang làm gì, bất quá hắn cũng không quan tâm đối thủ muốn làm gì, hắn phải nhanh một chút giết chết cái này không tự lượng sức kẻ đáng thương, tiếp đó tại giải quyết còn lại địch nhân tiếp lấy dẫn đội tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn biết địch nhân bộ đội cơ động lập tức tới ngay, nếu như chính mình có thể xuất lĩnh tiên phong đội ở phía trước ngăn trở bộ đội cơ động, cái kia đại bộ đội liên có thể thuận lợi lợi dụng cái này lỗ hồng xuyên qua huyết sắc. Tường thành, nếu nói như vậy. Bác địa nhân thần thoại bất bại nói không chừng thật có khả năng bị triệt để đánh vỡ. Người gấu ước mơ lấy tương lai tốt đẹp gầm thét liền vọt vào cửa gỗ, làm hắn bất ngờ là, cái kia hốt hoảng trốn vào trong phòng đối thủ lúc này liền thẳng tắp đứng tại đối diện với của mình, trên mặt của hắn hoàn toàn không có vốn hẳn nên xuất hiện bằng hoàng cùng sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt của hắn còn lộ ra ngoại trừ một vòng nhàn nhạt khi miệt. Y-Zi-Tu lặng lặng nhìn trước mặt khủng lô kia nhân, nếu như từ người bình thường góc độ phân tích, Yitou trốn vào trong phòng quyết định là phi thường sai lầm, đối thủ của hắn là một con gấu, tối thiểu nhất là một cái giống gấu đồ vật, cái này rõ ràng chứng minh lực lượng của hắn không thể coi thường, đối phó một cái cao sức mạnh phòng thủ cao ngự nhân. Sao có thể lựa chọn phòng ốc bên trong loại này tương đối chật hẹp hoàn cảnh đâu? Đơn giản điểm ví dụ, một người gặp một con gấu, nếu như thực sự vùng bỏ hoang, người có thể còn có cơ hội chạy trốn, nhưng mà nếu như đem người cùng gấu nhốt tại trong một gian phòng 6. cái này chỉ sợ là chỉ có đứa đần mới có thể làm ra lựa chọn. Nhưng mà, Easy rất rõ ràng cũng không phải thằng ngu. Người gấu rõ ràng không muốn lại lãng phí thời gian, hắn hướng về đối thủ trước mặt điên cuồng hướng mà đi. Easy thậm chí có thể cảm nhận được người gấu chạy lúc kéo theo khí lưu phiên động. Cơ hội là cùng người gấu bắt đầu chạy trốn đồng thời, hắn dùng tay phải nắm chặt trường kiếm mà chống ra tay trái, lại thật nhanh tại trước mặt vô căn cứ vạch ra một cái đồ hình, không biết đạo vi thập sao Tu ngón tay trong không khí vẽ qua chỗ liền sẽ lưu lại màu đen như mực căn ký, giống như là ngón tay của hắn là một chi no bụng chấm mực nước bút, mà trước mặt hắn không khí là giống như giấy. Quỷ dị này hiện tượng hoàn mỹ kéo dài, thẳng đến người gấu vọt tới trước mặt thời điểm, Yito cũng hoàn thành một cái đơn giản đồ hình, không, chuẩn xác mà nói là một cái dùng hắc ám nguyên tố cấu tạo ma pháp trận. Ma pháp trận này thuộc về một cái hạ giai cao tầng hắc nguyên tố pháp thuật, thực tay đệ tại vô căn cứ vạch ra trên pháp Tiếp đó nhàn nhạt, nhạt phun ra một cái ai cũng nghe không hiểu từ đơn, một cái không thuộc về nhân loại ngữ hệ từ đơn. Số lớn sương mù màu đen giống như nước thủy triều từ ma pháp trận bên trong phun mạnh ra tới, bọn chúng giống như là có sinh mệnh một dạng một mạch bọc lại cái kia to lớn, vừa mới giơ lên giáp truy muốn đập về phía y Tu nửa gấu chiến sĩ trên thân. Liền như là lúc bị người rót một thân lưu toán, người gấu đệ nhất từ sâu sắc như vậy cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, hắn cảm thấy mình toàn thân đều ở đây thiếu đốt, hắn nghĩ thôi sự giáp sát tới bao lấy toàn thân, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ chống đỡ vài giây đồng hồ, tu vi của hắn còn chưa đủ. Nhưng cái kia giáp sắc còn không cách nào hoàn mỹ phòng ngự nguyên tố tổ thương. Cho nên toàn thân hắn trên giới đều ở đây bị bóng tối nguyên tố xâm phệ, hoặc giả thuyết là ăn mòn thích hợp hơn điểm. Khác biệt như mọi người thường gặp những nguyên tố kia, hát cám nguyên tố hành động công kích là xâm phệ, nói trắng ra là chính là bọn chúng sẽ đem mục tiêu vật chuyển hóa, hay là phân giải thành chính bọn chúng, thuần năng lượng hình thái hát cám nguyên tố. Quá trình này nhanh chậm đương nhiên là căn cứ vào người thi pháp tự thân tu vi hay là ý nguyện làm chủ, cho nên khi Hắc Ám nguyên tố không thể hoặc có lẽ là không muốn đem mục tiêu trong nháy mắt chuyển hóa hoặc phân giải xong thời điểm, bọn chúng liền sẽ từ từ sẽ đến, tạo thành thương tích tại trên hiệu quả thị giác cùng cảm thụ thượng đô phi thường giống là ăn mòn tổn thương 6. Phóng ra song pháp thuật phía sau y thì tu cũng không có dừng lại, Hắc Ám ăn mòn thời gian kéo dài không hề dài, nhiều nhất chỉ có thể cho địch nhân tạo thành trọng thương hiệu quả, mà chuyện còn lại hay là muốn rựa vào kiếm đến giải quyết. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tiếp đó trong miệng lần nữa ra cái kia không có người nghe hiểu ngôn ngữ. Cái này hội bất là một cái từ đơn mà là một cái câu đơn, tiếp theo tại câu đơn sau khi hoàn thành, trường kiếm lưỡi kiếm phía trên đột nhiên che phủ một tầng thật sương mù màu đen, những sương mù này giống như là từ lưỡi kiếm bản thân bên trên phát ra, vương vảng che lại thân kiếm đồng thời không ngừng bốc hơi lên. Những sương mù này đương nhiên là ngưng tụ hát ám nguyên tố, Yito không chỉ một lần ở trong lòng âm thầm cảm kích qua, phụ thân ban cho bảo kiếm thế mà không phải thông thường kim loại chế tạo. Thông thường kim loại có rất cao ghét ma tính, căn bản là không có cách dùng để ngưng kết nguyên tố. Vung năng tụ chất nịch khói đen kiếm, không có bất kỳ cái gì ngừng, không ngừng về người gấu chém ra chằm kích. Hắn nhanh chóng di động tới, từ khác nhau góc độ phương hướng đem trường kiếm bổ về phía địch nhân. Thằng đến Hắc Ám xâm nhập pháp thuật kết thúc, khói đen từ người gấu trên thân tán đi, Iritou mới dừng lại công kích. Thi thể là cực độ chằng ghét, không nói người gấu trên người những cái kia lưỡi dao, vẻn vẹn chính là Hắc Ám ăn mòn tạo thành thị giác hiệu quả đều đầy đủ xung kích thường nhân tâm lý phong tuyến, người gấu toàn bộ làn da cũng bị mất, cơ bắp cũng có nghiêm trọng ăn mòn hiện tượng, nói tóm lại muốn nhiều ác tâm, có bao nhiêu Mới vừa trận chiến đấu này không thể bảo là không đặc sắc, thực lực chi mê cuối cùng cũng mở ra khăn che mặt bí ẩn, không thể Y lực lượng chân chính căn bản không phải đến từ chiến lực, trên thực tế hắn căn bản cũng không có lĩnh ngộ chiến lực, chiến lực xem như độc lập với hệ thống pháp thuật ra lại một độc lập hệ thống sức mạnh, nó cùng ma pháp mượn dạng, cũng không phải ai cũng có thể có, có thể hay không lĩnh ngộ chiến lực là dựa vào thiên phú, rất đáng tiếc ý Tu không có cái thiên phú này, người bình thường cũng không thể lý giải một cái bắt địa nhân không thể lĩnh ngộ chiến lực là kiện cỡ nào bị ai chuyện, ý Tu vì thế một trận trầm luân qua một đoạn thời gian, thẳng đến hắn tìm được liễu tự mấy con đường. Đúng vậy, ý là một gã kẻ khinh nhẫn, mà lại là một cái thiên phú cao càng cổ ít có kẻ khinh nhẫn. Đáng nhắc tới chính là, kẻ khinh nhờn tại bắc cảnh thậm chí đế quốc toàn cảnh, một khi phát hiện, là phải bị lập tức tử tử, cái này cũng là vì cái gì y Tu không dám bại lộ sức mạnh thật sự của mình, tại chiến giữa sân chém giết đều phải dẫn địch nhân đến phòng bên trong loại này tương đối chô khuất phía sau, mới dám buông tay hành động căn bản nguyên nhân, mặc kệ Ido là cái gì người nghiệp, cũng không để ý hắn có là cái gì sức mạnh, cái kia đều không cải biến được một sự thật, đó chính là hắn, là chiến thần tín đồ trung thành, mà bây giờ hắn đang đánh trận năm. Người gấu trước khi chết chú lên, đưa tới không thiếu biến thân võ sĩ chú ý, bọn hắn đã nhanh tiêu diệt tất cả địch nhân rồi. Vốn là tại tìm đội trưởng của mình, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy người gấu cái kia không chọn vẹn thi thể lúc, trong lòng bi vẫn sẽ không khó khăn tưởng tượng. tu tay phải đầy khói đen trường kiếm ngăn trước mặt không biết là miêu nhân vẫn là hổ nhân chiến sĩ loan đao trong tay, để chống tay trái đầu tiên là mau lẹ biến đổi mấy cái cử chỉ, tiếp đó tay không đột nhiên đẩy về phía trước đi, đồng thời trong miệng lần nữa tuôn ra một câu nghe không hiểu là ngữ. Mấy đạo năng đen xương mùn ngưng tụ thành năng lượng tiến đột nhiên xuất hiện tại yyitu đẩy về trước trong lòng bàn tay, những năng lượng này mũi tên tốc độ nhanh căn bản không cách nào hình dung, thời gian nháy mắt liền thoát liều yyitu sửa bàn tay, bắn thủ hổ nhân lừng lự. Lực xung kích cực lớn đem hổ nhân toàn bộ hất tung ở mặt đất bên trên, cũng lại không có động tác. Y Y không có thời gian quản lý trên mặt đất địch nhân chết sống, hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm hướng về phía trước vẩy lên, ngăn một thành công tới chiến truy, tiếp đó chân phát lực ngang tảng sử dụng thuật bộ, hợp lý khống chế dung hợp nguyên tố cũng có thể tăng phúc tự thân thuộc tính, tại một chút đặc thủ phương diện thậm chí dùng tốt thắng qua chiến lược. Phía bên trái ước chừng trượt ra một em có thừa Y Y Tu thành công tránh thoát một tên khắc địch nhân càng cũng chờ hắn thở dốc, một cái khắc biến thân võ sĩ trưởng mâu lại đến. Isidou trước đây vào phòng gian trung chiến đấu hoàn toàn là bởi vì sợ chính mình bọn chiến hữu trông thấy tự sử dụng hắc ám pháp thuật, thế nhưng là theo tiến vào địch nhân càng ngày càng nhiều, phòng gian chung không gian chợt hẹp khiến cho hắn không có đầy đủ không gian sẽ dịch, hoàn toàn lâm vào bị động, lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là rời phòng, nhưng vấn đề là rời phòng phía sau nếu như bên ngoài còn có người một nhà, cái kia Isidou vẫn như cũ không cách nào sử dụng hắc ám pháp thuật, không cách nào sử dụng pháp thuật, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy một bà vẫn chưa tới. Cái kia tại hung hiểm như vậy chiến cuộc đây không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết, cho nên rời đi gian phòng con đường này là không thể đi. Vậy không có thể nữu lợi thì có cơ mạnh. Yi Tu nghiêng người nhường cho qua địch nhân Trường Mâu, liên tiếp mấy cái thuần bộ người giống như là đứng vững kề sắt đất nói cho trượt đồng dạng, trong nháy mắt người đã đến cả nhà bên trái nhất, giữa lưng vào một cái khối trên vết tưởng, đồng thời tay phải nắm chặt chuôi kiếm quấn ngang, nhường lưỡi kiếm để ngang trước mặt, tiếp đó tay phải trống không thành chỉ, thật nhanh trên thân kiếm vạch ra một cái ký hiệu, trong miệng còn yên lặng nói lẩm bầm. Lúc này mấy tên biến thân võ giả đã làm muốn bổ nhào vào trước người, chỉ thấy khôi phục hai tay cầm kiếm, hai cánh tay nâng cao nặng nề hướng phía dưới hoàn thành một cái chẻ bảo. Trên trưởng kiếm nguyên bản bám vào khói đen khí tại hạ đánh cho trong nháy mắt, bạo nóng tăng trưởng, lập tức theo nuôi kiếm hướng về phía trước dọc theo đi đến mấy mét, hơn nữa những cái kia khói đen dị thường lẩm lẩm, nhìn từ xa đi lên giống như là trường kiếm ngăm đen thân kiếm hướng về phía trước kéo dài đồng dạng, tại yitu cái này một bộ chặt sau khi hoàn thành, những cái kia khói đen liền giống bị đập bể kiếm trong bình nước sôi, ầm một cái tự hướng về bốn phía khuyết tán ra, bắt đầu. Vẫn là sát mặt đất, có thể về sau liền trên không cũng không bỏ qua. Những thứ này hắc ám nguyên tố dĩ nhiên không phải ra tới tăng thêm thị giác hiệu quả, bọn chúng lập tức liền đem phòng gian trung tất cả biến thân võ sĩ bao lấy. Lần này hạ cả nguyên tố xâm vẻ tính chất cũng không có lần trước mạnh, bọn chúng thậm chí không thể đối với tứ chi tạo thành tổn thương, bất quá bọn chúng cũng có thể chế tạo đau đớn. Đây chính là Yi Yi Tu muốn, toàn bộ phòng gian chúng tất cả địch nhân trước mặt đồng thời lâm vào đau đớn kịch liệt bên trong, đây là cái gì? Chuyên cơ! Yi Yi Tu lập tức sử dụng thuần bộ, người cao tốc phóng tới ở gần nhất một cái lang nhân, trong tay cái kia bọc lấy khói đen trường kiếm một cái can đảm đầm, thuận lợi xuyên qua cái kia bể bộn nhiều việc ứng phó đau đớn lồng ngực. Tiếp lấy hắn vượt xoay hai tay nắm chặt chu kiếm, quay người lại chính là một cái ngang. Thật dài trên lưỡi kiếm xương mù màu đen trên không trung lưu lại hình cung vết tích, mũi nhọn lập tức liền cắt lại một cái biến thân võ sĩ cổ. Căn bản không khoảng không thưởng thức bay vụt đi ra ngoài tiên huyết, Itto xoay người lần nữa, lần này trường kiếm trực chỉ phía trước, hướng về phía không khí liền đột nhiên đâm ra ngoài, tại lưỡi kiếm ngã vào cuối thời điểm, nắm chôi kiếm hai tay đột nhiên nhất chuyển, trường kiếm chỉ hướng phương hướng không thay đổi, nhưng mà lưỡi kiếm nhưng từ thẳng đứng đã biến thành đẳng nếu như là cái thông thường kiếm sĩ, vậy hắn mới vừa động tác này hoặc là bại ra tư thế, hoặc chính là chấn nhiếp, nói trắng ra là không có cái gì ý nghĩa thực tế, nhưng trọng điểm là không phải phổ thông kiếm sĩ. Hắn là kẻ khi nhận. Lưới kiếm từ thẳng đứng biến thành đặt ngang trong nháy mắt, trên thân kiếm cái kia nguyên bản là rất nồng nặp màu đen lần nữa tăng gọn, một đầu bởi vì Hắc Ám nguyên tố tạo thành cự mãng không có bất kỳ cái gì triệu chứng từ trưởng kiếm trên mũi kiếm điên cuồng hướng mà ra, dùng người mắt không kịp tốc độ, xông thẳng hướng về phía khoảng cách Di Lệ Tu còn cách một đoạn cái thứ ba biến thân võ sĩ, chỉ là trong chốc lát, nó liền đâm vào đầu người nhỏ xọ phía trên, đồng thời trong nháy mắt đem hắn sâm. Phệ không còn một mống. vết thương phun ra ra thiên huyết vũ. Y y lại cử động, trường kiếm trong tay mang theo phóng ra màu đen cự mãng, năng lực quét mà đi, tại như vậy tận lực thao vì đó phía dưới. Khói đen kia tạo thành cử mãng xin đẹp tại phòng gian trung hoàn thành một cái hình cung cân nga quét ngang quá trình bên trong hắc mạng hết thể đụng phải ba cái hình thú người cũng thành công đem ba người này đã biến thành 6 là người đến lúc này toàn bộ phòng gian trung địch nhân đều bị xử lý sạch sẽ từ mới vừa chiến đấu đến xem chỉ có thể dùng phong quang vô hạn cái này bốn chữ để hình dung nhưng kỳ thật hắn hoàn toàn là có đáng tự hiểu hắn lúc này hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen nhìn qua giống như là hai khối bằng phẳng màu đen thủy tinh mà khắp người bên trên da thịt đều hiệnẩ rậm rạp trị màu đen đường vân giống như là mạch mão phân bố đồng dạ Đây là cơ thể nhẹ độ nguyên tố dung hợp dấu hiệu. Một cái kẻ khinh nhẫn có thể hay không trở thành cường giả, chủ yếu chính là muốn xem có thể hay không qua nguyên tố dung hợp cửa này, nhưng cái này nguyên tố dung hợp là chỉ linh hồn cùng nguyên tố dung hợp. Một khi ở chính giữa giai thời kỳ, thuận lợi đem nào đó chủng nguyên tố dung hợp tiến vào linh hồn, vậy vị này kẻ khinh nhẫn liền sẽ đối với cái này chủng nguyên tố hoàn thành sơ bộ trường khủng, từ đó mới coi như là ở kẻ khinh nhẫn sức mạnh trên đường, tiến nhập đại lộ. Nhưng mà tại linh hồn hoàn thành nguyên tố dung hợp phía trước, cưỡng ép nhường cơ thể tiến hành nguyên tố dung hợp, đây quả thật là có thể làm cho tố chất thân thể cùng thân cận nguyên tố lực đại biên độ lên cao, từ đó trực tiếp để thăng chiến lực. Nhưng mà làm như vậy gánh nặng đối với thân thể cũng là nặng vô cùng, đơn giản tới nói, dung hợp thời gian quá dài, Yizhu liền sẽ cơ thể nguyên tố hóa, chính là hắc ám nguyên tố đem hắn cũng xâm phê đi. Mà lại là liền linh hồn cũng không bỏ qua loại kia. Cứ việc Yizhu tại trên người xăm đặc thú ma văn có thể giảm xuống nguyên tố dung hợp tổn thương, nhưng mà vẫn như cũ không có khả năng ủng hộ hắn tiêu xài bốn. Nơi này chính là chiến trường. Cái gì không thể tiêu xài đều dễ nói, chính là sức mạnh không thể không ngừng tiêu xài Yi vừa mới tại phòng gian trung biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, xuất sắc đến địch nhân đều biết trong phòng này có một cường đại huyết sắc phòng vệ quân. Kết quả như vậy là phi thường trí mạng. Số lớn biến thân võ sĩ tràn vào trong cửa. Yi nhìn xem đến không hết địch nhân, trong mắt không có chút nào sợ hãi và hoảng hắn là chiến thần tín đồ trung thành, lực chiến mà chết là với hắn mà nói không thể nghi ngờ là rất không tệ kết cục. Yi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, một hơi khói đen xuất hiện ở toàn thân của hắn, hắn quyết định cưỡng ép tiến hành độ cao nguyên tố dung hợp, đây là siêu việt cực hạn hải vi. Từ Tu Vi đi lên nói, "Ý tối đa chỉ có thể đang tiến hành độ nguyên tố dung hợp, nhưng mà nếu là kết cục chắc chắn phải chết, vậy tại sao bất tử càng thêm rực rỡ một chút đâu?" Ý không muốn chết chết, nhưng càng không muốn không có vinh dự chết. Lúc này Ý Tu nhìn qua đã hoàn toàn là một cái bị hãng hại xương mù bao khỏa to lớn hắc cầu, địch nhân bắn tới cũng tiễn, ném tới phi tiêu, ném tới tiêu thương, tất cả đều bị những cái kia khói đen ăn mòn không còn một mảnh căn bản đối với không có cách nào đối với bên trong Ý Tu tạo thành tổ thương, có lẽ đây chính là cao độ nguyên tố dung hợp mang tới hiệu quả. 10 phần sai. Đây là độ cao dung hợp dấu hiệu. Những thứ này bọc lấy Yi Tu khói đen muốn toàn bộ tiến vào Yi Tu trong thân thể, mới có thể xem như hoàn thành độ cao dung hợp, bây giờ dung hợp căn bản còn chưa có bắt đầu. Mình có thể tại độ cao dung hợp trạng thái dưới trèo chống 7 phút, 10 phút nhất định là không thể nào, đoán chừng 5 phút đều nguy hiểm à, dù sao hắn liền cao độ nguyên tố dung hợp nghi thức, đều phải dựa vào trên thân ma văn cùng vừa mới triển khai quyển trục trợ giúp mới có thể bắt đầu thi triển. hiện tại Yi Tu phải hoàn thành cái cuối cùng thủ thế, bắt đầu ngâm sướng thần chú địa lúc. Siêu 4 nhảy long, siêu 4 nhảy long, siêu 4 nhảy long, siêu 4 nhảy long, siêu 4 nhảy long, siêu 4 nhảy long, long dậy đặc tiếng vang tại bốn phía vang lên, phần lớn người đều bị đột nhập lên liên tục tiếng vang bị hôn mê rồi đầu óc, nhưng mà Yitutu cũng không phải một trong số đó, loại thanh âm này hắn từng nghe qua, đây là bốn. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ nóc phòng bên trong xuống tới, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, hơn nữa xung quanh còn giống như bị một tầng trong suốt không hiểu vật chất bao quanh, mang theo tiếng xe do trực tiếp nện ở trên sàn nhà siêu 4 nhảy long thứ này, xinh xinh đem mặt đất xô ra người giống như là cỡ nhỏ lưu tinh mảnh vụn va chạm mặt đất một dạng ít nhất 3 người chết bởi cái này bay tới không hiểu đồ vật phía dưới, hai cái trực tiếp bị nó bắn thủng, còn có một cái nhưng là bị hất bay chết bởi yitu quanh thân hắc ám nguyên tố. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ cái này rơi xuống là thứ gì, thế mà chỉ là một cây tiêu thương. Một cây màu đen tuyển hạng nặng tiêu thương. Trong thấy tiêu thương mặt mũi thực trong đáy mắt, yitu liền làm một cái cực kỳ chộng yếu, cũng là cứu vớt quyết định của chính hắn, đó chính là ngừng cao độ nguyên tố dung hợp, nhưng lại không tán đi ngoài thân những cái kia đậm đà hắc ám nguyên tố, tiếp đó cả người cấp tốc tìm một cái góc tưởng, hai tay ôm đầu toàn bộ rúc lại bên trong. Sự thật lập tức chứng minh Liêu Y sửa quyết định là biết bao anh mình, vô số mới vừa cùng một màn đồng dạng tiêu thương lại tới, trang diện này xác thực nói chỉ là một hồi tiêu thương mưa, nhưng mà nếu như từ thị giác hiệu quả cùng trong uy lực để miêu tả lời nói, cái này không thua kém một chút nào một hồi rơi xuống đất mưa sao băng. Tiêu thương hạ xuống phạm vì không nghiêng lệch đúng lúc là tháp canh còn có phía dưới nơi đóng quân, cũng chính là vừa mới bị biến thân chiến sĩ chiếm lĩnh chỗ, những cái kia đáng thương hình thú người thậm chí còn lai bất cùng hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền bị đả kích như vậy. Trên cơ bản tất cả biến thân chiến sĩ đều ở đây trước tiên nhận định, đây là thần phạt, như lưu tinh rơi xuống đất một dạng tiêu thương, mỗi một chi cho tới bây giờ đều không phải là bắn thủ người, mà là trực tiếp đánh nát, cho dù là mặt đất đều bị hắn bọn chúng đập ra từng cái dày đặc cái hố lóm. Toàn bộ nơi đóng quân bên trong tất cả kiến trúc bị nện sập, chính là cái kia cứng rắn huyết sắt trên tường thành đều bị đinh đầy tiêu thương. Như thế cũng không cần nhiều lời hình thú mọi người, bọn hắn muốn bị đinh đầy đất. Đập vào mắt có thể đạt được cũng là tàn thi gai chi, vừa mới điên cuồng từ lỗ hồng sông vào nhân, dùng cao hơn xung kích gấp đôi tốc độ hướng phía sau chạy trốn, không chỉ có là cái này tháp canh. Toàn bộ chiến trường đều ở đây diễn ra đồng dạng cảnh tượng. Những cái kia vừa mới còn kêu gào lấy công khắc bác địa nhân tưởng thành hàng biến thân các võ sĩ bây giờ liền như là lúc gặp được hùng sư con thỏ, còn có thể chạy chối chết cũng là trong đó dũng dạ. Thật là thần và sao? Là, cũng không phải. Y chỉ tu dài trừ nguyên tố dung hợp sau đó, tốn sức từ đã trở thành phế tích trong phòng leo ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy là một mặt chiến kỳ. To lớn đen tuyền biên giới có một tuần màu trắng chiến kỳ. Bác Vương giới trướng bộ đội tinh nhất một trong, chiến thần ban cho 10 mặt chiến kỳ bên trong thương chi chiến kỳ. Ít nhất thì khi nhìn đến những cái kia tiêu thương thời điểm liền hiệu là 10 cái chiến kỳ bên trong một mặt tới. 10 mặt chiến kỳ là Bắc Địa tinh nhuệ nhất 10 cái vạn người đội, mặc dù bởi vì chúng tiền nghiêm ngặt, phần lớn chiến kỳ quân đều chỉ có đầy biên trạng thái dưới 1 phần 10 nhân số. Nhưng cái này không tí tí ảnh hưởng bọn hắn vô địch thiên hạ xương hào. Mỗi cái vạn người đội chiến kỳ đều là năm đó chiến thần ban cho cho Bắc Địa nhân tổ tiên thần vật, cho nên cái này mười chi bộ đội lại người xưng 10 mặt chiến kỳ, bọn họ là toàn bộ Bắc Cảnh, không, hẳn là toàn nhân loại thậm chí toàn bộ đại lục cao nhất chiến lực. Sự cường đại của bọn hắn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là thuần túy thực lực. Một cái Bắc Điệu nhân muốn trở thành chiến kỳ một thành viên, nhất thiết phải đạt đến chiến lược phóng ra ngoài cấp bậc, chiến lực ngoại phóng đối chiến sĩ ý nghĩa, liền tương đương linh hồn nguyên tố dung hợp đối với kẻ khinh nhọn ý nghĩa, cũng là trở thành cường giả bắt đầu. Chiến lược ngoại phóng chỉ có thể để cho người ta có tham gia chiến kỳ khảo hạch tư cách, có thể hay không hoàn thành chiến kỳ khảo nghiệm đối với người còn phải dựa vào chính người, hơn nữa cho dù là hoàn thành khảo hạch, cũng vẹn vẹn chỉ là chiến kỳ trong quân cấp thấp nhất tân binh, liên tắc chiến tư cách cũng không có tân binh 6. Cho nên mỗi cái thành chiến kỳ tùy tùng, phóng tới địa phương khác đều tuyệt đối có thể bị quan tại cường giả chi danh. Như vậy tụ tập nghe giống như rất phổ thông, nhưng lại tuyệt không phải dễ dàng liền có thể làm được. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có Phương Bắc Vương quốc có thực lực ngưng tụ lại nhiều như vậy cường lực võ giả, còn đem bọn hắn theo biên chế tạo thành quân đội. Đại lục phía trên, chiến kỳ kinh khủng là mọi người đều biết. Bọn chúng là Phương Bắc Vương quốc, chiến thần chi duyệt nhóm rõ rệt nhất tiêu bài, từ xưa đến nay, chưa bao giờ qua vẻ bại quân đội. Yi Zitu trước tiên hướng về chiến kỳ một gối quỳ xuống, tay trái thành quyền truy hướng mình ngực, đồng thời đầu của hắn sâu đệm hạ xuống, giống như là sợ bị người trông thấy khuôn mặt tựa như. xuất hiện rõ ràng đưa tới chiến kỳ võ giả chú ý. Tiên đưa tay cầm chiến kỳ kỵ sĩ chỉ là nhìn cái này người sống sót một mắt, tiếp đó liền tiếp tục thúc ngựa hướng tường thành nick tới gần, hắn muốn đem chiến kỳ thẳng đứng tại cao nhất chỗ, để cho địch nhân biết bọn họ là đang vì ai mà run dậy. Năm chiến kỳ nhân không để ý tới Ietu, cũng không đại biểu liền không có người sẽ để ý tới hắn, một cái kỵ sĩ đi tới liều y đi sửa trước mặt, toàn thân hắn màu mực trọng giáp, trên thân vừa dày vừa nặng áo choàng cũng là màu đen nhưng lại có tại biên giới có một vòng màu trắng, toàn bộ che thức mũ giáp mi tâm cũng có một đầu hành đưa một ngón tay tới triệu rộng màu trắng hình chữ nhật tiêu chí, đây là điển hình thương chi chiến kỳ trang bị tiêu chuẩn mà hắn dưới quần cái kia thất bốn cái móng đồng thời cùng một chỗ không sai biệt lắm cùng thân thể đồng dạng dáng dấp cái mã, chính là bác Điệp Đặc Hữu Chân Mã, cái này là cực kỳ chân quý quái thú hoặc gọi thần thú chiến thần tọa kỵ chính là chân mã chi vương chiến kỵ vũ sĩ mỗi người một thất tọa kỵ. Kỵ sĩ chính mình mặc khôi giáp, tọa kỵ đồng dạng cũng là bị đặc chất khôi giáp bao đầy, liền chân cùng móng cũng không ngoại lệ. Lại thêm lập tức mang theo binh khí, tấm chắn, tiêu thương, nhìn từ xa đi lên cái này một người một ngựa cùng nói là vận sống chẳng bằng nói là kim loại Phiên hiệu chức vụ. Đuổi theo chiến kỵ nam nhân, hướng ngài ta cao quý kính ta gọi y liệt tu. Huế sắc phòng vệ quân 107 thắp canh tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng. Y trả lời bên trong phía trước một câu, nhường kỵ sĩ mũ giáp sau lông mày hơi dương lên, người lễ nghi rất chu toàn, là gia tộc tử để sao? 4. Phu thân của ta là có chút thổ địa năm. Kỵ sĩ khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn kỹ một chút Y chật vật toàn thân, mở miệng nói, chúng ta cho là ở đây đã bị địch nhân công hãm, cho nên mới bắn một lượt lao, ngươi 4. Ngươi có thể từ trong tay địch nhân sống sót, ta đây không ngoài ý muốn, có thể. Người thế mà từ chúng ta lao tể xạ bên trong sống tiết được, chúng ta lao bên trong đều ngưng tụ chiến lực. Hơn nữa cũng là bị chúng ta thôi động chiến lược phát ra, phòng ốc đều sụp đổ. Ngươi làm sao sống được? 7. Hàn là Chiến Thần quyến phù hộ A đại nhân Chiến Thần quyến phù hộ. Nam. Cái này 6. Tô a 4. Vương Mệnh ba mặt chiến kỳ đến huyết sắc tường thành, thượng thần phù hộ chúng ta kịp thời chạy tới, chủ lực của địch nhân trong thời chiến kỳ thời điểm liền đã rút lui, ngươi có thể đi hậu phương nghỉ ngơi, ở đây chúng ta tiếp quản, cần trị liệu không? Cũng là vết thương nhẹ. Đại nhân, ta muốn biết chiến hữu của ta còn có còn sống sau năm. 7. Chúng ta còn không có thanh tra ở đây, vừa mới lực chú ý đều ở đây trên người địch nhân. Bất quả ở đây đã biến thành phế tích, ta muốn chín. Bọn họ đều là lực chiến mà chết chiến sĩ, không có các ngươi chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền thành trừ địch nhân. Các ngươi làm vương giành được vinh dự, lực chiến mà người chết linh hồn, chiến thần sẽ một lần nữa ban cho hắn dũng khí, đồng thời để bọn hắn luôn hồi bày. Chiến thần tại thượng, huynh đệ của ta. Chiến thần tại thượng. Đại nhân 14. Chương 4 đồng bào kẻ khinh nhận. Đây là pháp địa nhân đưa cho dư đặc biệt tên, chủ yếu dùng để xưng hô những ma pháp kia cùng võ kỹ song tung người, ý là chỉ tất nhiên thân là chiến sĩ còn học tập ma pháp là đối chiến thần một loại kinh nghiệm, trên thực tế loại thuyết pháp này vô cùng được rồi, bất luận cái gì đối với chiến thần có đầy đủ nghiên cứu người đều biết, chiến thần tượng trưng là một loại tinh thần, dũng mãnh ngoan cường tinh thần, nó cổ vũ mọi người tại gặp phải lực lượng cường đại. Lúc nếu dám tại phản kháng, không e ngại khó khăn cùng địch nhân, phải sâu tin chính mình phải không có thể chinh phục. Cái này cùng là học tập ma pháp vẫn là lĩnh ngộ chiến hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên thế, bác Địa Nhân cũng không ghét ma pháp, Bắc Cảnh Duyên Hải hành tỉnh bên trong có lấy toàn bộ đại lục nhất là nổi tiếng ba cái pháp sư tháp một trong, Đế quốc hoàng đế thân phong mấy cái hoàng gia vu sư bên trong băng phong chi nọ dạ đức liền ở bên trong đó. Nhưng mà pháp sư quy pháp sư, học tập ma pháp không có gì, học tập võ kỹ cũng không có cái gì, nhưng mà vừa học tập ma pháp lại tu luyện võ kỹ, đó chính là tuyệt đối không được, phía trước nói qua kẻ khinh nhờn tại Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ đế quốc một khi phát hiện vậy cũng là phải lập tức tử tử, kỳ thực bác Địa sở dĩ như thế bài xích ma vũ song tu nhân, không hề chỉ là bởi vì bọn hắn cho rằng này đối chiến thần là loại khinh nhờn, nguyên nhân trọng yếu hơn là Ma vũ song tu giả uy hoàng nhất thời đại chính là nhân loại một tay lật đổ thứ nhất. Hoàng triều, thứ nhất hoàng triều hoàng tộc, cùng với tinh nhuệ nhất quân đoàn tất cả đều là ma vũ song tu, bọn hắn đương nhiên sẽ không xưng hâu nghề nghiệp của mình là kẻ khinh nhẫn, bọn hắn cứ gọi mình là ma kiếm sĩ. Ma kiếm sĩ là thứ nhất hoàng triều cường lực nhất mấy cái một trong những nghề, cũng tuyệt đối được gọi là thịnh vượng nhất thời. Ban đầu ở thiết lập đệ nhị hoàng triều trong chiến đấu nhân loại không ít cùng chủ yếu là tinh linh ma kiếm sĩ giao chiến, đương nhiên từng thu được rất nhiều thắng lợi, nhưng lại ăn qua khá nhiều đau khổ. Trong đó nhất là mọi người đều biết một trận chiến, đương nhiên là đánh hạ thứ nhất hoàng triều hoàng đô trận chiến kia, Tộc chuyên Bắc Điệu nhân Vương tộc, danh xưng Chiến thần dòng dõi Đích Tôn Chiến thần gia tộc. Ngay lúc đó ra chủ chính là bỏ mạng tại trong trận chiến đấu này, ngay lúc đó 10 mặt chiến kỳ cùng tứ nhất Hoàng triều Hoàng gia thủ vệ thần ma mặt tự chiến mười mấy ngày đêm, song phương cơ hổ đều chết thương hầu như không còn. Nếu như không phải cuối cùng thần ma mặt tiến nhập phép di chuyển môn chạy trốn tới năm đó Hoang Man chi địa, cũng chính là bây giờ Dư Nguyệt chi địa. Hoàng đô chi chiến cuối cùng hiệu chết vào tay hay thật đúng là không thể biết được. Mặc dù nhân loại sau này toàn diện tiếp quản Liễu Hoàng đế, nhưng 10 mặt chiến kỳ cự không thừa nhận là mình công hãm tạo thành thị này. Cái này cũng là mười mặt chiến kỳ từ xưa đến nay một tòa duy nhất không có đánh hạ thành thị. Có dạng này hắn tiếc, đệ nhị hoàng triều thiết lập bắt đầu liền cấm trị ma kiếm sĩ cái nghề nghiệp này, ai nếu như là dám ma vọ hai ngày nghỉ một khi phát hiện lập tức tiêu chết. Lại thêm bình thường nhân loại cũng không có ma vũ song tu thiên phú, cho nên dần dà ma kiếm sĩ liền biến thành kẻ khinh nhẫn, đã từng huy hoàng nhất thời nghề nghiệp bây giờ chỉ có dương nguyệt chi điệu tài có thể gặp được. Trở lên những thứ này y tu đương nhiên cũng là biết đến, hắn phẩm là nếu là có một chút biện pháp, cũng sẽ không đi lên kẻ khinh con đường này, nhưng thiên ý chơi người, hắn căn bản không có tu luyện chiến lực thiên phú vẫn nữa cũng không biện pháp cả ngày nghiên cứu ma pháp kiến trúc hướng hộ tinh thần lực của hắn cũng không có phát đạt như vậy. Vậy làm sao bây giờ, làm phế nhân? Vốn là Yi Tu thật sự liền làm tốt làm một tên phế nhân chuẩn bị, hắn thậm chí dính trụ người nhà cái kia kỳ thị bạn nhãn, bắt đầu học tập nấu nướng, nghề làm vườn, văn học, hội họa các loại năm. Nhưng khi hắn trong lúc vô tình phát hiện mình thân cận nguyên tố lực cao vô cùng, hơn nữa lại có thể ngưng tụ lại có thần chi nguyên tố danh xưng hắc ám nguyên tố lúc, hắn cũng nhịn không được nữa. là một nhân, tiến ngưỡng vào chiến thần nam nhân, đối với lực lượng truy đuổi là bẩm sinh, cho nên tám. Đi lên đầu này đường không về. Trong lễ mễ mải nhường Yitu không nghi tới tới, nhưng là từ cái tiết tràn đầy băng sương trong cửa sổ xuyên thấu vào qua mang, chứng minh hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Hôm nay là từ tháp canh rút lui đến mẹ sở quá chấn tới ngày thứ ba, hắn trung đội không có bất kỳ cái gì một cái chạy trốn, cũng không có bất kỳ một cái nào còn sống. Đương nhiên tin tức này còn không phải quá chuẩn xác thực, nhưng trên cơ bản không có quá lớn xuất nhập. Buổi trưa hôm nay tại trấn quảng trường trung ương sẽ có một nhóm rơi xuống chiến sĩ tiến hành hòa táng. Yitu mặc dù không biết những thứ này người chết trận là ai, nhưng hắn thì sẽ không bỏ lỡ trường hợp này, dũng dạ không nên cô độc, cho dù không quen biết, dù sao cũng là đồng bảo chiến hữu. Tiễn đưa đoạn đường cuối cùng lúc nào cũng phải. Hắn một cái vén chăn lên người để trần từ trên giường đứng lên, phải thừa nhận y tu cứ việc lấy Bắc Địa Nhân tiêu chuẩn tới nói không tao lắm, nhưng hắn tuyệt đối có thể sưng tụng anh tuấn hai chữ này, hắn ngũ quan vô cùng tu lãng, hai mắt tới gần huyết thái dương khỏe mắt cờ, cờ cờ bên trên liếc, cao thẳng cái mũi, vừa phải miệng, lại thêm cũng không ra sủ xỉ và chỉnh tề hướng phía sau cắt tiểu tóc. Như vậy diện mạo bên trong ngoại trừ Bắc Địa Nhân đặc lưu kiên bên ngoài còn khó phải có một tia xinh đẹp. Thân hình của hắn cũng không giống đại đa số Bắc Địa Nhân, chất đầy như ngọn núi cơ bắp, để cho người nhìn không được sẽ vì bộ xương của hắn lo lắng. Iritu đương nhiên rất cường tráng to lớn, nhưng cùng lúc cũng vô cùng cân xứng, cơ bắp lớn nhỏ phân bố dị thường hợp lý, nhìn qua liền hai chữ hoàn mỹ. Hắn nhanh chóng mặc vào thật dày sân phục, cái này rõ ràng là vừa mới thanh tẩy qua, dáng tại trên người cảm giác dắc nhường Iritu liên tưởng đến hạnh phúc hai chữ này, ngay sau đó hắn từng tiện theo trình tự mặc lên mình khôi giáp, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, theo phương Bắc công quốc quân quy, tất cả quân nhân đều nhất thiết phải mặc khôi giáp, đeo vũ khí. Hảo tại Iri Tu mấy ngày trước đã bảo dưỡng qua khôi giáp, phía trên tiên huyết cùng vết bẩn đều lau sạch sẽ, tại đem trường kiếm an trí tại bên hông sau đó Hắn phụ thêm cái tia thật dày áo choàng, trong nháy mắt một cái anh tuấn tiểu Hòa tử không thấy, thay vào đó là một cái cao ngất bác địa chiến sĩ. Toàn thân tràn ra khí sắc cùng băng lãnh. Messer Quá Kỳ thực chính là một cái binh chấn vốn là ở đây chỉ là khối tương đối bằng phẳng đất trống, bởi vì huyết sắc thành tựu chiến sự không ngừng, cho nên ở đây trở thành một cái thương binh tụ tập chỗ, Trung quanh mấy cái đại đội đều đưa thương binh tụ tập ở đây dưỡng thương, về sau có chút thương binh khỏi bệnh phía sau rơi xuống tản tật ra khỏi quân đội, bởi vì không nỡ còn tại phục dịch huynh đệ chiến hữu, liền mang theo ra quyển ở đây ngủ lại an dần dà ở đây từ từ trở thành một cái trấn nhỏ Nhân khẩu còn thực có chút. Như vậy lịch sử, sợ quá dân chấn đối với quân nhân có phần cảm tình đặc biệt. Cho nên hôm nay trong trấn quảng trường tự hành hỏa táng nghi thức, rất nhiều dân chấn cũng đều phụ thêm một kiện đấu bổng màu đen đến đây tham gia. Vinh linh chết trận được bỏ vào đã sớm xây dựng tốt trên giá gỗ, trên gỗ nhựa thông cùng dầu hòa hương vị vô cùng cái mũi. Eetu tại giá gỗ nhỏ đến đây quay trở lại rất lâu, hắn hy vọng có thể từ nơi này chút trong thi thể tìm được chút quen thuộc khuôn mặt, có thể kết quả vô cùng vô cùng làm cho người không hài lòng. 3 ngày trước trận kia trận chiến đối với Eetu tới nói mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải không thể ứng phó. Nhưng đối với những chiến sĩ này tới nói, nhưng là sinh mệnh kết thúc thời khác, dù sao không phải là mỗi người cũng giống như Y Y Tu mở dạng, là một cái sắp bước vào trung cấp ma kiếm sĩ. Nếu như Y Y Tu không cần ẩn giấu thực lực, bằng hắn bản sự đã sớm là trung đội trưởng thậm chí tốt hơn sĩ quan. Bất quá Y Y Tu đối với chức vị cũng không thèm để ý, bởi vì sáu. Một chút nguyên nhân đặc biệt. Một cái cầm trong tay đuốc đại hắn chậm rãi đi đến giá gỗ nhỏ bên cạnh, thanh âm của hắn rất to, chúng ta tụ tập ở này, vì những cái kia chết đi sinh mệnh, vì những cái kia dũng cảm linh hồn, bọn hắn cũng không lùi lại, không có nhát gan, không, có bằng hoàng, bọn hắn chiến đấu, chém giết dùng dao kiếm, dùng chiến phủ, dùng năm đấm, dùng răng, hắn cho địch nhân đưa cho so trời đông giá rét còn muốn lạnh như băng sợ hãi, bọn hắn nói cho tất cả mọi người, ở đây, không thể chinh phục ba. Chiến thần sẽ một lần nữa tướng dũng khí ban cho linh hồn của bọn hắn để bọn hắn luân hồi. Chiến thần tại thượng tất cả mọi người ở đây lấy tay ôm ngực đồng thanh phụ họa, chiến thần tại thượng. Hỏa diễm nhanh chóng tại trên cậy lan tràn, cao vút giá gỗ nhỏ đã biến thành to lớn hỏa diễm trổng, tại chỗ tất cả quân nhân truy ngực hướng về đống lửa hành Bác cảnh trong quân đội chỉ cần là binh chết trận cũng là thống nhất hòa táng, trừ phi nắm giữ tước vị người mới có thể bị người nhà linh đi. Cái này nhìn như không nói tình lý quy định, là bác địa quân đội từ xưa chuyển xuống, bọn hắn cho rằng thi thể chỉ làm cho người chết người nhà mang đến càng nhiều bi thương. Cho nên thân nhân của người chết có thể có được ngoại trừ quân đội đến bù bên ngoài, chỉ có một cái huy chương người chết nhập ngũ lúc liền nắm giữ đồng thời đeo huy chương. giờ đi tang lễ thời điểm Easy 2 còn không có hoàn toàn thu lại chính mình thất lạc tâm tình, hắn muốn là ôm rất lớn hy vọng có thể ở đây tìm được thi thể của huynh đệ mình, tương ngói, cắp đa hoặc những người khác, lúc đó chiến đấu phát sinh quá nhanh. Hơn nữa chiến cuộc vừa mở bọn hắn liền lâm vào thế yếu, lại thêm vì che giấu mình thực lực bí mật, y tu toàn bộ quá trình cũng là trốn ở trong phòng độc lập tác chiến, hắn vốn định giữ xuống tìm xem chiến hưu của mình, mặc kệ sinh tử, tối thiểu nhất có. Một tin tức, nhưng chiến kỳ vũ sĩ lúc đó còn đang vì chiến đấu kết thúc công việc, chủ yếu nhất là chính hắn bởi vì nguyên tố dung hợp cơ thể phụ tải quá nặng, cả người tùy thời đều có té sựu có thể, nếu không phải là hắn ở phía sau rút lui trên đường đụng phải cùng đại đội chiến hưu, đoán chừng liền mệt sợ quá trấn hắn đều khó khăn đến. Tuy lực chiến mà chết đối với Bắc Điệu Nhân tới nói là loại vị dự, nhưng chiến hưu mất đi lúc nào cũng để cho người ta bình thường. Đây là bất luận cái gì công văn cùng thắng lợi đều không thể bù đắp. Yi Tu muốn tìm một chỗ phải say một cuộc, thế nhưng là bởi vì tiền tuyến tác chiến diễn cứ, Messer Quá đã toàn diện thi hành cấm rượu lệnh, trong thời gian này đừng nói là quân nhân chính là bình dân chỉ cần dám uống rượu, bắt được cũng là cốt roi thêm giam cầm, nếu như là binh sĩ uống rượu lời nói, cái kia đoán chừng liền trực tiếp xử tử Không cần hoài nghi, bác cảnh luật pháp đưa tới cũng là toàn nhân loại thế giới trên cơ bản tối nghiêm khắc, quân kỷ thì càng không cần nói, nhất là đương nhiệm Bắc Vương chấp chính sau đó, đây chính là năm. Ngay cả mình con rụt đều hơi một tí treo lên con chủ. sai bước hướng về chính mình ở doanh trại đi đến. Hắn chung đội toàn bộ hy sinh, hắn cùng cùng đại đội mặt khác hai cái trung đội còn giữ lại bọn tản binh cùng một chỗ tạm thời về chú đóng ở mẹ sở quá chấn cánh trái đội đội bộ quản lý, kinh nghiệm phong phú Ilya Tu biết, bọn hắn những thứ này tản binh tiếp xuống vận mệnh nhất định là bị điều phái đến những bộ đội khác, xem như chiến tổn bổ sung, bị một lần nữa chỉnh biên, loại điều động này tại chiến truyện không ngừng hết sắc quân đoàn vô, cũng phổ biến. 15 năm trường nữ nhân đột nhiên một cái ánh sáng khác thường bắn vào Y Ilya Tu trong mắt, hắn theo bản năng nhìn về phía tia sáng nơi phát ra bên cạnh cửa hàng chỗ tủ kính bên trong treo hoa sô đỏ vòng cổ thủy tinh. Đây là tạo hình vô cùng rất khác biệt dây chuyền, toàn thân đều do hồng ngọc tạo thành. Hơn nữa nhìn được đi ra những nước này, tình trên cơ bản không chút bị đánh bại qua, nhưng chính là dạng này mới càng hiện ra nó cái kia hệ thống độc lập đẹp, một loại nguyên thủy chất pháp mỹ lệ, lại thêm thủy tinh tài năng phi thường tuyệt vời, Yitu chỉ nhìn một mắt liền bị sâu đậm hấp dẫn. Không trần chờ quay người đẩy ra cửa tiệm, Yitu giống như là không nhìn thấy chủ cửa hàng tựa như, đưa tay chỉ hướng này chuỗi dây chuyển, bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng là một cái to con cụt một tay đại hán, hắn mặc thật dày áo ra, đối với Yitu thái độ không có ai bất cứ ý kiến gì, chỉ là túi đầu hút mạnh, cái kia to lớn ống điếu bên trong là cây thuốc lá, thật thấp trả lời một câu, cũng không hẳn tiền nghi. Cho dù ngươi là vương binh sĩ, cũng muốn là 10 cái kim tệ. Một cái kim tệ tương đương mấy cái tiền bạc, một ngân tệ tương đương 10 cái đồng tệ, một cái đồng tệ tương đương 10 cái xảm đồng tệ. Tiếp đó tham gia đồng tệ tương đương 10 cái thạch tệ đây chính là đế quốc cơ bản tiền tệ hối đoái quy định, 10 cái kim tệ đủ để người bình thường sinh hoạt mấy tháng. Cho nên chủ quán chào giá có thể không chút nào tiện nghi. Theo đạo lý tới nói một tên tiểu đội trưởng, chỉ là trong quân chủ cột nhất sĩ quan, nói là sĩ bở có mãn đỡ cũng là cất nhắc bọn hắn, bọn hắn nhiều nhất liền xem như cái sĩ quan muốn. Cho dù Bắc Cảnh quân nhân đãi ngộ rất không tệ, nhưng 10 cái kim tệ bất kể nói thế nào đều nhiều lắm. Ta không có nhiều tiền mặt như vậy, ngươi xem dùng cái này đổi có thể chứ?" Yi Zitu mà nói đưa tới lao bản chú ý, hắn vốn là cho là cái này đại binh sẽ phản nàn một trận tiếp đó lập tức quay người rời đi mình cửa hàng, dù sao dây chuyển kia không phải hắn có thể gánh vác lên đồ trang sức vốn. Yi Zitu trên tay là một cái vật nhỏ, chỉ có người một đoạn cỡ ngón tay, trong phòng lò sưởi trong tường ngọn lửa chiếu dọi xuống lóe dạng rỡ tiết sáng, một cái ngọc lục bảo. Chủ tiệm căn bản không tin tưởng một cái làm lính có thể nắm giữ dạng này một khóa bảo thạch, mặc dù hắn biết vết sắp tưởng thành bên ngoài dương nguyệt chi địa bên trong đầm lấy lớn sản xuất nhiều bảo thạch, nhưng mà bốn Ta Tử Yitu cầm trên tay lên bảo thạch, ghé vào trước mắt hướng về phía ánh lửa cẩn thận kiểm tra lên, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này, cái này bảo thạch lại là thật sự. Yitu có thể đoán được chủ tiệm trong lòng kinh ngạc, hắn hướng đi tủ kính lên giá đỡ, từ phía trên gỡ xuống cái kia hửng đỏ vòng cổ thủy tinh, đồng thời mở miệng giải đáp lao bản còn chưa kịp hỏi ra lời nghi hoặc, cái này bảo thạch là chiến lợi phẩm, ta đến Dương Nguyệt chi địa tuần tra lúc từ một cái á long người nơi đó lấy được, trả xuống hắn. Còn có huynh hắn nhóm đầu người. Như vậy Đáp Phán đương nhiên nhường thương nhân hài lòng, hắn nở nụ cười trả lời. Thật là một cái xinh đẹp lai lịch, Vương hẳn là mang theo các ngươi đi năng cảnh, nói như vậy không chắc ngươi liền trực tiếp nhưng từ địch nhân cái kia nhận được dạng này dây chuyển, là đưa một thê tử sao? Nếu như là thê tử cũng đừng đưa, tặng nó cho tình nhân, ngươi có thể lấy được càng nhiều. Ha ha ha. Lão bản hài hước là phi thường điển hình phương Bắc hài hước, số đông Bắc địa nhân cũng là thuộc về lúc còn trẻ sinh hoạt cá nhân rất điên cuồng, loại tình huống này thẳng đến bọn hắn sau khi kết hôn mới có thể kết thúc Bắc địa nhân phần lớn cũng là chiến xí, đối với trung thành bọn hắn so với ai khác đều biết càng thêm khắc sâu, đối với Vương Trung Thành, người đối diện trung thành Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lấy quan hệ nam nữ nói đùa, sự thật rất nhiều bác địa nhân nóng lòng này. Yizitu đối với cái này chỉ có thể mỉm cười dù sao đối phương so với mình tuổi tác lớn bên trên rất nhiều, tôn trọng trưởng bối là phần lớn bác địa nhân ra giáo dạy kèm, ta đồng thời không có kết hôn, cho nên sẽ không có tương đối lựa chọn khó khăn, cảm ơn lão bản. Nguyên thượng thần quan tâm ngài. Chiến thần tại thượng. Hài tử. Chiến thắng tại thượng. Rời đi cửa hàng sau đó, Yizitu cũng không còn trì hoãn, nhanh chóng hướng về quân doanh đi đến. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù là một thổ sanh thổ trưởng Bắc Điệu Nhân, hắn sớm đã thành thói quen rét lạnh, nhưng nước đóng thành băng khí hậu, ai sẽ ưa thích. Tại truyền thống Bắc Điệu Nhân trong quan niệm chống cự trời đông giá rét tốt nhất 3 cái lựa chọn: lò sưởi trong tường, liệt hữu, còn có la bà, đương nhiên bạn gái cùng tỉnh phụ cũng có thể nằm. Trong quân doanh đương nhiên không có hai người sau, nhưng cái trước vẫn phải có. Mười mấy phút sau trong doanh phòng, Yi lúc này cảm giác chỉ có hai chữ, hạnh phúc, hắn chiến hoa đã tơi bỏ, chân mang chính là thật dày tất vải. Mà chiến hoa lúc này đang đảo ngược treo ở lò trong tường phía trên. Yitu toàn bộ ngồi ở lò sưởi trong tường phía trước rộng lớn trong ghế, lò lửa nhiệt độ bao phủ hắn toàn thân, loại ấm áp này nhường vừa mới còn tại trong gió lạnh đi lại Yitu cảm thấy mình đơn giản thân ở thiên đường. Bất quá, Yitu không hề chỉ là ở sưởi ấm, trên đùi của hắn còn để một ít dài trường cánh tay hình chữ nhật cái dương, Yitu chậm rãi mở ra màu trắng kia trang sức kim sắc hoa văn cái dương, lập tức vô hạn phục trang đẹp đẽ từ trong dương lũ lượt mà ra, ở trong đó lại là tràn đầy châu đáo đồ trang sức, từ dây chuyền tới tay vòng tay, đủ loại kiểu dáng đều có, mỗi một cái đều như vậy độc đáo, như vậy mỹ lệ Bọn chúng xem xét chính là đến từ mỗi cái địa phương khác nhau, bởi vì bọn chúng mặc dù cũng là châu áo, nhưng công nghệ chế tạo nhưng là hoàn toàn khác biệt, có đủ loại đủ kiểu phong cách. Những châu áo này cũng là ý tu mua, hắn kể từ rời nhà sau đó, chỉ cần là nhìn thấy xinh đẹp châu áo đồ trang sức, đều nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn mua lại, cho dù là phải tốn chỉ riêng hắn tất cả thích xuất, cũng ở đây không tiếc. Hắn tại dương nghiệt chi địa tuần tra thời điểm, thậm chí vì một cái vòng tay không tiếc tự mình lẹn vào địch nhân doanh địa, ám sát vòng tay chủ nhân Vì chuyện này Yi Tu bị quân đội xử phạt trước mặt mọi người chịu mấy chục roi, hơn nữa còn tức đoạt quan quân của hắn chức vụ, một lần nữa từ binh sĩ làm lên, cái này còn cũng không có cái gì, hắn độc vào trại địch, suýt chút nữa mất mạng trở về, đến nay giữa ngực bụng còn có trường kiếm xuyên người lưu lại vết sẹo. Vì cái gì Yi Tu đối với Châu báo Đồ trang sức điên cũng như vậy? Bởi vì tiền? Dĩ nhiên không phải. Nếu như hắn là yêu tại người trước đây cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, vì khoe khoang. Yi Tu mặc dù rất để ý tôn nghiêm của mình, nhưng cũng không phải thích khoác lác người. Vậy là gì cái gì? Đương nhiên là nữ nhân, Yi Tu trong lòng Ilya Tại y thì tu xem ra một cái châu đáu có đẹp hay không lệ chỉ có một đánh giá bảo đảm đó chính là cái này đồ trang sức có phải hay không thích hợp Ina chỉ cần hắn cho rằng thích hợp đeo, hắn liền hội bất tiếp bất cứ giá nào nhận được cái này châu đóu tiếp đó đưa nó đặt ở trong giương tại y thì tu trong lòng những châu đáo này cũng là đưa cho yna lễ vật hắn không có cách nào đem bọn nó đưa đến trước mặt của nàng cho nên liền đem bọn chúng thu thập lại không thể cho mang không có nghĩa là không muốn cho người y thì tu nhìn xem những thứ này phong cách vào gì nhưng đều rất xinh đẹp đồ trang sức tại bọn chúng chết xạ ra tới pha tạp trong ánh sáng Hắn phản phất trông thấy Liuliya liên mặt, xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, như vậy buồn. "Này, Ilyatu, huynh đệ của ta, ngươi còn có nhàn tâm sưởi ấm, cánh trái đội đội bộ vừa mới cho chúng ta ra lệnh, chúng ta để thất đại đội tất cả những người còn lại, lập tức chỉnh lý hành lý. Xe ngựa nói đến liền đến, chúng ta phải trên xe ăn cơm trưa bốn. Người nói chuyện là cùng Ilyatu cùng đại đội một cái chiến hưu, đã sớm là quen biết, mà lại là cùng một chỗ tại Dương Nguyệt chi địa tuần qua là huynh đệ. Bây giờ toàn bộ đại đội chỉ còn lại hơn 10 người." Cho nên cũng không có xây dựng chế độ nói đến, cũng là quan hệ người ở gần ở tại một cái phòng. Yitu rõ ràng bị chiến hữu cho lộng mơ hồ, hắn nhanh chóng khép lại trong tay cái dương tiếp đó trả lời, "Xe ngựa, chúng ta muốn lên xe ngựa. Chúng ta đi cái nào?" "Lại lợi 4." "Đi đâu?" "Truyên Huệ Thành, tới đó hẳn là tiếp nhận chỉnh biên a, nghe nói có chi đội ngũ đang tại cái kia tập kết chuẩn bị đi trợ giúp vương tử quân đội, nói không chừng vận khí tốt, có thể biên tiến chi bộ đội này, vậy thì kiếm lợi lớn. Nghe nói những cái kia vong linh cũng là chút xương vụn, ta đại lại lợi dùng giữa hai chân thịt roi đều có thể quất nát bọn chúng." "A -ha -ha -ha -ha. Không để một chút để ý chiến hưu thu tục, Yitu nhanh chóng đi tới bên giường, vừa đem trong tay cái giường để vào đi theo bối nang, bên cạnh lại mở miệng nói: "Vương tử?" "Cái nào vương tử?" "Thượng thần A3, đây là vấn đề gì?" "Cái nào vương tử?" "Còn có thể là cái nào vương tử? Đương nhiên là Dĩn Tư ngừng lại điện hạ, chúng ta thần ban cho Hùng Sư năm. Ngươi vì cái gì hỏi ta vấn đề như vậy? Chúng ta không phải chỉ có một vương tử sao?" Lại lợi mà nói ngừng Yitu suýt chút nữa té xỉu, hắn cầm chắc mình điểm chăn, sau đó dùng thanh âm thở hồn hê quác: "Chúng ta có hai cái vương tử, Đại vương tử Dĩn Tư ngừng lại, còn có lần vương tử Y Tháp Hù Còn một người khác công chúa là hai vị vương tử muội muội áo Duy Na Kha. Giữa bọn hắn cũng là chênh lệnh một tuổi. Thượng thần a, ngươi ngay cả vua ta có mấy cái dòng dõi cũng không biết sao? Ngươi như thế nào vào tới ngũ. Đưa chân chúng ta giải một toàn bộ heo chân sau năm. Còn có một đối với thần heo. Đây vốn là chuẩn bị lưu cho cha ta. Yizitu lập tức có rút kiếm giết trước mặt chiến hữu xúc động. Lúc này trong phòng những người khác cũng đều đã trở về, bọn hắn rõ ràng đều biết đi tuyệt huyết thành mệnh lệnh, cho nên nhao nhao đều bận rộn thu lại đồ vật của mình. Trong lúc nhất thời trong phòng đội vàng thành hỗn loạn. Một cái đầu đầy tóc màu lửa đỏ tên Đô con vừa đem chăn mền của mình nét vào bối năng vừa mở miệng đạo: "Iritou, anh em ruột của ta, chúng ta những người này bên trong chỉ ngươi thông minh nhất, giúp chúng ta suy nghĩ một chút, các đại nhân sẽ đem chúng ta phân tiến bộ đội nào, lại là cái kia muốn đi chợ giúp vương tử điện hạ binh sĩ sao?" Tóc đỏ người gọi bá ứ nước, hắn cùng Iritou biết không phải một ngày hai ngày, hai người là cùng một chỗ nhập ngũ, hắn thân thủ rất là không tệ, chiến lược thức tình trình độ vừa mới thoát ly hạ giai hạ vị. Không lâu nên tiến vào hạ giai trung vị, lấy tuổi của hắn đến xem đây là cho dù tại bối cảnh đều cũng có thể sừng tụng hiếm thấy hai chữ thiên phú. Cái gọi là hạ giai hạ vị Hạ giai trung vị đây đều là quân đội đối với sức mạnh đánh giá tiêu chuẩn ý kiến, nếu như dựa theo thế tục ý kiến, cái kia bá Ân Đức chính là tên thực lực sắp đạt đến sát chi vực bạch ngân vị chiến sĩ. Kỳ thực cũng là một cái ý tứ đơn giản nói đúng là pháp thêm hai chút. Yitu trả lời rất bình thản, khả năng này rất thấp, lúc bình thường trợ giúp điện hạ cũng đều là chỉnh biên vạn người đội, tiếp nhận chuyên nghiệp lâu dài huấn luyện, trải qua nghỉ ngơi đầy đủ, trang bị tinh lương làm cho người. Genret, chúng ta những người này rất có thể là bị bổ sung đến biên cảnh tiền tuyến thương vong tương đối lớn trong bộ đội đi. Đi theo điện hạ chiến đấu, chúng ta hẳn là không vận may kia. Cái này không công bằng, Y Lielu, cái này quá không công bằng, những cái kia chỉ tiếp thụ qua huấn luyện giá hỏa có bản lĩnh gì, ta đại lại lợi tùy tiện đều có thể thu thập bọn họ một cái 10 người tổ, chúng ta những thứ này chân chính đi lên chiến trường nhân tài hẳn là đi theo điện hạ. Mà không phải những cái tiểu cựu non dề con. Lại lợi mà nói đương nhiên lấy được trong phòng tất cả mọi người nên hợp, lập tức đủ loại tiếng cười vang vọng gian phòng. Y Lielu không tiếp tục nhiều nói tiếp, hắn bắt đầu chuyên tâm thu thập mình đồ vật, không thể không nói bắt Cảnh quân nhân bối nang tuyệt đối là vô cùng có thể chứa đồ vật, đương nhiên gắn xong đồ vật sau đó, cũng sẽ vô cùng trọng. Bất quá loại này trọng lượng đối với phần lớn Bắc Địa nhân tới nói cũng có thể sơ sót, bọn họ là chiến thần chi duệ, mỗi người cùng các nhân loại so với vậy cũng là trời sinh thần lực cấp bậc. 16 chương 6 phở dị chương 6 phở dị rộng lớn trên con đạo, mấy chiếc to lớn xe ngựa tại lao vụ lên. Những xe ngựa này bên trong đường đại bộ phận cũng là vật tư, chỉ có rất nhỏ không gian là cho y tu đám người ngồi, đúng vậy, cái gọi là có xe ngựa tới đem bọn hắn tiếp hướng về Tuyết Huyết thành, kỳ thực xe ngựa kia căn bản chính là đi tiễn đưa vật liệu, bọn hắn căn bản chính là dính vật liệu quang mới có xe ngựa ngồi. Bất quá đối với trận chiến này, sĩ nhóm đều tương đương có giác ngộ, có thể có một xe làm liền muốn phá mãn, quân lệnh một chút đừng nói xe ngựa, chính là liền chân đều cho chặt đước, còn không phải là bỏ đi. Vi phạm quân lệnh, đó là lập tức xử tử tội danh. Yi Zi đem thân thể vùi vào xung quanh vật liệu khe hở bên trong, cứ việc toa xe đã là hoàn toàn phong bế, nhưng mà bên trong vẫn như cũ không ấm áp, hắn từ bên hông treo trong túi lấy ra một cái quần chủ, tiếp đó lẳng lặng nhìn lại, đây là với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật, cũng có thể nói là cải biến hắn cả đời đồ vật. Kẻ khinh nhờn, hoặc giả thuyết là ma kiếm sĩ tu luyện cũng không phải là chuyện dễ. Tại Dương Nguyệt chi địa, nếu như một đứa bé bị Tinh Linh Hoàng đỉnh phát hiện hắn có trở thành Ma kiếm sĩ tiến phú, như vậy hắn lập tức sẽ bị mang đi Hoàng đỉnh chuyên môn săn huấn luyện mà, tiếp nhận trường kỳ chuyên nghiệp chỉ đạo huấn luyện, thẳng đến thành công tiến vào Sắt chi vực, cũng chính là thu được hạ giai tầng dưới thực lực sau đó, mới xem như đặt cơ sở vững chắc có thể tự chủ tu luyện. Mà Y thì tu chưa bao giờ đi Tinh Linh Hoàng đỉnh càng không tiếp thụ qua Tinh Linh huấn luyện, hắn sợ dĩ thành công hoàn thành đặt nền móng đến mức bây giờ được hạ giai trung thượng tầng, cũng chính là Sắt chi vực bạch ngân vị thực lực, sắt lại chính là cái này màu đen như mực quần trụ, đến nỗi quyển trụ này như thế nào chiếm được ở đâu tới? Đó đúng là về sau mới muốn nói có sự. Vài ngày sau, Tuyết Huyết chú quân bản bộ. Đó là một lớn như vậy kiến trúc, Tuyết Huyết thành là bắc cảnh cực kỳ trọng yếu biên phòng thành thị, không nói bây giờ là thời gian chiến tranh, chính là trước kia thời kỳ hòa bình, ở đây đều chú đóng mấy vạn trở lên quân đội, cái này cũng chưa tính trị an bộ đội hòa thành phòng binh sĩ, hơn nữa Tuyết Huyết thành vẫn là 10 mặt chiến kỳ một trong thương chi chiến kỳ đại bản doanh. Trên thực tế Tuyết Huyết thành sớm nhất căn bản chính là một cái cứ điểm quân sự, về sau bởi vì phải nhét tổn tại thời gian dài, hơn nữa nhân khẩu càng ngày càng tới cho nên chậm tạo thành thành thị, đây là không lộn không giữ bình thành. Irito toàn bộ sẽ vở Vũ Vũ trang ngồi ở dài mảnh trên ghế gỗ, hắn đang chờ đợi bên cạnh trong văn phòng sĩ quan Triệu Kiến, bọn họ là hôm qua đến Tuyết Huyết Thành, tại trong quân doanh dàn xếp lại, ăn xong cơm tối, lại lợi đề nghị mời mọi người uống rượu, vốn là Irito cũng không muốn đi, tàu xe mệt mỏi hơn nữa buộc lên bị bị bắt lại mất đầu nguy hiểm uống rượu buồn. Đây quả thực là điên cùng thêm bệnh tâm thần biến cùng với trí thông minh thấp. Hắn muốn nghỉ ngơi, thế nhưng là ngại không được mặt mũi mới đi theo đám người cùng đi, vậy mà chuyến đi này nhận ít uống ước một trực tiếp đưa đến kết quả chính là EZ2 căn bản vốn không chi đạo tự mình là thế nào trở về doanh trại. Buốn say này đối bác Địa Nhân là rất chuyện bình thường, nhưng mà say rượu sau đó sáng sớm hôm sau liền bị Thượng cấp sĩ quan Triệu Kiến vậy thì không phải là như vậy cái gì thường gặp sự tình, mà không thường gặp sự tình hết lần này tới lần khác nhường Y tu đội kịp, người khác cũng đều muốn chết như heo gốn tại trong chăn thời điểm, chính mình lại bị thủ vệ dùng tay lạnh như băng lay tỉnh tới, nói là có Thượng cấp sĩ quan muốn đơn độc Triệu Kiến mình. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ Y tu duy nhất muốn làm sự tình chính là dùng chính mình đặt ở dưới gối đoản kiếm, chặt xuống đánh thức chính mình thủ vệ đầu, nhưng mà rất rõ ràng hắn không thể làm như vậy không chỉ có không thể làm như vậy hắn còn rời đi chăn ấm áp, dựa mặt tát mặc, bây giờ làm tại chú quân bản bộ lầu 2 một gian bên ngoài phòng làm việc mặt. Ý dì tu, Y dì tu tiểu đội trưởng, tử tướng đại nhân Triệu Kiến. Lính liên lạc lời nói một chút ngừng ý dì tu đánh cái dùng mình, tử tướng. Triệu Kiến mình lại là một tử tước. Bối cảnh trong quân đội là không có có quân hàm mà nói, thay vào đó nhưng là tước vị. Dựa theo phương Bắc Công Quốc Vương thất di vãng lệ cũ, không tham quân là vĩnh viễn không có khả năng thu được tước vị, cho dù ngươi là có được tuyệt đối thừa thất cùng chân quý thừa kế tước vị quý tộc thế tử. Không làm lính không, có quân công, vẫn là không có cách nào kế thừa bậc cha chú tất vị. Tương phản, bất kể là người nào chỉ cần là có đầy đủ quân công cũng có thể thu được vương tất sắc phong trở thành quý tộc, mặc dù cái này vô cùng vô cùng khó khăn muốn. Dưới tình huống bình thường một cái có được tự tức đầu hàng quý tộc, chỉ bằng vào tức vị này cũng có thể hỗn cái thiên nhân trưởng đường đường, nhưng ở Bắc Cảnh, một cái vạn người giải đều chưa hẳn có thể nắm giữ tự tức danh hiệu, có thể thấy được Bắc Cảnh quý tộc chi thưa thớt, tất vị thu được chi gian khổ. Cho nên khi Y Tu biết triệu kiến của mình là vị tử tất thời điểm, hắn không chỉ có cũng có chút khẩn lên. Rốt cuộc là chuyện gì thế mà nhường một người tử tức tự mình triệu kiến mình năm? Tử tức văn phòng bố trí rất là mộc mạc, nếu như không phải cái kia rộng lớn xử lý công việc sau cái bàn mặt người đang ngồi, một thân thẳng quân phục lực đeo một cái hùng sư huy chương lời nói, thật nhìn không ra đây là một cái quý tộc văn phòng. Hướng lại gửi lời chào tôn kính tử tức các hạ. Tử tước thậm chí không có ngẩn đầu nhìn một hạ ít tu, chỉ là nhàn nhạt tiếp lời, "Ngồi xuống đi, hài tử. Chúng ta tâm sự." Đại nhân, ta chỉ là một cái bình dân, đứng là được rồi. Bình dân? Áo, là bởi vì cái huy chương này a? Chớ cần thứ này năm. Tính toán Ngươi không muốn ngồi coi như xong đi, ta tìm ngươi chủ yếu là muốn cho ngươi tâm sự ngươi điều động. Theo ta được biết, ngươi là trong các ngươi đội duy nhất người còn sống sót phải không? Chiến trường còn tại thêm một bước thanh lý bên trong, cho nên ta cũng không chi đạo tự mình có phải hay không duy nhất người sống sót. Đại nhân 6. Ân, rất tốt, ngươi còn từ thương chi chiến kỳ lao tề xạ phía dưới sống tiếp được phải không? Đúng vậy đại nhân, thế nhưng chỉ là may mắn, là thượng thần quan tâm. Áo. Phải không? Ngươi chiến lực lĩnh ngộ được cái tình trạng gì? Ta chỉ là mới vừa lĩnh ngộ chiến lực không lâu, Miên Gững vừa mới bước vào sát chi vực Bạch Nhân Sắp chi vực Bạch Vân bị. cũng chính là hạ giai chúng bị. Đúng vậy đại nhân, nhưng chỉ là mới vừa tiến vào vẫn chưa ổn định bốn. Như vậy sao? Vậy từ trên thực lực tới chính xác không phải rất làm cho người khác hài lòng, nhưng Felis hướng ta cố hết sức để cử ngươi. Đây là vì cái gì đâu? Felis, ngài là chỉ muốn? Cái kia bắn tên Phệ Felis sao? Bán tên Felis? Ngài ngược lại là chính xác xưng hô, ta là Felis phụ thân hào hữu, hắn đã bị ta từ hết sắc quân đoàn đệ tam linh hoạt đại đội điều chỉnh đến ta giới quyền. Ta đem hắn an bài ở Trinh sát đội, hắn hướng ta cố hết sức để cử ngươi. Nói ngươi là vô cùng có thực lực cô nhân, có thể giải thích một chút cái này vô cùng có thực lực sao? Hải tử. 6. Ta không giải thích được, đại nhân, ta muốn phệ Lịch có thể chỉ là bởi vì cùng ta là đồng thời nhập ngũ, về sau lại tại cùng một đơn vị nhận trách nhiệm, cho nên nhớ đồng bào tình nghĩa mới hướng ngài tiến cử ta 4. Nếu như ngươi là phệ Lịch huynh đệ, ngươi liền hẳn phải biết, ta cái này thế chất tính cách không phải bình thường muốn. Lãnh gốc. Cho nên không có khả năng vẹn vẹn bởi vì giao tình hảo liền hướng ta tiến cử ngươi. Nam. Vậy ta cũng không biết bốn. Đại nhân ta còn không biết phệ tiến cử ta đến là bộ đội nào, còn không biết sao. Felix là hướng ta tiến cử ngươi, mà che vua ta ân điển, ta sẽ xuất lĩnh bộ đội của mình, huyết sắc quân đoàn đệ nhất vạn người đội tiến đến trợ giúp hơi vua của chúng ta từ thần bàn cho hồn sư, dẫn tư thẳng điện hạ. Điện hạ đang chuẩn bị hướng những cái kia đáng chết người chết sống lại nổ phát động quyết chiến. Từ Tước nói đúng y gì tu tới nói là phi thường có lực trùng kích, trước mặt người này chính là gần nhất thanh danh hiển háchệ dị tự tước, vị vương thượng gần đây sách phong quý tộc, bắc cảnh trong quân trẻ chúng phái lực lượng trung Huyết đoàn 10 cái vạn người trong đội đệ nhất người đội vạn người giải. khác, Gần nhất đồn đãi sắp tiến đến trợ giúp Vương tử Điện Hạ binh sĩ, chính là ẹ dịp tử tức dưới quyền huyết sắc quân đoàn đệ nhất vạn người đội. Quá nhiều tin tức trong lúc nhất thời ngừng Yi Tu có chút phản ứng bất tớ, hắn thực sự nghĩ không ra vừa mới tách ra thời gian không bao lâu, Fredly lại liền cho mình chỉnh xuất chuyện lớn như vậy. Hắn nhanh chóng động đại não hy vọng có thể tìm được thích hợp đến trả lời, nhưng mà trong lúc nhất thời lại cứ thế cái gì cũng nói không ra miệng. Một lát sau, Edip tử tức đem hai tay khép lại, từ từ mở miệng, Vương tử Điện Hạ cùng những chuyện lật kia người chết đánh đại khái trường một tháng. mặc dù là chiến quả nổi bật, nhưng mà thương vong cũng là không nhỏ, Điện Hạ mang đi 10 vạn binh sĩ. Mặc dù đi theo đỏ chi chiến kỳ vẫn không có ra tay, nhưng còn lại binh sĩ cũng đều là tất cả quân đoàn tinh nhuệ, một tháng bên ta thương vong hơn bạn, loại vết thương này vong tỷ lệ là bắc cảnh qua nhiều năm như vậy cao nhất, cũng liền nói, cùng vong linh chiến đấu là phi thường nguy hiểm, bọn họ đều là không cảm giác người chết sống lại, mà những cái kia vong linh vũ sư thì càng là chẳng ghét, quan trọng nhất là còn rất nhiều sáu. Tóm lại là phi thường nguy hiểm 4. Đại nhân, ta không sợ nguy hiểm năm. Vậy ta đem người điều chỉnh đến đệ nhất vạn người bộ đội tham báo, ít ngày nữa theo ta xuất chinh như thế nào? Đại nhân, ta vô cùng cảm kích lỗi của ngươi thích, nhưng mà ta cũng không muốn Điều đi sắp tham chiến binh sĩ, đây cũng là tất cả các bậc địa nhân đều hướng tới chuyện, ngoại trừ ngươi ta còn muốn điều một cái tên là lại lợi cùng một cái gọi bá ấn đức tóc đỏ chiến sĩ tới, nghe nói người sau vũ khí là rất ít gặp liêm đao. Ngươi nói bọn hắn cũng sẽ là như ngươi loại này phản ứng sao? Sẽ không, đại nhân, bọn hắn đều vô cùng mong đợi có thể đổi theo điện hạ chiến đấu 4. Vậy ngươi vì cái gì không kỳ vọng đâu? Sẽ không phải. Đối với vương thất bất mãn á vậy ta chỉ sợ cũng muốn đưa ngươi đi quạ vũ nơi đó. Không, đại nhân, ta là vương con dân, ta làm sao có thể đối với vương thất bất mãn, ta chỉ là năm, ta không có vấn đề gì đại nhân. Ta sẽ phục tùng ngươi điều hành, đi theo ngài vì điện hạ làm chiến. Rất tốt, bất quá câu trả lời này hẳn là tại vài phút phía trước, ngươi nằm. Là tóc đen mắt đen, cái này rất hiếm thấy, ta cuối cùng cảm giác ngươi rất quen mặt, chúng ta phía trước gặp qua sao. Ta đã từng đi qua phệ Lịch trong nhà làm khách, ngài có thể gặp qua ở nơi nào ta. Đại nhân phải không? Có khả năng, Phê Lịch nhà tỏa thành là cả bang gốc thành xa hoa nhất kiến trúc, cá nhân ta cho rằng ngay cả thành chủ phụ đâu không sánh bằng nó. Chính xác vô cùng hoa lệ. đại nhân Ngươi trở về thông tri lại lợi cùng bá ân đức, ba người các ngươi mau chóng thu thập đồ đạc xong, đến đệ nhất vạn người đội bộ đội thám báo đi bao đến, ta sẽ để cho bọn hắn đem Felix cùng các ngươi an bài tại cùng tổ. Đa tại đại nhân. Đây là Felix yêu cầu, ngươi biết nhường hắn sách cái yêu cầu đây chính là chuyện phi thường khó khăn. Rất là tán thành, đại nhân. Haha, ha, ha ngươi trở về đi, ta sẽ mau chóng làm tốt thủ tục của các ngươi, binh sĩ ít ngày nữa sẽ lên đường. Là, đại nhân. Nguyên thượng thần vĩnh viễn quan tâm ngài, thượng thần quan tâm ngươi, hải tử. Tuyết huyết thành nào đó trong tự quán. Cạn ly các đệ, vì chúng ta điều động Vì chúng ta sắp đi làm những chuyện lặt vật kia người chết, cạn ly các huynh đệ, áo, còn có, vì Felix, mặc dù ta hoài nghi hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói, nhưng hắn chính xác giúp chúng ta điều chỉnh đến sắp xuất trình đệ nhất vạn người đội, vì ta sẽ không nói chuyện huynh đệ, cạn ly ba. Lại lợi đứng tại trên mặt bàn dơ có thể xưng là thùng chén rượu, độc nhấn do từng chữ không do điên cuồng hét lên. Cái bàn chung quanh tất cả mọi người đều nên hợp nằm chén, ngoại trừ một cái ngược ngoại trừ quân nhân huy chương bên ngoài còn có một mai gia tộc huy chương anh tuấn mỹ nam, nếu như người này chỉ từ ngoại hình tượng nhìn tuyệt đối là loại kia dương quang nam loại khác. Nhưng là hiểu hắn người đều sẽ không như thế nói, bởi vì hắn không là người khác, hắn chính là Felix, có bộ đội bên trong có mặt băng nhân chi sương Felix. Phía trước lại lợi tại nâng cốc chúc mừng từ bên trong hy kịch thành hắn sẽ không nói chuyện, đây tuyệt đối là xích lỏa lủa phỉ báng, Felix đương nhiên biết nói chuyện, nhưng hắn vẫn rất ít nói chuyện, hắn là cái trầm mặc nam nhân, cũng là lãnh khốc nam nhân, không nói đối đãi người khác, chính là giữa chiến hữu, Felix cũng là một bộ lạnh như băng địa bộ, đương nhiên cùng y tu mấy người này ngoại trừ, bọn họ đều là cùng một chỗ nhập ngũ hơn nữa cùng một chỗ cộng sự nhiều năm huynh Bất quá cho dù là dạng này, Felix mà nói vẫn như cũ không nhiều. Easy to chú ý tới Felix không có nâng chén, hắn một cái khoác lên trên bả vai của đối phương, tiếp đó mở miệng nói, "Thế nào? Sở gì? Huynh đệ của ta, giơ ly lên chúng ta cạn một chén." Felix mặc dù không hài lòng lại lợi nói mình là câm điếc, nhưng là không tốt quá mức không để màn mũi, chỉ có thể nâng cốc ly Zer lên, nhưng mà tại cái chén sắp cùng đám người đụng nhau thời điểm, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Nếu như cái kia không có tóc chó đất còn dám trêu cho ta, ta liền năm. Ta giống như cũng không thể đem hắn như thế nào." "A ha, ha ha ha người đương nhiên không thể đệm ta thế nào, ta là huynh đệ của ngươi." "A ha ha, ha, ha, ha cạn ly. Cạn ly. Bắc địa nhân vốn chính là gọi là bông thả không bị trói buộc, sau khi uống rượu kia liền càng năm. Yitu cùng Phlelis loại này đều thuộc về là Bắc địa nhân dị loại, Yitu còn tốt chút, Phlelis chính là tiêu chuẩn quái thai, bất quá mấy năm xa trưởng lên đồng sinh cộng tử, cho dù là lại trách thai, Phlelis cũng không khả năng đi sinh lại lợi khí. So sánh với Phlelis trong lòng phức tạp ý tưởng Yitu thế giới nội tâm lúc này thì đơn giản nhiều hơn, hắn chỉ lo lắng một sự kiện đó chính là hôm nay lại không biết muốn uống bao nhiêu rượu, mặc dù là Bắc địa nhân, nhưng vô cùng lúng túng là, không chỉ không có thiên phú lĩnh ngộ chiến lực, tiểu lượng của hắn cũng kém thái quá từng có qua bị trẻ vị thành niên quá chén kinh lịch bốn. 17-7 quý tộc vài ngày sau. y ngồi ở chính mình mới doanh trại lò sửa trong tường bên cạnh, hắn thoát khỏi phía ngoài áo tràng, chỉ mặc mình khôi giáp, cái ghế bên cạnh dựa vào chính là một cái cực lớn đối nang, hắn bây giờ cùng phê lại lợi, vợ đặc biệt đều ở đây để nhất vạn người đội bộ đội thám báo bên trong nhóm trước, hơn nữa đều ở đây cùng một trong tiểu tổ, phê toàn bộ cái tiểu tổ này tổ trưởng cũng liền nói y thì tu từ một cái đường đường tiểu đội trưởng trực tiếp bị giáng chức trở thành một cái binh lính bình thường, bất quá y đi tu đối với cái này hoàn toàn không có ai ý kiến, bởi vì đệ nhất, hắn cùng một đám ngày xưa minh đệ có thể đoàn tụ, đệ nhị, bộ đội thám báo đãi ngộ là phi thường cao, binh lính bình thường đãi ngộ cũng cao hơn ra bình thường binh sĩ tiểu đội trưởng đãi ngộ, đương nhiên bộ đội thám báo bỏ mình tỷ lệ cũng là binh lính bình thường rất nhiều lần. Dù sao chinh sát công việc này kế không phải hảo làm. Liên vậy bây giờ tới nói, đại bộ đội 2 ngày sau mới xuất phát, thế nhưng là bộ đội thám báo đã nhận được đứa sáng đi qua liền xuất phát mệnh lệnh. Duy nhất đáng giá cao hứng đất chính là Trình sắt là có cỗ ngựa. Easy to ăn hết trong miệng cuối cùng một ổ bánh bao, tiếp đó đứng dậy nhắc lên mình bọc hành lý, đi ra doanh trại. Bây giờ những người còn lại đều còn tại nhà ăn, ăn cơm, mà hắn thì tình nguyện dùng cái này thời gian ăn cơm tới kiểm tra ngựa. Mã tại Bắc Địa nhân trong lòng là có siêu nhiên địa vị, tại rất nhiều thành trấn nông thôn bên trong một gia đình sinh hoạt trình độ là cao tất nhiên đều quyết định bởi tại bọn hắn nhà có mấy thứ ngựa, bởi vì bắc cảnh là không có có như loại vật này, cho nên người bình thường bên trong cỡ lớn ra súc cũng chỉ có mã lông dài chân mã. Mặc dù lông dài chân mã cùng chân mã tướng mạo ngoại hình đều vô cùng tương tự, cơ hồ có thể nói chính là một dạng Nhưng mà lông dài chân mã cũng không phải chân mã, cũng không có chân mã chân quý như vậy, là chân chính bắc cảnh trong quân đội thường dùng mã. Yi Zi Tu trước đem lưng của mình túi thỏa đáng đặt ở lưng ngựa hậu phương, sau đó lại vũ khí trên người cố định tại lưng ngựa phía trước, người còn chưa lên đi mã liền đã có không nhẹ phụ trọng, bất quá điều này cũng không có gì, lông dài chân mã cùng chân mã cũng là lấy cao phụ trọng cao loại lực mà nổi tiếng, một cái bình thường nhất lông dài chân mã, hắn sức chịu đựng cùng phụ trọng năng lực cũng là phổ thông thất ngựa mấy lần, bọn chúng kỳ thực là cảnh quân đội chiến vô cùng trọng yếu, tạo thành bộ phận. Yi xử lý xong ngựa của mình sau đó, lại đi xử lý những người khác. Trên ngựa cố định hàng hóa là phi thường ý tứ tay người sống, cố định không tốt, vật nặng tại ngựa đang di động sẽ sinh ra lớn hơn nữa cái vác, từ đó tiêu hao thất ngựa sức chịu đựng, giảm xuống kỵ sĩ si tốc độ đi tới, loại chuyện này đương nhiên là ai cũng không muốn phát sinh, nhưng lại không phải mỗi người đều hiểu được như thế nào hợp lý xử lý ngựa lên vật nặng, cho nên Itto chỉ có thể làm thay vì bọn chiến hữu kiểm tra trình. Lý đã lắp đặt bọc hành lý to kỵ. Ai bảo chính mình cơ hồ là vừa biết đi đường mà bắt đầu tiếp nhận thuật cưỡi ngựa vận luyện đâu, dù khi đó cưỡi phải là ngựa go 4. Một lát sau, bọn chiến hữu từng cái cơm nước no nê trở về lại lợi cho Yi mang theo rất lớn một cái đuôi gà, cùng với ba cái lớn trứng quả đấm bánh mì, Yi về đến phòng tại lò sưởi trong tường bên cạnh đem bọn nó toàn bộ nhét vào trong dạ giấy trở ra xem xét, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị hoàn tất, lên ngựa thất chờ đợi xuất phát. Yi cũng không chỉ hoán nhẹ tốt lên ngựa bên cạnh điều chỉnh mình áo choàng, thúc dục lập tức tới đến Felix bên cạnh, chúng ta phụ trách phương hướng nào? Trả lời Yi cũng không phải Phê lì lười nói, mà là hắn trực tiếp ném tới một cái quần trụ, tấm bản đồ này bên trên có đánh dấu chúng ta phụ trách chính xác khu vực cùng phương hướng, toàn bộ giao cho ngươi. Giao cho ta? Bốn. Ngươi mới là sĩ bở cỏ mạn đở Nếu như không phải là vì để cho người thay ta chỉ huy, ta xong rồi đi phí sức từ nhượng è dịp túc túc đem ngươi muốn tới bốn. Nói thật, Yi lúc bắt đầu còn có chút nghe không hiểu Felix mà nói là có ý gì, nhưng khi hắn lập tức nhìn thấy đối phương bắn tới ánh mắt thời điểm, hắn liền lập tức toàn bộ minh mạch xem ra cái này trinh sát tiểu đội trưởng sống là không chạy khỏi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu mở ra quyển trục trong tay, nhíu nhíu mày cẩn thận nhìn một lần phía sau, hắn cất kỹ quyển trục, mở miệng nói, "Toàn thể chú ý, phương hướng chính tây, hết tốc độ tiến về phía trước, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta có thể ở suối trấn qua đêm." Xuất phát Yĩ Đô vừa mới nói xong, bên cạnh vệ lính kịp thời đưa tay vung lên, chúng gối nhau nhau sối rục ngựa, hướng về phương xa nhanh chóng đi. Suối trấn là Tuyết Huất Thành Tây Phương tương đối lớn thành trấn, bởi vì vị trí địa lý đặc tụ, nó vẫn là một dòng người tức nhượng tiểu trấn, bất kể là từ Tuyết huyết Thành xuất phát, vẫn là chạy tới Tuyết huyết Thành người đều nguyện ý ở đây nghỉ ngơi một đêm. Không chỉ có là bởi vì đây là cái mỹ lệ điểm tinh thị trấn, càng quan trọng chính là ở đây cách Tuyết huyết Thành đường đi vừa vặn là chừng một ngày, ở nơi này nghỉ ngơi một đêm sáng sớm xuất phát vào lúc ban đêm vừa vặn có thể đến Tuyết Huất Thành. Đêm đến, tiếng vó dồn dập làm rối loạn trấn nhỏ yên tính. Đây là một đám bên ngoài bọc lấy áo choàng, toàn thân khôi giáp, trên lưng ngựa càng là mang theo bối nang cùng vũ khí, bọn hắn áo choàng vai trái chỗ cũng đều mang theo một vài cùng ứng vũ cùng bằng sắt đầu sói tạo thành khác huy chương, ứng vũ hoàn toàn từ trên đầu vai lộ ra, đây là lính thám báo đặc biệt huy chương, là ứng huy chương. Hơn 10 người đội kỵ mã cùng nhau bắt đầu chạy, là phi thường có khí thế, nhất là tại kỵ sĩ cũng đều là võ trang đầy đủ dưới tình huống. Đội kỵ mã phi nhanh qua An Tĩnh đường đi, lại xuyên qua tòa kia thật đá, thẳng tắp về tọa lạc ở tiểu trấn giới quân đội Trên lại lục quân đội dịch trạm đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là chẳng phân biệt được ngày đêm đều có người đang đợi lui tới quân nhân, cho nên khi y Itto một nhóm điên cuồng sông vào dịch trạm sân thời điểm, mấy người đã từ trong phòng ra đón, trợ giúp chư quân gỡ hành lý, dẫn ngựa thất đi đến chủ ngựa. "Lão bản, ta muốn nóng hội khối thì lớn, còn có rượu?" "Rất nhiều rượu." Lại lợi người vẫn chưa hoàn toàn xuống ngựa, tiếng gầm gừ nhưng là tới trước. Áo. "Khách nhân tôn kính, ngài âm thanh hoàn toàn có thể nhỏ một chút, lỗ thai của ta cũng không điếc, thịt tràn đầy một đại oa, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngài, nhưng mà rượu lời nói xấu." Mặc dù chúng ta cũng không phải quân nhân, nhưng chúng ta nhận được minh xác mệnh lệnh, trong lúc chiến tranh không cho phép vì bất luận cái gì quân nhân cung cấp rượu. Không phải vậy, chúng ta cùng quân đội hợp đồng cũng sẽ bị dừng lại giữa chừng, ta liền sẽ mất đi cái trạm dịch này quyền kinh doanh, cho nên năm. Lại lợi kỳ thực căn bản không có nghe lão bản nói chuyện, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị người phục vụ bưng lên bàn một bàn khổ người to lớn nấu thịt hấp dẫn, hắn một tay siêu lên bên cạnh chồng khay vô vị bánh mì, một tay nắm lên khối thịt từng nón từng nón giao thế gặm xuống, vội vàng phải không cũng nhặt đáng thương tận tâm giải thích lão bản hoàn toàn rơi xuống lời nói gấp dạ, lúng đứng ở tại chỗ. Lúc này những người khác cũng đều nhao nhao vào phòng, bọn hắn cả ngày dục ngựa phi nhanh, đừng nói thức ăn, liền thủy đều không làm sao hảo hảo uống, bây giờ thấy nóng hổi khối thịt phối bánh mì, cái kia còn có thể chờ ở, lập tức vây lại, trong nháy mắt vốn là trống không trên mặt bàn bị đủ loại cự hình binh khí bày đầy, mà vốn là tràn đầy trang thịt trang bánh đĩa, cơ hội là trong chớp mắt liền không có vật gì. Người phục vụ cũng là người sáng suốt xem xét tràng diện này, lập tức cơ trí quay người hướng về phòng bếp chạy tới, chuẩn bị lại những thịt kia tới, tiết kiệm một hồi những thứ này các đại binh lại mở miệng muốn. cũng không có giống bọn chiến hữu một dạng trước tiên nhào về phía đồ ăn. Mặc dù hắn cũng rất đói, nhưng hắn vẫn là tự mình đến rồi chuồng ngựa giám sát người phục vụ cho ngựa thêm há thủy, thêm hào cỏ khô. Lại tự mình kiểm tra xong mỗi cái thất ngựa tình trạng cơ thể phía sau, mới về đến dịch trạm trong chính sảnh. Lúc này thức ăn đẩy bàn đã sớm giống tuyết, bất quá Yitu cũng không có vội vã tới gần bàn ăn, mà là trực tiếp tìm tới đứng ở một bên dịch trạm lão bản, mở miệng nói: "Lão bản, chuột của các ngươi không có giàn kín, vào đêm phía sau tuyết nếu là lớn, đàn ngựa làm sao bây giờ?" A khách nhân bây giờ là tuyết tuần thứ nhất, chúng ngựa bình thường đều là tuần thứ 30 bắt đầu kinh gió, ngài thích rươi cũng như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, bọn hắn thế nhưng là lông dài chăn mã, hơn nữa còn là quân mã, điểm ấy phong thuyết là bốn. Lời của lão bản nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng mà y tu nhưng là không chút nào mua chuộc, sắc mặt của hắn như hàn băng đồng dạng, nếu biết tọa kỵ của chúng ta là quân mã, còn dám đưa chúng nó an trí tại không có đóng lại trong chuồng ngựa, vạn nhất ban đêm bị lạnh, ngày mai lại một ngày bô tập, nói không chính xác liền muốn ngã xuống, chúng ta chính xác không còn mã. Nhiệm vụ làm không được, Người tới gánh chịu trách nhiệm sao? Tại bắc địa, quân nhân địa vị là khá cao, lại thêm Itto mà nói cũng là câu câu đều có lý. Chủ yếu nhất vẫn là một bản kia vừa mới còn tại điên cuồng ngân hải nhét tự hán nhóm lúc này đều dừng lại động tác, con mắt nhìn chằm chọc vào la bản, trong đó mấy cái bản tay thẳng cũng đều đặt ở vũ khí trôi bên trên, điểm chết người là cái kia mang theo quý tộc huy chương thanh niên anh tuấn, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc cung ngắn, lúc này chính đường mà hoàng chi đem mũi tên phóng lên. Phía trên 6, lão bản không có chút nào hoài nghi nếu là hắn dám đỉnh yitu một câu miệng, mũi tên kia nhất định sẽ trực tiếp xuyên qua bộ ngực của mình. Mặc dù Bắc địa pháp luật văn bản rõ ràng quy định cho dù là quý tộc cũng không thể tùy ý giết người, nhưng mà quý tộc chính là quý tộc, pháp luật gặp phải bọn hắn đều có nhất định có giãn, đáng chết chế độ phong kiến năm. Lão bản trả lời tốc độ là trước nay chưa có nhanh, đại nhân, là ta sơ sót, ta lập tức nhường bọn tiểu nhị đứng lên liền đêm làm không nghỉ, chúng ta có sẵn tài liệu, không cần nhiều thời gian dài là có thể đem chuồng ngựa đóng lại. Ta còn sẽ ở trong chuồng ngựa dâng lên chậu than, ta hiện đêm liền trông coi các đại nhân thích cưỡi ngủ năm. Lão bản thái độ làm cho y Tu lộ ra cười, hắn mở miệng trả lời, cái kia đến không cần Các ngươi không cần chuyên môn vì chúng ta phong lên chuồng ngựa, cũng không cần đánh thức ngươi tiểu nhị, ngươi đem ngựa của chúng ta dắt tiến trong cái đại sảnh này tới, tiếp đó tại hố lửa cùng trong lò sưởi tưởng nhiều hơn tuổi lửa liền tốt. "Là, là, ta nhất định làm theo, đại nhân yên Tông, ta nhất định chiếu cố tốt những cái kiệu quân mã đại nhân." Nói lao bản liền mang theo mấy cái tiểu nhị hướng chuồng ngựa chạy tới. Irito nhìn xem lão bản đi xa, mới quay người đến gần cái bàn, ngồi xuống ghế lịch bên người, lúc này trên bàn đĩa cũng đều là trống không, nhưng mà Irito không lo lắng chút nào chính mình không có đồ ăn. Bởi vì ít nhất đồng thời có 3 người đem chính mình thịt kéo xuống một nửa đưa tới, nếu không phải là Felix động tác nhanh nhất trực tiếp đem thịt ném tới Lee Y Tu sửa trước mặt, Yi Tu thật đúng là không biết nên tuyển một khối kia. Felix nhìn thấy Yi Tu nấu thịt cửa vào mới mở miệng nói, lão bản kia làm cho người á tâm, thật không dám tin tưởng hắn là chiến thần con dân. Yi Tu đối với Felix loại này cao cao tại thượng ngự khí cùng giai cấp kỳ thị quan điểm là phi thường quen thuộc, hắn nuốt vào một ngụm thịt trả lời, hắn cũng là vì sinh hoạt, lại nói nếu quả thật muốn theo đuổi cứu chỉ sợ vẫn là ngươi cái này công nhân cải tên như dây cũng đe dọa giả ác liệt hơn a nếu như ngươi vừa mới một tiếng bắn chết hắn e rằng chỉ bằng vào ngươi quý tộc bối cảnh và thân phận cô nhân, những cái kia chỉ an bộ đội người ngay đến chạm vào cũng không dám ngươi một chút, vậy hắn chẳng phải là chết vô ích? Cái kia cũng không nên từ bỏ tôn nghiêm. Ngươi cũng không phải địch nhân của hắn, hướng ngươi chịu thua không tính mất mặt. H chi hắn chưa chắc đã là bác địa nhân, ngươi xem chiều cao của hắn so với ta còn thấp, có thể là tới bác địa kiếm sống di dân. Vương rất sớm đã ký tên cho phép di dân nhập cảnh chính lệnh. Thân là quý tộc, ngươi nên so với ta tin tưởng điểm ấy. Bất kể có phải hay không là bác địa nhân cũng không nên không có tôn nghiêm sống sót bà. Người hèn nhát để cho người ta nhớ tới chuẩn Y đi hơi lắc đầu, trong miệng nhưng là trả lời, ta không cảm thấy lao bản hành vi có cái gì không đúng, chẳng lẽ hắn phải cứ cùng chúng ta đánh nhau một trận mới gọi có tôn nghiêm? Bốn. Lại nói, liền xem như chúng ta thật vũ nhục hắn, hắn cũng chưa chắc dám phản kháng, không phải mỗi người đều biết tôn nghiêm tầm quan trọng, còn lại ba cảnh bên trong phần lớn người đều cho rằng, đơn thuần vì tôn nghiêm hy sinh tính mạng là phi thường chuyện điên rồ, ở tại bọn hắn trong quan niệm sinh mệnh là áp đảo cao hơn hết, thậm chí là tín ngưỡng. Bọn hắn cho rằng sống sót mới có tôn nghiêm, sống sót mới có tín ngưỡng. Được cười. Tin ngưỡng vào chiến thần người cho dù lực chiến mà chết, thần cũng sẽ lại ban thưởng bọn hắn luân hồi, đây là hài tử đều biết sự thật. Faithlist Thiên Âm rất thấp nhưng lại kiên định là thường. Yitun không muốn lại chỉ những thứ này vấn đề tiếp tục thảo luận tiếp, bởi vì dù thế nào thảo luận cũng sẽ không có kết quả. Yitun là chiến thần tín đồ, là bác địa chiến sĩ, nhưng hắn cũng không bài xích nó văn hóa, lại càng không bài xích những vương quốc khác người. Cái này cùng hắn trước kia đã từng rời đi Bắc Cảnh Lưu Lãng tứ xứ có rất lớn quan hệ. Hắn kỳ thực đã nhìn ra lão bản là nam cái người, nhưng hắn cũng không có hứng thú nói toạc. Đến nước này, các khán giả Mực đã đã tụt cỡ loạt mấy vạn chữ văn trường, đây đều là đặt cơ sở văn trường, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến vào bình thường đổi mới mỗi ngày 3 đến 6000 chữ không đợi. Đây là mực cuốn thứ 3 sách, thái giám quyển kia không tính. Sách này mở đầu nói thực ra liền nhận lấy chút đặc kích, nếu là lúc trước mực, nhất định là sẽ không để ý những thứ này, nhưng mà tại gõ chữ gõ lâu như vậy sau hôm nay, ta đã không có như vậy. Cứng rắn. Thẳng thắn rằng ta rất sợ quyển sách này lại nhảo, bởi vì 4. không nói, rất nhiều khó xử nói thì có giả bộ đáng thương chi ngại. Tóm lại, ta bảo đảm đây là bản đặc sắc sách. Nếu như ngươi dụng tâm độc, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ cảm nhận được thứ gì, nhất định sẽ có cộng minh, cho chút kiến nhẫn, cho điểm ủng hộ. Đây là bác Vương, ta là ngừng lại mực 18. Tám chương lão bản Easy to một đoàn người làm hết đến bàn khối thịt nhào bột mì bánh phía sau, mới xem như dừng lại ăn. Cơm nước non nê lại thêm một ngày phi nhanh, các chiến sĩ trên mặt đều xuất hiện tưởng niệm giường chiếu thân sắc, Phénli móc ra một cái ngân tệ tiện tay hất lên, ngân tệ liền mang theo tiếng xé gió bay về phía lao trước mặt gỗ, vài tiếng trầm muộn tiếng va đập, ngân tệ không tiên đứng tại lão bản trước mặt. Như thế một tay hiện ra hết về né mạnh kỹ năng bản lĩnh đối mặt lao bản ánh mắt kinh ngạc tiêuêu ngạo thanh niên quý tộc đừng nói là mở miệng giải thích chính là một cái biểu lộ cũng không có trực tiếp tại người phục vụ dưới sự hướng dẫn lên lầu hướng phòng trọ đi đến vẫn là y thì tu quay đầu hướng về phía lao bản nợ đủ cười đây là đưa cho người nhiệm vụ của chúng ta rất trọng yếu cho nên mới sẽ như thế hạ khác thứ lỗi đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân đại nhân ngươi nói đây là đâu, đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ tận lực phục dịch hào ngày mã ngày yên tâm đêm đến đá người vừa nằm ngủ không lâu y tu rãi mở mắt ra từ trên giường đứng dậy Để cho tiện đứng phó đột phát tình huống trên người hắn cũng không có bỏ đi khôi giáp trên người. Yi Tu nhìn một chút bên cạnh ngủ say Felix, hắn cũng không có quấy giày chiến hữu từ trên giường đứng lên, một tay nắm lên mép giường vũ khí, một tay nhấc từ bản thân bọc hành lý nhẹ giọng ra phòng trọ môn. Cái trạm dịch này chiếm diện tích vẫn đủ lớn, xem ra hẳn là ngoại trừ cùng quân đội ký kết hợp đồng bên ngoài còn tự mình buồn bán tư nhân khách sạn. Yi Tu xuyên qua không ngắn hành lang, đi tới vừa mới đám người ăn cơm trùng cái kia phòng khách, lúc này cửa phòng khách đã đóng lại, ở giữa trong hố lửa, cùng bốn bè trong lò sưởi đều tăng thêm số lớn tuổi, hỏa diễm tiêu đến vô cùng vợ. Tại hố lửa bên cạnh trên đất trống, Yitou đám người chân mã tất cả đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, chủ quán còn đem có khô buồn cùng danh nước cũng đều cầm đi vào. Yitou đối với lao bản Chu Đáo rất là hài lòng, hắn vây tay để cho mấy cái muốn chào đón người phục vụ tối lui, tại ngựa bên cạnh một cái bàn dài dường trên lên từ hành quân trong túi lấy ra làm nền, tiếp đó cả người vừa người ngủ đi lên, Yitou làm như vậy đương nhiên là vì trông nom ngựa, có thể đại đa số người đều sẽ cảm giác phải Yitou cẩn thận quá mức, nhưng Yitou ưa thích cẩn thận, cái này kỳ thực vi phạm với số đông bắc địa nhân tính cách không hợp, bất quá chuyện trên đời, cho tới bây giờ, cũng là chỉ sợ không đủ cẩn thận, nhất là quân vụ. Lúc sáng sớm Ito mở mắt thời điểm, những người còn lại đã vây quanh ở bên cạnh bán bắt đầu tiêu diệt chủ yếu là sút đặc nhảo bột mì túi bữa ăn sáng. Trong thời y Tu đứng lên phệ Lịch trực tiếp một cước đem nguyên bản ngồi ở bên cạnh hắn một người đá văng. Kỳ thực người kêu căn bản không chờ lãnh đạo chân đúng chỗ, chính mình đã đầu tiên là đứng lên, người này vừa đem trong tay bánh mì nhét vào trong miệng, vừa giúp Ito đem bảy lên bản hành quân thảm thu vào trong bọc hành lý, mà Ito cũng không khách khí chỉ là vô vô bả vai của huynh đệ tiếp đó liền ngồi vào phệ Lịch bên người miệng lớn ăn bữa sáng. Ta Ito, quá cẩn thận rồi, để giường không ngủ tới ngủ cái bản, cũng quá đem những này chân mã làm bả buổi năm ta nhớ được ngươi không phải hẹp hỏi như vậy, áo, chẳng lẽ là Felix buổi tối tính toán đối với ngươi làm loạn. Đây không phải không có khả năng lại lợi nói đùa rõ ràng là quá trớn, Yito cũng không hề nói cái gì, thế nhưng là Felix chủ thủ không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, bất kỳ dừng lại gì cũng không có hung hăng đâm về lại lợi để ở trên bàn mu bàn tay. Lại lợi thân thủ cũng rất là cao minh, na sẽ bị đau này người bị thương, lập tức đưa tay bưng bắt tránh thoát một kích này, đồng thời còn cầm chén tiến đưa hướng bên miệng. thủ sâu đập đâm vào mặt bàn, mãi đến nơi tay cầm. Yitu đối với Felix cử động như vậy không chút nào cảm thấy giận mình, hắn mở miệng rằng hoa Chúng ta đi ra thi hành nhiệm vụ không sợ cẩn thận quá mức, liền sợ không đủ cẩn thận. Chúng ta trinh sát nói trắng ra toàn bộ nhờ những con ngựa này, không có bọn hắn liền không có tốc độ, không có tốc độ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Kỳ thực chúng ta tối hôm qua vốn nên là tự mình giúp chúng nó chuẩn bị có khô cùng thủy, nếu như không phải lại lợi ngươi dẫn đầu không liều mạng mà nhào về phía những thịt kia khối lời nói, còn có. Lại lợi, Fredlist đăng ký ngươi cũng biết, nửa đối hắn nói loạn đùa giỡn, lần sau đánh giặc thời điểm liền không có người có thể bảo chứng hắn tiến la xuyên qua trái tim của địch nhân vẫn là của ngươi. mà nói tuyệt đối không phải nói đùa, Felix là vô cùng tốt rất nặng giữa huynh đệ cảm tình, cũng là chiến thần tín đồ trung thành, tuyệt đối được gọi là dũng mãnh người, nhất là hắn một tay tinh xảo tiếu thuật, xưa nay là dường cung hướng lên trời sạ, giãy mũi tên vô hư phát. Bất quá Phệ Lịch đồng dạng là hung tàn người hiếu sát, động một tí chính là sát thủ chưa bao giờ để lối thoát, nghe nói hắn còn chưa trưởng thành hay dùng trong tay đoàn cung tự tay bắn chết một cái chế rêu hắn người hầu. Tiện thể sách một câu Phệ Lịch chuôi này, đoạn cung là phụ thân tặng cho lễ thành nhân, thân cung là kim loại không nói, dây là vạn kim khó cầu thi, loại kim loại trừ không có ghét ma tính bên ngoài, còn có cực mạnh co đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể kéo mở nó. Nhưng mà một người mặc kệ sức mạnh bao lớn cũng là không cách nào kéo ra bí ngân ti, trừ phi sử dụng chiến lực tăng cao trên diện rộng tố chất thân thể mà bí ngân ti có thể cung cấp lực. Đàn hồi cũng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, bí ngân ti làm dây cung cũng căng dây cung trạng thái bắn ra công kích đến là có thể bắn thủng vài rồng. Mặc dù Felix Tu Vi hiện tại còn chưa đủ hoàn toàn kéo ra bí ngân ti, nhưng hắn trước mắt địch nhân không phải cũng cũng không có vài rồng sao. Easy Tu bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy Felix đem đầu của địch nhân toàn bộ bắn nổ đi sáu. Lại lợi mặc dù là không giữ mồm giữ miệng người, nhưng cũng không phải đồ đẫn, hắn lập tức hướng về vai xem như xin lỗi. Đám người một lần nữa khi xuất phát, phong tuyết đã bắt đầu dần dần lớn lên, đám người có thể không lo được những thứ này, mỗi cái phóng ngựa chạy như bay về phía trước mà đi. Lập tức một mảnh tiếng vó ngựa cùng số lớn tuyết trần đồng thời xuất hiện ở trên không. Qua suối trấn chi phía sau muốn đợi đủ hai ngày lộ mới có thể tiến nhập cái tiếp theo thành trấn, cũng liền bảo hôm nay tu bọn người là nhất định tại dã ngoại vượt qua. Cho tới chưa lúc lao vụt đi qua, chính xác tiến vào một cái hồ nhỏ bên cạnh, phẽ lì sâu cao mày trên ngựa mở miệng nói, "Iliatu, ngựa của ta không đúng, mới chạy gần lộ, thế mà xuất hiện lực hiện tượng, hơn nữa nó thế mà toát mồ hôi. Cái này không đúng, Iliatu" Đến bên hồ để bọn chúng uống nước. Chúng ta kiểm tra một chút. Friendly nói hiện tượng yitu đã sớm phát hiện, chỉ là vừa mới mã tình trạng còn không có khoa trương như vậy, yitu cũng không coi ra gì, nhưng là trong phiên khác, tình huống liền toàn diện nghiêm trọng đứng lên chân mã là từ không xuất mồ hôi, bọn chúng nếu như chảy mồ hôi vậy đã nói rõ bọn chúng bệnh. Nếu như một con ngựa bệnh còn có thể giản dị, nhưng bây giờ là tất cả người tọa kỵ đều xuất hiện những tình huống này, này liền tuyệt đối không bình thường. Đáng người dục ngựa ở bên hồ dừng lại, cơ hồ là vừa mới xuống ngựa. Mấy thất ngựa tại chỗ liền ngã quỷ ở trên mặt đất, bọn chúng kỳ thực đã sớm không kiên trì nổi, chỉ bất quá đáng kể huấn luyện để bọn chúng biết kỵ sĩ còn tại trên người thời điểm là tuyệt không thể ngã xuống. Thoáng một cái vấn đề có thể nói là triệt để lộ ra ngoài, Yitun bọn hắn cũng may là kịp thời ngừng, nếu là không không quản chú ý tiếp tục phía trước chạy, những con ngựa này nhất định là trực tiếp đang chạy trốn bọn mình, đến lúc đó tạo thành vấn đề lớn hơn nữa. Yitun có chút cảm thấy tay đủ luôn cuống, thật chẳng lẽ là bởi vì tuyết nguyệt khí hậu quá lạnh, nhưng mình những người này cũng không phải toàn bộ Cảnh nhóm đầu tiên tuyết làm nhiệm vụ chính sát a, người khác cũng không có vấn đề gì. Như thế nào đã biết một số người mã liền buồn. Mang theo nghi hoặc Easy Tu vén lên một thất khế xuống đất quân mã miệng, lập tức một cái mùi tanh hôi đập vào mặt, chân mã trong miệng lên từng cái đầu ngón tay lớn bong bóng, nhìn qua nhìn thấy mã giận mình. Easy lại đưa tay đặt ở thất ngựa ngực bụng bên trên, phát hiện cũng là nóng bỏng vô cùng. Như vậy tình huống cho dù là nhường một bậc địa hài tử đến cũng nhận ra được mã là chúng độc, huống chi là thở nhỏ học tập kỹ thuật Easy Tu, những thứ này quân mã dọc theo đường đi đều ở đây lao đừng nói ăn cái gì chính là ngừng cũng không có dừng phía dưới, gần nhất ăn chính là tại trong chặng dịch, chẳng lẽ là dịch trạm lão bản hạ độc. Chính mình chỉ là lo lắng ngựa bị đông không nghĩ tới sẽ có người hạ độc, bất quá một cái cùng quân đội có lấy hợp đồng dịch trạm lao bản làm gì muốn hạ độc độc vài tên thám báo tọa kỵ, chuyện này với hắn có ý nghĩa gì đâu? Một cái dịch trạm lão bản đương nhiên sẽ không hạ độc độc mấy cái thám báo ngựa, nhưng nếu như hắn căn bản không phải dịch trạm lao bản đâu, nếu như hắn là vong linh vô sư đâu? 199 chương hổ đột nhiên. Không có triệu chứng. Hồ nước đối diện trong một khu rừng rậm rạp vang lên vô số siêu siêu tiếng dây cùng, tiếp đó số lớn mũi tên trên không trung xuất hiện trong nháy mắt liền rơi vào bên các thám báo chiến đấu. Mưa tên, phong ngự. Một mực để phòng trung quanh bá ấn đức lớn tiếng quát. Tứ việc phần lớn chiến sĩ đều ở đây bị tọa kỵ tao ngộ cảm thấy kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, bọn hắn nhao nhao rút ra đặt ở ngựa trên người bộ binh tâm chắn, tiếp đó nhanh chóng quỳ một chân trên đất cả người ngồi xổm xuống, xuống, sau đó trong tay tâm chắn dựng tựa ở trên thân, ngăn trở thân thể của mình. Bác địa nhân truyền thống trong binh khí là không có co tấm chắn, cái này có hai cái nguyên nhân, đệ nhất bắp địa nhân khôi giáp cũng là tiêu chuẩn giáp dày, đồng dạng tâm chắn có thể làm được, khôi giáp cũng có thể làm được, đệ nhị, bắp địa nhân cho rằng trốn ở một khối tấm đằng sau thật sự là làm trái bọn hắn dũng mãnh không sợ phong cách chiến. Nhưng mà theo đế quốc thiết lập, Bác Địa Nhân đối với Tầm Chắn có nhận thức hoàn toàn mới, bọn chúng không chỉ chỉ có phòng ngự công hiệu, bọn chúng còn có nhất định chiến thuật ý nghĩa, nhất là tại kết thành chiến trận thời điểm, mặc dù kết trận chiến đấu là Bác Địa Nhân học tập các cảnh được tới chiến thuật, nhưng ai cũng không thể phủ nhận là Bác Địa Nhân chiến trận là đệ nhất thiên hạ. Cho nên cứ việc phần lớn Bác Địa chiến sĩ đều vẫn là kiên trì sử dụng hai tay vũ khí hạng nặng thói quen, nhưng Tầm Chắn vẫn là nhân thủ một mặt. Đương đương đương đương thanh thúy mũi tiếng va bên trong, lên, nhân ở diện trong tây, lập tức ta mệnh lệnh khởi sướng xung kích, ngựa của chúng ta cũng không thể dừng, rút lui là không thể nào. Felix thả Diều Hâu. Để nó hướng từ Tức Đại Nhân báo cáo căn bản không cần Y Ti Tu nói, Felix đã lấy ra một cái màu đỏ vải, tiếp đó cởi xuống bên hông tiểu chiếc lồng, đem vải đặt ở Diều Hâu trên hủi, vung tay thả cái này sinh sẵn ra hỏa, Diều Hâu là bắt địa quân đội chủ yếu thông tin phương thức, loại này tiểu xảo phi cầm vừa thông minh lại cấp tốc, số đông chiến sĩ đều cho rằng nó là chiến thần một cái khác quà tặng. Felix thả Diều Hâu phía sau vừa muốn chuẩn bị trở lại đi theo Y thì Tu xung kích, đột nhiên hắn trông thấy trước mặt hồ nước một cơn chấn động. Tiếp đó làm cho người kinh ngạc sự tình xảy ra, mấy chục cái cao lớn mặc tô giáp trầm trọng khôi giáp chiến sĩ đột nhiên từ trong nước xuất hiện, trong tay bọn họ đều cầm to lớn vô cùng chiến truy. Trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì con người một mảnh thuần trắng. Như thế tạo hình dạng này từ trong nước người xuất hiện đương nhiên không thể nào là viện quân buốn. Fredless lúc này cũng không lo được phòng ngự, một cái ném ra tầm trắng, trong miệng quát lớn lên tiếng, đồng thời đoàn cung nơi tay, dài mũi tên thoáng qua liên lụy, nhảy một tiếng mũi tên bắn ra. Mũi tên cao tốc trên không chế tạo ra một vòng lưu hạ, thẳng tác phải một cái hắc giáp trọng truy chiến sĩ mắt, bí ngân dây cung uy lực đầy đủ triển ra. Cái kia chiến sĩ ốc mắt toàn bộ vỡ ra, đại đoàn xương máu cùng thịt nát tung bay đầy trời cũng là. Lập tức quỳ rũi dưới đất, nam ngang cũng lại không có động tác. Yitou là cái thứ nhất đối với Phệ Lịch cảnh cáo làm ra phản ứng, hắn cũng bỏ rơi tấm chắn, hai tay nắm ở trường kiếm trong miệng hơi hơi mặc nghiệm ra một câu chú ngữ, lưỡi kiếm lập tức bổ sung một cái tầng nhàn nhạt màu đen, bởi vì thân kiếm bản thân cũng là màu đen cho nên người bên ngoài không cẩn thận căn bản nhìn không ra, mà Yitou lúc này đẩy người trên dưới cũng đều đã bị hãng hại sắc đường vân đầy, hiển nhiên là tiến nhập sơ cấp nguyên tố dung hợp, nếu như không phải là có toàn bộ che trước Ngũ Giáp cùng Khôi Giáp trên người, bí mật của hắn lúc này đã hoàn toàn bại lộ tại chiến hữu trong mắt, Yitu không phải là không có nghĩ đến khả năng bại lộ, nhưng mà hắn là không, có cách nào, mặc dù chỉ là nhìn những địch nhân kia một mắt, nhưng mà đã phát hiện thân phận của bọn nó, bọn hắn cũng không phải người, bọn họ là vong linh, người chết sống lại, hơn nữa còn là tương đối cao cấp phục tô chiến sĩ, bọn họ đều là sau khi chết lại bị vong linh phù sư sống lại chiến sĩ tinh huệ, là hoàn toàn, không giống với tại Cương Thi Khô lâu chờ những thứ này bình chủ vong linh chiến sĩ, không tiến hành nguyên tố dung hợp, Yitu căn bản là không có biện pháp hiệu suất cao cùng bọn chúng chiến đấu. Trường kiếm vẽ ra trên không trung sinh đẹp hình cung quý tích, tại ngực của địch nhân cắt vết thương thật lớn, trên người địch nhân cái kia nhìn như thật dày khôi giáp đụng tới có kèm theo hắc cá nguyên tố trường kiếm lập tức biến thành mềm mại đậu hũ, núi nhọn đi qua, vong linh niệm vết thương chảy ra máu đen đồng thời xông vào mũi hôi thối chuyển đến. Trong lư kiếm, phục tô chiến sĩ lại giống không có việc gì một dạng, trong tay trọng truy chấn động trở tay hướng về Yitou quát tới. Công kích mất đi hiệu lực là Yitou chuyện trong dữ liệu, hắn hạ thân thể, trọng truy từ trên đỉnh đầu lảo qua, đó hai tay cầm kiếm dọc tại trước ngực, cả người đột nhiên đứng lên, nuột cơ thể đứng dậy sức lực, trên hai tay trường kiếm thẳng tắp đâm ra. Lúc này địch nhân quét ngang vẫn chưa hoàn thành, cơ thể còn ở trước đó nghiêng, nhất thời cũng trở về không được cơ thể, cho nên trường kiếm chân chân thực thực xuyên thấu phục tô chiến sĩ thật dày cổ giáp, đâm đoạn mất. Cổ của hắn, lớn như vậy đầu người lăn xuống ở một bên, đồng thời đại lượng màu xám trắng hạt tròn chưa từng đầu phục tô chiến sĩ trên thân tán đi, đây chính là để hắn chết sau lại lần thức tỉnh hắn vong linh sức mạnh, đến nước này, cái này vong linh địch nhân mới xem như chân chính giải quyết hết. Y gì không dám dừng lại, hắn sử dụng thuần bộ cả người hướng phía sau trượt ra rất xa, tiếp đó nghiêng người né qua một thanh thẳng đứng rơi xuống trọng truy, tiếp đó trưởng kiếm đột nhiên bên trên chêu chọc Không nghiêng lệch tại chặt đức truy đuôi, sau đó vừa vặn bổ về phía địch nhân một đôi cánh tay, phụ lấy hắc cá nguyên tố trưởng kiếm đối mặt phục tô chiến sĩ vẫn có vô cùng lực sát thương, một đôi tráng kiện cánh tay hứng thanh âm mà đoạn, số lớn máu đen chạy ra, vậy Liêu Yitu lại người. Cũng là, hắn không chút nào quản những thứ này, bên trên trêu chọc trường kiếm đột nhiên chuyển hướng quét ngang qua hắc giáp chiến sĩ cổ, viên thứ hai đầu người rất rơi. tu dựa vào nguyên tố dung hợp cùng trên trưởng kiếm phụ ma là thuận buồm xuôi gió, nhắm ngay cơ hội quay người một cái hai tay trở về chạm liền lại lấy một cái địch nhân thủ cấp. Cùng Elise tu không sai biệt lắm dũng mãnh còn có Felix, hắn chiến đấu hình thức vô cùng đặc biệt, rõ ràng đã là cùng địch nhân ở cận chiến giải quyết xong cứ thế vẫn như cũ sử dụng trong tay trôi này bí ngân dây cùng đồng, chiến lực của hắn tu vi đã đạt đến hạ giai trung vị, là bác địa trong quân ít có hào thủ. Hắn thôi động chiến lực đối với mình cơ thể thuộc tính tăng phúc cũng không phải một chút điểm, lại thêm hắn vốn là nhanh nhẹn vô cùng suất chúng người, hắn liền nghĩ giống như là Như Ưu Linh. Tại địch nhân vũ khí ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn cực nhanh hướng về phía trước đi xuyên ra ngoài, né qua hai thanh trọng truy đập đè, tiếp đó hắn trong nháy mắt lăng không đột lên quay người, Đụng chút hai tiếng dây cùng vang Bí ngân giây cùng bắn ra hai chi giải multi tên phân biệt điện xạ một dạng đánh trúng hai tên địch nhân đầu người, lực xung kích cực lớn lập tức đem hai cái này to lớn viên cầu biến thành xác. Lúc này Trinh Sát đã cùng trong hồ xuất hiện địch nhân hoàn toàn chiến trở thành một đoàn, bác địa chiến sĩ hung hãn năng lực cận chiến bị bọn hắn hoàn mỹ phát huy, trong đó Itto cùng Felix biểu hiện tự nhiên là không cần phải nói, chỉ có thể là dùng một cái mạnh chữ tới biểu thị, lại lợi cùng bờ đặc biệt biểu hiện cũng hoàn toàn không kém tại hai người. Như thế nói đến có phải hay không mọi chuyện cần thiết đều ở đây hướng về Trinh Sát có lợi phương hướng đi tới đâu? Rõ ràng không phải. Đừng nhìn Itto Phê Lịch, "Bờ ra biệt, lại lợi những người này rất rất hoan, nhưng không phải mỗi người đều có bọn hắn thực lực như vậy, nhất là y-li-tu như thế quỷ bí sắc bén thực lực, nói một cách khác nếu như không có y-li-tu cái này sát chi vực đỉnh phong ma kiếm sĩ hỗ trợ, cái này mấy chục cái phục tô chiến sĩ tuyệt đối đủ các tham báo uống một bầu, nhưng kể cả có y-li-tu tại, thế yếu vẫn là không thể tránh khỏi, không nói trước phục tô chiến sĩ võ lực mạnh mẽ cùng đẹp là cỡ nào khó đối phó, vẹn, vẹn chính là cái kia không có gián đoạn mưa tên đều là vô cùng phiền phải lớn, phục tô chiến sĩ là căn bản không e ngại cự ly xa tới mũi tên. Cho nên trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Địch nhân mưa tên từ đầu đến cuối cũng không có dừng qua. Bác địa nhân cũng là thân mang trong giáp, cái này có thể rất tốt chống cự cự ly xa mũi tên công kích, nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ, mũi tên nếu là đâm vào khôi giáp khe hở bên trong, lại có lẽ là trực tiếp đánh trúng con mắt, miệng mũi, dù cho không thể xuyên qua mũ giáp, khôi giáp. Nhưng mà tại đối mặt phục tô chiến sĩ loại này vong linh binh lính thời điểm, ngũ giáp đừng nói là tao ngộ mũi tên mãnh liệt va chạm, chính là có người khẽ chạm mấy lần cũng là ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù là chỉ là chế tạo ra chiến sĩ một giây mịt, cái kia đều đủ phục tô chiến sĩ giết chết hắn mới biết. Cho nên cứ việc Izitu chờ nhân chiến quả nổi bật, thế nhưng là cục diện lại vẫn như cũng là hướng về vong linh nghiêng về một bên đi, rất nhanh các thám báo liền lên mạng hầu như không còn. Izitu, Phenis, vợ đặc biệt cùng lại lợi, đã không tự chủ dựa vào nhau, trên thực tế trên chiến trường có thể nhìn thấy người một nhà lại chỉ có bốn người bọn họ. Izitu một kiếm chặt đứt một cái địch nhân cánh tay, tiếp đó lập tức xoay người lại ngăn trở một thanh đập về phía lại lợi chọn truy. Lúc này bởi vì xung quanh địch nhân quá nhiều, lại là một thanh trọng truy đập về phía Yitu sau lưng của. Lúc này Bắc Điệu các chiến sĩ đã hoàn toàn không lường phó quán nổi, căn bản không có người chú ý tới trôi này truy. Ẩm, Yitu phần lưng khôi giáp cùng truy mặt tiếp xúc tuân ra sáng lạng hỏa hoa, Yitu chỉ cảm thấy lập tức trong thân thể không khí đều bị đè ép tử. Trong miệng sâu ra, nếu không phải là lại lợi kịp thời kéo hắn lại, đoán chừng người khác toàn bộ liền bay ra ngoài. Hắn đè nén ngực huyết khí sôi trào, quay người hai tay cầm kiếm truy một cái lưu trở về chạm, đem cái kia vừa mới đập liễu tự mình trọng truy đầu đúa tử trên cán dài Hắn vốn định lại trở tay một kiếm kết quả tên kia địch nhân, có thể giữa ngực bụng chuyển đến đau đớn một hồi, nhưng hắn phản kích kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Cũng may một bên bờ đặc biệt gào thét mà tới, trong tay cắn dài song đầu liêm mang bên mình mà chuyện, mang theo tiếng xé gió cắt lấy phục tô chiến sĩ đầu người. Chúng ta xuống nước, nhảy đến trong hồ nước, rút lui. Rút lui. Ta là chiến thần tín đồ, ta không rút lui bốn. Người vẫn là Vương binh sĩ, chúng ta nhất thiết phải sống sót trở về đem trên tình hồi báo. Nếu như ở đây chết, đó mới không phải chết trận, là bị tính toán chết, hại chết, mai phục chết, đây là chiến thần muốn hiến tế sao? Các người đi, đại lại lợi hiểm hộ các người. Lại lợi chiến truy vung mạnh ra một nửa hình tròn, động thân liền muốn tiến lên. Chúng ta cùng đi, xuống nước. Theo giống to, Yitu nhắc chân đạp về phía muốn lên trước lại lợi, lực đạo của hắn cực lớn, cái sau trực tiếp lật đến ở trong nước, tiếp đó Yitu cũng không lưng nhảy xuống nước. Còn lại hai người không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ vô vị chiến đấu, cũng đi theo tung người nhảy vào trong hồ nước. Câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu a câu a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 Tiến vào hồ nước là đám người duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất, những cái kia phía trước trốn ở trong rừng cây người bắn tên đã nhau tới, hồ nhỏ phía trước cái hướng kia chậm rãi cũng là cấp tốc di động tới địch nhân, nếu như hướng bên kia phá vây chẳng khác nào là trực tiếp đụng vào địch nhân trong lực, cho nên chỉ có thể vào nước. Nhưng trên thực tế bất luận cái gì cùng vong linh làm qua chiến người đều biết, đối mặt vong linh thời điểm lựa chọn tiến vào dưới nước là phi thường không sáng suốt cử động. Nhân loại bình thường vào nước, tạm thời không nói nhiệt độ nước cùng trọng lực tạo thành ảnh hưởng, nhất là bài sông hẳn là không thể hô hấp và trong nước mở mắt, ánh mắt chịu đến thủy động sinh ra khác thường cảm giác mà chút vấn đề làm người chết sống lại đám vong linh là căn bản sẽ không có bốn. Như vậy đạo lý y tu đương nhiên mới được, hắn vào nước sau đó cũng không có tốn sức đi bơi lội, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì trên thân thân khôi giáp kia, lại am hiểu bơi lội người xuyên bắt địa nhân khôi giáp vào nước cũng chỉ có thể là một cái kết quả, đó chính là trực tiếp chìm tới đáy. Bất quá, chìm tới đáy chính là y tu mong muốn, hắn tại thủy bên trong điều chỉnh cơ thể tư thế, bảo đảm là hai chân tiếp xúc đến đáy sông, tiếp đó bọn hắn không chần chờ mở rộng bước chân tại thủy bên trong bắt đầu chạy, loại này di động phương thức có thể nói là không thể tưởng tượng, nhưng hiệu quả nhưng là tương đối tốt. Bởi vì nước lực cản đối với người nào cũng là công bằng, như thế sớm vào nước hắn liền so nhiều địch nhân ra không nhỏ ưu thế, lấy vong linh trí thông minh thì sẽ không nghĩ. Đến trước tiên bơi tới phía trước trên bờ đi chờ đợi hắn. Yizu bên cạnh tại thủy bên trong di động vừa nghĩ đi tìm tìm các chiến hữu vị trí, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì trong nước thị lực của hắn chịu đến cực lớn hạn chế, nhìn cái gì cái gì cũng là hoàn toàn mơ hồ, liền chỗ cần đến bờ sông đều chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một vùng tám tối, cũng đừng xách ở trong sông tìm người. Tất nhiên không nhìn thấy huynh đệ, chỉ có thể hết hy vọng, liều mạng hướng bờ sông di động đi qua. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng còn lại ba người, bởi vì bọn hắn cũng là chính thống tu luyện chiến lực Bắc Địa chiến sĩ, thôi động chiến lực tăng phúc cơ thể thuộc tính là toàn thuộc tính cùng một chỗ tác phúc, trong đó tự nhiên bao quát sức chịu đựng cùng đúng đúng không, khí tiêu hao. Cho nên nói một cách khác ba người bọn hắn hiện tại cũng hẳn là so ý tu tốt hơn. Ý Tử bây giờ cảm giác chính mình phổi tại cao tốc bánh trướng, tuy thời đều có nổ tung khả năng, cho nên việc hắn muốn làm là càng nhanh hơn leo lên bờ bên kia, một lần nữa hô hấp đến không khí. Kỳ thực giờ khắc này là phi thường nguy hiểm. Nếu như đằng sau đuổi theo ý phục Tô Chiến sĩ hơi có thể bắt kịp phía trước một điểm, một cái búa đập trúng lời của hắn, cái kia tại thủy bên trong tao ngộ địch nhân ý rất có thể cũng sẽ bị cô lấy, tiếp đó giết chết mấy cái địch nhân phía sau cuối cùng cũng chết đối tại thủy bên trong. May mắn tình huống như vậy cũng không có phát sinh, Ý rất nhanh đến bờ sông, không có bất kỳ cái gì dừng lại, ỷ vào nguyên tố dung hợp mang tới cơ thể thuộc tính tăng phúc, dưới thân thể ngồi xổm hai chân phát lực siêu đắc đắc một tiếng vọt thẳng từ đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước, mang theo dội tiếng nước cả người nặng nề rơi vào trên bờ. Xung quanh không khí nhường Ý sâu cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Hắn miệng lớn hô hấp, nhưng cùng lúc cơ thể hướng về phía trước tốc độ cao di động. Không đợi hô hấp hồi phục bình thường tần suất, mà bắt đầu di động là có nguyên nhân khách quan, bởi vì hắn sau lưng phục tô chiến sĩ nhóm cũng lên bờ, hơn nữa không chỉ có lên bờ, to lớn chiến truy đã huy tới. Yiji một lặn xuống nước di chuyển về phía trước gần 100 mét mới xem như hô hấp chậm rãi bình phục, mà 100m quá trình bên trong địch nhân liền theo sát phía sau, nhiều nhất cách biệt bất quá 10m Yiji hô hấp khôi phục như cũ chuyện thứ nhất, chính là trong miệng xuất hiện lần nữa loại kia không biết là nôn ngựa gì tạo thành câu đơn. Tiếp lấy toàn thân hắn khỏa đầy khói đen. Lập tức là tăng lên tới trung độ nguyên tố dung hợp, hắn một cước giẫm định túi lưng quay người lại, hai tay nắm thanh trường kiếm quét ngang qua, lúc này trên lưới kiếm đích thực khói đen cũng nồng đậm đến rồi trình độ nhất định, trên không trung chế tạo ra một cái hình bán nguyệt đen ngấn, tại chỗ đem tối đến gần một cái phục tô chiến sĩ chặn ngang chặt thành hai nửa, lúc này chiến hữu cũng không biết đi tới chỗ nào, Tu tự nhiên cũng không cần dấu. Giảm thực lực của mình, lập tức tự nhiên là hoàn toàn buông tay bông chân, sắp tiến vào ngân chi vực ma kiếm sĩ thực lực hiển thị rõ. Tại đem một cái địch nhân chặt thành hai đoạn sau đó, Yitu tay trái bung ra chu kiếm, Dừng ở trước ngực mau lẹ trên không trung vẽ ra một cái đơn sơ hình tròn, đồng thời trên không không rõ luồn ngựa không ngừng phun ra. Trước mặt phục tô chiến sĩ là vong linh, bọn hắn không hiểu được sợ hãi, chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ, cái này ở nhiều khi gọi dũng mãnh, nhưng mà có đôi khi cũng là ngu muội. Ba cái vong linh nhìn thấy một mực truy kích địch nhân đứng tại nơi đó, đương nhiên là điên cuồng tiến lên giải quyết địch nhân. Mà chính là ý tu kết quả mong muốn, tay trái hắn lập tức dán tại vừa mới vẽ xong đồ hình bên trên, tiếp đó chuyện thần kỳ xảy ra, cái kia vô căn cứ vẽ ra đồ hình thế mà giống như là tiếp cận tại ý, ý tu trên tay, bàn tay của hắn như thế nào ảnh động hình như thế nào động. Lập tức liền tại y y tu dưới thao tác nhắm ngay sống tới những cái kia vong linh chiến sĩ. Tiếp đó y tu trong miệng cái cuối cùng từ đơn mở miệng, đầm đà khói đen giống như nước thủy triều điên cuồng hướng mà ra, tại trên hiệu quả thị giác giống như là y tu trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo màu đen cây cột, vẫn chưa có người nào thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, đã đem ba cái vong linh một cái không kém xuyên lại với nhau. Tiếp đó theo y tu tay động tác, hạ cá nguyên tố đầu tiên là một cái bên trên rời tiếp đó một cái quét ngang, không nghiêng lệch chỉnh chỉnh tề tề đem ba cái. Địch nhân nửa người trên dựng thẳng đào lên tới, bao quát đầu người ở bên trong. Phục Tô chiến sĩ mặc dù không là cấp thấp nhất vong linh sinh vật, nhưng là không cao cấp, đầu người bị hủy diệt chẳng khác nào là triệt để bị hỏng. Qua trong giây lát tiêu diệt 4 cái truy binh, y xem như thanh nhàn, kỳ thực vừa mới đang đối với bờ thời điểm nếu là Y-2 có thể buông tay ra, bằng hắn cùng phệ lịch tuyệt đối có thể áp chế hoặc cấp tốc thanh trừ địch nhân, nói như vậy, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua nếu như Y-2 ngay trước chiến hữu mặt thả ra lực lượng, địch nhân kia cũng không phải là hắn cần giải quyết vấn đề duy nhất 4. Tiêu diệt 4 cái địch nhân phía sau y tu cũng không có dừng lại hắn một bên miệng lớn ra thở dốc một bên một bên chú ý đến một phía vừa mới bởi vì quá mau căn bản không có chú ý tới còn lại 3 người ở nơi nào theo đạo lý tới nói y tu lúc này chắc chắn hẳn là mượn hất ra địch nhân cơ hội trở về xuôi chấn hoặc trực tiếp đi Tuyết huyết thành nhưng mà y tu sẽ không làm như thế nếu như vậy làm thì hắn không phải là y -tu. không giống với b bác điệu nhân y tu vô cùng tỉnh táo nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn sẽ buông tha cho chiến hữu chính mình rời đi tình nghĩa huynh đệ cho tới bây giờ đối với y đều là vô cùng trọng yếu cũng chính bởi vì tính cách như vậy là điểm Hắn mới tại hết sắc quân đoàn tổng quân 5 năm, lập công vô số, huân chương đều có mấy cái, lại như cũng là biên phòng thấp canh một cái tiểu đội trưởng. Hắn tốc độ cao đường cũ trở về bên hồ, còn không có chạy ra mấy bước đã nhìn thấy phía trước bá ân nước, hắn lúc này trong tay song đầu liêm đao múa giống như một trận gió lốc, bên cạnh trên mặt đất đã đổ mấy cái địch nhân, bất quá bá ân nước tựa như là bị đám vong linh trọng điểm chiếu cố, bên cạnh hắn vây quanh chí ít có 7, 8 cái phục tô chiến sĩ, địch nhân tại thủy bên trong liền tiếp xúc đến bờ đặc biệt, hắn là cứng rắn rựa vào một thân bản sự mới từ trong nước sắt tướng lên mở, "Đừng!" Nhìn bá đặc biệt binh khí trong tay là liêm đao, có chút quái gì, nhưng mà hắn tại Yitou trước đó đại đội bên trong thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài dũng tướng, chiến kỹ vô cùng tính xảo, hơn nữa chiến lược tu vi cũng rất là cao mình, tại toàn bộ đại đội bên trong sắp xếp cái phía trước vài tên tuyệt đối không phải vấn đề. Bất quá cứ việc bá ân đức thực lực không tệ, người cũng dũng mãnh, hắn dù sao không phải là y Tu dạng này mà kiếm sĩ, cũng không có phệ lịch gia tộc kêu ban tặng cường lực vũ khí, cho nên bị gấp 10 lần so với mấy địch nhân vây quanh, chiến đấu cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng ứng phó, hắn trên khôi giáp đã nhiều hơn mấy đạo không cản vết cắt. Cảnh tượng như vậy đập vào mắt nơi nào còn dừng ở, cả người hắn chạy gấp tới đứng được khoảng cách lăng không bật lên dựng lên, hai tay nâng cao trường kiếm, mượn cơ thể qua điểm cao nhất rơi xuống quán tính, một cái chém chéo chém vào phục tô chiến sĩ cổ. Chính là rơi xuống từ trên cây trái cây, lớn như vậy đầu người quần quận lấy vẽ ra trên không trung đường vòng cung trực tiếp ngã xuống đất lăn xuống trong hồ. Bờ đặc biệt cũng là xa trường lao thủ, hắn tuổi quân cùng tham dự thực chiến số lần đều thuộc về thượng thừa, tiêu chuẩn Bắc địa lao binh, hơn nữa tại như vậy trong cuộc chiến, hắn kiên trì thời gian dài như vậy vẫn như cũ sống thật khỏe, đã rất có thể nói rõ chút vấn đề. Hắn trước tiên phát hiện Liêu Yi sửa đến rút, quay người cản tay hai tay phát lực, một liêm dao bước lui địch nhân, mấy bước di động sau đó hai người thành công lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, hai người hội hợp cũng không có ảnh hưởng động tác của bọn hắn, hai người riêng phần mình ngăn một cái công kích của địch nhân tiếp đó thành công hoàn thành một lần phản kích. Kế tiếp hai người giống như là bạn nhảy một dạng ăn ý, bọn hắn không có từng người tự chiến, mà là biến bị động làm chủ động, không ngừng di động đột phá địch nhân vây quanh. Đồng thời hai người phản phát kế hoạch tốt một dạng, trong di động lúc nào cũng đồng thời đối đầu một cái đối thủ. Hai người hợp kích có thể nhanh chóng đánh giết nhân, mà nhanh chóng đánh giết địch nhân nhưng là bảo đảm đột phá địch nhân vòng đây. Đột phá địch nhân vòng vây liền có thể tự do di động, tự do di động lại trở về tới có thể nhường hai người chiếm giữ chủ hợp kích địch nhân. Cả trang chiến đấu nhìn giống như là đặc sắc biểu diễn Easy ngăn trở phục Tô chiến sĩ trọng truy, mà Bơ đặc biệt thì kịp thời xoay người mà tới, trong tay liêm đao thuận thế câu phía dưới vong linh đầu người, tiếp lấy Easy nhanh chóng xe dịch về bên trái, thấp người né qua một tên khắc công kích của địch nhân, mà lúc này Bá Ân Đức lại được nên tiếp một liêm đao, khóa lại màu đen đầu bữa. Thấp người Easy đứng dậy, đồng thời một kiếm xuyên qua địch nhân cổ đem hắn đầu người toàn bộ sèn phía dưới. Kế tiếp Bá quay người chọn xoay tròn trong tay song đầu liêm đao. Hai đầu Liêm Lư lưới lưỡi một đầu chống chọi một cái phục tô chiến sĩ vũ khí, bên kia nhưng là công kích trực tiếp hướng một tên khắc địch nhân cổ, ép cái này vong linh chỉ có thể hai tay thu về ngăn trở Liêm Lư Dao. Giống như là đã hẹn tựa như, Yitu từ chiến hữu sau lưng đằng không mà lên, cả người đang không bay qua bá ân đức, tại hướng về hắn cùng địch nhân ở giữa đồng thời, người đang tay không hai tay cầm kiếm thân kiếm đặt sau vai, tiếp đó hai tay phát lực, trường kiếm xinh đẹp xẹt qua một cái đen cùng, khoảng đi qua hai tên vũ khí bị bá ân đức ngăn trở vong linh cổ. Đầu người bay lên cao gần nửa xích tiếp đó ngã xuống đất. Mọi việc như thế tình huống không ngừng diễn ra, ngắn một lát sau, Hai người dưới chân đã đến chỗ cũng là đầu một nơi thân một mẻo thi thể, đến lúc cuối cùng phục Tô chiến sĩ đầu bị liêm đao gọt đi một nửa sau đó, y tu hòa bá Ân Đức đã toàn thân máu đen, hôi thối khó nhịn. Lưu Loát đem liêm đao hoàn thành một cái lượn vòng, bá Ân Đức vừa dùng tay gạt đi trên mũ giáp tối huyết vừa mở miệng đạo: "Ta tại thủy bên trong bị đội kịp, liền tại thủy trung hòa bọn hắn khai chiến, nào biết được lập tức bị vây lại, từ trong nước đánh tới trên bờ, mới vừa lên bờ thời điểm bởi vì điều chỉnh hô hấp thiếu chút nữa thì đem mệnh hiến tặng cho thượng thần, may mắn mà có ngươi, huynh đệ Ít dù không có kịp thời trả lời chiến hữu, ngược lại là đem ánh mắt khóa chặt tại đối diện hồ trên bờ, nơi đó nhóm lớn hắc giáp chiến sĩ đang tiến vào trong hồ, nhìn qua mặc dù không giống như là phục tô chiến sĩ, nhưng lưu loát cũng có số 10 cái gần trăm chi chúng. Cái này hiển nhiên là lúc trước ở trong rừng cây hướng bọn hắn bắn tên đám kia địch nhân. Chúng ta phải đi, Freelise cùng lại lợi ngươi thấy được sao? Không có, ta tìm bọn hắn. Không được, bờ bên kia địch nhân tới liền lập tức, chúng ta phải đi, không phải vậy không tìm được chính bọn hắn liền kéo lại. Chúng ta trở về báo cáo tình huống nơi này nằm. Những địch nhân kia hẳn không phải là hàng cao cấp gì sắc không có phục tô chiến sĩ khó đối phó, ta lưu lại tìm bọn hắn a, Felix đã thả ra diều hâu, hẳn là có thể truyền lại tin báo. Bây giờ là tuyết nguyệt, bá ngân đức, hơn nữa coi như không cần nhắc khí hậu vấn đề ngựa của chúng ta không giải thích được chúng động, tiếp đó chúng ta ở bên hồ trị phục. Người cảm thấy đây đều là trùng hợp sao? Đây là cả bẫy, chú tâm bày kế cả bẫy, địch nhân nhất định là từ dịch trạm đã nhìn chằm chằm chúng ta, nói không chừng chính là dịch trạm tiểu nhị bên trong thì có vong linh. Bọn hắn phí sức bố trí bẫy dập như vậy, chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra chúng ta có diều hâu? 6. Ta nghe ngươi, nhưng mà Felix cùng lại lợi không cần lo lắng bọn hắn, lại lợi cùng Phệ Lịch cũng là thủ đoạn phải nhân vật, Phệ Lịch thực lực siêu phàm nhưng hắn có gia tộc ban cho bí ngân cùng, mà lại lợi người mặc dù nhìn qua thô hậu, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Ở đây đã coi như là vùng núi, hai người bọn họ sống sót tỷ lệ cũng không thấp, bài bộ định bây giờ cũng tại trên đường trở về. Thế cục bây giờ nếu như chúng ta lưu lại, chỉ sợ còn không có tìm được bọn hắn liền đã trước tiên bị địch nhân dây dưa. Hảo, nghe lời ngươi, chúng ta đi, trở về suối chấn. Đi. 21 chương 11 hy vọng ngay tại hai người hướng về suối trấn bắt đầu di động đồng thời. Ở xa xa trên núi một cái tuyết trắng xẹt giữa sườn núi, vô số màu đen kỵ sĩ đứng sừng sững ở đứng sừng ở một khối nham thạch tạo thành trên bình đài, dẫn đầu một người không hề giống những người khác như thế mặc khôi giáp, ngược lại hắn mặc là một bộ màu đen như mực chứa bảo, bên trên treo lên huyền ảo hoa văn, hắn có một đầu chỉnh tề tóc bạc, trên mặt nhưng là mang theo một mặt mặt nạ màu đen, mà trong tay của hắn cầm một cây thật dài giống như là bạch cốt tạo thành hai tay pháp trượng, pháp trượng đỉnh là vốn là một cái to lớn bạo thạch, lúc này bạo thạch này hoàn toàn bị bao phủ tại số lớn mầu xám trắng nhỏ vụn hạt tròn trông được đi lên giống như là bao phủ tại một đoạn trong xương mù dày đặc. Nếu có người nhìn người này trang phục cùng pháp trượng trong tay, nhất định sẽ làm ra hai lựa chọn, đệ nhất chạy trốn, đệ nhị chạy trốn tiếp đó đi báo cáo quân đội đế quốc. Cái này Háo Bảo đen pháp sư không là người khác chính là vong linh chiến tranh làm tượng đất để tùy táng thủy giả, vong linh quân đội thống linh tối cao nhất, vong linh Vu sư duy nhất thần miếu Minh Điện đại tế ti, vong linh Thánh Đồ. Minh Khắc Tương. Con xỉa cạ đúng là hắn tập kết dẫn dắt tất cả vong linh Vu sư, dùng đủ loại vong linh sinh vật tạo thành quân đội, hướng đế quốc hoàng đình công nhiên tuyên bố mặt trời lặn hoàng nguyên Cái này trực tiếp đưa đến chính là Nam cảnh quân đội điên cuồng công kích, đương nhiên còn có đế quốc hoàng đỉnh lệ thuộc trực tiếp quân đội công kích, nhưng mà đối mặt hai cái cường địch, Minh Khác Tư tại hết thảy đều thuộc về hoàn cảnh xấu dưới tình huốngỷ vào vong linh vu thuật thần kỳ cùng bất tử sinh vật kinh khủng, sinh sinh chống cự mấy năm có thừa, không chỉ có không có bị tiêu diệt ngược lại còn chiếm linh hoang nguyên trùng quanh một chút thành thị. Vốn là vong linh sức mạnh tại mặt trời lẫn hoang nguyên đã ổn định lại, nhưng thần kỳ là, tại năm nay bắt đầu, vong linh quân đội thế mà không có bất kỳ cái gì triệu chứng chủ động công đó tàu điện bắc cảnh. Công bắc cảnh. Đây là không quản nhìn thế nào đều thuộc về hành động tìm chết, từ cho tới bây giờ tới sẽ không có người dám đi vước Phương Bắc Vương quốc dâu hùng, phải biết đây là chiến thần chi duyệt thổ địa, nếu như không phải nhiều năm như vậy có thưởng nghiệp chi địa cùng trước đây thống nhất minh ức kiểm chế, bọn hắn binh nuốt bốn cảnh có thể đều có, tất cả mọi người đối với Bắc địa chiến sĩ cũng là trốn đều tránh không kịp, vong linh quân đội lại còn chủ động công kích. Sự thật cũng đã chứng minh vong linh ngu xuân, bọn hắn chỉ ỷ vào đánh bất ngờ ưu thế chiếm lĩnh Bắc cảnh một tòa thành trì, tiếp đó liền đối Phương Bắc Vương, quốc, Vương mình dẫn mấy vạn đại quân, từ đó chiến thế lại không tiến triển chỉ có thể là rằng có xuống, mà Nam cảnh cùng đế quốc trực thuộc quân đội thì thừa cơ hướng vong linh đại bản doanh mặt trời lặn hoàng nguyên phát động công kích, nghe nói hoàng đế thậm chí có ý xuất động dở dạ gộm lý tốn. Nan dọc nhất thời vong linh quân trong lúc nhất thời cũng coi như là tràn ngập nguy hiểm. Minh Khắc Tư ngồi ở tọa kỵ phía trên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó chính là suối chấn phương hướng. Đại sư, ngài là đang chăm chú suối trấn sao? Bởi vì nơi đó sắp phát sinh bạo loạn. Đây không phải là bạo loạn, giọt. đó là tai nạn, Victor mang tới tai nạn. Đại sư, hữu đại sư cùng, cùng vi thần đại tế thi. Hắn làm như vậy cũng là vì chúng ta đại nghiệp. 4. Đại nghiệp? Rồi, cái gì là đại nghiệp? Ta minh khắc tư trước đây chính là vì đại nghiệp, mới ngưng tụ tất cả vong linh vũ sư, cùng phản kháng đế quốc thống trị, vì thiết lập không có quý tộc, không có chính lệnh, không có giai cấp hám hại lấy vong linh sinh vật làm cơ sở sức lao động, tất cả mọi người đều hưởng thụ sinh hoạt thế giới, đây mới là chúng ta đại nghiệp, ta vĩnh viễn vì đó mục tiêu phấn đấu. Vì mục đích này ta mới biết rõ địch nhân rất khó chiến thắng vẫn như cũ muốn đứng lên chiến đấu. Vì cái mục tiêu này ta mới buông tha thân phận nhân loại trở thành Vu yêu 6. Thế nhưng là Victor làm cái gì? Chúng ta vừa mới đã khống chế mặt trời Lạn Hoa Nguyên, vừa mới thiết lập chúng ta mong muốn xã hội, hắn liền bức bách ta phổ biến toàn dân vong linh hóa, tất cả chỉ hạ nhân dân, không trở thành vong linh vu sư liền muốn tiến hành chuyển đổi trở thành vị vong linh sinh vật, đây là cái gì hoang đường yêu cầu? Ta không đồng ý, hắn liền đoạt ta quyền, cưỡng ép thi hành toàn dân vong linh hóa, ủng hộ chúng ta nhân dân đã biến thành trông thấy chúng ta giống như nhìn thấy quỷ dị nhân, ta hao hết trong lòng thiết lập thế giới liền như vậy sụp đổ. Tiếp đó hắn lại điên cuồng hướng khai chiến còn đánh tới Bắc Cảnh, chúng ta vừa mới ổn định thế cục, vừa mới nhận được cơ hội thở dốc, hắn thế mà hướng Bắc Cảnh khai chiến à. Đây là chiến thần thu hoạch thần cách chỗ. Người nơi này cũng là chiến thần con dân, bọn hắn sáu. Bọn họ là dã man nhân, hơn nữa còn là hoàn thành vương chế, có đặc biệt văn hóa dã man nhân năm. Vong linh chiến sĩ có thể đối kháng rất nhiều loại địa nhân, nhưng tuyệt không chống lại được bác địa chiến sĩ năm. Không có người chống lại chiến thần chi duệ. Đại sư, ngài cũng đừng nói quá tuyệt đối, ngươi vì kẻ đa đại sư ra cái này kỳ phối hợp tác chiến nên liền sẽ có rất tốt hiệu quả. Lợi dụng vong linh không sợ giá lạnh cũng sẽ không mệt mỏi đạt tính, tại La Tư Sơn mạch bên trong tiềm hành qua so toàn bộ sơn mạch còn hơn một nửa khoảng cách, từ Bắc Cảnh tới gần Hoàng vực đến nơi rồi Tuyết Huyết thành phụ cận, chỉ cần suối chấn cùng trùng quanh mấy cái chấn nhỏ bạo loạn cùng một chỗ, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn xuyên thẳng Tuyết Huyết thành. Đến lúc đó chúng ta liền có đệ nhị tại Bắc Cảnh khống chế thành trì, chủ lực phóng mặt áp lực cũng sẽ đại giảm. Rốt Ma nói nhường sau mặt nạ mặt mặt lộ ra nụ cười, Minh Khắc tư nhàn nhạt mở miệng, Rốt. cho dù ngươi nói những cái kia đều trở thành sự thật, chúng ta không chỉ có không thể giảm bất chủ lực áp lực, ngược lại sẽ diệt vong càng nhanh." Nếu như chúng ta đánh xuống Tuyết Huyết Thành, không nói những cái khác, đối phó thế nào huyết sắc trên tường thành 10 vạn huyết sắc quân đoàn còn có vừa tới không lâu ba mặt chiến kỳ, không nói vô địch thiên hạ chiến kỳ quân, chính là huyết sắc quân đoàn cũng là bắc cảnh bên trong có đếm được quân đội, hơn nữa quanh năm cùng dư nghiệt đất địch nhân chiến đấu, thực lực tại đại lục tiếng lành đồn xa. Chúng ta công chiếm Tuyết Huyết Thành chính là công chiếm bọn họ hào ổ, chỉ có thể lọt vào sự điên cuồng của bọn hắn phản công, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ còn không có tại Tuyết Huyết Thành dừng chân liền bị những cái kia nổi địa chiến sĩ triệt để phá hủy. Rốt bị chính mình lời của thủ lãnh làm cho không rõ, đây là cái tình huống gì? Hắn nghi ngờ nói: "Vậy ngài vì cái gì còn mang bọn ta tới đây? Hơn nữa, kẻ đa đại sư đã phái người tiến nhập Tuyết Huyết thành trúng quanh mấy cái trong tiểu trấn, chuẩn bị phát sinh bạo loạn 4. "Đây không phải là bạo loạn, đó là thai nạn, tai nạn 3, 4." Nhung Vong Linh Vu sư lén vào thành trấn, tiếp đó bố trí tụ linh trận, làm cho cả thị trấn tất cả thi thể đều biến thành zombie, tiếp đó những thứ này zombie tập kích trong trấn người sống, người sống biến thành tử thi, tử thi lại biến thành zombie, từ đó toàn bộ thị trấn diệt tuyển sinh cơ 4. Chỉ có ví to mới có thể dùng ra loại này không để ý hậu quả chiến thuật. Quả thực là điên cuồng điểm. Đại sư, hiệu kẻ đa đại sư dạng này cũng là vì hiệp hộ chúng ta công kích quyết huyết thành a. Vì mục đích thế nào đều không nên sử dụng dạng này chiêu số, chúng ta đúng là minh thần tín đồ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta nên cửu thị hay là kỳ thị người sống, chúng ta lý giải tử vong là bởi vì chúng ta lý giải linh hồn, chúng ta thao túng tử vong là bởi vì chúng ta cũng là người sống, tất cả vong linh vũ sư đều hẳn là minh bạch. Cái gọi là không chết chỉ là sinh mạng một loại khác hình thái vậy. Ta đã nghĩ hết biện pháp thuyết phục qua Victor, nhưng mà hắn căn bản vốn không nghe ta, hắn như thế đi ngược lại, sớm muộn sẽ diệt vong, hơn nữa diệt vong ngày gần trong căn tộc. Ta lần này mang các ngươi ta tất cả thân tín xuất động, cũng không phải tới tiến công quyết huyết thành, mà là muốn trốn La Tư Sơn Mạch. Trốn La Tư Sơn Mạch. Đại nhân ý tứ là muốn chúng ta phản bội thần điện. Ta và To cùng vi thần điện đại đế tỷ, theo hắn không phải phản bội thần điện, vì cái gì đi theo ta liền là phản bội thần điện? Chúng ta trốn vào La Tư Sơn Mạch là vì bảo tồn thực lực, không bởi vì To bệnh trạng điên cuồng mất vong, tiếp tục chúng ta chân chính đại nghiệp. Nam. Là, đại sư, là ngài vì ta chủ trì chuyển đổi nghi thức, ta vĩnh viễn đuổi theo ngài. Do trả lời là minh tư trong dữ liệu, hắn một lần nữa đem ánh mắt thả lại xuống trấn phương hướng. Tiếp đó mở miệng nói, "Mệnh lệnh binh sĩ, các chấn loạn tượng vừa hiện, chúng ta liền xuất phát, cho cần đến La Tư Sơn mạch chỗ sâu." "Bất quá rồi, ta hy vọng ngươi có thể trở lại vịt to nơi đó. Trở lại với kẻ đa đại sư nơi đó. Đại sư ta không minh bạch. Ta cần tại cái kia điên rồ bên cạnh lưu lại nhẫn tuyến, người sau khi trở về có thể cùng Khấu ba liên hệ, tất cả mọi người đều cho là hắn là Vịt to thân tín, kỳ thực hắn rất sớm đã là người của ta." "Khấu ba. Chính là cái kia bị phế đi ra thi hành nhiệm vụ bí mật Khấu 3. Hắn là ngài lúc thủ hạ. Hắn không phải bốn. Không chỉ có là thủ hạ của ta hơn nữa còn là thân tín." là ta rất sớm đã đặt ở to người bên cạnh. Hắn vừa tới Tráng Phong Thành liền bị phái đi đi thi hành cái gọi là nhiệm vụ bí mật, kỳ thực căn bản chính là 8. Ai, to lại vì một kiện thần khí hưng binh liền gây hai cái năm. Thật sự cho là có thần khí liền có thể làm cho tất cả mọi người quy tâm sao? Thực sự là nực cười bảy. Bất quá, rốt ngươi sau khi trở về nếu có cơ hội hay là muốn dùng ma pháp thông chi ra ngoài thi hành nhiệm vụ khâu 3, nhưng hắn tận lực làm cho nhiệm vụ thất bại, đừng để to cầm tới tử thần chi hoàn, dù sao cũng là thần khí, rơi vào Victor loại người điên này trong tay, không biết hội xuất gì bảy. Cùng ta thông tin phương thức người phải bị ta biết, đại nhân, chỉ là 6. lại không thể đi theo ở bên cạnh ngài. 4. ta cũng tuyệt không bỏ, hai tử, đáng tiếc ai bảo ta là gì loại đâu, một cái có lý tưởng vong linh vụ sư. Có đôi khi suy nghĩ một chút thật sự cảm thấy mình rất ngược cười. Đại sư lý tưởng của ngài là chúng ta tất cả mọi người hy vọng, ta không biết thế nhân là như thế nào đối đại vong linh vụ thuật, ta chỉ biết ta trước kia là cái nông dân, lão bà của ta mỗi ngày bị thôn trưởng lăng nục, muội muội của ta nữ nhi đều bị tại quý tộc bắt đi đã biến thành tùy ý nô bẩn. Là vong linh thuật cho ta sức mạnh, để cho ta báo thù, để cho ta nhặt lại tôn nghiêm. Mặc kệ người khác cảm thấy nó đến cỡ nào gian ác gám, nhưng mà với ta mà nói không có cái gì so vong linh vu thuật càng thần thánh. Ngai mộng tưởng nhất định sẽ thực hiện, đại sư ngài nhất định sẽ thiết lập một cái không có quý tộc, người và người không có giai cấp thế giới. Nhất định sẽ thực hiện, đại sư, vì thế ta nguyện ý trả giá hết thảy. Rosma nói ngừng mình khắc tư trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn mới thở dài nói, trả giá hết thảy năm. Một sự kiện nếu như đáng giá người trả giá hết thảy, như vậy nó đúng sai kỳ thực cũng đã không trọng yếu năm. Tốt ta, ngươi trở về đi, đối với Vito nói, liền nói ngươi xem thấu ta chạy đến La Tư Sơn mạch mục đích, cho nên rời đi.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 Câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, 22. Chương 12 sơ sở y tu hòa bá ân đức tại trong đống tuyết đi tới, cũng may bây giờ còn là tuyết ngượi người đầu tiên chu, nếu như là tuyết ngượi trung hậu kỳ, trên đất chân tuyết đủ tràn qua người đầu gối, đến lúc đó chỉ cần không phải có người dọn dẹp đại lộ, địa phương khác cũng là rất khó để cho người ta tiến lên. Mã Y tu hòa bá ân đức vì để tránh cho lại bị vong linh chiến sĩ đột kịp, bọn hắn cũng không có đi đại lộ, mà là trực tiếp từ bên cạnh đất hoang bên trong hướng suối trấn đi tới. Hai người cũng trở lên năng lượng trong cơ thể, túi đầu đại cất bước hướng về phía trước bước bước, đây là đất tuyết đi lại một loại quỹ phiếu, tận lực để thấp thân thể phóng đại bước bước. Hai người cũng là một lòng muốn chạy tới số chấn, cho nên giữa lẫn nhau cũng không có đối thoại, cứ vùi đầu gấp rút lên đường, thẳng đến bóng đêm sơ đến, hai người chung quy là chạy tới chỗ cần đến. Tiên Văn đã đề cập qua suối chấn mặc dù người lưu lượng tương đối lớn, nhưng dù sao không phải là cái gì thành phố lớn, cũng không có cái gì sống về đêm, cho nên chỉ cần không phải là cái gì đặc thù này lễ, trấn ban đêm đều là vô cùng an tĩnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bắc địa thành trấn cũng là dạng này. Nhưng lúc này chiếu vào y tu hòa bá ấn Đức Suối trấn nhưng là hoàn toàn khác biệt, rõ rệt nhất đặc điểm chính là toàn bộ tiểu trấn đều bị hỏa diễm chiếu đỏ lên. Hai người cũng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, bọn họ cũng đều biết một cái trong thành trấn xuất hiện ánh lửa là ý vị như thế nào, cứ việc bác hoàn cảnh phương hàn lệnh lại nhiều băng tuyết nhưng mà người nơi này vẫn là tuyệt sẽ không không có việc gì tại chính mình ở trong trấn loạn điểm hòa, vẫn là ánh lửa chiếu ngày loại kia hòa. Dị biến là hoàng hôn sắc vào đêm thời điểm bắt đầu, trước hết nhất buộc phát vấn đề chỗ là trấn địa, tại Bắc cảnh chỉ có người chết trận thi thể mới được hỏa táng đánh ngộ. Cứ việc Bắc Địa Nhân hiếu chiến chi phong rất thịnh, nhưng cũng không thể không có việc gì đánh liền lấy a, phải biết phương Bắc Vương quốc là nghiêm cấm bằng sắc lệnh đấu nhau. Cho nên suối trấn trong nghĩa địa vẫn có rất nhiều mộ địa, có mộ bia tự nhiên phía dưới liền chôn có thi thể. Hôm nay năm, những thi thể này toàn bộ lần nữa xuống lại, bọn hắn, không nên nói là bọn chúng đều từ trong nghĩa địa bỏ ra, hơn nữa tựa như là chịu đến chỉ huy đồng dạng. Hướng về khu dân cư đi qua, nhìn thấy người sống liền lại sẽ lại cắn, cá biệt thậm chí cầm lên có thể gặp được có thể làm thành vũ khí bất kỳ vật gì, điên cuồng công kích người sống. Cái này đã xem như phi thường khủng bố chuyện kỳ dị. Nhưng kinh khủng hơn nhưng là còn tại đằng sau, đó chính là bị giết chết người sống, ngã trên mặt đất sau một lát liền sẽ một lần nữa đứng lên, bất quá sau khi đứng dậy những người này đều sẽ gia nhập vào những chuyện lặt vật kia qua người chết hàng ngũ, công kích còn dư lại người sống. Dạng này đặc biệt dị chả người bên ngoài có thể nhìn không ra cái tường tận xem xét, nhưng mà người sáng suốt nhưng là liếc thấy đạt được đây là vong linh phù sư động tay chân, trên thực tế cái này cũng là vong linh phù sư truyền thống làm ác thủ pháp, chỉ bất quá bắc cảnh vong linh phù sư ít càng thêm ít, cho nên tự nhiên cũng không trải qua những chuyện tương tự. Nếu như là khác ba cái vương quốc thị trấn gặp phải công kích như vậy, khỏi cần phải nói, nhân tâm thứ nhất liền tản, đoán chừng đã sớm làm chim thú đi Tứ tán, nhưng mà ở đây không phải những vương quốc khác, đây là phương Bắc vương quốc, chiến thần chi rệ thổ địa, đừng nói người chết đột nhiên phục sinh loại sự tình này, chính là khủng bố đến đâu gấp 10 lần, gấp trăm lần, người nơi này cũng sẽ không nổi bước. Cho nên, vong linh vũ sư rõ ràng tính sai, mặc dù suối trấn thủ vệ không có người nào, nghiêm ngặt ý nghĩa liền không có chính quy quân đội, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó liền không có lực lượng phòng vệ Trên thực tế nó lực lượng phòng vệ không chỉ có còn rất mạnh, phải biết bác địa sớm tại chiến thần sáng chế chiến lực phía trước chính là võ phong rất nặng chỗ, nơi này mỗi một nam nhân cũng là chiến sĩ, hơn nữa phương Bắc vương quốc luật nghĩa vụ quân sự độ là cưỡng chế tính. Chất, nam tính chỉ cần trưởng thành, trừ phi ngươi có đặc thù vấn đề, tỉ như tàn tật hoặc đối với vương thất bất kính. Không phải vậy trước hết đi phục dịch thời hạn nhất định mới có thể trở về nhà, cho nên toàn bộ suối chấn nam nhân đều là nó lực lượng phòng vệ, giống như tất cả bác địa nam nhân đều là Bắc địa binh sĩ một dạng Cơ hồ là những cái kia bị tiến vào khu dân cư trước tiên, tất cả nam nhân liền đều vũ trang lên, cầm lấy riêng phần mình trong nhà treo vũ khí, có thậm chí mặc vào khôi giáp, hung hăng nên kích những cái kia zombie. bị chỉ là vong linh binh chủng bên trong tương đối thấp cấp tồn tại, đối phó người tay không tấc sắt đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà đối với bắt địa nhân, vậy thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm, trên thực tế loại này lợi dụng nơi đó mộ địa cùng vong linh vu thuật kinh khủng đột nhiên bộ phát tập kích thành trấn hình thức chiến đấu là vong linh sư nhóm tương đối truyền thống chiến đấu phương phương thức, tại vong linh vu sư nơi phát nguyên nam cảnh, loại phương thức này, đương nhiên có thể, nhưng đây là bắt cảnh ba bị cung b bắt địa chiến sĩ chiến đấu kịch liệt tiến hành dân binh thể hiện ra kinh người sức chiến đấu Mặc dù một chút phòng ốc tại chiến đấu bên trong bị đốt nhưng cái này không chút nào có thể mang cho giọn bị ưu thế gì toàn bộ thị trấn đều trở thành chiến trường khắp nơi đều là chiến đấu đá người y tu hòa bá đất nước đối lại trong trấn các Nam nhân phản ứng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bọn hắn đều là thổ xanh thổ trường bắp địa nhân hơn nữa còn là tại ngũ bắp địa của nhân bọn hắn đương nhiên có thể đoán được dân chấn phản ứng khắp nơi đều đánh nhau chúng ta là hỗ trợ hay là thế nào xử lý hai người chúng ta có thể giúp đến gấp cái gì nhiều nhất giết mấy cái người chết xuống lại, đối với cục diện chiến đấu không được tác dụng mang tính chất quyết định, tương phản đem tình huống nơi này hồi báo cho tử tức đại nhân quan trọng hơn, phải biết vong linh sẽ không vô cơ tại trong chốn làm loạn, bọn hắn kế tiếp nhất định có đại động tác. Cho nên chúng ta càng phải nhanh lên trở về báo cáo của tỉnh. 7. Nghe lời ngươi, chỉ là để cho người ta rất nửa tay. Cũng là chút cấp thấp người chết xuống lại, so chặt đầu gỗ còn dễ dàng, có cái gì tốt nửa tay, chúng ta trực tiếp đi dịch trạm, nơi đó có mã, chúng ta hảo một đường trở về tuyết huyết thành. Quyết định làm ra sau đó hai người không còn lưu lại, quay người hướng về dịch trạm đánh thẳng mà đi. Hai người đi dịch trạm quyết định vốn là hướng về phía ngựa, kỳ thực xung quanh những cư dân này trong nhà đều có ngựa, nhưng vừa tới những con ngựa này thất đều không phải là quân mã, tốc độ cùng sức chịu đựng đều không đủ mạnh. Thứ hai bây giờ toàn bộ thị trấn đều loạn cả lên, chuồng ngựa không thiếu đều bị phá hư, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm con ngựa đến sử dụng. Nhưng mà lúc này dịch trạm có không chỉ là mã. Dịch trạm lão bản chính là đêm nay suối trấn nhân vật chính, những cái kia bị chính là hắn thao túng, hắn cũng không phải cái gì dịch trạm lão bản, mà là đương nhiệm vòng linh quân chủ soái, minh đại tế Ti thủ hạ, một cái tiến vào ngân chi vực vong linh vũ sư. Hơn nữa không chỉ có như thế, ủng hộ sối chấn nhiều như vậy vong linh sinh vật tụ linh trận nằm đưa tại dịch trạm. Ý gì tu ân đức đến dịch trạm thời điểm ở đây sạch sẽ làm cho người khó có thể tưởng tượng, đừng nói là zombie, đó là số người đều không có một cái nào, đầy chấn đều tại chiến đấu, chỉ có ở đây rất tiến tĩnh. Hai người còn tưởng rằng ở đây không có bị vong linh tác động đến, lại có lẽ là ở đây đã bị thanh lý, tóm lại bất kể là nguyên nhân gì, hai người đều không nghĩ lại, cũng không thời gian kêu cửa. Một cước đá vang đại môn liền ngọt tới trong viện. Vốn là hai người hẳn là trực tiếp đi chung ngựa, nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy, bởi vì trong viện thẳng tắp đứng mấy cái người phục vụ. Những người hầu này sắc mặt tái nhợt, hơn nữa từng cái thẳng nhìn chằm chằm xông vào y tu hòa Bá ở nước. Hai người cũng lập tức không hiểu rõ, bên ngoài chiến đấu đều đánh kịch liệt không được, ở đây nhưng là mấy người lăng lăng đứng, hơn nữa còn đều vo trang đầy đủ mặt khôi giáp, trong tay cầm hầu bối khảm đao. Bất quá cũng là kỳ quái, những người này khôi giáp trên người thô giáp đến cực điểm, thậm chí mặt ngoài đều không làm qua đánh bóng xử lý, hơn nữa như thế người phục vụ trên người mặt khôi giáp cũng là cùng một kiểu dáng, quan trọng nhất là cái kia khảm đao, nhìn qua ô chẩm chẩm, hơn nữa tiểu dáng cũng quá kỳ quái, tuyệt không phải bắc địa vũ khí. Tất cả tin tức hối tổng, lại thêm Những thị giả kia nhau nhau dơ lên vũ khí tiến tới gần, hết thảy liền đều sáng suốt, cái gì người phục vụ, căn bản chính là vong linh chiến sĩ, xem ra nơi này chính là vong linh hạ ổ, chính mình quân mã chúng độc thời điểm Idi tut thì có qua hoài nghi, nhưng hắn tưởng rằng dịch trạm công việc hạ thủ, không nghĩ tới cái này toàn bộ dịch trạm chính là một cái địch nhân cứ điểm. Bá Ân Đức trong tay liêm đao tạ hữu trong tay đảo lộn một chút, tiếp đó đối với đồng dạng trưởng kiếm nơi tay Idi tut nói, làm sao bây giờ? Lao ra. Lao ra cũng là bị bọn hắn đuổi theo, cục thế bên ngoài lại loạn như vậy, này lại là ta sơ sót, không nên như vậy liều lĩnh xuống tới. Nói cái này không cần, hai ta huynh đệ hùn bốn thật tốt giết một hồi. Là hơn thần dâng lên đặc sắc tế lễ. Có thể, những người này rõ ràng là tại thủ vệ gian phòng, đánh phía sau ngươi ở đây trong viện đối phó bọn hắn, ta xông vào trong phòng xem. Như thế nào? Tuy ngươi, bất quá chúng ta vẫn là chết cùng một chỗ tốt hơn A tối thiểu nhất có người bồi. Liên mấy cái này bẩn thiệu người chết sống lại, là có thể muốn mạng của ngươi vẫn có thể muốn mạng của ta. Chiến thần tại thượng bốn. Huynh đệ của ta. Chiến thần tại thượng. Nói vừa xong y thì tu cả người giống như như mùi tên sông thẳng hướng trong phòng, những thứ này vong linh chiến sĩ trông thấy chỉ có hai người địch nhân cho nên liền nghĩ trước tiên bao vây lại không chế lại chiến cuộc sau đó lại tiến hành tiêu diệt. Có thể y thì tu cái này xung phong một cái triệt để làm rối loạn chính bọn họ kế hoạch, hơn nữa hắn xung phong mục tiêu vẫn là cái kêu bọn hắn một mực trọng trọng thủ vệ trong quân dịch trạm đại sảnh. Lập tức tất cả vong linh chiến sĩ chú ý của lực đều tập trung vào Liêu ý y sửa trên thân, cơ hội tất cả vong linh binh khí đều hướng hắn từng bắt chuyển tới. Y tuy cho dù là thân thủ lại cao mình cũng nên giao không qua tới dạy đập như vậy công kích, mặc dù hắn hết sức dùng trường kiếm sử dụng phạm vi lớn phòng ngự chiêu số, nhưng vẫn như cũng bị mấy chôi khảm đao đánh trúng, công kích lực đạo to lớn, khiến cho lưới đao thể cùng khôi giáp bắn ra một chút châm lửa hoa, nếu không phải là trên người, của hắn khôi giáp không phải tổ phẩm, chỉ sợ lúc này đã là cắt thành vài đoạn tử. Bá Đức nhìn thấy như vậy tình huống cũng là cả kinh, hắn chấn động trong tay liêm đao liền nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng mà đầu góc nhất chuyển lập tức cảm thấy không đúng. Người đao nhất chuyển nhất chân liền phóng tới Liêu Y-Li-Tu vốn là muốn đi dịch trạm đại sảnh, quả nhiên bá ân Đức chiêu này nhận được rất tốt hiệu quả, tất cả vây quanh Y-Li-Tu vòng linh chiến sĩ trước tiên chuyển hướng sông về bá ân Đức. Ha ha ha, có Y-Tư Y-Li-Tu, huynh đệ, chúng ta thay đổi vị trí A. Nói trong tay hắn xong đầu liêm đao một cái quay về ép ra xung quanh địch nhân, như đầu châu được một dạng phá tan phong bế cửa gỗ, xông thẳng tiến vào trong đại sảnh. Câu phiêu A, câu phiêu A, câu a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 Đao đốn cơ hồ tất cả vong linh chiến sĩ đều giống như bị điên đi theo bá ân đức hướng trong đại sảnh phong đi, cái này nên Yitou không chờ được, kỳ thực hắn muốn tiến trong đại sảnh chiến đấu đơn giản là phải tránh hướng đệ, hảo thi triển mình ma kiếm kỹ năng, bây giờ mặc dù là bá ân đức tiến nhập gian phòng, nhưng hiệu quả là hoàn toàn tương tự, cho nên y tu nơi nào còn gặp lại dừng lại, trong miệng mặc niệm ra trầm thấp chú ngữ, tay trung trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước, quét ngang ra ngoài, giống như là lưới kiếm phun ra một đạo màu đen tiên, khắc nguyên tố tạo thành đen ngấn vẽ ra trên không một cái rễ cùng, lách lẽ đem mấy tên vong linh chặn ngang chặn thành hai nữa. Y Lindo vốn cho rằng dạng này có thể hấp dẫn địch nhân chú ý, nhưng mà trên thực tế, vong linh chiến sĩ nhóm vẫn như cũ tiếp tục hướng về trong đại sảnh đi mạnh sông, bọn hắn tiến vào đại sảnh đương nhiên là vì đối phó đi vào trước bá ân nước. Đã như thế Y Yitu liền hiểu kỳ, trong đại sảnh có cái gì làm cho những này vong linh như thế phấn đấu bên mình. Trong đại sảnh có chính là tụ linh trận, cùng với thi triển pháp trận này vong linh vô sư cũng chính là lúc trước dịch trạm lão bản. Mặc dù Y thì tu cũng không biết trong đại sảnh là cái gì, nhưng mà hắn biết, địch nhân muốn ngăn cản chuyện, hắn liền muốn ủng hộ, nhân muốn ngăn cản bên trong bá nước, hắn liền ngăn trở những địch nhân này. Thuấn Bộ lập tức vật khởi Y tu cả người liền trượt đến bá ân đức phá tan lỗ hổng phía trước, tay trung trường kiếm bên trên nổi lên đậm đà hắc ám nguyên tố, tiếp đó cũng không có tiến hành thực chất tính công kích, mà là hướng về trước mặt mặt đất hung hăng vẽ ra một tiếng. Một kiếm đi qua, trên mặt đất tụi ra hiện một cái nho nhỏ mà pháp trận, tiếp đó tạo thành điều trạng hắc ám nguyên tố lũ lượt mà ra, giống như là từng cái cự mãng lập tức đem chúng quanh địch nhân một mực bao vây lại, cái này kỳ thực chính là hắc ám ăn mòn tăng cường thuật bạn, vốn là cực kỳ tốt khống chế chiến ma kiếm kỹ năng, địch nhân một khi bị nguyên tố đụng tới kịch liệt đau nhức liền sẽ để bọn hắn cái gì cũng làm không được, nhưng mà có một cái vấn đề rất khách quan cũng rất nghiêm túc, đó chính là vong linh là không có có cảm giác đau. Yizhu đó cũng không phải tính sai, mà là bất đắc dĩ, ma kiếm sĩ cùng pháp sư khác biệt, chỉ có thể sử dụng lấy có thể cùng mình cơ thể nguyên tố dung hợp cái kia nhất hệ nguyên tố làm chủ cột pháp thuật. Mà hắc ám hệ trong pháp thuật có thể tạo thành kéo dài tổn thương pháp thuật, đại bộ phận cũng là trực tiếp tổn thương tính chất pháp thuật, nếu như là sợ pháp thuật có thể đông cứng địch nhân, nếu như là phong hệ pháp thuật có thể thổi bay địch nhân, nếu như là thổ hệ pháp thuật có thể rơi vào địch nhân. Nhưng Yizhu chỉ có thể sử dụng hệ pháp thuật, cho nên chỉ có thể để cho địch nhân đau đớn, có thể hết lần này tới lần khác địch nhân của hắn căn bản không sợ đau. Bất quá cái này cũng không đại biểu pháp thuật của hắn liền không có hiệu quả gì, hắc ám nguyên tố xâm phê vẫn sẽ tiếp tục, chỉ bất quá tại tiếp tục quá trình bên trong, những vong linh này vẫn như cũ có thể chiến đấu. Như vậy tình huống nếu như Yi là một cái pháp sư đó nhất định là bị những thứ này địch nhân bên người chặt thành mảnh vụn, nhưng Yi cũng không phải ma sĩ ẩn, mà là ma kiếm sĩ. Dính đầy khói đen trường kiếm vẽ ra trên không trung thật giải quy tích, dễ dàng cắt thiết hầu của địch nhân, tiếp đó hắn đột nhiên quay người trường kiếm rũ ra, theo thân thể xoay tròn mũi nhọn vạch ra một cái vòng tròn. Izitu một lần nữa thất sách hắn vốn là cho là một kiếm như vậy có thể bức lui địch nhân, nhưng, vong linh thì sẽ không quan tâm trên thân nhiều một kiếm, cho nên không trực tiếp đánh chúng yếu hại kiếm là không có cách nào để bọn hắn lui về phía sau, mà chết linh chiến sĩ cái này một không lui, Izitu vấn đề là lớn, vốn chính là bởi vì bọn hắn tới gần y Izitu, Izitu mới xuất kiếm lui địch. Trong ngáy mắt, ít nhất 3 thanh khảm đao rơi vào liều y sửa trên khối giáp Số lớn tiêu lửa bắn ra đi ra, hát giao chiến rác hoàn mỹ chặn những công kích này. Kiện bảo bối này lần nữa cứu liêu tự mấy mệnh, Yitu lập tức cũng sẽ không suy nghĩ gì đại chiêu kỳ chiêu, trường kiếm một mực, hướng về phía trước mắt địch nhân gần nhất liền đâm ra, lươi kiếm sắc bén lanh lệ chém đứt đầu của địch nhân, tiếp đó trở tay hướng về một tên khắc vong linh cổ chém tới. Nếu như lúc này đi thì tu đối mặt vẫn là khôi phục chiến sĩ lời nói, cái này kích thứ hai có lẽ sẽ có thu hoạch, đáng tiếc những vong linh này cũng là so khôi phục chiến sĩ cao cấp hơn không tử vong linh, là nắm giữ suy nghĩ đơn giản hoàn hồn chiến sĩ, bọn hắn xem xét địch nhân trước mặt thực lực mạnh mẽ, không chỉ có thả ra ma pháp, hơn nữa chỉ bằng vào khôi giáp trên người liên phòng ngự lại mấy người bọn họ vững chặt, lập tức cũng là minh bạch người nọ là thực lực mạnh mẽ đối thủ, mình thảm đao. Tất nhiên không phá được hắn phòng, cái kia tựa ở hắn phụ cận cũng sẽ không có ý nghĩa, cho nên tự nhiên nhao nhao lui lại. Địch nhân lui Eito cũng sẽ không lui, ngược lại hắn quá chặt chẽ đối kịp, quanh thân trên giá hiện ra mịện hắc tuyến, hai mắt đã biến thành một mảnh màu đen, hiển nhiên là tiến nhập nhẹ độ nguyên tố dung hợp, tay trung trường kiếm giống như là hóa thành một đoàn khói đen, cơ muốn ném ra cái đôi thẳng dài, giống như hung mãnh sói đói, Eito mỗi lần công kích đều thẳng bức địch nhân yếu hại, hơn nữa cũng là từ đủ loại xảo trá góc độ tập kích đi nếu biết pháp thuật đối với mấy cái này ra hỏa hiệu quả không lớn, dứt liền để trên binh khí kèm theo nguyên tố, tiếp đó thuần khảo chiến sĩ vương thức giải quyết địch nhân. E2 kiếm vật là phi thường tiêu chuẩn hai tay kiếm kiếm thuật, xem trọng thu phát liền sướng dùng công thái thủ, coi trọng nhất thân thể cân đối cùng nhịp bước phối hợp, toàn lực hành động lúc trải qua lui ở giữa giống như vũ bộ, rất là dễ nhìn, nhất là một đối nhiều địch nhân, hoặc là hai cái hai tay kiếm kiếm sĩ quyết đấu lúc, nhất định chính là một hồi đặc biệt vũ đạo, chiến đấu vũ đạo. Đáng nhắc tới chính là, loại kiếm thuật này là tinh linh sáng tạo, là đệ nhất hoàng triều số lượng không nhiều lưu truyền đến đệ nhị hoàng triều đồ vật. Cũng là bắt cảnh số ít thừa nhận mấy loại ngoại lai võ kỹ. Phải thừa nhận trong trạm dịch địch nhân đúng là tương đối có tiêu chuẩn. giáp trên người ít nhất bị chém trúng gần tới 10 lần, thậm chí còn có một đao chém trúng hắn khôi giáp bên hông khe hở. Cũng may hắn khôi giáp khe hở ở giữa cũng có hạng chốt có thép lân giáp, bằng không lúc này chỉ sợ hắn đã bị mở ngực một bụng. Một kiếm chém vào địch nhân khảm đao bên trên, tiếp đó thừa dịp sức chú ý của đối phương còn đặt ở chính mình binh khí lên thời điểm, hắn đột nhiên đổi hai tay nắm chùy, vì một tay nắm chùy, đồng thời thế mà hai chân cất bước hướng về phía trước, để chống tay trên lòng bàn tay bao trùm lên đậm đà màu đen, tiếp đó đại cánh tay phát lực bình thân bàn tay đột nhiên vươn về trước, ỷ vào hắc cá nguyên tố mãnh liệt xâm phệ tính chất, bàn tay trực tiếp quán xuyên đầu của địch nhân. Easy2 đã sớm dơ bẩn không chịu nổi lao choạng cùng trên khôi giáp lại thêm một cỗ hôi tối màu đen. Đây đã là trong viện cuối cùng cầm trong tay giao phay địch nhân rồi, hắn vừa định lập kiếm thở một ngụm, đáng kinh ngạc phát hiện cái kia phiến bị hắn đá văng dịch trạm chỗ cửa lớn, xuất hiện vô số làn da xám trắng, tứ chi không trò bệnh, toàn thân đầy dạng này như thế vết thương, hai mắt một mảnh thuần trắng zombie. Những thứ này zombie cũng là tụ linh trận triệu hắn lên vong linh sinh vật, tiếp nhận chủ chỉ tụ linh trận vong linh vu sư chỉ huy, bình thường tới nói bọn chúng đương nhiên là như thế nào đối với thị trấn phá hư đại, làm như thế nào, nhưng là bây giờ ân đức sắt tụ linh trận cận, vong linh đương nhiên điều khiển những thứ này zombie trở về vị trợ. Như vậy đạo lý tu thế nhưng là sẽ không biết, hắn phát hiện không chỉ có là chỗ cửa lớn, toàn bộ dịch trạm trên tường rào đều xuất hiện zombie, những thứ này zombie leo tường mà vào, từng cái ngã ẩm ẩm trên mặt đất, tiếp đó đang chậm dài đứng lên hướng về Iritu đi tới. Chỉ là không phết mấy giây dừng lại, tu liền xoay người vọt vào sau lưng dịch trạm đại sành, cũng chính là bá ân Đức vừa mới đi vào chỗ, hắn bản ý là đi vào chợ giúp bá ân Đức giải quyết địch nhân trước mặt, tiếp đó cùng một chỗ rút lui. Nhưng tiến vào đại sành sau đó, tu thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Hắn song qua một đoạn hành lang sau đó nhìn thấy, trong toàn bộ đại sảnh tất cả đồ gia dụng đều không thấy, thậm chí ngay cả hố lửa đều bị san bằng, hơn nữa cả phòng có nồng đậm để cho người ta thở không nổi mùi máu tươi, trên mặt đất bốn góc hướng về phía bốn chồng lỗ sạch quần áo thi thể, thi thể nam nữ đều có, hơn nữa toàn bộ là đầu người cùng tay chân đều bị chặt, số lớn máu tươi từ những vết thương này bên trong chạy ra tới, càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị lạ, những máu tươi này cũng không có bốn phía loạn lưu, bọn chúng giống như từ nơi sâu xa bị không chế hướng chảy đồng dạng, ở đại sảnh trên mặt đất chạy ra một cái nhìn qua quỷ bí âm trầm cực lớn ma pháp trận, mà pháp trận đích chính giữa ở giữa Đứng chính là một bộ áo bào đen, một tay pháp trượng một tay dờ cao lên một cái khỏa đầy màu xám quang vụ đầu lâu dịch trạm láo bản, không, hẳn là gọi vong linh vụ sư. yz cũng không biết pháp trật tên, cũng không biết vong linh vụ sư đang làm gì, nhưng mà hắn cũng không phải thằng ngu, như vậy cảnh tượng rơi vào trong mắt của hắn, chính là đoán cũng có thể đoán cái 8, 9 phần 10. Gian phòng một bên, bà ơn Đức đang cùng mấy cái địch nhân chiến đấu. Mấy tên địch nhân này rõ ràng là so trong viện những cái kia hoàn hồn chiến sĩ cao cấp hơn vong linh sinh vật, cái này từ bọn hắn chiến đấu chiêu thức bên trong liền có thể nhìn ra, bất quá bọn hắn mặc dù là tương đối cao cấp vong linh, nhưng mà giảm đến vật lộn cận chiến tại sao có thể là bắt địa chiến sĩ đối thủ, hơn nữa còn là bá ấn đức loại này trong đó hảo thủ. Bá ấn đức bên chân trên mặt đất đã đổ không thiếu thi thể, xem ra số lượng của địch nhân vừa mới còn là không ít, ít nhất so trong sân đối phó ý tu vong linh số lượng nhiều ra không thiếu. Bằng không đoán chừng những thứ này con tôm sớm bị bá ấn đức liêm đao xử lý xong, bao quát cái kia chính giữa trận pháp pháp sư Ý tu trường kiếm trong tay nắm thật chặt, cũng không để ý những thứ khác, tất nhiên bá ân nước bị địch nhân âng, vậy cái này pháp sư liền tiện nghi mình, có thể giết chết một cái pháp sư, đây chính là lại một cái có thể cùng chiến hữu khoác lắc vô liếng. Hơn nữa quan trọng nhất là không thể sẽ ở ở đây mang xuống, không phải vậy đợi đến những cái kia giỏm bì cũng sông vào ở đây, kia liền càng phiền thoái. Chú ý quyết định, hai chân phát lực mấy cái thuấn bộ tới đón đứng lên. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp phóng tới pháp trận trong vong linh vũ sư, mà đồng thời hắn cưỡng ép tụ tập hắc ám nguyên tố đem nguyên tố dung hợp đẩy lên trung độ, trung độ nguyên tố dung hợp là tiến vào ngân chi vực cũng chính là trung giai sau đó mới có thể sử dụng bình thường. Yyitu lúc này chỉ ở sát chi vực đỉnh phong sử dụng trung độ nguyên tố dung hợp không chỉ có vô cùng nguy hiểm, hơn nữa không trống. Đỡ được quá lâu, nhưng mà trung độ nguyên tố dung hợp có thể mang tới bạo phát tính sức mạnh cũng là cái gì khác rất khó thay thế. Dù cho bởi vì bá ân đức ở bên cạnh Easy Tu không nên công khai ngưng kết hắc ám nguyên tố tăng phúc sát thương, nhưng mà trung độ dung hợp mang tới cơ thể thuộc tính tăng phúc cũng là phi thường khủng bố, hắn thậm chí có điểm không thích thứ loại này đột nhiên sức mạnh, tay trung trường kiếm thậm chí không kịp vung lên, vừa hướng về phía trước thẳng rút người liền đã tiếp cận vong linh vũ sư. Hắn chỉ có thể biến chém thành đâm, cưỡng ra trường kiếm muốn xuyên qua địch nhân. Ngay tại mũi kiếm đến sắp chạm đến vong vu thời điểm, cái kia một làm phép vong linh đột nhiên cơ thể đột nhiên bên cạnh di động đi qua, hiển nhiên là ép chấm dứt đang tiến hành thi pháp. Đây chính là tất cả pháp sư tối kỵ, dừng lại giữa trường thi pháp mang tới là hậu quả nặng nghề, không chỉ có tinh thần chịu đến phản vệ, hơn nữa còn gặp phải thời gian không ngắn pháp lực hôn loạn kỳ, trong đoạn thời gian này là pháp sư là phi thường suy yếu, hơn nữa thị lực trên. Phạm vi lớn hạ xuống, bất quá so sánh bị trường kiếm xuyên người mà qua, cơm ép kết thúc pháp thuật hay là muốn tốt hơn nhiều lựa chọn, tối thiểu nhất không cần lập tức bỏ mình. Eito cũng bị pháp sư quả quyết trấn kinh ngạc, bất quá hắn lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, ỷ vào trên thân trung độ nguyên tố dung hợp mang tới sức mạnh cường hãn, hai chân đứng vững, túi lưng quay người hai tay cầm kiếm một cái quét ngang, mũi nhọn thẳng đến vong linh vũ sư cổ. Dưới khoảng cách gần như vậy pháp sư cho dù là ngừng pháp thuật khôi phục hành động tự do, vậy hắn cũng không khả năng là tên chiến sĩ đối thủ ai trở lên đạo lý, người khác nghĩ lấy được vong linh vũ sư đương nhiên cũng muốn lấy được, hắn đối mặt tới kiếm, đột nhiên tay không cầm lên bên hông treo một cái màu xám khô lâu, tiếp đó mười ngón dùng sức, một tiếng nhẹ vang lên tiểu xanh xanh bóc nát khô lâu. Lập tức vong linh vu sư quanh thân khoát trùm lên một cái lớp bụi sắc lớp năng lượng, cái này năng lượng tầng không chỉ có là màu xám, trong đó còn rất nhiều khí màu trắng hóa khô lâu đang nhanh chóng tới lui, đây chính là vong linh vu thuật hoan hồn hộ giáp. Đây là vong linh vu thuật cực kỳ ít có công phòng nhất thể phòng ngự pháp thuật, những cái kiêng ngưng kết tại vong linh vu sư chúng quanh oan hồn, hiện tại cũng là thành phòng ngự chức năng, nhưng một khi bọn chúng bị công kích đến, những cái tiêu oan hồn liền nhau nhau nhào về phía người công kích, đối nó tạo thành tổn thương tinh thần. Đây là trung cấp vong linh thuật bên trong tương đối thực dụng pháp thuật, đồng dạng cũng là độ khó khá cao pháp thuật. Yito đối với cái này chút đều hoàn toàn không biết chuyện, trường kiếm vung ra, đừng nói trên người địch nhân chỉ là không rõ nhiều tầng vòng bảo hộ, chính là đối phương đột nhiên cử ra cự hình tâm chắn, hắn cũng đánh gãy không có thu hồi trường kiếm đạo lý. Trường kiếm nặng nghề chém vào màu xám cho trên vòng bảo vệ, phản phất như là chém vào một cái đoàn trên đông, lực đạo lập tức tiêu tan không còn một ngống. Yito muốn tại trên trường kiếm ngưng tụ ra hắc ám nguy tố, hảo một lần phá vỡ đối phương vòng bảo hộ, nhưng còn không đợi ý nghĩ của hắn biến thành sự thật, phía trước vong linh vu sư trên thân vòng bảo hộ bên trong màu trắng khô lâu hóa khí khô lâu giống như là sống lại đồng dạng, bay lao ra qua trong giây lát liền đụng vào liều Yidi tu thân. Bên trên, mấy mắt đau đớn kịch liệt như cuồng chiều sông vào Yidi đầu, cái loại cảm giác này giống như là có người cậy mở sọ não của người tiếp đó đi đến rót một môi dầu sôi. Yidi thậm chí đau đến thị lực đều mơ hồ, cái này cũng chưa hết, đi theo mà đến là khó có thể chịu được mệt mỏi cùng mệt nhọc cảm giác, có trời mới biết hắn là làm ra bao nhiêu cố gắng mới chèo trống không để cho trường kiếm trong tay rung. Thống khổ như thế nhìn giống như đã là làm cho người khó đón nhận, nhưng cái này kỳ thật vẫn là bởi vì Yidi lúc này là trung độ nguyên tố trạng thái dung hợp phía dưới. Nếu như hắn không có tiến hành bất luận cái gì nguyên tố dung hợp trực tiếp bị những thứ này hoan hồn quấn lên, vậy hắn liền sẽ không có những thống cổ này, mà là tinh thần trực tiếp bị phá hủy, người cũng tự nhiên cũng sẽ trước tiên chết đi. Cho nên Yitu tổng thể tới nói là may mắn. May mắn về may mắn, nhưng trong đầu những thứ này dạy vò nhường Yitu nắm chặt tay trung trường kiếm đều phí sức, còn thế nào chiến đấu? Mà cái kia vong linh vu sư lúc này trên người oan hồn hộ giáp mặc dù bởi vì công kích Yitu mà hoàn toàn tiêu tán, nhưng hắn người cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cho dù đối với Yitu không có ngay tại chỗ tử vong biểu thị rất kinh ngạc phải biết tinh thần loại tổn thương kinh khủng thế, nhưng là tiếng lành lùng xa, hắn vốn là nghĩ bổ túc một chút xử lý cái này trưởng kiếm chiến sĩ, nhưng một bên bá nước cùng cưỡng ép dừng lại giữa trường pháp thuật tạo thành tinh thần phản vệ, nhường. Hắn hoàn toàn từ bỏ cách làm giết người dự định, mà là quay người hướng về lối ra chỗ lão đảo nghiêng ngã chạy tới. Y dì tu mặc dù bây giờ thị lực mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được vong linh vũ sư chạy trốn, một cú không rõ bạo ngược sông lên đầu, hắn quyết không cho phép trước mặt cái này hỗn đản cứ như vậy chạy trốn, không nói hắn đối với sui chấn phạm vào tội ác, vẻn vẹn là hắn cho chính mình tạo thành tổn thương, đã đủ nhường hắn thịt nát xương tan một lần. Không có ai Không có ai có thể tại làm thương tổn một cái chiến thần chi duyệt phía sau, còn thản nhiên rời đi. Trong lòng bạo ngược ngượng trong đầu đau đớn hơi hơi hồi phục, Yitou một cái rút ra chủy thủ bên hông, không chần chờ chút nào trở tay liền đâm hướng mình, hắn muốn nhờ đau đớn trên người đến phân tán trong đầu đau đớn. Yitou toàn thân cũng là cứng rắn khối giáp, đại bộ phận chỗ cũng là khảm đao đều không thể tổn thương phòng ngự, huống chi chủy thủ. Cho nên Yitou chủy thủ xuyên thấu qua chính là mũ giáp cùng cổ hộ giáp giữa khe hở, hai ngón tay dài chủy thủ khoảng chừng 1/6 mũi nhọn đều vào của mình bên trên. Máu đỏ tươi giống như là được mở ra miệng tống một dạng tu ra, lập tức đem hắn người nhuộm thành đỏ bừng mà dưới cằm chỗ kịch liệt đau nhức cũng rất tốt phân tán trong đầu nhỏ nhói nhói, Yitou mượn cái này khó được trong nháy mắt tỉnh tỉnh, hai mắt trực tiếp nhắm cách đó không xa vong linh pháp sư, sau đó tay cổ tay khẽ đảo cầm ngược trường kiếm, đại cánh tay cùng cánh tay phối hợp bộc phát ra lực lượng cơ người, trường kiếm mang theo tiếng xé gió bay thẳng hướng về phía trước. Lưỡi kiếm tốc độ thậm chí vượt qua đại bộ phận mũi tên tốc độ, mang theo vang rộ gào thét, cắt mũi máu tươi nồng đậm lưng, vong linh sư bản đoán không đến công kích như vậy, giống như là bị tự truy lăng đập trúng đồng dạng. Hắn thân thể gầy yếu bị trưởng kiếm toàn bộ mang theo đứng lên, thẳng tắp bị đinh ở trước mặt trên cây cột, liền Têu Thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền đầu người nghiêng về một bên, cũng không còn động tác. Mà lúc này giải trừ nguyên tố dung hợp Easy to tại đủ loại đau đớn nhất để Têu gọi, căn bản không có thời gian thưởng thức kiệt tác của mình, tại thế xiụ nhìn đằng trước đến duy nhất cảnh tượng chính là cao tốc xông lại ôm lấy mình bá ân nước. Vẫn là điên cuồng, câu phiêu a, cầu phiêu a, cầu phiêu a, cầu phiêu a, cầu phiêu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a, cầu a. Câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu a, câu phiêu a, câu a, câu a, câu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu a, câu phiêu a, câu a. Câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, 24. Chương 14 nữ nhân vong linh Vu sư là sớm nhất xuất hiện ở nam cảnh nghề nghiệp, lịch sử của nó so với chiến lực càng thêm lâu đời. Vong linh vu sư nhóm người sở hữu vô cùng độc lập tín ngưỡng, bọn hắn phần lớn tín ngưỡng vào mình giới người trưởng quản, người chết chi chủ, ma thần A Đức Tông Ngươi. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái vong linh vu sư đều tin phục lấy A Đức Tông Ngươi, vong linh vu sư là ma pháp sư, mà đại đa số mà xỉ ẩn cũng là trí giả, cho nên bọn hắn đối với thế sự lúc nào cũng hiểu cùng thường nhân khác biệt, trong bọn họ có rất nhiều kẻ vô thần. Đây thật ra là chuyện tốt, bởi vì này có trợ giúp bọn hắn càng thêm tiếp cận chân lý, nhưng là không phải là chuyện tốt, bởi vì tín ngưỡng tại nhiều khi đều mang ý nghĩa đoàn kết cùng kết. Vong linh vu sư bên trong có rất nhiều kẻ vô thần, phải nói là khá nhiều. Cung liền mang ý nghĩa vong linh vũ sư duy nhất thần điện minh điện, một mực không cách nào đoàn kết lên tất cả vong linh vũ sư. Nói một cách đơn giản, vong linh vũ sư một mực là rất không có tổ chức lực cùng lực ngưng tụ nghề nghiệp. Thang đến, Minh Khắc Tư còn sỉ cả xuất hiện, hắn giống như một cự tinh, không có người biết hắn ở đâu học tập vong linh pháp thuật, cũng không biết lao sư của hắn là ai, thế nhân duy nhất biết đến là, hắn không biết dùng phương pháp gì thuyết phục những cái kia kẻ vô thần vong linh vũ sư, đem bọn hắn đoàn kết đến rồi minh điện dưới sự lãnh đạo, hơn nữa bằng vào chính mình siêu phàm thực lực thành công chuyển hóa trở thành vũ yêu, lấy được minh đại tế vị trí. Tiếp đó thuộc về Minh Khắc Tư chân chính quyền kỳ mới chính thức bắt đầu, hắn dẫn theo vong linh vu sư khống chế được toàn bộ mặt trời lặn đại hoang nguyên, thanh trừ toàn bộ hoang nguyên thượng tất cả nam cảnh quý tộc và đế quốc quan viên, hơn nữa công nhiên hướng đế quốc tuyên chiến, tuyên bố mặt trời lạnh hoang nguyên độc lập. Phải biết trên phiên đại lục này, từ cho tới bây giờ tới liền không có nghe nói qua độc lập cái từ ngữ này, lệ nhất hoàng triều thời điểm là tinh linh thống trị đại lục, mà bây giờ là nhân loại. Cho dù là tứ đại vương quốc vương thất, dù đang lãnh địa của mình bên trong nắm giữ hoàn toàn quân chính quyền tự chủ, nhưng bọn hắn cũng không dám công khai nói mình độc lập, mặt ngoài bọn hắn vẫn là đế quốc một bộ phận, bọn hắn chỉ gọi là chưa hầu mà thôi đương nhiên là quyền lợi tương đối lớn chứ hầu. Cho nên vong linh vu sư độc lập hoàn toàn kích thích đế quốc, đế quốc lần thứ nhất xuất binh thì đến được mười mấy vạn, lại thêm nam cảnh suất động binh sĩ, hợp lại khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng, tất cả mọi người đều cho là vong linh vu sư sẽ bị hoàn toàn tiêu diện, nhưng Minh Khắc Tư lại một lần nữa diễn ra kỳ tích, hắn chỉ huy vong linh quân đội thành công đánh lui vây quét quân đội, hắn đem vong linh vu thuật đặc điểm và chỗ lợi hại phát triển đến rồi cực hạn, mấy trận trận đánh ác, Liệt đánh vong linh phương diện không chỉ có thực không giảm thậm chí tăng cường rất nhiều, mà càng làm cho người ta không thể tiếp nhận là Minh khắc tư tại mặt trời Lặn Hoang Nguyên thi hành một loại mới tinh chính sách, không có quý tộc, không có giai cấp, tất cả mọi người ở địa vị thượng đô là bình đẳng, hơn nữa cơ bản sản xuất và lao động toàn bộ từ vong linh sinh vật hoàn thành, chân chính người sống chỉ cần làm chút phức tạp cần trí khôn, vong linh không hoàn thành được công tác, cái này mặc dù nghe vào có chút hoang đường nhưng chân chính thi hành đứng lên nhưng là có rất tốt. Hiệu quả, nhân dân gánh vác hạ xuống điểm thấp nhất, cơ hồ mỗi người cũng có thể thoát khỏi nặng nhọc làm việc, mỗi tháng chỉ cần từ vong linh chính phủ nơi đó nhận lấy ăn uống là được rồi. Cái này ở đế quốc cao tầng xem ra là đương nhiên đại nghịch bất đạo. Có thể đối mặt trời lặn Hoang Nguyên cái kia số lượng không nhiều nhân dân cùng trùng quanh bình dân tới nói, như vậy quy định quả thực là quá mỹ diệu, thế là chuyện lúng túng xảy ra, rất nhiều đế quốc cùng nam cảnh người đều nhao nhao đảo vong mặt trời lặn Hoang Nguyên, vong linh vũ sư danh tiếng một trận đã tăng tới cực điểm, mà Minh Khắc Tư cũng bị rất chỗ người gọi đùa là vong linh hoàng đế. Bất quá thiệt vui trong tàn, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Minh Khắc Tư đã mất đi chấp chính địa vị, mới nhậm chức đại tế Ti Victor, không giống với Minh Khắc Tư, hắn là một cái chân chính truyền thống vong linh vũ sư, chính là loại kia mê tín lấy minh thần á người cho rằng vong linh Vu sư sứ mệnh chính là đem hết thảy sinh vật đều biến thành vong linh loại kia vong linh Vu sư, nó một khi chấp chính hậu quả kia liền có thể nghĩ mà biết, mặt trời lạn hoàng nguyên từ bình dân, thiên đường lập tức đã biến thành địa ngục, tất cả mọi người đều muốn trở thành vong linh, bằng không liền bị giết chết, nếu như chỉ vẹn vẹn vẫn là nội chính vậy chỉ có thể nói vít to là một cái rất kém lãnh tụ, hoặc bạo quân các loại, nhưng hắn hành động kế tiếp lại đã chứng minh hắn là triệt đầu triệt đuôi đến rồ, hắn không ổn định lãnh địa của mình, ngược lại là hướng về cũng chính là đế quốc hoàng đế trực thuộc thổ địa phát động cường hãn điên công kích. hắn bằng đủ. Loại điên hành vi cùng đối với vong linh thuật lạm dụng thành công đánh hạ Liễu Hoàng vực vài tòa thành trì, mà ở biết được Liễu Hoàng đế phải ra khỏi động tự long đối phó bọn hắn thời điểm, biết rõ không địch nổi To chỉ huy đại quân tiến hướng, nếu như hắn là quay lại mặt trời lần hoàng nguyên, đây cũng là không có người sẽ để cho hắn người điên, thế nhưng là hắn mang theo ọn nhị ạ mỹ thế mà đánh bất ngờ bắt cảnh hòa hoàng vực tiếp giáp biên thành ba. Không có người biết To làm như vậy mục đích, đại đa số người cho rằng dẫn đến đây hết thảy là To cái kia gần như điên cuồng tự đại, nhưng vẫn có một bộ phận người không tán đồng loại thuyết pháp này, bởi vì này một số người cho rằng cho dù tại người tự đại cũng sẽ không chủ động tiến công bắt cảnh 6. Bắc Vương không sợ Hùng sư biết được biên cảnh bị vong linh tập kích tin tức sau đó, đầu tiên là ngẩn ra một hồi, tiếp đó thế mà ngay trước các loại thần tử không không chế được nợ nụ cười, tiếp đó hắn đại nhi tử, gánh vác lấy vô số truyền ng kỳ cùng vinh dự thần ban cho Hùng sư dẫn tư thản liền mang theo 10 vạn quân đội cùng một mặt chiến ng kỳ đánh về phía vong linh quân. Vong linh quân đội là 10 vạn người bộ số, nhưng mà kể từ tiếp chiến bắt đầu Bắc địa quân đội một mực chiếm giữ địa vị chủ động, mấy chục vạn quân đội lại bị 100 ngàn này người đánh khắp nơi rối không ra tay chân, cái này đã có thể nói rất nhiều vấn đề. Chiến thần chi duệ không thể đụng vào truyền luôn lần nữa bị mọi người truyền tụng. Ilitu mở ra rất ánh mắt của mình, hắn thứ nhất phát hiện là mình trong đầu đâm nhói còn không có hoàn toàn tiêu tan, mà người thứ hai phát hiện chính mình ở một cái trong phòng, hơn nữa rõ ràng không phải quân đội dân phòng, mà một cái xa lạ dân phòng, hắn toàn thân tràn đầy đồng nặc hôi thối, hơn nữa không có mặc khôi giáp, trường kiếm cũng không ở bên cạnh, quan trọng nhất là, hắn nguyên cái đầu đều bị bao lại trong vải tại nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước làm thí nghiệm sau đó, Ilitu phát hiện mình hàm dưới vết thương nghiêm trọng trình độ, tuyệt đối không cần đối đãi như vậy. Hắn từ trên giường ngồi xuống đưa tay xé rách trên đầu gạc, thẳng đến mình có thể bình thường há mồm mới thôi, xem ra vết thương lấy được tốt chỉ liệu. Hẳn là quân đội chuyên dụng thuốc trị thương, Yi Tu đối với nó hương vị hết sức quen thuộc. Hắn muốn rời đi chăn mền, nhưng mà hắn phát hiện mình không có khôi giáp, phải biết tại bắp địa, khôi giáp đương nhiên là có phòng vệ tác dụng, nhưng nó bên trong hạng chốt tự dịp da lông cũng đồng dạng có thể bảo hiểm ấm. Cho nên không có khôi giáp liền tại không thể giữ ấm, cứ việc trong phòng tiêu đốt lên lò sưởi trong tường, nhưng Yi Tu vẫn như cũ không muốn chỉ mặc sân phục rời đi chăn mền. Hảo tại Yi Tu đang đưa tay sờ về phía đầu giường chén nước thời điểm, cửa phòng mở ra. Một cái tuyệt đối có thể để người ta hai mắt tỏa sáng nữ hải, không, chỉ nàng dáng người tới nói tuyệt đối hẳn là sương hồ nữ nhân xuất hiện ở liều y y sửa trong mắt, tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, gò má đ Red, cao gầy vóc dáng cùng với kia tuyệt đối có lồi có lõm, chú ý cái này có lồi có lõm là chỉ bộ ngực vô cùng lồi, mà phần eo vô cùng lõm. Giữa hai người khác biệt trình độ, đạt đến ngưỡng nam nhân bình thường trông thấy liền nghĩ chạy nước miếng nam. Mặc dù vô cùng nghĩ chạy nước miếng, nhưng y tu lập tức thu thập tâm thần, từ tóc hình dạng bên trên, nhận ra đây là một cái chưa lập gia đình trẻ tuổi bắc địa nữ nhân, đương nhiên là thân tại dẫn lửa, đẹp vô cùng bắc địa nữ nhân. có chút túng, ta rất muốn biết ta vị xà sao không có ở quân đội điều trị trong liêu bài. Còn có chính là chỗ này là cái nào? Nữ nhân rõ ràng cũng bị y tu chức tỉnh sợ hết hồn, hắn suýt chút nữa cầm trong tay bà ăn ném tới dưới mặt đất, hơn nửa ngày mới trả lời, đây là nhà ta, bằng hưu của người đem ngươi phó thác cho cha ta, tiếp đó liền đi tìm các ngươi trong quân đội, nói là có quân tình muốn hồi báo. Cái kia cũng hẳn là đem ta đưa đến nơi đó chú quân nơi đó, mà không phải làm phiền các ngươi a. Nơi đó chú quân. Đây là suối trấn, không phải Tuyết huyết thành. Ở đây không có chú quân, nơi này nam nhân bảo hộ ở đây, phụ thân ta chính là dân binh đội trưởng, cùng với trưởng trấn. Áo 4. Vô cùng tạ. Vô cùng cảm tạ chiếu cố của các người, ta không biết làm như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của ta năm. Người gốc không cần biểu đạt, người giết người phù thủy kia, người là suối chấn anh hùng muốn Người phù thủy kia chết về sau tất cả người chết sống lại đều ngã xuống. Ta là binh sĩ, là quân vương ý chí, ta chỉ là làm nên làm. Cũng là thượng thần quyến phù hộ áo, đương nhiên. Các ngợi thượng thần. Các ngợi thượng thần. Câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu à, câu phiêu a câu phiêu a câu phiêu à, câu phiêu a câu phiêu à,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 Bọn chúng đều bị rất tốt một lần nữa bảo dưỡng nhất là khôi giáp phía trên hướng kia tất cả vết rạch đều bị mài đi hơn nữa rất rõ ràng bị thanh tẩy qua toàn thân mang theo phi thường dễ người hương vị loại vị đạo này nhường y tu đối với mình trên người hôi thối lần nữa sinh ra cảm giác chẳng ghét cho nên tại y đi tu giới sự đề nghị hắn tẩy một cái thống khoái tắm nước nóng liền trên người sớm phục đều đổi thành ra chủ người ngườis phụ mà bây giờ một thân thơm ngát yitu đang ngồi ở phòng khách trên bàn cơm cùng trưởng chấn người một nhà cùng đi ăn tối tất yếu nói người nhà này rấtiệt tình Hơn nữa bữa tối thật không phải là vậy chỗ tốt những cái kia bánh mì bên trong sen lẫn rau quả hạt cảm giác đơn giản cực kỳ tốt chớ đừng nói chi là những cái kia nướng thịt cùng sương sườn y thì tu chỉ cần thấy được bọn chúng thì có liền đĩa đều ăn hết ý niệm những thức ăn này cũng là cái kia cô nương xinh đẹp xa y thể làm nàng không chỉ có đẹp đẽ hơn nữa chủ nghệ thiên hạ vô song. y thì tu ngươi được ăn nhiều một chút lúc đó để cho ngươi trở nên càng cảmrá gần 2 mét nhiều triệu trấn giống con gấu ngựa một dạng vừa đem quả đấm lớn khối thịt ném vào trong miệng vừa nói kỳ thực đối vớirán cái chữ này là phi thường ngạy cảm nhất là tại đạo đối mặt với trưởng trấn loại vóc người này nhân lúc, hắn bất đắc dĩ nhún vai trả lời, "Mị vị như vậy, ta nhất định sẽ tận lực ăn, nhưng mà ta muốn coi như ta đem cái bàn đều ăn xuống, cũng không khả năng lại biến tăng lên." "Áo, hai tử, ngươi muốn lạc quan, ngươi là chiến thần tử tôn 11, ngươi nên là thị tộc tử đệ a." "Quý tộc lao ra, Ngàn vạn lần chớ nói như vậy, trưởng trấn tiên sinh, gia tộc của ta là có chút hộ điện nhưng cái này ở ngài dạng này trước mặt chiến sĩ cũng không đáng giá kiêu ngạo, huống chi ngài vẫn là trưởng à, à, à, thật biết nói chuyện, giống như ngươi vậy biết nói chuyện người cũng không nhiều." "Ha, ha, ha. Là ta đem giúp ngươi mài khôi giáp, ngươi thân khôi giáp kia xem xét cũng không phải là bình thường đồ vật, bình dân là không thể nào có, là phụ thân ngươi tặng cho ngươi. Đúng vậy, trường chấn, khôi giáp cùng trường kiếm cũng là phụ thân tặng cho ta lễ thành nhân, hơn nữa đúng là phụ thân cất giữ. Tìm được thích hợp ta kích thước khôi giáp, có thể để hắn phí hết không thiếu công phu. A ha, ha ha ha ha, ngươi thực sự là rất có ý tứ, sao ý ta thân yêu nữ nhi, lấy thêm chút rượu tới, ta muốn cùng tiểu họa từ thật tốt uống mấy quyển, đi đem thứ nạ ẹn lôi bách thúc thúc. còn có mã cũng tháp thúc thúc đều gọi tới, mà khác lấy thêm chút thịt như vậy tình huống kỳ thực tại Bắc Địa Nhân trong gia đình là phi thường thường gặp, nam chủ nhân ăn đang ăn cơm đột nhiên hứng khởi, tiếp đó tìm tới một đám huynh đệ, nhậu nhẹt. Có thể, Lam Tu nghe được uống rượu hai chữ này thời điểm đầu nhất thời liền lớn 10. Hy vọng chính mình uống say phía sau đừng có động tác gì lớn, hay là ly kỳ động tác, một lần nữa giật ra vết thương nhưng là không xong. Cái gì? Hắn sẽ không uống say. Một cái trẻ vị thành niên đều có thể qua chiến hắn, huống chi là mấy cái quân đội chính quy về hưu dân binh, chấn đám hương thân đầu. Sáng sớm hôm sau, Yitu nằm ở trên giường, cố gắng nghĩ lại buổi tối hôm qua sự tình. Nhưng bi kịch là do ở trường trấn bọn hắn đi lên liền một người cùng Yri Tu một cái cạn ly rượu mạnh lớn, cho nên liên quan tới sau này ký ức, Yri Tu hoàn toàn biến mất, hắn thậm chí không chi đạo tự mình là thế nào lên giường. Tất cả say rượu qua người đều biết, sáng sớm ngày thứ hai cảm giác là cỡ nào khó chịu, Yri Tu cảm thấy mình thậm chí không có khí lực từ trên giường ngồi xuống, cùng một tờ giường, đồng dạng khuôn cảnh, giống như đã chú định phải do cùng là một người tới tư vớt, Sa Yiya nhanh chóng từ cửa đi vào, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng đơn giản đâm vào sau lưng, đem mặt bên trên cái kia tốt đẹp chính là đường cong săn thắc càng lại chói mắt. Sao Y Y hỗ trợ đem gối đầu hạng chốt tại Y Y tu sau lưng, tiếp đó thần kỳ đưa ra một cái ly ấm áp sữa bò. Y Y tu căn bản không kịp nói lời cảm tạ, đưa tay liền uống một miệng lớn sữa bò, trong sữa bò thả chút ít mật ong, tất nhiên thơm ngọt lại thuận miệng, nhất là vào bụng sau đó đối với Y Y tu say rượu dạ dày sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Cái kia cảm giác thoải mái suýt chút nữa ngừng Y Y tu khống chế không nổi lên tiếng rên rỉ. Đây chính là quá mi rượu, cái này sữa bò như thế nào để cho người ta thư thái như vậy, là bởi vì ta đem qua từng ngón rượu. Đương nhiên, say rượu buổi sáng uống chút sữa bò là rất tốt lựa chọn, đây là mụ mụ nói cho ta biết. Áo. Chuyện này chỉ có thể chứng minh trưởng chấn phu nhân là cơ trí người, chỉ là sinh hoạt tích lũy, quá không lên cơ trí. Quý tộc Lao gia thực sự là biết nói chuyện. Sao Saigire mà nói ngừng Yi Tu sững sốt một chút tiếp đó vội vàng tiếp lời, "Saigire, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta cái gì quý tộc Lao gia, phụ thân ta là có chút thổ địa, nhưng ta cũng không có tước vị, cho nên ta không phải là cái gì quý tộc Lao gia, hơn nữa phụ thân của ngươi đã từng là vương chiến sĩ, cho dù là phụ thân của ta cũng muốn tôn trọng hắn. Ta gọi y Tu, ngươi theo tốt. Đừng có dùng cái gì quý tộc lão gia xưng hô như vậy. Đây là thỉnh cầu." Không biết là bởi vì y thì tu chân thành vẫn là quốc bách, sao Ilya lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, nàng đem bữa sáng từng cái đặt ở trên tủ đầu giường, đồng thời mở miệng nói, y thì tu đại nhân không, không, có đại nhân, Yitu." "Bốn. tu, tu ngươi ở đây huyết sắc quân đoàn phục dịch." "Đúng vậy, là huyết sắc quân đoàn, ta là tên trinh sát." "Nghe nói trinh sát rất dễ dàng thụ thương phải không?" "Cũng không có, chỉ là bởi vì thi hành nhiệm vụ thường xuyên thoát ly đại bộ đội, cho nên phát sinh nguy hiểm khả năng cao hơn, làm sao ngươi biết trinh sát dễ dàng thụ thương?" Trấn trưởng đại nhân nói vẫn là của ngươi ca ca hoặc đệ đệ nói cho ngươi, ngươi có huynh đệ à? Trấn trưởng đại nhân nhìn qua giống như là đa tử đa phúc nhân. Easy Tu gọi bạn chính là tùy ý một câu nói chuyên tiếm, tại bác Địa nhân văn hóa bên trong gia đình, huynh đệ, phụ mẫu đều là vô cùng trọng yếu bộ phận, mỗi cái bác Địa nhân đều chung với gia đình của bọn hắn, giống như bọn hắn chung với mình quốc vương một dạng. Loại này siêu phàm lực ngưng tụ cũng chính là quý tộc tồn tại cùng địa vị cao quý nguyên nhân trọng yếu. Nhưng mà sao y nghe được ý mà nói, sắc mặt rõ ràng mở đi, nàng đem thu hồi, đứng thẳng qua một bên, âm thanh rất thấp, ta chỉ có một đệ đệ, hắn, hắn là cái tuyệt Nam: Thượng thân a, có lỗi với sao Yidi, ta không biết năm. Người không cần thiết xin lỗi, đệ đệ của ta là một cái quái vật, là sỉ nhục, nên nói xin lỗi là ta không phải sao. Nhôn một cái quý tộc lao ra ở đến rồi một cái tuyết lạ trong nhà. Sao Yidi mà nói từ trên mặt chữ nhìn hẳn là rất hài hoán cùng đáng thương, nhưng trên thực tế Bắc Địa cô nương nói những lời này ngựa khí nhưng là tương đối kịch liệt đơn giản cùng cãi nhau không thể nghi ngờ. Yidi tu cũng chi đạo tự mình nói sai, hắn vội vàng từ trên giường đứng lên, mở miệng rằng giải, "Không, sao Yidi, ta không phải là ý tứ kia, các ngươi thu lưu ta chẳng khác gì đã cứu ta." Ta vĩnh viễn cảm kích ngài và cha của ngài, ta năm, ta cũng không có bất luận cái gì kỳ thị ý tứ, ta chỉ là có lỗi với Sa Irie, ta rất chân thành." Irieu trong giọng nói khẩn thiết cho dù ai đều có thể nghe được, cho nên Sa Irie cũng dần dần tỉnh táo lại, khá lạnh lắng xuống đồng thời nước mắt cũng không bị khống chế từ cô nương trong ánh mắt chảy ra, bảo ý là một cái hảo hài tử, mặc dù hắn là dị dạng, mặc dù hắn là tuyết quái, nhưng hắn là một cái hảo hải tử, hắn vẫn đứa bé sơ sinh thời điểm chính là ta dẫn hắn, ta nhìn hắn từng chút một lớn lên, từng chút một biến thành một người nhóm trong miệng quái, phụ thân bởi vì hắn khùng óc. Đầu lên được Mẫu thân bởi vì hắn mỗi ngày thuốc tít, tất cả mọi người đều xem thường hắn, nhục mà hắn, hổ da hắn, thế nhưng là bởi có lỗi gì? Hắn có lỗi gì? Hắn chỉ là một cái hài tử, hắn mỗi lúc trời tối đều hỏi ta vì cái gì mọi người muốn như thế đối đãi hắn, hắn nói mình chỉ bất quá ngã bệnh, lớn lên thì sẽ tốt năm. Người biết hắn nói như vậy thời điểm tâm ta có bao nhiêu đau không? Về sau hắn càng ngày càng đại, phụ thân cuối cùng quyết định đem hắn đưa đến thành chiến thần đi. Hắn đi ngày đó năm chắc khung cửa không muốn đi, phụ thân đánh hắn đá hắn, thậm chí dùng roi da quất hắn, hắn đều chết nắm lấy không buông tay. Trong miệng không ngừng tái diễn không đi, không đi hai chữ này. Nhìn hắn khuôn mặt tâm ta đều tan nát, tại trong mắt các người hắn có thể chính là một cái quái vật, nhưng tại trong mắt ta hắn là ta duy nhất đệ đệ, đệ đệ thân ái của ta, à về sau ta đối với hắn nói bảo y, ngươi cùng phụ thân đi thôi, tỷ tỷ cam đoan ta nhất định sẽ đi tuất huyết thành xem ngươi, ta nhất định sẽ đi. Ta nói xong phía sau y liền nuối lòng tay, hắn đi theo phụ thân đi, vừa nói trở lấy ta bẩy. Ta buồn. Ta lại không thể nói cho hắn biết chiến thần thần điện là căn bản không cho phép những người khác tiến vào sáu. Ta sáu. Ta cả một đời có thể đều không thể nhìn thấy hắn chín. Sau y khóc rất lâu mới chú ý tới mình nhịn xuống nước mắt rồi nói tiếp, có lỗi với Yiye Đỗ, ta chỉ là vừa nhắc tới bị liền khống chế không nổi chính mình, ta muốn. Có lỗi với. Nói xong cô nương bay người giống như cửa ra vào đi đến. Sa Yiye, người tin tưởng ta sao? Nam, tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi cái gì? Tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho ngươi gặp lại bảo ý. Tin tưởng sao? Sa Yiye đối với dạng này trả lời rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chằm mặc rất lâu nước mắt lần nữa tùy ý chạy ra, này lại nàng không tiếp tục trả lời, mà là nặng nghề gật đầu. Còn có một canh ở buổi tối. Cầu phiêu a, cầu lai like a, cầu chân nhân để cử a. Cái gì đều cầu a? 26 chương 16 tấn thăng tuyết quái, kỳ thực cũng không phải quái vật gì, bọn họ là bác Địa nhân đối với dị dạng nhi một loại thường gọi, không biết là nguyên nhân gì, một đôi thuần huyết bác Địa nhân vợ chồng thì có tỷ lệ nhất định sinh ra cùng một chủng loại hình dị dạng nhi, loại này dị dạng nhi cơ bản đều là nam tính, bọn hắn tại thời kỳ trẻ sơ sinh cùng bình thường bác Địa nhân không có gì khác nhau, nhưng mà theo thời gian bọn hắn sẽ càng ngày càng đại, cái này có gì to tắt là chỉ. Bình thường lớn lên, mà là chỉ trực tiếp trưởng thành một người cao tiếp cận 5m, bắt thịt cả người ngang dọc cự nhân. Nếu như chỉ chỉ là dạng này Theo đạo lý tới nói năm giữ dạng này dáng người tại bắc địa, không, mặc kệ ở nơi nào cũng là đáng giá tiêu ngạo sự tình, nhưng tuyết quái ngoại trừ dáng người còn có hai cái đặc tính, lần đầu tiên mắt đều xấu vô cùng, đệ nhị, tuyết lạ trí thông minh cũng không cao, đó cũng không phải nói bọn họ đều là đồ đần chỉ nói là bọn hắn tư tưởng không có thường nhân phức tạp như vậy, hơn nữa năng lực nói chuyện cũng rất kém còi, có rất ít tuyết quái có thể bình thường nói. Chuyện, phần lớn tuyết quái đều chỉ có thể sử dụng đoạn ngữ cùng trôi từ đơn để diễn tả mình ý tứ Chính là chỗ này hai điểm hoàn toàn nhường Tuyết quái nhóm không thể bị bình thường Bắc địa nhân tiếp nhận, phải biết Bắc địa nhân tự xưng chiến thần chi duyệt, bọn họ là thần hậu đại, thần huyết mạch làm sao có thể vừa xấu vừa nát đâu. Bác địa nhân đúng là một số phương diện là rất ưu tú dân tộc, giống như trên thế giới không có hoàn mỹ nhân một dạng, trên thế giới đồng dạng cũng không có hoàn mỹ dân tộc. Mà ở đối với Tuyết quái loại này dị dạng nhi phương thức xử lý bên trên, Bác địa nhân liền trọn vẹn thể hiện ra bọn họ không hoàn mỹ tính chất. Có lẽ là trước đó chỉ cần có Tuyết quái xuất sinh, chỉ cần bị phát hiện, bọn hắn lập tức sẽ bị cha mẹ của mình giết chết bất quá tự tay giết chết con của mình, cho dù là cái gọi là dị dạng hải tử, đây đều là vô cùng điên cuồng cùng với tàn nhẫn sự tình, coi như Bác Địa Nhân cũng là vô vị chiến sĩ, cái kia cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể chịu đựng tự tay giết con đau đớn, cho nên càng nhiều Bác Địa Nhân khai thác hơi để cho mình dễ chịu điểm biện pháp, chính là đem mình dị dạng hải tử vứt bỏ đến hoang dã, làm như vậy bản ý là nhường dã thú đến giết chết những hải tử này, nhưng mà những thứ này phụ mẫu lại, không để ý đến một điểm, Bác Địa Nhân là chiến thần chi duệ, cho dù là loại này cái gọi là dị dạng nhi, bọn hắn cũng cùng bọn hắn bình thường những đồng bào một dạng trong máu tràn ngập dũng mãnh cùng tiên phú chiến đấu. Tuyết quái mặc dù cũng không có cách nào học tập ma pháp, chiến lược cùng với bất kỳ năng lượng nào. Nhưng bọn hắn theo chính mình trưởng thành cùng đặc biệt tu luyện, cũng sẽ nắm giữ đồng dạng lực lượng kinh khủng, lực lượng của thân thể, cường đại tuyết quái Trần Như nhộng thậm chí có thể tiếp nhận ma pháp tấn kích, đến nỗi đao kiếm bình thường, không, có chiến lược gia trì, bất luận cái gì vậy vũ khí lạnh đều không thể chém ra tuyết lạ làn ra. Mà tuyết lạ sức mạnh lại có thể bị rèn luyện đến cực kỳ kinh khủng tình cảnh, tay không đánh nát nham thạch, từ dưới đất nổ lên cây tối, vậy cũng là vô cùng chuyện bình thường. Những cái kia bị vứt bỏ dị dạng nhi có cực kỳ cá biệt dị bẩm thiên phú tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn hơn nữa trưởng thành, thời gian dài cuộc sống thiên nhiên để bọn hắn đã biến thành so đường trách thú, ma thú tồn tại càng khủng bố hơn, trí lực không cao bọn hắn có khi thậm chí rời đi rất hiếm vết người nơi ở mà, xuống núi tới tàn sát thôn trang, đảo loạn thành trấn, đánh giết đồng loại xem như đồ ăn, cưỡng bạo nữ tính tiếp dục. Các nơi phương đụng tới loại chuyện này cũng lớn vì đau đầu. Tuyết quái chi danh cũng chính là bởi vậy mà đến. Một cái cường lực quái tạo thành phá hư không thua kém một chút nào một chút đá long trùng ma thú, mà nếu như thành đoàn tuyết quái tới, Đó là muốn Bắc Địa xuất động quân đội chính quy mới có thể giải quyết vấn đề. Như vậy tình huống một mực kéo dài đến đời trước nữa Bắc Vương, cũng chính là đương đại Bắc Vương tổ phụ chấp chính thời kỳ, vị này quân vương là bác Địa lớn nhất tranh cái chấp chính giả một trong, hắn không giống với tiên tổ cùng hậu đại, hắn nuôi chiến công nhiệt huyết cũng không phải rất cao, hắn ngược lại ưa thích tại Bắc Địa nội chính trên giới cơ vụ, rất nhiều bác Địa trọng đại nội chính cải cách cũng là hắn làm ra, trong đó liền ba quát nửa toàn bộ vương quốc tất cả thành chiến. Thần thần điện công khai thu lưu quái, bất luận cái gì vợ chồng lại sinh ra tuyết quái loại này dị nhi phía sau, không cần nhất thiết cũng không cần vứt bỏ đến hoang dã, mà là có thể tập trung đưa đến chiến thần điện đi, từ chiến thần điện tập trung nuôi nấng hơn nữa huấn luyện, xử lý thần điện cơ sở làm việc cùng công tác hộ vệ. Cái này mặc dù tăng lên tất cả chiến thần điện chi tiêu, nhưng lại triệt để ngăn cản sạch tuyết quái cái này một tắc mắc, bất quá cái này cũng không giải quyết một vấn đề khác, đó chính là tuyết quái nhóm địa vị xã hội, cho tới hôm nay nhà ai sinh ra một cái tuyết quái, vậy cũng là tính chất bi kịch sự kiện, hơn nữa còn sẽ cực kỳ ảnh hưởng người nhà này địa vị Liên lấy suối chấn trưởng trấn tới nói, nếu như hắn không phải là bởi vì năm đó ở trong quân đang đứng chiến công, mà lại là và vài cái chiến hữu cùng một chỗ xuất ngũ đến suối trấn An ra mà nói, cái kia chỉ bằng vào hắn từng sinh ra một cái tuyết quái, hắn cũng đừng nghĩ lại làm người chấn trưởng này, mà thê tử của hắn mà là bởi vì chịu không được người khác lưu ngôn phỉ ngữ tự sát chết. Sa Yiya đến bây giờ vẫn như cũ không người đến cầu hôn, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Chỉ bất quá những thứ này, nhà chấn trưởng nội tình nhất thời không đủ để nhường ngoại nhân biết thôi. Easy là ở ngày thứ 2 rời đi nhà trấn trưởng, lúc hắn đi Sa cũng không có tới tiễn đưa nàng, hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng hắn cũng không trách xa Ilya, đệ nhất, bởi vì nàng chiếu cố mình vết thương mới có thể hồi phục tốt như vậy, đệ nhị, nàng là một cái người đáng thương. Đương nhiên, Ilya Tu cũng không phải chính mình rời đi, bá ân đức làm chấn giải dải tới quân đội xem như cảm kích kiếm tệ, thuận tiện tiếp đi Ilya Tu. Từ tức binh sĩ thuận lợi đã tới suối chấn, thành trấn phát sinh vong linh thai nạn thời điểm, vì phòng ngửa vong linh quân đội tiếp đó sẽ có đại động tác, cho nên tử tức vạn người đội tại Tuyết Huyết thành dừng lại một hồi, này cũng dẫn đến bây giờ mới đổi tới suối trấn. Vạn người đội trú đóng ở suối trấn biên giới, hơn nữa ngày mai sẽ phải xuất phát tiếp tục đi tới đại vương tử điện hạ địa điểm. Phản lợi quay về binh sĩ cũng không phải Y Lệ Tu cao hứng nhất sự tình, càng thêm cao hứng chuyện là Felix cùng Lại Lợi đều bình yên vô sự, hơn nữa trên thực tế bọn hắn so Bá Ân Đức càng về sớm hơn đến trong quân, bọn hắn mới là thứ nhất hướng tự tức người báo cáo. Felix cùng Lại Lợi đương nhiên cũng theo Bá Ân Đức cùng tới tiếp Y Lệ Tu. Ta nghe Bá Ân Đức nói ngươi dùng dao cắt hoa liễu tự mấy khuôn mặt mới đem người phù thủy kia đóng đinh, tại sao muốn vạch phá mặt mình? Cười tại trên lưng ngựa lại Lợi hỏi hướng một bên Y nhất, ta không có cắt hoa mặt mình, chỉ là đâm mở tử. Ta cần đau đớn kích động đầu góc của ta, tên pháp sư kia dùng pháp thuật công ta." Trong đầu ta nhói nhói khó nhịn. Lực chú ý căn bản là không có cách tập trung, cho nên ta lại cho chính mình chế tạo một cái vết thương, căn cứ vào kinh nghiệm mới vết thương xuất hiện thời điểm, vết thương cũng miệng đau đớn trong nháy mắt kiểu gì cũng sẽ yếu bớt, nhoi nhoi yếu bớt ta liền có thể tập trung chú ý bên trong cho nên muốn. Ca ngợi thượng thần, huynh đệ của ta, ngươi tuyệt đối là có thể xương vũ dũng nam nhân. Felix khích lệ nhường Easy Tu kinh ngạc gảy mắt, hắn cười tiếp lời, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đây là lần thứ nhất khen ta a. Không phải, mặc kệ miệng vẫn là trong lòng, đều không phải là lần thứ nhất ngươi, điểm 13 ân đức lại lợi đều có thể chứng minh, ta chỉ phải không quen thuộc ở ngay trước mặt ngươi khen ngươi. Ha ha, Sở Dị, huynh đệ của ta, lời này thật sự là để cho người ta say mê, lại đến hai câu như thế nào?" Yitu cũng khoe trèo trọc lên tiếng. Phletis vốn là nói năng không thiện, cho nên lập tức cũng không tiếp Yitu mà nói, chỉ là mỉm cười mà chống đỡ. Bá Ân nước dục ngựa tiến lên mấy bước, tại Yitu song song tiếp đó mở miệng nói, "Từ Tước đã biết biểu hiện của ngươi chuẩn bị cho ngươi tấn thăng, nghiêm mật trên ý nghĩa là cho ngươi và Phở Dị cùng với chúng ta đồng thời tấn thăng, đều đi làm thị vệ của hắn thị vệ, không phải vạn người giải hộ vệ đội, mà là tiếp thân thị vệ. Cái này buồn, đây cũng quá buồn. Quá thiên vị đi." Vậy cái này liền muốn cảm tạ chúng ta Felis lao ra, phụ thân của hắn đại nhân cùng từ tức là bạn tri kỷ, cho nên phệ Felis tiến cử chúng ta, chúng ta đều được thị vệ, đi theo vạn người giải xung kích, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, đây là cái gì dạng vinh dự a. Lại lợi mà nói nhường y gì tu hoàn toàn rơi vào trầm mặc, rất lâu hắn mới nhàn nhạt mở miệng, "Không, không thể làm thị vệ." Thật sự? Như thế nói ra miệng bên trong phệ lịch thứ nhất lên phản ứng, hắn lông mày khóa 10 phần nhanh, "Ta không minh bạch, y gì tu, vì cái gì?" "Là bởi vì ta gia tộc và tư tức giao tình." Bản thân ngươi liền sẽ tấn thăng gia chỉ là hy vọng chúng ta có thể ở cùng một chỗ, cho nên tiến cử ngươi trở thành thị vệ, cái này có gì chối để cho ngươi dơ mạo phạm sao? Không, không có, sợ gì? Huynh đệ của ta, giữa ngươi ta không có mạo phạm không mạo phạm, các ngươi cũng là ta có thể giao phó sinh mạng người. Ta không có thể đi đương thị vệ là có đặc biệt nguyên nhân năm. Sợ gì ta muốn? Ta thật sự không thể đi đương thị vệ, ngươi biết ta là từ gia tộc trốn ra được, ta huynh trưởng ngay tại đại vương tử trong quân nhậm trước, nếu như ta trở thành từ tước đại nhân thị vệ, thiếp thân tùy hành nhân, cái kia khó tránh khỏi bị ca ca của ta phát hiện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mười. Yết Đô, phát hiện cũng không phải chuyện xấu, ngươi vừa vặn có thể trở về gia tộc, ngươi đã sớm chứng minh mình là cỡ nào dũng manh chiến sĩ, gia tộc của ngươi chắc chắn thời khắc mong mọi người trở về. Phết Lịch Thanh Nghiêm rất thành khẩn. Cho dù ngươi không phải dũng manh chiến sĩ, gia tộc của ngươi cũng nhất định thời khắc mong mọi người trở về. Bá Ân Đức tiếp lời càng làm cho Yết tu lộ ra cười khổ. Hắn hít một hơi thật sâu trả lời, không có đơn giản như vậy, ta rất yêu ta gia đình, thật sự, nhưng là bây giờ còn không phải lúc trở về, thật sự, nơi này có rất nhiều rất khó nói rõ ràng sự tình muốn. Tóm lại, các huynh ta không có thể đi chỗ chống tiếp thị vệ. Thật sự không thể. Y Litu mà nói nhường đám người rơi vào trầm mặt, trong một đoạn thời gian rất dài trên đường đều chỉ có móng ngựa đạp đất âm thanh, phút chốc, bá ơn nước đột nhiên mở miệng, "Ta cùng ngươi, ta cũng không đi đương thị vệ, cùng ngươi làm trinh sát." Ở đâu đều là giống nhau chiến đấu, lần sau ngươi té xỉu, còn có thể là ta tiếp lấy ngươi. Đại lại lợi cũng không đi đương thị vệ, ta cũng bội tiếp Y Litu, vốn là ta cũng không thích hợp đương thị vệ, Fredris lão gia, chính ngươi đi làm a." Fredris sắc mặt vẫn là lạnh giá như vậy, hắn vừa gật đầu vừa mở miệng, "Ta là nhất định phải đi, đây là ý của phụ thân, để cho ta đi theo hạ dị tốc tốc bên cạnh, không chỉ là đương vệ, còn có học tập năm Cho nên ta không có thể cùng các ngươi bốn. Phi gì? Ở nơi nào, ta đều là của ngươi Hưng Nghệ. Ta cũng là còn có ta. Mỗi ngày 5000 đến 6000 chữ, ổn định đổi mới, tiện thể cầu phía 4. 27 chương 17 hội nghị Bạch Phong thành Bắc cảnh cùng Hoàng vực tiếp giáp mấy cái thành thị một trong, bởi vì xung quanh trồng đầy Bắc cảnh duy nhất có thể lấy sinh trưởng cây phong bạch phong mà có tên, ở đây vốn chính là một cái hoang vu thôn xóm, về sau bởi vì cùng Hoàng vực thông thương mà hưng xây lên thành thị, nó thương nghiệp hệ thống vô cùng phát đạn, tương ứng kỳ phồn trình độ cùng ở di dân số lượng cũng là Bắc cảnh thấy. Mà hôm nay Bạch Phong Thành, nhưng không có mỹ may cảnh tượng của ngày xưa, nghiêm nặng trên ý nghĩa tôi nói, kể từ vong linh công phá nó sau đó, hắn liền biến thành người chết sống lại thiên hạ, lại thêm trưởng vương tử quân đội mấy ngày liên tiếp tấn công mạnh, toàn bộ Bạch Phong Thành chúng quanh là đất khô cằn từng mảnh, khắp nơi tràn đầy thi thể thối giữa hôi thối, cũng may bây giờ là tuyết nguyệt, bằng không ác liệt như vậy hoàn cảnh, chắc chắn đã sinh sôi ôn dịch. Phương Bắc Vương quốc trưởng vương tử Dịn Tư Thản, người xưng thần ban cho hồn sư, mặc dù hắn thường trẻ tuổi, nhưng lưng mang truyền ân dự không chút nào thiếu, đầu tiên Dịn Tư Thản. Pháp Lạc Khả. thần là đường chi không thẹn tài, mà lại là kỳ tài ngũ trời của trẻ như vậy cũng đã thành công hoàn thành chiến lược ngoại phóng, thực lực càng là đạt đến ngân chi vực trung vị. Loại này thành tựu tại hắn cái tuổi này là gần như không có khả năng, hắn cùng Yitou chỉ thua kém một tuổi, Yitou có thể ngưng kết thần chi nguyên tố, đã là ma kiếm sĩ bên trong chưa bao giờ nghe thiên tài, ngoại trừ lệ nhất hoàng triều khai quốc hoàng đế bên ngoài, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện có thể ngưng kết hắc ám nguyên tố ma kiếm sĩ. Thiên tư như vậy Yitou bất quá mới sát chi vực đỉnh tư nhưng là thắng được hắn hai vị nhiều. Hắn thiên phú liền có thể nghĩ mà biết, nếu như chỉ chỉ là chiến lược tốc độ tu luyện kinh người, Cái kia cũng còn dễ nói, nhưng dĩ tự Thản Tiên Phú không chỉ là tại chiến lược trên việc tu luyện, hắn đã từng lĩnh quân từng tiến hành mấy lần ngoại cảnh tuần tra nhiệm vụ, mỗi lần cũng là lớn lấy được toàn thắng, còn từng dẫn dắt quân đội thành công chống cự lại mười mấy năm qua lớn nhất một lần thú nhân tiến công, hơn nữa tại nơi cuộc chiến tranh bên trong, dĩ tư thẳng càng là tại hai quân chủ lực phương trận sắp thời điểm đột trạng. Chỉ xuất linh thân binh của mình về đội, thẳng tắp sát nhập vào trận địa địch, hơn nữa một đi ngang qua quan chưởng tướng, tại hỗn chiến còn chưa bắt đầu thời điểm, liền hôn tay đem địch quân tướng lĩnh thủ cấp treo ở trên chiến kỳ. Chỉ nay một trận chiến bắc cảnh trường vương tử võ tiên vang Dền thiên hạ. Liên đế quốc hoàng đế đang đọc xong chiến báo sau đó, cũng nhịn không được mở miệng, thần lại ban cho Phương Bắc một đầu hùng sư. Dĩ tự Thản Thần ban cho hùng sư chi danh bởi vậy mà đến. Lần này Phương Bắc Vương Quốc trưởng Vương tử cũng không chút nào nhục chính mình đi giành, từ hắn dẫn quân đến Bạch Phong bên ngoài thành bắt đầu, vong linh mấy lần với hắn binh lực lại cứ thế không cách nào đột phá nó phong tỏa, không chỉ có là dạng này, Dĩ tự Thản vẫn là phát động lần lượt hùng mãnh công kích, trừ bỏ Bạch Phong thành trùng quanh, cũng cơ hồ tất cả vong linh tụ linh chỉ còn thành, cùng tới thành mấy cái. Thu linh trận Vong linh quân đội lần này từ mặt trời lặn Hoang Nguyên xuất binh cũng không có mang ra tất cả tinh huệ, bọn hắn hơn phân nửa tinh huệ cũng đều tại mặt trời lặn trong Hoang Nguyên. Victor mang ra binh sĩ phần lớn là chốt rự ở tụ linh trận ủng hộ cấp tốc vong linh, hắn mặc dù có thể một đường đánh xuống Hoàng Ngực mấy cái thành thị, tiếp đó lại liên chiến Bắc Cảnh, một mặt là bởi vì hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi lần một rồ ở tổ muốn đồ thành tiếp đó đem thi thể biến thành vong linh trận. Ngập quốc lực, đây đủ lợi dụng vong quân đội đáng sợ Một phương diện khác nhưng là bởi vì động nhanh, bản cũng không cùng đế trực tiếp chủ diện giao liền tới Bắc Mặt ngoài nói là vít to sợ hoàng đế Cự Long, nhưng trên thực tế tốc độ nhanh như vậy liên chiến có phải hay không khác biệt nguyên nhân liền không nói được rồi. Tới gần Bạch Phong thành một chỗ chiến đấu đã kết thúc trong chiến trường. Yi Tu ngồi chung một chỗ nửa đoạn sau đều bị đốt cháy điều hình trên gỗ, đang dùng đã dơ bẩn không chịu nổi lảo choàng leo trường kiếm thân kiếm, cách hắn chỗ không xa ngược lại một cái cao 5-6m cực lớn xác tối cự nhân, người khổng lồ này toàn thân trên giới cũng là dạng này bị thương như vậy miệng, hơn nữa cơ hồ bị mũi tên cùng tiểu thương đẩy. Bất quá quái vật này vết thương chí mạng vẫn là trên cổ Yi Tu chém một kiếm kia. Đây là Vito còn thừa không nhiều mấy cái tụ linh trận một trong, cũng là ẹ e gì tức đến điện hạ phía sau thiết lập thứ nhất chiến công. Chiến đấu lần này bên trong mới bị sách vì chính sát tiểu đội trưởng Izitu, biểu hiện cực kỳ nô ra, dẫn dắt mình tiểu đội một đường xung kích ở phía trước không nói, cuối cùng thủ vệ tụ linh trận 4 cái sát thối cự nhân có 2 cái cũng là bị giới chướng hắn 3 cái 10 người tổ tiêu diệt, mặc dù tối quý hiếm vong linh vụ sư bị chạy đến tử tức tự tay đâm xuyên qua cơ thể, nhưng cả chàng trong chiến đấu biểu hiện độ xuất nhất thỏa đáng đến không thể nghi ngờ Cái này tụ linh trận một chút, địch nhân cũng chỉ còn lại có lớn nhất cũng là sau cùng hai cái tụ linh trận, bọn chúng một cái thiết lập ở bạch phong thành dưới thường thành, một người khác chính là tại vong linh quân trong bộ chỉ huy. Trước mặt lại lợi vừa dùng truy đùa bỡn dưới mặt đất một cái gấu đầu người, vừa mở miệng đạo, thực sự là quá không cam lòng tâm, sẽ trễ như vậy một hồi, không phải vậy người phù thủy kia cũng là chúng ta. Chiến hữu nhường y dì tu nụ cười nhạt nọa cười, tiếp đó đem lau sạch trưởng kiếm còn vào vỏ bên trong, sao cũng được, kỳ thực vạn người đội tấn công quá hung chúng ta lại tại công kích hàng ngũ phía trước nhất, cơ hội là bị phía sau binh sĩ một đường đội lên tụ linh trận bên cạnh, loại tình huống này vừa xuất hiện, ta liền biết vong linh vu sư nhất định là rơi không đến trong tay chúng ta, bất quá cũng coi như may mắn, tiểu đội thứ hai nhân chế vào mặt khác hai cái sát tối cự nhân, không, phải vậy, chúng ta bây giờ nói không chừng đã đang chờ thượng thần vì chúng ta an bài xuống thế. Ân bốn, báo ân được đâu, hắn tại sao không thấy? Đã chúng mấy mũi tên, tại băng bó, tìm hắn làm gì? Không có việc gì, tiện đưa ngươi một cái truy thủ, biết ngươi ưa thích những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Nói lại lợi đỉnh chỉ dùng truy đuổi bẩn hôi thối gâu đầu lâu cử động, dùng eo bên trong rút ra một thanh hình rắn núi nhọn chủy thủ, cổ tay rung lên thẳng tắc bay đến tại Liêu Yitu sửa bên cạnh. Bắc Cảnh trong quân chiến lợi phẩm là muốn thống nhất nộp lên, nhưng đó là chỉ tương đối có giá trị chiến lợi phẩm, vậy thu được cũng là ai thu được coi như là người đó. Yitu đưa tay rút ra chiến hữu đưa tới hình rắn truy thủ, hình rắn truy thủ là nam cảnh đặt hũ chủy thủ kiểu dáng, nam cảnh vũ khí xưa nay lấy tinh xảo sắc bén mà nổi tiếng, chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng không gọi được cổ quái kỳ lạ, quan trọng nhất là có thể cảm ứng được trên những cây thủ này sóng ma lực động chỉ có khắc họa lên ma pháp trận vũ khí mới có thể sinh ra sóng ma lực động, có ma pháp trận vũ khí thế nhưng là không thể coi thường. Lại lợi, truy thủ này bên trên có ma pháp trận, ngươi đem nó nộp lên, hoặc đổi cho cái pháp sư, có thể đổi lấy mười mấy kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Ngươi cho ta, ta cũng không biết ma pháp 5. 6. Đi đâu tìm pháp sư à? Phiền phức, ngươi giữ đi, ta nhớ được trước đó tại Dương Nguyệt Tri Điệu tuần tra thời điểm, ngươi không phải cuối cùng đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú không? Ta đối với châu đáo cảm thấy hứng thú, đương nhiên mạt quệ còn cũng muốn. Bất quá Ta chỉ là muốn nói chủy thủ này tương đối có giá trị 4. ấn 4. Vậy thì vừa vặn tiện đưa ngươi rồi, chúng ta đi xem bá ân đức a, hắn nơi nào chúng tên. Mối tên có độc sao? Bả vai cùng được a, có độc, nhưng chắc là không phải là cái gì khó đối phó độc dược. Hiện tại ít thì tu đứng dậy chuẩn bị cùng lại lợi cùng nhau đi điều trị lều vài thời điểm, một cái chiến linh là màu xám cho cưới một thất lông dài chân mã chiến sĩ lao vụt mà đến, vai trái hắn chô mang theo diều hâu lông đôi, vừa nhìn liền biết là danh truyền lệnh binh. Chân mã hướng về phía trước sông thẳng đứng tại lại lợi cùng ân đức trước mặt, lính liên lạc đang muốn xuống ngựa, nhưng là mở miệng ngăn cả nói. Không cần xuống ngựa, trực tiếp cho ta mệnh lệnh a, ngươi lập tức lệnh, kỳ không chỉ một mặt, cũng đừng xuống ngựa lãng phí thời gian. Lính liên lạc trên mặt lập tức biểu hiện ra lòng cảm kích, tại bác địa chỉ có thượng cấp hoặc trưởng bối mới có thể trên ngựa cùng dưới ngựa người nói chuyện, không phải vậy đó là sẽ bị nhìn thành đôi trên mặt đất người một loại vũ nhục, cảm tạ ngài rộng lượng, y lý tu đại nhân. Mệnh lệnh của ngươi là miệng mệnh lệnh, thiên nhân trưởng cho ngươi đi mở hội nghị tác chiến, ngay tại hậu phương thiên nhân đội chiến kỳ địa điểm. Hội nghị tác chiến? Chúng ta vừa đánh xong một trận, lại có chiến đấu mới? Ta đây cũng không biết đại nhân, chiến đấu vừa kết thúc Thiên nhân trưởng khôi giáp đều không tới kịp thánh tẩy, liền bị tự tức đại nhân mang đi. Tiếp đó vừa về đến liền ra lệnh lệnh tất cả tiểu đội trưởng trở lên chiến sĩ đi tham kiến hội nghị tác chiến, có thể là liên tục chiến đấu a. Đã biết, ta lập tức đi chiến kỳ chỗ. Hướng ngài gửi lời chào đại nhân, chiến thần tại thượng. Chiến thần tại thượng, huynh đệ của ta. Thiên nhân đội tổ chức tiểu đội trưởng trở lên sĩ quan hội nghị tác chiến, đây chính là không thấy nhiều sự tình. Chỉ là số lượng liền khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Những thứ này thiên nhân đội cơ tầng sĩ quan tương đương nói chính là thiên nhân đội tinh chiến lực, người người cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ. Mà càng quan trọng chính là bọn hắn đều lại cao lại lạitrá cùng đám người này đứng chung một chỗ không có 2 em mở trở lên chiều cao căn bản không lộ ra ngươi là người vậy cũng khỏi phải nói chỉ có một em89 tu mặc dù y tu tại thiên nhân đội bên trong cũng là nổi tiếng bên ngoài man hàng người nhưng mà lại dũng manh cũng không cải biến được hắn vóc dáng thấp bé đây là sự thật y tu phí hết nhiều khí lực mới chen đến người người 7 hàng phía trước chung quy là nhìn thấy thiên nhân trưởng một mặt nồng đậm kim sắc dâu cái nón bác điệ nhân đối với dâuịa chỉ có hai loại phương thức xử lý một là một cây cũng không có thứ hai là tùy ý nó mọc ra tràn đầy, đầy miệngân muốn cơ minh đệ của ta, sự tình giống như có chút khó giải quyết. Vương tử điện hạ đã mệt mỏi những chuyện lật vật kia người chết, hắn muốn phát động đại quy mô công kích, nhất cử đoạt lại Bạch Phong thành. Nhưng ở quân đội của đế quốc nhưng là, châm chạm không có đúng chỗ bốn. Bất quá tại tổng tiến công phía trước còn có chút chuyện trước hết là một chút, tỉ như nói nổ Bạch Phong thành dưới tường thành tòa kia tụ linh trận. Các người cũng biết tòa kia tụ linh trận, liền tại thành tường phía trước chừng mấy trăm mét chỗ, vị trí này mặc dù cùng tiến xạ không đến, nhưng mà to lớn thành phòng khí cụ có cá biệt vẫn là có thể bạn tới. Hơn nữa khoảng cách này, Bạch Phong trong thành địch nhân tùy thời cũng có thể đối với nó tiến hành trợ rút, cho nên phải phế trừ nó liền muốn động điểm đầu góc, vương tử điện hạ tự mình chế định kế hoạch tác chiến, mà cái kế hoạch, chúng ta thứ một người đội vô cùng vinh. Hành gánh chịu vô cùng trọng yếu nhiệm vụ 6. Theo thiên nhân trưởng nói chuyện, phía dưới bọn thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn nghe được là phi thường đặc sắc cũng vô cùng hung ác kế hoạch tác chiến. 28 chương 18 đột kích lít ngày nữa, Bạch Phong trước thành bị hơi thở Hắn khắc thường không có mang bắp địa chiến sĩ chiêu bài áo trắng, không chỉ không có mang áo trắng chính là liền cái kiương màu trắng chiến linh đều bị ngược lại nhường màu đen mặt dưới hướng về phía trước, mà hắn một thân khôi giáp tất cả chỗ khớp nối đều bị buộc chặt lên một tầng vải dày, liền trong tay tầm chắn cũng là màu đậm, trong ngũ giáp miệng cũng che kín một tấm vải, cái này bày lên, thấm đầy đặc tu dược phẩm, một phương diện có thể ngăn cản phía ngoài trong không khí hôi thối cùng độc mạn tính làm. Như vậy một bộ trang phục vượt trội nhất đặc điểm chính là hai cái một cái là im lặng Một cái là có thể tại vòng linh khí độc nồng đậm chỗ thời gian dài hoạt động, không chỉ có y là như thế này người ăn mặc, hắn toàn bộ thiên nhân đội cũng là trang phục như vậy, bọn hắn đường vòng từ vùng núi đường nhỏ trực tiếp mảnh này khô héo không ít mạch phong rừng mục đích đúng là ở trong đó tiêm hành. Bên hai không ngừng chuyển đến mơ hồ tiếng ầm ấm, ấm, đây là điện hạ chủ lực tại hướng tường thành tiến hành không ngừng công kích từ xa, vô số cỡ lớn xe bắn đá, cùng theo quân pháp sư đoàn nhóm, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu lại bắt đầu đối với thành tường công kích. Dạng này nhường vong linh vu sư nhóm tương đương cần trường, kích thước như vậy tấn công từ xa bình thường đều là ở chủ công phía trước mới xuất hiện, cho nên bọn hắn tập trung binh lực đệ tại thành tường tùy thời chuẩn bị ứng phó bác. Địa chiến sĩ điên cuồng tấn công. Cứ việc trên mặt mang thuốc bố, thế nhưng là cái kia sền sệt không khí vẫn như cũ nhường y y tu cảm thấy không thoải mái, Tủ linh trận xem như vong linh quân đội cứ điểm tính chất công trình, tác dụng không chỉ có riêng là chẻo chống tạm thời vong linh triệu hoán vật, nó còn có thể hướng không gian trùng quanh số lớn phát ra hơi thở của vong linh, kỳ thực chính là ngưng kết quanh hạt linh hồn, cái này dĩ nhiên đối với vong linh cũng là tốt, sẽ làm cho vong linh vu sư thi pháp cảm nhanh. Tiêu hao càng ít, làm cho cao cấp vong linh sinh vật sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, nhưng mà đồng thời nó đối với hoàn cảnh lại làm ra rất nghiêm trọng ô nhiễm, cây cối khô héo, sinh vật sinh mệnh lực giảm xuống, nhiễm bệnh, cơ hội gia tăng thật lớn, rõ ràng rất lạnh nhưng mà trên mặt đất tuyết nhưng là hỏa tan các loại. Hết thấy tất cả này có một trên học thuật tên là vong linh ô nhiễm. Yitu phía sau là hắn thuộc toàn bộ đại đội, ước chừng 100 có thừa bắc địa chiến sĩ. Bọn hắn không chỉ có đều cùng Yitu một dạng ăn mặc, còn cùng Yitu một dạng trong miệng hàm chứa nhẫn cây, trên chân bao lấy vài dày, hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn liên chiến kỳ đều không dựng thẳng lên, mà là cuốn lại hoành cầm ở trong tay. Như vậy tiềm hành bọn hắn đã tiến hành mấy canh giờ, bởi vì chịu đến Bắc Địa chủ lực thời gian dài công kích từ xa, cho nên nguyên bản ở phụ cận đây vong linh quân đội đều trở lại đến trong tường thành chuẩn bị ứng bắc cảnh chủ lực công kích, mà trên thực tế dịnh tư thản điện hạ chính xác cũng tập kết quân đội, hướng về Bạch Phong dưới thành di động. Cho nên, bởi vì vong linh lưu giữ, Yituto bọn người đi tới vô cùng cấp tốc, không chỉ có là Yituto cho ở đại đội, toàn bộ thứ 1000 người đội phân tán đi ra tất cả bách nhân đội đều ở đây Bạch Phong trong rừng tiến hành vô cùng thuận lợi. Rất nhanh Yituto thì đến vị trí chỉ định, cả người hắn động tác vô cùng lưu loát lưng vào một cây đại thụ đằng sau. Một cái tay đem tấm chắn để ở trước ngực, một cái tay khác thật cao dơ lên, làm ra ngôn ngựa tay bên trong đến vị trí chỉ định tay ngữ, lập tức hơn trăm người đội ngũ ngay tại chỗ tan ra, một người một gốc cây thiếp thân núp ở đằng sau. Lập tức, chính diện nhìn toàn bộ trong rừng cây cũng không còn bất luận cái gì một tên lính cái bóng, Yitu hai tay rút ngắn tấm chắn đặt ở ngực, hắn không dám tùy tiện di động sợ tấm thuần biên giới lộ ra cây cối che chắn. Bọn hắn lúc này cũng tại Bạch Phong rừng ranh giới, nếu như ló đầu ra ngoài nhìn, thậm chí có thể trực tiếp trông thấy ngoài bìa rừng đất trống còn có Bạch Phong thành thành, đương nhiên còn có dựng cây hòa thành tượng ở giữa một cái khoảng trừng cao 7-8 m đại cao, đại cao này phía trên khắc họa chính là tụ linh trận, mà hắn bây giờ đã bị địch nhân vây quanh bảo vệ. Vong linh thủ thành cùng nhân loại thủ thành khác biệt, cũng không đem sức mạnh tất cả đều tập trung tại thành trên tường, cao cấp vong linh đương nhiên vẫn là đều tại thành trên tường, nhưng mà những cái kia dọm bị a, khô lâu a, cương thi a, thậm chí cao cấp một điểm GOA cũng là phóng tại thành trì phía dưới, những sinh vật này vừa tới đơn binh thực lực không được tốt, thứ hai bản thân cũng có trí tuệ có thể nói, phóng tại thành trên tường lời nói nhất định phải vong linh vư sư tay bắt. Tay điều khiển, vong linh vư sư coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể một bên đánh trận, một bên thao túng đến hàng vạn mà tính cấp thấp vong linh a nếu như vong linh vũ sư số lượng tràn đầy làm như vậy nhân là có thể, nhưng bây giờ Bạch Phong thành vong linh vũ sư cũng không giàu có, không chỉ có không giàu có hơn nữa còn thiếu gốc, đây đương nhiên là bãi minh khắc tư ban cho. Lúc này Bắc Địa quân đội chủ lực đã đè đến Bạch Phong trước thành, võ trang đầy đủ Bắc Địa chiến sĩ, nhân thủ một mặt đại thuẫn, một cái tay khác không phải cầm vũ nặng, chính là bướn đanh. Từ hai người bọn họ vai rũ xuống đủ loại màu sắc hình dạng chiến linh, thời khắc nhắc nhở lấy địch nhân đối diện, nam nhân này tay không giết chết dã Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ phương trận chậm rãi hướng về tường thành tới gần, nhìn từ đằng xa giống như là từng khối hình ung màu đen tấm sắt tại di chuyển về phía trước, mà toàn bộ cấp thấp vong linh tạo thành quân đội cũng bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, bắc cảnh quân đội bên cạnh bên cạnh tới gần tường thành, bên cạnh thay đổi trận hình, đem tất cả phương trận thu thập, tạo thành một cái to lớn hình chữ nhật chiến trận, tiếp đó thẳng hướng về bạch phong thành, cửa thành đạo đi qua, lúc này bắc cảnh quân đội viễn trình vũ khí công thành sư thành phát động công kích hơn, vốn là vong linh hẳn là chống lên. Vòng phòng hộ đồng thời lại tổ chức dư lực thi triển công kích pháp thuật tiến công dưới thành quân địch, nhưng mà bởi vì Minh Khắc Tư mang đi số lớn chủ lực, cho nên Bạch Phong thành hiện Hưu pháp sư chỉ có thể miễn cưỡng chống lên vòng phòng hộ, hơn nữa còn chỉ là đơn thuần ma phòng vòng bảo hộ. Cứ việc không có các pháp sư hỏa lực trợ rút, bên dưới thành chỉ những cái kia cấp thấp vong linh cũng phát huy cực lớn nhiệt huyết, bọn hắn điên cùng hàng phong tới bắt địa nhân chiến trận, binh khí trong tay khoanh tròn đường đương nện ở những cái kia to lớn trên chắn. Từ trên hiệu quả thị giác đến xem, tựa như là bắt địa nhân chiến trận hoàn toàn bị vong linh bao vây lại, nhưng mà trên thực tế Những cái kia khô lâu chiến cùng giọm bị căn bản cũng không có thể phá vỡ bác Địa chiến sĩ tấm chắn, hơn nữa trên cơ bản không có chỉ số thông minh bọn hắn chỉ biết là cơ giới công kích, cho nên bác Địa chiến trận thậm chí không có làm ra cái gì phản kích, chỉ là tiếp tục đi tới, giống như là một chiếc to lớn sắt thép xe, chậm chạp nhưng lại có lực hướng về phía phòng. Thành cửa thành di động đi qua. Những cái kia vây trung quanh cấp thấp vong linh có bị tấm chắn đụng nát, có nhưng là bị tấm chắn khe hở bên trong ngẫu nhiên xuất hiện công kích đánh nát, tóm lại hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Cái này kỳ thực chính là vong linh vô sư cùng Bắc Địa chiến sĩ làm chiến không thể tránh khỏi bị ai, đơn binh sức mạnh cách xa quá lớn. Cấp thấp vong linh cùng các mấy cảnh nhân chiến đấu lúc, mặc dù cũng tồn tại đơn binh sức mạnh cách xa loại hiện tượng này, nhưng mà hắn khác xa trình độ, hoàn toàn có thể dùng số lượng tới bộ khuyết, cho nên vong linh chiến đấu chiến đấu thường nhất quy phương pháp chính là dùng số lượng cao cấp thấp vong linh bao phủ địch nhân. Nhưng đã đến Bắc Địa ở đây, bác Địa chiến sĩ cùng cấp thấp vong linh ở giữa thực lực trên lệch thật sự là quá lớn, đơn cử ví dụ đơn giản, một cái cho dù là một cái không có lĩnh ngộ chiến lực phổ thông Bắc Địa chiến sĩ, chỉ cần nghiêm chỉnh luyện, nhẹ nhõm đối phó năm Sau cái thậm chí là 7-8 cái cấp thấp vong linh, nếu như quyết tâm không bị vây quanh lợi nói có thể tiêu diệt càng nhiều. Mà linh ngộ chiến lực bác địa chiến sĩ, một cái đối phó mấy chục cấp thấp vong linh đều không phải là vấn đề, cao thủ thậm chí đơn đấu trên trăm cấp thấp vong linh mà không đối sắc, vong linh vu sư lợi hại hơn nữa chắc chắn không có khả năng triệu hoán mười mấy lần tại bắc địa quân đội vong linh a, nếu như là bọn hắn có thể triệu hồi ra số lượng này vong linh, cái kia đừng nói bác địa chinh phục đại lục đều hẳn không phải là vấn đề. Cho nên vong linh vấn đề liền đến. Cấp thấp vong linh căn bản đối với Bắc Địa quân đội không tạo được tổn thương, mà cao cấp vong linh bọn hắn có số lượng lại quá ít, đây mới là vị to rõ ràng binh lực chiếm giữa ưu thế nhưng vẫn là bị dịn tư thản đánh khắp nơi dối không ra tay chân nguyên nhân căn bản. Cứ việc biết rõ không tạo được tổn thương gì, nhưng trên mặt đất cấp thấp vong linh vẫn là điên cùng vây hướng Bắc Địa quân đội, hơn nữa vây lại số lượng càng ngày càng nhiều, vây quanh càng là thu đến càng ngày càng gần, mặc dù là không phá nổi Bắc Địa chiến sĩ chiến trận, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nhất thời lại cũng là nhường Bắc cảnh quân đội khó mà tiếp tục hướng cửa thành thăng tiến. Như vậy quả đương nhiên là rõ rệt, nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều binh lực tạm thành. Toàn bộ dưới tường thành tất cả cấp thấp vong linh trên cơ bản đều vây ở bắc địa quân đội trung quanh, ở trong đó lại vừa vận ba gồm vốn là dùng bảo hộ trước tường thành tụ linh trận vong linh binh sĩ đại bộ. Mà như vậy tình huống đúng lúc là huyết sắc quân đoàn thứ 1000 người đội kỳ vọng đã lâu, Yitu đại đội trưởng, mắt thấy thiên nhân trưởng tín hiệu đã phát ra, thời cơ cũng đã hoàn toàn chín muồi, cũng sẽ không chỉ hoãn, một cái cất bước từ ẩn thân sau cây đứng dậy, một tay nắm chặt trống chán, một tay nhưng là cầm xe kia luận lớn nhỏ chiến phủ, đột nhiên đánh tại trên trống làm đại đội thứ nhất chuẩn bị. Tất cả chiến sĩ đều trước tiên từ sau cây lóe lên thân ảnh. Chiến phủ lại kích tâm chắn làm đại đội thứ nhất. Đi tôi tất cả chiến sĩ đều chạy như bay về phía trước mà đi, nhưng lại không phải tự do chạy vội, bọn hắn bên cạnh chạy bên cạnh tạo thành mấy cái giữa lẫn nhau khoảng cách không phải rất xa ba đường cánh quân, bay về phía trước nhanh thẳng tiến. Không chỉ là y tu chỗ ở đại đội thứ nhất, tất cả mai phục tại trong rừng cây thứ 1000 người đội 10 cái đại đội cơ hỗn là đồng thời tiến hành động tác như vậy, toàn bộ rừng cây lập tức náo nhiệt. Giống như là từng cái xuất động gián đột, 10 cái đại đội trong chốc lát liền chỉnh nhưng lại tốc độ cao vọt ra khỏi rừng cây, thẳng tắp ép về phía phía trước cách đó không xa có vẽ tụ linh trận vong linh đại cao. Hơn 1000 tinh nhuệ Bắc Địa chiến sĩ đột nhiên từ gần trong gang tấc trong rừng cây lao ra, cũng chính là Vong Linh mới có thể đối mặt loại tình huống này mà mặt không đổi sắc, nếu là những quân đội khác chỉ là kinh hãi cũng sẽ nhường binh sĩ bối rối tốt nhất một hồi. Vong Linh còn sống tại nơi đài cao binh sĩ cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn cũng thống nhất hướng về lao vụt mà tới huyết sắc chiến sĩ nên đón, mặc dù đại bộ phận binh lực đều phân đến chỗ cửa thành, nhưng bởi vì cấp thấp Vong Linh rất giá rẻ cho nên số lượng đông đảo, cho dù phân đi hơn phân nửa còn giữ lại tụ tập lại vẫn là o một chút một mạnh. Mà đúng lúc này, lại là Yitu đại đội trưởng Trong tay hắn chiến phủ lần nữa trọng kích tâm chắn, làm đại đội thứ nhất chuẩn bị. Tất cả chiến sĩ tốc độ hơi hơi nhấc lên, nhưng giữa lẫn nhau nhưng là kéo ra khoảng cách nhất định. Chiến phủ lần thứ tư nện ở trên tâm chắn, làm đại đội thứ nhất ném la chắn. Tất cả chiến sĩ chỉnh tề đứng bước tiếp đó ngượng dừng sức lực, quay người vận eo đem đã sớm chuẩn bị ở trong tay cỡ lớn tâm chắn cùng nhau ném ra ngoài, những thứ này tâm chắn phần đáy cái kia nổi lên cũng là đặc chế vô cùng sắp bén. Bọn chúng như thế bị các chiến sĩ thôi động chiến lực ném ra ngoài, mỗi mặt tâm thuần lực sát thương so mấy cái tiêu thương cộng lại còn kém Đương nhiên, dạng này ném mạnh là không thể nào có tốt đẹp tầm bán. Bất quá các chiến sĩ mục tiêu chính là trước mặt những cái kia chào đón cấp thấp vong linh, cho nên tầm bắn căn bản không phải vấn đề. Hoàn thành tâm chắn cùng ném cũng không chỉ là y tu đại đội, toàn bộ thiên nhân đội đều tiến hành tâm chắn ném mạnh, gần ngàn mặt tâm chắn chỉnh thể như vậy lại lực đạo mạnh mẽ bay tới, đối với chào đón vong linh tạo thành tổn thương có thể nói là tương đương. Đáng sợ, đệ nhất bọn hắn khoảng cách huyết sắc chiến sĩ quá gần, đệ nhị bọn họ đều là cấp thấp vong linh, đẹp thật sự là quá yếu. Giống như là đã trải qua một hồi bão kim loại, vừa mới còn ép một chút vong linh lập tức trở nên thưa thớt, vốn là không quá thành hình công kích tuyến càng thêm tán lạc. Mà lúc này, bác Địa Chiến sĩ công kích chân chính vừa mới bắt đầu. Đại đội trưởng chiến phủ một lần cuối cùng rơi vào hắn không có ném ra ngoài trên tâm chắn, làm. Đại đội thứ nhất, công kích 3. Hơn trăm tiên chiến sĩ đột nhiên tản ra, hướng về gần trong gang tấc tụ linh trận tự do điên cuồng hướng mà đi. Easy Tu từ đầu đến cuối cũng đứng tại toàn bộ đại đội hàng trước nhất, tại đại đội trưởng công kích mệnh lệnh mở miệng sau đó, hắn giống như là chụp ngồi con báo điên cuồng sông về phía trước, hai tay của hắn nắm trường kiếm, đem hắn đặt một bên, tiếp đó cơ hồ là toàn quân người đầu tiên xông vào trong nhân. Trận đấu kịch liệt tại trước đại cao mặt chiến hai. Tôi lôi a tội lôi a tối hôm qua gõ chữ mã đầu góc bên muội, máy tính không có đóng liền ngủ mất, thế mà thiếu đổi mới một trường, hôm nay quả quyết buộc tội, ta có tội, các đồng chí, ta có lôi với Đảng quốc, có lôi với nhân dân, có lôi với bốn. Lại nói coi như nữa đối không dậy nổi ngài cũng vẫn là phải cho điểm phiếu không phải. Ha ha ha, liền xem như trường phát tốt, lần sau loại này sai tuyệt không tái phạm. Nếu là tái phạm, ngài còn tạm phiếu phạt ta. Hắc <cười> hắc. 29 chương 19-bộ Bắc Địa chiến sĩ cận chiến thực lực đại lục nổi tiếng, đối đầu thú nhân còn khó phân trên dưới, huống chi là những thứ này cấp thấp vông linh. Hơn ngàn tên huyết sắc chiến sĩ giống như là vô số đại cỡ lớn tối say thịt cùng nói là tại chiến đấu chẳng bằng nói là tại sát lục 7. Nếu như giết vong linh cũng coi như là giết hại lời nói. Yido to cả người đẳng không mà lên, trường kiếm mượn dưới thân thể rơi quả tính, một kiếm chặt xuống trước mặt cương thi đầu người, tiếp đó hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt các bộ phối hợp cơ thể hướng về phía trước xoay người đi tới, cơ thể xoay tròn hai tay nắm ở trường kiếm tự nhiên cũng tại đi theo cơ thể xoay tròn, mũi nhọn tại Yido chúng quanh vẽ ra mấy cái tương liên vòng tròn, đem phía trước vốn là ngăn tại trước người mấy tên cương thi nhao chém dựng một chỗ. Vốn là bởi vì huyết sắc quân đoàn ép tới gần quá cấp tốc, cho nên chiến đấu căn bản chính là tại dưới đài cao mặt trận hai, lại thêm Yi một đường xung kích ở phía trước, thu thập mấy cái này vong linh sau đó, hắn đã là ở đài cao chỉ xuống. Kết quả như thế nhường Yi hưng phấn không thôi, trên đài cao chính là mấy cái tay trói gà không chặt vong linh vũ sư, lại thêm kích thước như vậy tụ linh trận không cách nào cưỡng ép kết thúc làm phép, nếu như cưỡng ép kết thúc phù thủy tiên là muốn làm tràng bỏ mình, dù sao càng cao cấp hơn ma pháp cấm trạ liền càng trở nên nghiêm trọng. đang muốn nhấc chân vượt lên đài cao thời điểm, chợt một chút, một sáng như tuyết kỳ hình binh khí, chính chính quét ngang tới. Nếu như một kích này là những cái kia cấp thấp vong linh thi triển, cái kia y căn bản cũng không còn nó, trực tiếp thôi động nguyên tố dung hợp mang tới sức mạnh bay vọt cao hơn ải. những cái này vừa quét qua cũng không phải cấp thấp vong linh, tương phản nó đến từ một cái chân chính cao cấp vong linh chiến sĩ, một cái huyết nục thợ săn liệt thủ. Vong linh chiến sĩ cao cấp cấp thấp phân chia, là căn cứ vào bọn hắn khôi phục lúc lấy được linh hồn độ hoàn hảo tới bình định, cấp thấp nhất khô lâu cương thi nhận được chỉ là một chút linh hồn, cho nên bọn hắn chỉ có thể xử lý đơn giản nhất chiến đấu và hành động, mà cho dù là khôi phục chiến sĩ hoàn hồn chiến sĩ cũng chỉ là lấy được linh hồn so cương thi khô lâu thoáng nhiều một chút mà thôi, bọn hắn mặc dù thực lực muốn mạnh hơn một chút, nhưng lấy được linh hồn vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Những thứ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều chỉ có thể tính là vong linh bộ đội cơ sở sức mạnh, vong linh binh sĩ sức mạnh thực sự là dựa vào những cái kia cao cấp vong linh tới chống đỡ, tỉ như không chết kỳ sĩ, thì phù Huyết nục thợ săn, khâu lại thi thể cũng chính là sát thối cự nhân các loại. Những thứ này cao cấp vong linh chiến sĩ không phải tụ linh trận hoặc pháp sư lợi dụng pháp khí liền có thể triệu hoán Muốn triệu hán bọn hắn đầu tiên cần nhận được thích hợp thi thể, tiếp đó còn muốn hoàn thành phức tạp nghi thức triệu hán. Mỗi cái cao cấp vong linh chiến sĩ đều cùng triệu hoán bọn họ vong linh vù sư có linh hồn liên hệ. Mỗi cái vong linh vu sư triệu hán cao cấp vong linh nếu như tiêu vong, hắn người triệu hán đều sẽ có cảm ứng. Hơn nữa mỗi cái cao cấp vong linh có cũng là hoàn chỉnh linh hồn, này liền trực tiếp đem vong linh pháp thuật thăng lên đến nghệ thuật giai đoạn, triệu hoán cao cấp vong linh chiến sĩ là một cái cường đại vong linh vũ sư tựa trưng, nói một cách khác cũng không phải mỗi cái vong linh vũ sư đều có thể triệu hoán cao cấp vong linh. Đương nhiên cao cấp vong linh chiến sĩ cũng có đủ loại đủ kiểu loại hình, huyết nục thợ săn là trong đó tương đối đặc biệt một loại, hắn bị rót vào trong linh hồn bình thường đều sẽ trộn lẫn một chút bản năng của dã thú, cái này thợ săn đều vô cùng tấn mánh. hơn nữa bọn hắn phần lớn có một kỹ, thông qua thôn hồi vết thương. Ý tứ hoàn toàn có thể đem hắn lý giải trở thành là GO thăng cấp vô liếng, đương nhiên cái này cấp thăng không phải một chút điểm là được rồi. Vong linh chiến sĩ chỉ chung với chủ nhân của mình, cho nên là không có có bất kỳ tín ngưỡng có thể nói, cái này cũng dẫn đến bọn họ phương thức chiến đấu cùng vũ khí không có bất kỳ cái gì thống nhất tính chất, tỉ như y tu bây giờ đối mặt cái này huyết nục tự săn, một tay cầm một thanh hậu bội ngắn mùi đao, một tay nhưng là cầm một cái giống thịt câu độ vật. Cả người hắn còn xuống thân thể, trên thân nhưng là mặc tương đương hoàn hảo khâu giáp. Yiyi xinh đẹp một cái động tác né tránh địch nhân thịt câu công kích, tiếp đó một tay cầm kiếm hướng bên trái một cái lướt hoạch, lần nữa dịch ra địch nhân đoàn đao theo kịp thập đậm. Lúc này Yiyi mới phát hiện đối thủ của mình lại là một huyết nục trợ săn, xem ra chính mình vận khí không tốt, đột phải cái này đại cao trùng quanh số lượng không nhiều mười mấy cao cấp vong linh một trong, trên đại cao mấy cái kia vong vụ là muốn tiện nghi những chiến hữu khác. Huyết nục trợ săn tốc độ tuyệt đối không tầm thường, từ đối mặt đến bây giờ hai thanh binh khí giao thế hành động, trong chớp mắt đã hướng về Yiyi công ra mười mấy chiêu, mà Yiyi chỉ có thể liên động trưởng kiếm trong tay liên tiếp ngăn lại công kích, hoàn toàn ở vào phòng ngự trạng thái. Đó cũng không phải nói Yitu ngay cả một cái nho nhỏ vong linh đều thu thập không được, mà là bởi vì Yitu không dám sử dụng pháp thuật, thậm chí không dám đem nguyên tố dung hợp tăng lên tới trung độ, chỉ sợ. Loại này để thăng sinh ra sóng ma lực động bị người hữu tâm chú ý tới. Yitu một đường phòng ngự lui về phía sau, cũng may lúc này chiến trường đã hoàn toàn tiến nhập hỗn chiến trạng thái, riêng phần mình đều có riêng mình đối thủ, không, có người sợ Yitu tên bàn lén. Không phải vậy chỉ sợ là đoạn này phòng ngự đều có thể muốn tính mạng của hắn. -t -t hai chân phát lực hướng phía sau sử dụng thuần bộ. Muốn nguộn chiến ký kéo dài khoảng cách từ dài ký ức, nhưng chỉ là nhẹ độ nguyên tố dung hợp mang tới cơ thể thuộc tính tăng phúc vẫn là quá yếu, máu kia thịt thợ săn tốc độ cũng là đột nhiên bạo tăng, thế mà đổi kịp liều Yri triệt thoái phía sau tốc độ, trong tay thịt câu hung hăng liền quơ đi lên, đây là Yri sở liệu không kịp, địch nhân binh khi công kích vị trí vô cùng tình chuẩn, móc sát bén mũi nhọn đâm vào khôi giáp vai khe hở bên. Trong, thẳng phá bên trong đệm lên lân giáp, tích liệt đau nhất trực tiếp đánh lên Lập tức nơi nào còn quản được bị không bị người phát hiện, nguyên tố dung hợp một chút liền tăng lên tới trung độ cấp bậc, trường kiếm trong tay bổ sung một tầng màu đen, một tay cầm kiếm từ trên hướng cao đi xuống hung hăng bổ về phía địch nhân cổ. Ý thực lực bạo tăng là huyết lục trợ săn căn bản là không có cách dự liệu, có ai sẽ cho rằng một sĩ binh sẽ tại chiến trên sân không đem hết toàn lực, đây không phải chính mình cho mình tăng thêm nguy hiểm không, ngoại trừ giống ý tu loại này triển lộ toàn bộ thực lực nguy hiểm hơn trường hợp đặc biệt. Cao cấp vong linh cũng có hoàn chỉnh linh hồn, theo lý thuyết bọn họ đều là có suy nghĩ, Easy2 tăng cao thực lực trong đáy mắt Huyết nục thợ săn liền hai chân phát lực đem chính mình phi tốc hướng phía sau bàn tới, nhưng là vẫn trởm, trường kiếm cuối cùng vẫn rơi vào trên cổ, ở phía trên lưu lại một đường thật dài vết thương. Nếu như y tu đối thủ là một nhân loại hay là bình thường sinh vật, cái kia trên cổ xuất hiện dài như thế vết thương, cái kia trên cơ bản cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng huyết nục thợ săn không phải bình thường sinh vật, xem như vong linh, trừ phi đầu người rơi mất, khác bất luận cái gì vết thương cũng không có ý nghĩa. Một kiếm không có kết quả y tí tu cũng không nhục Mặc dù trên bả vai kịch liệt đau nhất từng trận đánh tới, nhưng mà đã để thằng đến bên trong độ nguyên tố dung hợp chính hắn, lúc này có thể tuyệt không phải tính toán vết thương thời điểm, hắn đi qua đoạn thời gian chiến đấu này cùng tu luyện, thực lực thêm một bước tinh tiến, không lâu liền có thể tiến vào ngân chi vực, đến lúc đó trung độ dung hợp cũng sẽ không lại có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, hơn nữa có thể vừa phải tiến hành. Độ cao dung hợp. Bất quá thực lực lại tinh tiến cũng không đại biểu có thể tiến hành trung độ dung hợp lãng phí thời gian, hai chân hắn liên hoàn động tác, thẳng bức lấy huyết thợ săn tiến lên, cái này công thủ hoàn toàn quy truyện, nhanh như điện chớp huy động liên tục ra mấy chục kiếm. Địch nhân chỉ có thể liên tục hai thanh binh khí liên hoàn giao thế phòng thủ, cứ như vậy vẫn như cũng là có mấy kiếm không có phòng hảo, bị Yitu chém vào ngực bụng phía trên, hắn nếu không phải là cái vong linh lúc. Này đoán chừng đã sớm chết. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ bên trong độ nguyên tố dung dung hợp nhẹ độ nguyên tố dung hợp khác biệt lớn, đây vẫn chỉ là tại thân thể thuộc tính tăng phúc phía trên, nếu như đến rồi ma kiếm kỹ năng sử dụng phía trên loại này trên lệch sẽ càng khủng bố hơn. Đây chính là ma kiếm sĩ không giống với chiến sĩ một điểm bọn hắn có cực mạnh bạo phát tính Yi Tu chuẩn cơ hội trường kiếm từ trên xuống dưới bổ mạnh mà tới, huyết nục thợ săn hai tay binh khí bắt chéo giơ lên, một mực ngăn trở cái này chém vào, hiểm hiểm né qua cái này giết, cơ thể thuộc tính tăng nhiều Yi Tu thừa dịp địch nhân chống chọi vũ khí cái này nhất thời cơ, nhấc chân cũng trọng đá vào huyết nục thợ săn lồng ngực, lực lượng khủng lồ như vòng linh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung chợt đi mấy mét trọng trọng đụng vào đài cao bên dưới. Toàn thịnh Yi đã hoàn toàn đoạt lại chủ động, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhân, trường kiếm lượi kiếm hướng phía trước, cả người tốc độ giống như bay sông thẳng tới. Viên nục tợ San Tân là cao cấp vong linh đương nhiên sẽ không cũng chỉ có những thứ này bạn sự, hắn đột nhiên hai chân phát lực như là dã thú tứ chi chạm đất, theo cùng mặt đất thành góc 90 độ vách tường liền trực tiếp bỏ lên trên đài cao mặt bên mặt vách. Easy Tu nhìn địch nhân còn có bản lĩnh này, cũng không chậm trễ, lập tức ngừng vọt tới trước, tiếp đó từ hung bên trong móc ra phi đao, đưa tay liền hướng vong linh đầu người ném đi, là một bác địch nhân, ném mạnh bắn tên kỹ thuật cách đấu đây đều là nhất thiết phải từ tiểu học lên, bọn hắn chỉ cần biết đi bộ thì sẽ từ phụ thân cái kia tiếp nhận những thứ này luyện, hay là đưa đến cảng chuyên nghiệp võ sĩ cái kia Mà ý ITU càng là thờ nhỏ tiếp nhận trong quân đội loại kia toàn diện chiến sĩ huấn luyện, cho nên hắn ném mạnh phi đao thủ đoạn không nói ra thần nhợ hóa, nhưng cũng là vô cùng có công thực chất, nhưng này phi đao lại không vào tay người hiệu quả gì, bởi vì máu kia thịt thợ săn rút ra trên lưng ngắn loan đao vung tay cũng ném ra, cái này ngắn loan đao lưới đao thần có nhất định đường cong, mà trôi đao độ cong lại vừa vặn cùng lưới đao người đường cong tương phản, loại đao này cũng là nam. Cảnh ngực Hưu tiểu giáng, vừa thích hợp vung chặt cũng thích hợp né mạnh, danh tiếng hưởng dự lại lục. Hầu bối loan bay liều y sửa phi đao. Cái này không có cái gì Nhưng phía dưới chuyện phát sinh nhưng là làm cho người trận mắt lưỡi lưới, chỉ thấy máu kia thịt thợ săn tay hướng về phía trước bay xuống, một đạo trong suốt siềng xích xuất hiện ở chôi này bay ra ngoài loan đào chôi đào cùng vong linh trong tay, tiếp lấy cái kia ngắn loan đào liền chịu đến khóa điều động, trên không trung hoàn thành một cái lượn vòng sau đó, lại thẳng tắc bay về phía Izitu. Nếu như tại trong mắt người thường, vong linh chiêu này tuyệt đối là kỳ. Nhưng Izitu cũng rất tin tưởng. Đó cũng không phải huyết mục tợ săn bản sự, đây là chuôi này trên đường ngoằn ngoèo khắp dấu lấy đặc biệt phong chi xiềng xích ma pháp này mà pháp trận, nói một cách đơn giản cái này đường rẽ là một cái trang bị ma pháp, mà lại là trang bị cùng pháp trận kết hợp rất hoàn mỹ trang bị. Loại này ra chỉ lấy phong chi khóa loan đao bởi vì xa gần danh y, tại nam cảnh rất là lưu hành, đương nhiên cũng vô cùng trân quý, nam vương cận vệ đội liền nhân thủ một thanh ma pháp như vậy lưỡi đao gắn vào dây xích. Yzytu trước kia lưu lạc thời điểm chỉ thấy qua uy lực của nó. kiếm ngăn bay tới loan đao. hắn biết lại ném phi đao là vô dụng mà hắn lại không thể thi triển pháp thuật, càng không biện pháp dựa vào trại qua bỏ tới trên vách tường địch nhân, vô kế khả thi phía dưới, Irito dứt khoát thay đổi chiến thuật, hai chân hắn uốn lượn đột nhiên hướng về phía trước vọt lên, bên trong độ nguyên tố dung hợp sinh ra thuộc tính tăng phúc lại lần nữa phát huy, trực tiếp đem chiến sĩ hô một tiếng đưa tới đài cao đỉnh, cũng chính là chủ trì tụ linh trận vong linh vu. Sư bên cạnh, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Irito nhìn thấy vô cùng tàn nhẫn một màn. lại lợi còn có mấy cái khác đại đội mấy cái thủ, đang điên cuồng tàn sát trên đài vong linh Vũ sư, dùng là còn chưa tính, bất quá là mấy cái có dư Câu phía dưới mấy cái vong vu đầu, nhưng mà lại lợi cùng mấy người khác thanh nhất sắp dùng đến là trọng truy, toàn lực thi triển, đập khắp nơi đều là góc tiên huyết, toàn bộ trên đài cao không có một cái nào sạch sẽ chỗ. Iritou cũng không có gia nhập vào chiến hưu hàng ngũ, một là bởi vì vu sư chỉ mấy cái như vậy lúc này sớm đã bị bọn chiến hữu quét dọn sạch sẽ, thứ hai là bởi vì hắn có đối thủ của mình. Cơ hội chính là trong chốc lát, huyết nhục tợ săn cũng mang theo tiếng xé gió sông thẳng lên đài cao. Nó đương nhiên trong buổi tới, nhiệm vụ của hắn là thủ vệ vong vu, không phải đối for cao hơn đài tới vong linh vu sư, nó đương nhiên cũng phải lên tới ngăn cản Ma Yi Tu muốn chính là nó chủ động tới tìm chính mình, thuần bộ loại sáng, cả người giống như là u linh phi tốc trở về, hai chân còn chưa rơi xuống đất huyết nhục tợ săn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, sắc bén trường kiếm đã thành công sâu thấu bộ ngực của hắn, Yi Tu vốn là toàn diện áp chế huyết nhục tợ săn, phía trước là vong linh chiếm giữ tốc độ linh hoạt ưu thế trốn tránh Yi Tu, mà bây giờ bị Yi Tu coi là tốt vị trí, vậy hắn nào còn có bất tử có thể, tiếp lấy Yi -ti Tu hai tay trường kiếm đột, nhien hướng về phía trước lên, lúc này lưỡi kiếm đang xuyên thấu tại huyết nhục trong ngực, mà lên trêu chọc liền mang ý nghĩa năm. Trường kiếm thuận lợi hướng về phía trước đào ra, Vong linh cả nửa đời lập tức bị chia làm hai nửa. Thẳng tắp ngựa rơi vào trên mặt đất, mãi mãi cũng nghỉ ngơi. Lúc này toàn bộ chiến trường cũng trên cơ bản kết thúc, chủ trì pháp trận vong linh vũ sư chết, tụ linh trận tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng, mà lúc này tụ linh trận đối với vong linh tầm quan trọng cũng liền nổi bật đi ra, ngoài thành cái này tụ linh trận chống đỡ lấy tất cả tưởng thành trở ra cấp thấp vong linh, nó hủy diệt cũng mang ý nghĩa bên ngoài thành cũng không còn cấp thấp vong linh, cho nên những cái kia vây quanh Bắc Địa quân đội chủ lực cấp thấp vong linh tập thể ổn ảo ngã xuống. Đất. Mà những cái kia vong linh khế đạo, chủ lực đương nhiên sẽ không khách khí trực tiếp liền hướng trắng Phong Thành cửa thành điên cuồng hướng mà đi, nếu như không phải Victor tự mình xuất hiện tại thành trên tường, muốn chủ trì cỡ lớn công kích vong linh pháp thuật, nói không chừng gìn tư Thản Điện hạ thật có nhất cổ tác khí đánh hạ trắng Phong Thành tâm tư, đương nhiên mục tiêu tác chiến lần này là rút ra tụ linh trận, cái này một mục tiêu đã hoàn thành, cho nên rút lui mới là như một lựa chọn. tiếp tục công thành không phải là không thể được, chỉ là có quá nhiều mặt mặt chuẩn bị không đầy đủ, liền xem như thành công thương vong cũng rất hẳn không nhỏ, hơn nữa quan trọng nhất là trước đây hạ đạt toàn quân mệnh lệnh tác chiến cũng không phải công thành. Chủ lực lúc rút lui còn đem sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa nhóm lửa tới tại xung quanh vong linh trên thân thể, sau đó mới tại đẩy trời trong ngọn lửa tối lui. Mặc dù dạng này ra tăng không ít nguy hiểm, nhưng đốt cháy những thi thể này là rất trọng yếu, bởi vì này chút thi thể không hủy, sớm muộn bọn chúng còn có thể bị vong linh triệu hoàn đứng lên. Buổi tối còn có một chương. Câu <cười> phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, câu phiêu a, a, a, a, a, a, câu a, câu a, câu a, câu a.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 Chương 20 nói mê ma kiếm sĩ cùng chiến sĩ là hai loại hoàn toàn ngược lại nghề nghiệp, tu luyện chiến lực chiến sĩ là một cái trước tiên dàn phía sau phồn nghề nghiệp, theo lý thuyết rất nhiều người đều có tu luyện chiến lực thiên phú, trên cơ bản chỉ cần là thuần huyết nhân loại hẳn là cũng có thể, giống y tu loại này ngoại lệ đó là ít càng thêm ít hi hữu sự kiện. Nhưng mà nếu như muốn đem chiến lực tu luyện tới cao tầng, nắm giữ loại kia rời núi lớp biển, xây dịch như bay thực lực nhưng là khó hơn rất khó, cho dù là thiên phú hăng cao, tu luyện chiến lực chi lộ vẫn là gian khổ dị thường. Ma ma kiếm sĩ lại được hảo ngược lại. Muốn trở thành ma kiếm sĩ nhất định phải có đặc biệt thiên phú, không phải vậy liền một tia hy vọng cũng không có, mà trở thành ma kiếm sĩ phía sau tu luyện đương nhiên khắc khổ tôi luyện rất trọng yếu, nhưng mà thiên phú quan trọng hơn, chỉ cần thiên tư đầy đủ, tiến vào hóa cảnh không thành vấn đề, tỉ như trong lịch sử nhất là chuyển ngôn kỳ hai đại ma kiếm sĩ, một cái là đệ nhất hoàng triều khai quốc hoàng đế, hắn đem ánh sáng minh nguyên tố cùng hắc cá nguyên. Tố hai loại thần chi nguyên tố dung hợp tiến vào linh hồn, một trận vô địch thiên hạ, thống nhất đại lục thiết lập bất thế chi công văn. Mà vị thứ hai nhưng là hắn con cháu đời sau, vừa vặn chính là đệ nhất hoàng triều hủy diệt lúc hoàng đế, hắn mặc dù không có tiên tổ như vậy ngút trời anh tài không thể dung hợp hai đại thần chi nguyên tố, nhưng hắn vẫn là đem còn lại ngũ đại phổ thông nguyên tố toàn bộ dung hợp tiến vào linh hồn. Hoàng đô một trận chiến hắn cùng chiến thần gia tộc tộc trưởng đương thời lực chiến mấy ngày song song bỏ mình, đến nay bác Địa nhân lớn nhất chiến thần điện bên trên vẫn như cũ có kỷ niệm một trận. Chiến này pho tượng, mà đệ nhất hoàng triều mạt đại hoàng đế phò tượng cũng đứng trang nghiêm trong đó. Đây là bác Địa nhân trong thần miếu duy nhất dị tộc phò tượng. Mà hai cái truyền kỳ ma kiếm sĩ cường đại đương nhiên cùng bọn họ cố gắng không thể triệt cắt, nhưng càng quan trọng hơn linh hồn của bọn hắn có thể tiếp nhận những cái kia nguyên tố dung hợp, mà có thể cùng cái gì nguyên tố dung hợp, có thể dung hợp bao nhiêu chủng loại nguyên tố. Những thứ này đều không phải là cố gắng có thể thay đổi, mà là dựa vào thiên phú. Cho nên tổng kết tới nói chiến sĩ coi trọng nhất cố gắng, mà ma kiếm sĩ si nhưng là dựa vào thiên phú. Mà cả hai không chỉ có xem trọng tố chất không giống nhau, thực lực của bọn nó hình thức cũng lớn cùng nhau khác biệt, chiến sĩ là phi thường vững vàng nghề nghiệp, mà ma kiếm sĩ si nhưng là dựa vào pháp thuật cũng chính là ma kiếm, kỹ năng cùng nguyên tố dung hợp có lạ thường lực bộc phát nghề nghiệp, hai người này ai trội hơn ai là chưa từng có người nào hiểu rõ qua vấn đề. Bất kể là trước đây thần ma mặt cùng 10 mặt chiến kỳ chiến đấu, Vẫn là đệ nhất hoàng triều hoàng đế cùng chiến thần gia tộc tộc trưởng quyết đấu, đều không thể cho vấn đề này có một câu trả lời rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là xã hội loài người nghiêm trọng bài xích ma kiếm sĩ, nhưng Dư Nguyệt đất tinh linh hoàng đỉnh tựa hồ đối với chiến lược tu luyện không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất quá không còn hạn chế cũng không có. Dư Nguyệt đất nhân loại cơ hồ tuyệt tích, mà chiến lược ngoại trừ nhân loại bên ngoài có rất ít dị tộc có thể linh ngộ, giống như trong nhân loại có thể trở thành ma kiếm sĩ cũng là ít càng thêm ít một dạng. Bất quá ít hơn nữa cũng không thể nói là không có, tỉ như chúng ta y tu. Từ trên chiến trường lui lại tới đã mà 3 ngày, Huyết Sắc vạn người đội phụng mệnh đến hộ phương chờ lệnh, cấp dưỡng phong phú, thậm chí cho phép cá biệt chiến sĩ xin phép nghỉ cách doanh, ngay cả có một điểm khôi giáp không thể giải, vũ khí không thể không mang. Cái này ở phương Bắc trong quân đã coi như là rất lớn ưu đãi. Tạm thời trong sân huấn luyện Yitu nhìn xem trong tay chuôi này từ Huyết Sắc thợ săn trên thi thể mang đi ngắn luôn dao, binh khí này thật có thể xứng tụng tinh xảo hai chữ, không chỉ có đường cong cực kỳ lưu loát, chuôi dao cùng trên sống dao cũng đều có tương tự với ngọn lửa phù điêu. so với một thủy quang chổi lùi Bắc Địa vũ khí là muốn mỹ quan bên trên không thiếu. Ito nắm chặt đường rẽ chuôi đao tiếp đó đột nhiên đem hắn vung ra, Loan đao xoay tròn lấy vẽ ra trên không trung hơi hình cùng, lách lại chặt đứt xa xa một cái cọc gỗ, ngay tại lưỡi đao cắt đứt đầu gỗ đồng thời, Ito bàn tay giũa ra ra, một trong suốt xiển xích xuất hiện ở Loan đao chuôi đao cùng Ito cổ tay một cái hộ hoàn ở giữa, tiếp đó Ito một phát bắt được xiển xích, đột nhiên hướng bên cạnh hất lên, Loan đao bị dẫn dắt chợt một tiếng bay đi chặt đứt cách biệt hơn 10m ra một chỗ khác. Cọc gỗ tiếp lấy một tay lại kéo, xiển xích Loan lại cử động lại phá một cọc, cứ như vậy liên hoàn công kích, qua trong giây lát toàn trường cọc gỗ bị IZ2 chém tới hơn phân nữa. Cuối cùng hắn thủ đoạn xoay tròn, đường rẽ vẽ ra trên không chung một cái rỡi cung trở lại Ilytu trong tay. Đặc sắc như vậy biểu diễn nhưng là không có bắt được chút nào tán thưởng, lại lợi mắt trận lên so như còn lớn hơn, Ilytu, thượng thân à, ngươi chỉ là huấn luyện liền khởi động trên đường mòn nghèo ma pháp trận, ngươi là quả cầu ma pháp nhiều lắm à, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền à, hỏng bét như vậy đạp quả cầu ma pháp, thượng thân à, ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì hàng lậu? Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy a? Trang bị lên có ma pháp trận chính là trang bị ma pháp, nhưng mà trang bị ma pháp cũng không phải ai cũng có thể sử dụng như ý, khởi động bất luận cái gì phức tạp ma pháp trận đều cần ma lực mà chiến sĩ bình thường là không có có ma lực, cho nên có hai lựa chọn hoặc là trang bị ma pháp nhượng pháp sư sử dụng, hoặc là liền mua sắm bị pháp sư bỏ thêm vào ma lực quả cầu ma pháp. Quả cầu ma pháp có thể chứa được ma lực vô cùng có hạn, hơn nữa sau một khoảng thời gian trong đó ma lực liền sẽ tự động tiêu thất. Bất quá những thứ này đối với muốn sử dụng trang bị ma pháp chiến sĩ tôi nói đều không phải là là tối trong yếu, quan trọng nhất là quả cầu ma pháp vô cùng, vô cùng đắt đỏ. Căn bản không phải người bình thường có thể gánh vác lên đồ vật. Ý một tháng quân lương cũng không đủ mua lấy một khối quả cầu ma pháp. Đương nhiên Yitou khởi động pháp trận cũng không phải dùng quả cầu ma pháp, mà là dùng tự thân ma lực, mặc dù ma kiếm sĩ lực lượng chủ yếu cũng không bắt nguồn từ ma lực, mà là bắt nguồn từ nguyên tố dung hợp phía sau có thể thúc đẩy nguyên tố, nhưng mà tại giai đoạn trước ma kiếm sĩ mặt dè xịt sợ tặng sợ vẫn có nhất định tính tínhỷ lại, cho nên Yitou ma lực mặc dù không là rất nhiều, nhưng là không thiếu, sử dụng mấy cái trang bị ma pháp vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá những thứ này lại. Lợi đương nhiên sẽ không biết, cho nên mới có mới vừa vấn đề. Ta nào có tiền, là cái kia huyết nhục săn ma lực trên người thủy tinh, ta cũng không biết nó vì cái gì có có thể nó còn không có mạnh đến lĩnh ngộ vong linh ma lực, A, cho nên liền tiện nghi ta. Lại lợi không phải là một cái người ngu, nhưng cái này cũng không hề quá đại biểu hắn rất thông minh, trên thực tế vị này chiều cao 2m5 còn nhiều cự nhân, cũng không phải ưa thích động não, đối chiến hưu thì càng không thích động não, cho nên hắn bên cạnh nhàm chán đem một đại tuyết nhét vào trong miệng bên cạnh trả lời, vậy cũng phải dùng ít đi chút, quả cầu ma pháp rất đắc xấu. Nếu là lúc nào ma pháp trận có thể bị chiến lực khởi động vậy cũng tốt, vậy ta liền muốn. Y gì tu vô tâm để ý tới chiến hưu nói mê, hoàn toàn hai loại bất đồng năng lượng, để bọn chúng chung đây là làm sao có thể sự tỉnh. Ít thì đem loan đao một lần nữa cắm lại sau lưng, tiếp đó cầm thu tay lại đặt ở kiếm bên hông trôi bên trên, động tác này nhường áo choàng một lần nữa chặn trước ngực của hắn. 31 chương 21, thật giả hắn nhìn xem giống con cá chết giống như nằm ở trong đống tuyết lại lượi, hắn đối chiến Hữu Điên cuồng cùng phóng đám chỉ có thể đáp lại hơi lắc đầu, hồi doanh phòng a, ngươi dạng này nằm, áo choàng sẽ bị nước tuyết ướt nhẹp, lại hơi cho khô không được sao. Lại lợi ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng là đã từ dưới đất đứng lên, hai người kết bạn hướng đi cách đó không xa rên trại. Quá nhàm chán, không để uống rượu, cũng không giới đạt nhiệm vụ tác chiến, điện hạ đến cùng đang chờ cái gì? trực tiếp đẩy qua đem những chuyện lật vật kia người chết đều treo lên tiêu chết không phải, dòng dã ba ngày không có bất kỳ cái gì động tác. Điện hạ có phải là uống say rồi hay không buồn? Lại lợi, ngươi nói như vậy vương tất nếu là truyền đi, không sợ bị treo cổ sao? 8. Ngươi cũng sẽ không chuyển đi buồn. Ta chỉ phải không đẩy. Rõ ràng nhẹ nhõm bắt xuống thành trì, làm gì ngừng lại không đánh. Điện hạ có ý nghĩ của mình, cái này trắng phong thành vòng linh từ chiếm linh thành trì bắt đầu, một mực biểu hiện vô cùng kém, các ngươi phía trước không cùng vong linh vu sư đã từng có biết, nhưng mà ta trước kia tại nam cảnh thời điểm thế nhưng là hiểu rất rõ những tên điên này. Mặc kệ vua ta chiến sĩ cỡ nào rung mánh, phía trước trắng phong thành vong linh biểu hiện cũng quá kém, số lượng của bọn họ một mực là cao hơn chúng ta, nhưng mà bọn hắn chưa từng có chủ động ra khỏi thành công. Kết qua, không quan bọn hắn có thể hay không đánh qua chúng ta, nhưng mà trắng trận xuống chúng ta một thành sau đó cũng không tiếp tục chủ động công kích, cái này không kỳ quái sao. Hơn nữa, bọn hắn trước đây trực tiếp tại hoàng mực đánh thật tốt đột nhiên đi vòng tới chúng ta bắt cảnh, cái này cũng rất kỳ quạc, đều nói là vít to quá tự đại, nhưng là không biết có hay không nội tình, hơn nữa chủ yếu nhất. Hoàng vực quân đội đến bây giờ cũng không có ngăn chặn vong linh được lui, điện hạ bây giờ đánh trắng phong thành, nếu như vong linh rút lui, chúng ta liền truy đều không cách nào truy, quân đội của chúng ta tiến vào hoàng vực là muốn hoàng đế phê chuẩn. Chỉ có thể đánh lui không thể truy kích, đây không phải là không công dung tha những chuyện lật vật kia người chết. 7. Cũng đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới những thứ này đâu. Ai. Y sư đầu hốc ngươi dùng rất tốt a, ba ba của ngươi trước đây như thế nào không đem đưa đến pháp sư tháp đi? Ngươi nhất định sẽ là một cái hảo pháp sư đệ nhất, tinh thần lực của ta không đủ phát đạt, cho nên coi như làm pháp sư cũng không phải đặc biệt có tiên phú loại kia. Đệ nhị Phụ thân của ta hẳn là tình nguyện ta chết cũng không nguyện ý ta trở thành pháp sư, tin tưởng ta, ta làm qua thử. Ngạch 4. Pháp sư rất không tệ à, chúng ta Bắc Địa nhân pháp sư vốn lại ít, nếu quả thật có thể ở Bằng Phong Tháp nhận được tán thành, những lời ấy không chắc chắn nhận được vương ban cho tước vị, rất nhiều gia tộc đều hy vọng có thể ra một cái pháp sư. Rất đáng tiếc gia tộc của ta không ở cái kia rất nhiều một trong những gia tộc, bọn họ là phái bảo thủ, ngoại trừ chiến lược bên ngoài còn lại cũng không sau khi cho phép đại học tập. Muội muội của ta tại Pháp thuật Phương diện tiên tư là thượng, Bằng Phong Tháp biểu thị chỉ cần phụ thân ta cho phép, lập tức đón ta muội đi chỗ đó học tập, nhưng ta phụ thân một ngụm từ chối áo, wow, như thế chuyên chế? Không phải chuyên chế, là cực đoan. Hắn có rất nhiều bằng hữu là pháp sư, hoặc cái gì khác nghề nghiệp, bọn hắn cảm tình đều phi thường tốt, nhưng mà không biết đạo vi thập sao hắn chính là không cho phép chúng ta học tập chiến lực trở ra sức mạnh năm. Áo, Ilya Tu, người đời trước đều như vậy, học tập chiến lực có cái gì không tốt? Đây là chiến thần sáng tạo sức mạnh thích hợp hắn nhất tiến đồ trung thành năm. Bất quá Ilya Tu, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói ngươi có một muội muội A4 tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, giới thiệu một chút như thế nào. Lại lợi từ người đến sắc lang chuyển đổi thậm chí ngay cả một giây loại đều không dùng. Bắc Điệu Nam nhân lúc còn trẻ sinh hoạt đều rất hoang đường, cái này đồng dạng sẽ theo hôn nhân đến mà kết thúc, lại lợi có phải hay không cái sẽ chung với hôn nhân nhân không biết, nhưng hắn bây giờ sinh hoạt cá nhân nhất định là có thể dùng cực đoan thối nát để hình dung. Y Tu trả lời rất thẳng thắn, nếu như ngươi biết mọi mọi ta mà nói, ta sẽ giết ngươi. Thật sự, Y Tu mà nói cứ việc ngữ khí vô cùng chân thần đương nhiên cũng là nói đùa, nhưng lại cũng là ước chừng đem lại lợi chắn tốt nửa thiên bất biết trở về là gì, chỉ có thể buồn buồn đi theo Y Tu một đường trở về doanh trại. Cũng không biết phải hay không thật thụ đả kích, còn là bởi vì cái khác lại lượi trở lại doanh trại tương chiến dày cùng áo choàng cởi ra hướng về lò sưởi trong tường bên cạnh quăng ra, tiếp đó cả người liền nằm vật xuống trên giường, đắp chăn tiến nhập giấc ngủ, nói một câu, cơm tối bảo ta sau đó lại chế tạo ra âm thanh chính là như thiên lôi phẫn nộ tiếng gáy. Tríu đựng lấy chiến hữu dày bên trong tản mắt ra hơi thôi, Itto cũng sắp chiến hoa cởi ra đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh, tiếp đó đem áo choàng khoác lên trên ghế, tiếp lấy hắn lấy ra cái kia sớm đã từng ra sân màu đen của trụ ngồi vào tới lò sưởi trên ghế cẩn thận đứng lên. Rất nhanh, bóng đêm liền phủ xuống. Y đang muốn đi gọi tỉnh ngủ được bất diệt nhạc hồ lại lợi, cửa doanh trại nhưng là đột nhiên mở, Y động tác rất cấp tốc một tay đem quyển trụ cất kỹ, tay kia nhưng là theo bản năng sở về phía cái ghế bên trường kiếm. Y rõ ràng quá khẩn trương, người vừa tới không phải là khác chính là có chút thời gian không gặp mặt, vừa mới tấn thăng từ tức thị vệ hảo hưu phi lợi khất tư. Huynh đệ của ta, làm sao ngươi tới cái này? Y giang hai cánh tay cùng phí lệm kệ tư gắt ga ùng, tiếp đó tách ra riêng phần mình ngồi vào lò sưởi trong tường trên Từ tước đại nhân tới các ngươi thứ 1000 người đội gặp thiên nhân trưởng, nghe thủ vệ nói ngươi ở nơi này, liền đến xem ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở thứ 1000 người đội nơi đóng quân? Các ngươi Trinh Sát không phải hẳn là tại vạn người đội đội bộ ở một chỗ sao? Cụ thể ta cũng không tin tưởng, không trải qua hai trận chiến đấu, chúng ta Trinh Sát đều sắp xếp thứ 1000 người đội chiến đấu, có thể lui lại lúc tới không kịp tách ra à, liền ở tại thứ 1000 đội nơi đóng quân bên trong. Thứ 1000 người đội. Cái thế giới thành tụ linh trận lại là các ngươi rút ra. Đừng nói cho ta ngươi lại thu hoạch mấy cái vong linh vụ sư đầu. Lần này không có số may như vậy, bá ắc nước lại lợi còn có mấy cái lao binh tới trước, chờ ta lên tới trên đài cao, đã chậm, ngoại trừ đầy không có gì cả. Lại Lợi đột nhiên từ trên giường làm, Yitu rõ ràng chính là đang là người, hắn giết chết một cái huyết nhục tợ săn còn làm đem ma pháp đan đao, tính cả ta lần trước cho ma pháp của hắn truy thủ, hắn đã không biết bao nhiêu cái ma pháp binh khí, thật là kỳ quái hắn từ đâu tới nhiều như vậy quả cầu ma pháp. Phi Lợi Khắc Tư đối với Lại Lợi trên giường sự thật này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt tiếp lời nói, Yitu nhất định là đến từ một đại gia tộc, là gia tộc cho Tiên A. Thượng thân A, ta Phi Lợi Khắc Tư lão gia, thật giống như quên Liều Yitu là rời nhà ra đi, gia tộc của hắn như thế nào cho hắn tiện? Ai? Ngươi tỷ thí thế nào đại Lại Lợi con đần? Vì lợi khác tư đối với lại lợi ngôn ngữ công kích khai thác không nhìn thái độ, hắn vừa định nốt thêm tại yitu tài sản phát biểu ngôn luận, yitu nhưng là đột nhiên tiếp nối miệng, "Tốt, lại lợi. Tại ta đã thấy sinh vật bên trong, căn bản cũng không có cái nào là so ngươi đần, mặc xong quần áo, chúng ta đi nhà ăn, Phờ gì, ngươi đi theo chúng ta thể nghiệm một chút cơ sở cơm nước à. Cái gì gọi là cơ sở cơm nước? Thời gian chiến tranh chúng ta cơm nước đều là giống nhau. Ở đây ăn cái gì, ta ăn cái gì, liền tử tức đại nhân đều cùng chúng ta ăn mở dạng, ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là cơ sở cơm nước. Chớ cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một, chúng ta đi ăn cơm. Lại lợi, nhanh một chút. Trong phòng ăn, Yi Tu bên cạnh lập lại trong miệng khối thịt, bên cạnh đối với bên người Phi Lợi Khắp Tư mở miệng nói, từ tướng đại nhân tới chúng ta thiên nhân đội làm gì? Có nhiệm vụ tác chiến. Không phải, bây giờ toàn bộ vạn người đội tất cả lui ra tới nghỉ dưỡng sức, không chỉ có là chúng ta vạn người đội, điện hạ nhường dưới chướng mấy cái tinh nhuệ quân đoàn đều tiến vào chỉnh đốn, trong ngắn hạn hẳn là không có cái gì nhiệm vụ tác chiến. Phi Lợi Khắp Tư trả lời nhường lại lợi phát điên, nhưng nhưng là một bộ trong dự liệu bộ dáng, khẽ gật đầu trả lời, bởi vì quân đội đế quốc còn chưa tới vị. Đúng vậy, lấy điện hạ tính khí, Nếu như không thể toàn diện vong linh, chém giết đại tế ti Victor, hắn tình nguyện không phát binh, lại nói quân đội đế quốc trước đây nói xong rồi sẽ ngăn trở vong linh đừng lui, bây giờ lại là vẫn không có tin tức sáu. Bất quá, ta thỉnh thoảng nghe từ Tức đại nhân nói, quân đội đế quốc đã vào vị trí của mình chỉ là không biết đạo vi thập sao cố ý dây dưa. Dây dưa 4. Dây dưa cái gì, dây dưa hoàn toàn không có ý nghĩa a. Không biết, đây đều là cao tầng sự tỉnh, ta có thể biết đến cũng là một chút điểm. Ngược lại Trình Đốn cũng không tệ ý thì tu yên lặng ăn trong mâm đồ ăn, không biết tiếp lời nói cái gì. Đột nhiên Vì lợi khắp tư tại cùng lại lợi một trận châu đầu ghé hai phía sau, đột nhiên mở miệng nói, Ilyatu, huynh đệ của ta, ngươi có một muội muội, thượng thân à, ngươi sao có thể không nói cho ta, nàng theo cái gì, ở nơi đó, không, có lấy chồng A. Muội muội ta đương nhiên là theo ta phụ mẫu ở cùng một chỗ. Còn có, lại lợi, cảm ơn ngươi giúp ta giữ bí mật, ta còn lấy bây giờ toàn quân doanh đều biết ta có người muội muội nữa nha. Ta buổi chiều ngủ, yên tâm, ngày mai ta bảo đảm tất cả mọi người đều biết ngươi có một muội muội. 18. Lần sau đừng theo ta cùng tiến lên chiến trường, tiết kiệm không biết ngươi địch nhân tan nên trước tiên đâm cái nào? Yi chúng ta đều là người huynh đệ, ngươi không cần thiết hướng chúng ta giấu giếm bất cứ chuyện gì, nhất là tình huống trong nhà, hơn nữa ngươi cũng nên kết thúc ngươi bỏ nhà ra đi, đi gặp cha mẹ của ngươi, huynh đệ. Còn có quan trọng nhất là đem cái kia Dương Châu Báo đưa cho cái kia gọi Y Liên Na mỹ nhân. Đúng không lại lợi? Đối với, tiếp đó đang cùng mỹ nhân kia tìm chuồng ngựa điên cuồng khoái hoạt một đêm sáu. Chuồng ngựa. Ngươi cho rằng Yi là người sao? Tối thiểu nhất cũng phải tìm cái năm. Có dường chỗ. Fuzzy, ngươi biết cái gì? Tại trong chuồng ngựa đó là một loại bẫy. nhìn xem hai cái huynh đệ đem thoại đề truyền tới làm chuyện gì chẳng địa thượng. Hắn vội vàng thừa cơ bưng cái mâm lên, tại trên ghế dài rời một vị trí, tiếp đó làm được bá ân đức đối diện. Căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bá ân đức là huynh đệ bên trong đối với không thích nhất đùa giỡn tồn tại. Bá ân đức đối với y thì tu đến không phản ứng đặc biệt gì, chỉ là tiếp tục túi đầu ăn cơm, một hồi lâu phía sau mới là nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi là hẳn là kết thúc bỏ nhà ra đi, bất kể là nguyên nhân gì rời đi, ngươi bây giờ là tên quân nhân, mà lại là huyết sắc quân đoàn trinh sát tiểu đội trưởng, cho dù quan hàm không cao, nhưng tuyệt đối không ném ra tụi người. Ngươi nên trở về đi, cha mẹ của ngươi đang chờ ngươi." "Ta có không thể trở về đi Nguyên Nhân?" bản nước mà nguyên nhân vừa vặn cùng cha mẹ có liên quan. Không có cái gì so phụ mẫu đối tử nữ tưởng niệm quan trọng hơn. Nam, chúng ta không nói cái để tài này, được không? Ta cũng nhớ cha mẹ, tưởng niệm ca ca, tưởng niệm muội muội, tưởng niệm 4. tưởng niệm Ylenia 9. Đối với tưởng niệm Ylenia, nhưng đó là bởi vì nàng là tỷ tỷ ta 4. Đủ. Thật sự đủ, Iletu. Người gạt được người khác, nhưng không lừa được ta, ta không biết Ylenia là ai, nhưng mà ta chỉ biết người ưa thích cái này gọi Ylenia cô nữ 7. Các loại 5. Huynh đệ của ta Ngươi không phải thật sự thích tỷ tỷ của mình đi? Dĩ nhiên không phải, nam. Không, ta là nói ta đương nhiên yêu ta tỷ tỷ, nhưng đó là thân tình sáu. Tốt, hảo liêu yili tu, không cần nói thêm nữa, ta phát hiện chuyện của ngươi không phải bình thường loạn. Liên như vậy dừng lại, chúng ta vẫn là tâm sự chiến lợi phẩm sự tình. Ngươi muốn cái kia vong linh vu sư ngữ sức đã xác định chính là vật phẩm trang sức, ngươi muốn lời nói ta cho ngươi. Ta lấy đồ đổ vật đối bốn. Không cần, toàn bộ quân doanh e rằng chỉ có ngươi đối với loại nữ nhân này dùng vật phẩm trang sức cảm thấy hứng thú, lại là bỏ vào bảo bối của ngươi trong giường cho ý liên na giữ đi, bốn. Yết tu ngươi thực sự là ta đã thấy số lượng không nhiều mấy cái sẽ đối với nữ nhân nam nhân tốt như vậy. Đơn giản so ra mà vượt đối thượng thần thành kính. Ta vẫn cho là ngươi không gian nói đùa, nhưng mà ta bây giờ phát hiện, ngươi so tất cả mọi người đều sẽ nói đồ tám. Không có gì có thể so sánh được với ta đối với thần thành kính. Yết tu, ta không phải là chiến thần điện tế tự, cũng không phải sĩ si quan, càng không phải là quý tộc. Cho nên không cần nói với ta loại lời này bậy. Đây là lời thật. Có mấy lời thật giả, là mình đều không thể phân biệt. Bá Ân Đức 4 ngươi không đi đông cảnh làm học giả thực sự là thật là đáng tiếc ngươi rất giỏi về nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói, học giả giỏi về nói cũng không phải khiến người nghe không hiểu lời nói, mà là nói thật. Huynh đệ của ta. 7. Lại lợi, ta sai rồi, ta quyết định gia nhập vào các ngươi là chuột ngựa hảo vẫn là phòng ngủ tốt thảo luận. Tôn Cảo ngày càng khô cát, cố gắng bổ sung bên trong, đề nghị chư vị khán quan cho điểm đập điểm phiếu làm thuốc kích thích, nhường mã chạy, ngài dù sao cũng phải cho điểm thảo A4. Hắc hắc. Buổi tối còn có một cái mới. 32 chương 22 ngân vài ngày sau. Y tại một cái quán trọ trong phòng, hắn hôm nay cố ý xin phép nghỉ đi ra. Món cái này cho vắng vẻ quán trọ dân phòng, là vì chơi xong thành một chuyện quan trọng, đó chính là từ sắt chi vực đỉnh phong đột phá vào ngân chi vực. Cái gọi là sắt chi vực, ngân chi vực, hoàng kim vực, kỳ thực chỉ là thế tục đối với một loại sức mạnh phân chia cùng nhận thức, bất kể là nghề nghiệp gì đều có thể bị cái này ba cái giai đoạn bao dung, nhưng bất đồng nghề nghiệp mình cũng có chính mình trở nên mạnh mẽ trên đường cửa ải, chiến sĩ trở nên mạnh mẽ trên đường cửa ải là ít nhất, mà trái lại ma kiếm sĩ nhưng là cửa ải nhiều vô cùng. Chiến sĩ cái gọi là sắt chi vực ngân chi vực, chỉ là có thể thôi động chiến lực nhiều ít cùng vận dụng thuần thục trình độ. Bọn hắn trọng yếu nhất hay là muốn tại ngân chi vực giai đoạn hoàn thành chiến lược ngoại phóng, đem năng lượng trong cơ thể phóng thích đến bên ngoài cơ thể, từ đây chiến lực mang tới sẽ không vẹn vẹn chỉ là cơ thể thuộc tính tăng thêm. Thế nhưng là ma kiếm sĩ liền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tiến vào ngân chi vực là tối trọng yếu thể hiện chính là muốn nhường cơ thể có thể hoàn toàn thích ứng bên trong độ nguyên tố dung hợp, chỉ cần có thể hoàn toàn thích ứng bên trong độ nguyên tố dung hợp, vậy thì có thể vừa phải tiến hành độ cao dung hợp, đương nhiên trừ những thứ này ra, còn muốn tích lũy đầy đủ ma kiếm kỹ năng, cũng chính là ma kiếm sĩ chuyên nghiệp pháp thuật, ma lực cũng muốn đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Dựa vào cái kia bảo bối màu đen của chủ, Yi Yi ma kiếm kỹ năng đã sớm tích lũy đầy đủ, mà ma lực cũng theo tu luyện đạt đến tiêu chuẩn nhất định, còn lại chính là những cơ thể hoàn toàn thích ứng bên trong độ nguyên tố dung hợp. Đây là cần dựa vào một cái vô cùng nguy hiểm nghi thức để hoàn thành, cái nghi thức này cần Yi Yi Tu đem thân thể hoàn toàn ngâm tại Hắc Ám nguyên tố bên trong, tiếp đó không ngừng mà đang tiến hành độ Hắc Ám nguyên tố dung hợp, treo chống đến cơ thể sắp phụ tại không ngừng thời điểm lại giải trừ, sau đó lại đang tiến hành độ dung hợp. Như thế chăng rừng nhiều lần, thẳng đến cơ thể thích ứng đồng thời tiếp nhận bên trong độ nguyên tố dung hợp. Tại dạng này, nghi thức bên trong một người trời sinh đối với nguyên tố lực tương tác là cực kỳ trọng yếu, nếu như trời sinh thân cận nguyên tố gì cùng một, có thể tại nghi thức bên trong căn bản vốn không cần thời gian bao lâu, cơ thể liền có thể thích ứng nguyên tố dung hợp, từ đó đạt đến mục đích hoàn thành đề thăng, nhưng mà nếu như thân cận nguyên tố lực không đủ, vậy không vẹn vẹn không thể hoàn thành dung hợp, nói không chừng còn có bị nguyên tố đồng hóa nguy hiểm, cũng liền nói thân thể của. Hắn không có thích ứng nguyên tố dung hợp, mà là trực tiếp biến thành thuần năng lượng hình thái nguyên tố. Nói đơn giản chính là hóa thành một tia khói xanh, vĩnh viễn tiêu tan. Y dùng ngón tay ngưng kết hắc ám nguyên tố ở trong phòng trên sàn nhà vẽ lên một cái to lớn ma pháp trận, tiếp đó tại mặt đất đối ứng trên trần nhà cũng vẽ ra một cái tương ứng pháp trận, tiếp lấy hắn thân thể trần truồng đứng ở pháp trận trong, hai tay không ngừng ở trước ngực tổ hợp thành đủ loại khác biệt thủ thế, đồng thời trong miệng xuất hiện đại đoạn không hiểu ngôn ngữ ngâm sướng, loại ngôn ngữ này là tinh linh ma ngữ, là lấy tinh linh ngữ làm cơ sở sáng tạo ra tại ma kiếm sĩ là lúc. Chiến đấu chuyên môn dùng để ngâm sướng ngắn gọn thần chú ngôn ngữ. Cũng là đại lục ở bên trên khó khăn nhất học tập mấy loại ngôn ngữ một trong. Cũng là màu đen quyển trục dạy cho Y Litu cơ sở nhất, cũng là, là tối trọng yếu mấy cái đồ vật một trong. Theo đáng quệ ngâm sướng, chân nhà cùng trên sàn nhà ma pháp trận đồng thời phun ra ra đậm đà hắc ám nguyên tố, đại đoàn sền sệt đen tối xương mù nhẹ nhõm đem y nuốt vào. Cơ hội là đồng thời y bắt đầu bên trong độ nguyên tố dung hợp, đây là trong gần đây hắn lần thứ nhất chân như nhộng tiến hành nguyên tố dung hợp, ánh mắt của hắn biến thành một mảnh xích hắc, tất cả móng tay phía dưới cũng đều đã biến thành màu đen, hơn nữa toàn thân trên da cơ hội bị hắc tuyến phủ kín, trong khoảnh khắc y tu liền từ người đã biến thành một cái tối đen quái vật. Trung quanh những cái -cá nguyên tố lúc này bắt đầu điên tới cơ thể, mà nhưng là ngưng kết ý chí, ngăn cản những nguyên tố này tiến vào. Hắn nhất thiết phải bảo trì dung hợp nguyên tố lượng, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Ở kiên trì tận khả năng thời gian dài phía sau, Yitu bắt đầu giải trừ nguyên tố dung hợp, bất quá cơ hội là giải trừ trong nháy mắt, hắn đột nhiên lại lần nữa đọc lên chú ngữ, lần nữa tiến nhập nguyên tố dung hợp, chính là muốn dạng này vòng đi vòng lại mới có thể để cho cơ thể thích đứng cao hơn nguyên tố dung hợp, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Như vậy nhiều lần không chỉ đối thân thể là loại khảo nghiệm, đối với tinh thần cũng là không nhỏ dày vò. Nhưng mà Yitu lại không có chút nào dao động, vì trở nên mạnh mẽ, vì có đầy đủ sức mạnh, vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hắn chẳng gian khổ và tiếp nhận đau đớn. So với lúc này chút hành hạ này muốn mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thực cùng lo lắng cho mình không chịu nổi đau đớn so sánh, y tu lo lắng hơn chính là lúc này có người tới quá dày, khỏi cần phải nói lúc này chỉ cần có cá nhân tới mở ra gian phòng này đại môn, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối sẽ để người kia sợ hãi tê tiếp đó báo cáo trị an bộ đội, cái kia liền triệt để xong đời. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đến dã ngoại đi tìm cái địa phương an toàn, nhưng mà vừa tới ngày nghỉ của hắn chỉ có một ngày, căn bản không biện pháp đến rất hiếm vết người trong hang. Dã, lại thêm bây giờ loại này thời gian chiến tranh, ai có thể cam đoan dã ngoại liền an toàn? Nói không chừng giã ngoại còn không có quán trọ này thích hợp, đệ nhất ở đây chỗ thấp vắng vẻ, đệ nhị y cho lão bản một số tiền lớn, đồng thời dặn dò hắn liền xem như cháy đều đừng để người đến quay rời hắn. Đệ tam, thời kỳ chiến tranh, nếu như là thành nội xuất hiện sóng ma lực động, những lời ấy không chắc còn có thể lý giải thành là theo quân pháp sư đoàn cách làm, nhưng nếu như là giã ngoại hoàng vù xuất hiện sóng ma lực động, tháng báo kia không trước tiên chạy tới mới là lạ. Cho nên liên tục cân nhắc vẫn là đem nghi thức đặt ở ở đây. Thời gian lưu chuyển đến rồi hoàng hôn Yi cơ thể cực cao thân cận nguyên tố lực lần nữa trợ giúp hắn, đi qua vô số lần nguyên tố dung hợp, thân thể của hắn cuối cùng đỉnh chỉ tất cả bài xích, ổn định thích đứng bên trong độ nguyên tố dung hợp. Yi từ đây chính thức trở thành ngân chi vực cường giả. Tuổi tác như vậy tiến vào ngân chi vực, e rằng chỉ có danh xưng kỳ tài ngút trời phương Bắc Vương quốc đại vương tử Diễn Tư Thản mới có thể cùng mà so sánh với. Bất quá, đương nhiên, Yi tại trước mặt người khác vẫn chỉ là một cái thực lực tại sát chi vực trung vị sơ kỳ nhỏ nhỏ huyết sắc chinh sát tiểu đội trưởng. Đây chính là tại Bắc Cảnh không thể tu luyện chiến lực BI. Nếu như Yi Tu là tu luyện chiến lược tiến nhập ngân chi vực, cái kia bằng vào thực lực của hắn, hoặc chính là nhường hắn bế quan tu luyện sông phá chiến lược phóng ra ngoài cửa ải, trực tiếp tham gia chiến kỳ quân khảo hạch, nhận được bất thế vinh dự, hoặc là ít nhất cũng cho cái cánh đội trưởng làm một chút, càng có có thể là bị mỗi cái sĩ quan cao cấp tranh đoạt đi qua làm tiếp thân thị vệ, bên trong chiếm được nói chính là một câu nói, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá Yi Tu đối với mấy cái này không có chút nào bất kỳ hứng thú gì, hắn bằng vào chiến công tích đã sớm lên cánh đội trưởng thậm chí thiên nhân trưởng đều chưa hẳn không có khả năng, nếu không phải là bởi vì hắn lúc nào cũng ưa thích phạm chút như là, tự mình lèn vào trại địch, giết người cấp châu báo a chống lại mệnh lệnh dẫn dắt binh sĩ đột kích trận địa địch cứu viện bị vây nốt huynh đệ à, tại Dương Nguyệt chi điệu tuần tra lúc một kiếm chà xuống nhát gan sợ chiến đế quốc khảo sát. Quan đầu à, các loại những sai lầm này, cho nên thường xuyên thăng quan phía sau lại bị giáng trước, như thế đã không biết từng có mấy lần. Nhưng mà nói trở lại, Itto bây giờ cũng rất tốt, mặc dù làm quan không phải rất lớn, nhưng mà huyết sắc trong quân đoàn nhưng là có bao nhiêu cái tri tâm đổi mạng huynh đệ, hơn nữa danh tiếng thật là có chút bên ngoài. Đây là đối với Y tới nói so quyền lợi, địa vị quan trọng hơn nhiều nhiều lắm. Y phất tay tán đi mặt đất cùng trên trần nhà ma pháp trận, hắn mở cửa sổ ra, lao tới trước mặt không khí mát mẻ nhường Y thật to hít một hơi, mặc dù hắn sức mạnh không phải vĩnh tồn tại linh hồn chiến lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia cơ thể xung doanh lực lượng cảm giác, ngân chi vực, lại một lần nữa tiến bộ. Y có đôi khi thậm chí không hiểu hắn chạy theo sức mạnh rốt cuộc là vì cái gì, thủ vệ. Tôn Nghiêm, vẫn là đơn thuần đối với lực lượng khao khát. Y2 không biết đáp án của vấn đề này, hơn nữa hắn cảm thấy mình mãi mãi cũng sẽ không biết. Hắn nhìn một chút phía tây mặt trời lặn, cái hắn ngày nghỉ kết thúc hẳn còn có thời gian 2 tiếng, cái này đầy đủ hắn hưởng thụ ngày nghỉ của mình tẩy cái nóng bỏng tắm buồn, tiếp đó ăn bữa ngon ăn. Xem như chúc mừng chính mình tiến vào ngân chi vừa cá năm. Đương nhiên loại này chúc mừng so với y tu thành tựu được nói vô cùng học cho nghèo, nhưng mà làm một lập tức phải hồi doanh khu báo cáo binh sĩ tới nói, cái này đã vô cùng khó được. Tôn Cảo lại một lần nữa khuất mắt, lập tức phải không có tồn Cảo năm. Câu phiếu A, câu có ma túy công hiệu phiếu phiếu A4. 33 chương 23 nỗi băn khoăn đúng trọng tâm đánh giá quán trọ đồ ăn cũng không so quân đội cơm nước tốt hơn bao nhiêu, nhưng mà quán trọ đầu bếp thắng ở có can đảm sử dụng với liệu, cho nên hương vị muốn so quân đội cơm nước phong phú hơn, bất quá trọng yếu nhất vẫn là quanh năm ăn một loại cơm nước nhân, lúc nào cũng đối với địa phương khác sản xuất đồ ăn cảm thấy rất hứng thú. Tắm nước nóng nhượi yitou gương mặt ném mạnh hơi hừ hừ, sạch sẽ sấn cổ hơi thở cũng vô cùng tươi mát, lại thêm trước mặt chậm rãi một chậu nướng thịt, giờ khác này đối với bất luận cái gì bất đệ nhân nói đều được là làm cho người thỏa mãn. Yi nhất thiết phải thật tốt hưởng thụ đây hết thảy, bởi vì khi này hết thệ kết thúc, hắn một khi trở lại quân doanh, hôm nay với hắn mà nói cũng chỉ là một cái phổ thông ngày nghỉ, không thành công, cũng không đáng chúc mừng. Vào đêm, cơm tôi sau đó, huyết sát quân đoàn đệ nhất vạn người đội, thứ 1000 người đội cùng khiển trách hậu bộ đội trụ sở. Yi đầy người nhẹ nhõm hướng về nơi đóng quân đại môn đi đến, hắn đưa thích tiến vào ngân chi vực cảm giác, nhưng hắn cảm thấy so đại đa số người cũng đứng cao hơn. Đông tuyết rơi vào hắn áo choàng cùng trên giáp, trên vai cùng đỉnh đầu vị tích ra thật mong tuyết. Đi qua cửa thời điểm đưa ra huy chương của mình. Mặc cho vệ binh sau khi kiểm tra thu hồi lại liền hướng bên trong đi đến. "Các loại, ý, ý tu đại nhân." Vệ binh gọi nhượng ý, ý Tử dừng bước quay người lại, "Chuyện gì?" "Tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ta siêu giả. Cho dù ngài thật vượt qua giả, ta cũng sẽ không bợi vì cái này gọi lại ngài." Haha, ha, ta nên nói cám ơn sao?" "Ha ha bốn. Là như vậy đại nhân, thiên nhân đội đội bộ để cho ta thông tri ngài, ngài một khi hồi doanh mà liền đi đội bộ hướng tìm ngàn nhân trường báo cáo." "Ngàn nhân trường? Có chuyện gì không?" "Ta không biết, bất quá các ngươi khiển trách hậu bộ đội, đội trưởng, cũng tại ngàn nhân trưởng nơi đó." có thể là có cái gì nhiệm vụ A giữa chưa ta liền nhận được mệnh lệnh, nói là nhìn thấy ngài liền lập tức nhường ngài đi báo đến. Giữa chưa thời điểm tìm ta. Đúng vậy, đại nhân, ta lập tức đi đội bộ. Cảm ơn huynh đệ. Chiến thần tại thượng, đại nhân. Chiến thần tại thượng. Yitou chạy tới đội bộ trên đường trong lòng vô cùng thấp vọng, hắn không biết đạo vi thập sao ngàn nhân trường cũng khiển trách hậu bộ đội trưởng đồng thời tìm chính mình, giải thích duy nhất ngay cả có nhiệm vụ, ngàn nhân trường cho trinh sát giải ra lệnh, hay là ngàn nhân trưởng nhận được cần trinh sát xuất động nhiệm vụ, trái lo phải nghĩ phía dưới, bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh tới đội bộ. Cái gọi là đội bộ bất kể là trụ sở bên trong tương đối lớn phòng ở, binh sĩ thủ trưởng ở bên trong cư trú làm việc, cho nên xưng hô làm đội bộ. Lính gác cửa trông thấy Yi Tu đến, liền huy chương đều không kiểm tra liền phất tay bỏ vào. Yi Tu tại cửa ra vào cởi xuống áo choàng, run đi phía trên tuyết động, tiếp đó đem hắn treo ở cửa giá đỡ, túi đầu thấp người liền chui vào trong phòng. Trong phòng lò sưởi trong tường mang tới nhiệt độ nhượng Yi Tu đột nhiên ấm mắc cùng, hắn đứng tại vào cửa chỗ, mở miệng nói, "Báo cáo, huyết sắc quân khiển trách bộ đội thứ 6." "Yi cuối cùng đã trở về, đi vào. Mau vào." Ngàn nhân trưởng mà nói. Y-đi-tu không dám làm dừng lại trực tiếp đi vào vùng trong đó là một rất đơn giản gian phòng trên tường duy nhất vật phẩm chính là một trường to lớn địa đồ mà dâu quay nón ngàn nhân trường cùng khiển trách hậu bộ đội trưởng đứng ở nơi đó đối chính hướng về phía địa đồ chỉ cho hai người này đều xa trường lao tướng y -ti tu tiến vào âm thanh đương nhiên chạy không khỏi lỗ thai của bọn hắn ngàn nhân trường lúc này mở lời ngươi nghỉ ngơi đều chạy đến địa phương nào đi ta nhường thị vệ đi dạo hết toàn bộ thị trấn cũng không rất tìm được ngươi ngươi chạy đến địa phương nào đi đối mặt như vậy vấn đề y tu trong lúc nhất thời có chút khó mà trả lời hắn chi Ngô đảo ta tại trên trấn năng bữa cơm chỗ đó đi dạo rồi một lần, cuối cùng đi tiểu quán thuê cái gian phòng tắm nước nóng, đại khái cứ như vậy năm. Làm khiển trách hậu bộ đội trưởng nghe được khách sạn phòng cho thuê mấy chữ phía sau, sắc mặt của hắn lập tức rối lòng, rất rõ ràng hắn lấy vi tự mấy bộ hạ phòng cho thuê đi giải trí 4. Ân, lần sau đi chơi tìm dễ tìm điểm chỗ, tránh khỏi có nhiệm vụ cũng không tìm tới ngươi. Có nhiệm vụ? Nhiệm vụ tác chiến vẫn là. Trinh sát nhiệm vụ sao? Đương nhiên là trinh sát nhiệm vụ, ta nói yitu trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì, bây giờ toàn quân đều không trận chiến nhưng đánh, ta đi cái nào chuẩn bị cho ngươi nhiệm vụ tác chiến năm. Bất quá lần này trinh sát nhiệm vụ cũng khác biệt bình thường, y Easy tu động thân lập trả lời, thỉnh lại nhân chỉ thị. Vương Tử Điện Hạ tiếp vào quân đội Đế quốc một phong phi ưng truyền thư, nói là bọn họ quân đoàn đã thành công ngăn chặn vòng linh đường lui, nhường Điện Hạ cứ việc yên tâm công thành. Điện Hạ vốn là đã chuẩn bị công kích, nhưng mà đi theo pháp sư đoàn phóng gia to lớn trinh sát ma pháp, phát hiện Vong linh hậu phương cũng không có bất luận cái gì quân đội Đế quốc tụ họp dấu hiệu. Đương nhiên loại này trinh sát pháp thuật cũng không phải vô cùng chính xác, bất quá Điện Hạ so với Đế quốc của mình người, hắn càng tin tưởng chính mình pháp sư thi phóng pháp thuật, hơn nữa vòng linh không có chút nào biểu hiện ra chính mình đường lui bị chặn dấu hiệu, binh lực bố trí vẫn là một Mạnh ngăn ở đối mặt phương hướng của chúng ta, nếu như đằng sau thật sự có quân đội đế quốc, cái kia binh lực ít nhất hẳn là tách ra hai mặt phòng thủ mới đúng, quá nhiều dấu vết nhường điện hạ rất nghi hoặc, cho nên hắn cố ý cùng quân đội đế quốc ước định sau 10 ngày mới công thành, ý của điện hạ là phái ra một chi trinh sát, xem kẻ đến vong linh quân đội hậu phương đi thực địa trinh sát một chút nơi đó là không phải có quân đội đế quốc. Bất quá trinh sát nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày hoàn thành, sau 10 ngày nếu như không có chứng cứ xác thật, điện hạ là nhất định muốn công thành. Không phải vậy sẽ cho đế quốc rơi xuống không tuân thủ ước định mượn cơ. Cái này nhiệm vụ trinh sát là từ tức đại nhân trực tiếp hạ đạt cho ta để cho ta chuyển đạt khiến trách hậu bộ đội trưởng, bộ đội của ngươi giải, khi nghe đến nhiệm vụ này thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi. Ta vốn đang lo lắng, ngươi sẽ phạm vi kỵ bệnh cũ, dù sao ngươi phương diện này nghe đồn không phải bình thường hơn. Nhưng mà khiển trách hậu bộ đội trưởng lại nói, ngươi ở đây lần trước xuôi chấn nhiệm vụ trinh sát mà biểu hiện rất nhiều xuất sắc, lúc đó từ tuyết huyết thành đi ra tất cả trinh sát trong đội, chỉ có các ngươi tiểu đội có người thành công trở về thông báo tình huống, mà đó tiểu đội trưởng cũng biểu thị, ngươi ở đây toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong giành công kết vĩ. Vốn đang dự định tiến cử ngươi cũng trở thành tử tức thị vệ. Đại nhân, ta không có bọn chiến hữu nôn truyền bên trong tốt như vậy, nhưng mà ta có thể đối với thượng thần phát tệ, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình. Rất tốt, phi thường tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngày mai xuất phát, đường vòng phong tuyết thành, từ nơi đó xuất cảnh, tiếp đó từ đế quốc cảnh nội thẳng đi đến vong linh bộ đội hậu phương, toàn bộ thi hành nhiệm vụ quá trình, các ngươi tận lực không nên cùng đế quốc chỗ chính phủ có liên hệ, mặc dù bởi vì xuất cảnh, thân phận của các ngươi tất nhiên sẽ công khai, nhưng mà quá trình bên trong vẫn là tận lực không muốn khoa trương. Cảm ơn ngày mai xuất phát phía trước, ta sẽ cho ngươi một cái ma pháp quyển trục, đây là theo quân pháp sư đưa cho ngươi, mở ra quyển trục này theo quân ác mạ liền sẽ có cảm ứng, trên quyển trục có hai câu chú ngữ, màu đỏ chú ngữ đọc ra tới, liền nói rõ không có quân đội đế quốc tại Vong Linh Hậu Phương, mà màu đen đọc ra tới liền nói rõ có quân đội của đế quốc. Tuyệt đối không nên đọc sai, bạn đọc ra chú ngữ khác biệt, ác mạ cảm ứng liền hội bất cùng, cho nên ngàn vạn phải chú ý điều chưa. Minh Bạch đại nhân, nhưng mà chỉ có thời gian 10 ngày, từ nơi này đường vòng phong thành, lại cắm vào Vong Linh Hậu Phương, này thời gian có phải hay không quá chật? Không tính chắc, ngươi phải hỏa tốc chạy tới. Tại cảnh nội chỉ cần là đi qua dịch trạm các ngươi cũng có thể thay ngựa, nhưng mà ra cảnh sau đó liền không nói được rồi. Các ngươi mặt ngoài là trinh sát vong linh cánh không khiển trách hậu bộ đội. Hiểu chưa? Minh Bạch, đại nhân, ngươi có thể mang ngươi tiểu đội toàn viên xuất phát, nếu như ngươi có nhân tuyển tốt hơn, chỉ cần là tại ta thiên nhân đội, ta đều tận lực phân phối cho ngươi. Không cần đại nhân, ta mang đội viên của mình liền tốt. Rất tốt bốn. Ý thiệt tu, ngươi phải biết bốn. Người đế quốc, bọn hắn đều tương đối, tốt nhất đừng tin hoàn toàn bọn hắn, bọn hắn đầu góc đều tương đối bốn. Phứ tạm, cho nên ngươi muốn thông minh một chút. Các thể lấy nhiệm vụ là đệ nhất. Là đại nhân, ta minh bạch. Tốt ta, chuyện còn lại để cho ngươi bộ đội trưởng, đơn độc cho ngươi giao phó, chú ý cho kỹ tiểu nhân chỗ, lần này nhiệm vụ không cho sơ thất. Là. Đêm đến, y tu đều đâu vào đấy thu thập mình bọc hành lý, tiếp đó kiểm tra ngựa, nhận lấy lương khô kinh phí, vân vân vân vân, thẳng đến nửa đêm mới xem như toàn bộ làm xong. Hắn chi đạo tự mấy nhiệm vụ này kỳ thực căn bản chính là, Vương tử điện hạ một cái cẩn thận cử động, kỳ thực vong linh quân đội tại Tráng Phong thành, quân đội đế quốc chán không chán, bắc cảnh quân đội đều hẳn là đem hắn đánh lui. Nhưng mà đối với Vương tử tới nói đánh lui địch nhân cùng toàn diệt địch nhân đánh rất vong linh đại. Tế Ti Victor, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, cái trước chính là một lần thông thường thắng lợi, mà cái sau đó là lớn lao công văn. Quý tộc lúc nào cũng ưa thích công văn, nhất là đời thứ hai quý tộc, bởi vì đối bọn hắn tới nói công văn không chỉ có mang ý nghĩa vinh dự tôn nghiêm, đồng thời còn mang ý nghĩa bọn hắn ở gia tộc hoặc quốc gia bên trong địa vị, thậm chí còn đại biểu bọn hắn thu được tức vị hoặc ngôi vua tỷ lệ. Này làm sao có thể khiến người ta không thèm để ý? Bất quá nhắc tới kỳ, như vậy tình huống nhân loại tin tưởng, vong linh cũng không khả năng nghĩ không ra. Theo đạo lý bọn hắn đã sớm nên rút lui, hoặc hướng về phía trước phát động điên cuồng tấn công mạnh, thế nhưng là cái này nại to lại giống như là đã uống nhầm thuốc vậy gắt gao canh giữ ở trắng phong thành bất động, nói khó nghe một điểm hoàn toàn giống như là đang tìm cái chết một dạng. Hơn nữa quân đội đế quốc cũng kỳ quái, vong linh là tiên công kích bọn hắn thủ địa tiếp đó chuyển tới đến rồi bắt cảnh, không nói trước đường đường đế quốc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn không có ngăn trở động tác mau lẹ vong linh quân đội, bây giờ vong linh đều bị bắt cảnh người chặn, bọn hắn còn bổ nhanh chóng nhau tới, ngược lại tốt giống như là rất hưu nhàn tựa như chậm gì gì. Quá nhiều nỗi băn khoăn nhượng cảm thấy không hiểu ra sao rước khoát vây vây đầu không thèm nghĩ nữa những thứ này, ngược lại đây đều là đại sự, là cao tầng nên bận tâm. Hắn bây giờ muốn lo lắng chính là ngày mai bắt đầu nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành. 34 chương 24 đêm phương Bắc Vương quốc Hỏa Hoàng vượt tiếp giáp đường biên giới dài đến mấy ngàn km, hơn nữa cái này cái gọi là biên cảnh cũng không phải cái gì dã ngoại hoang vu, mà là bình thường thành trấn thôn trang cùng với thành thị, hiện tượng này là có nguyên nhân đặc biệt. Đế quốc Thiết lập muốn theo đuổi thuật đến đệ nhị hoàng triều thiết lập, lúc đó vì phản kháng tinh linh thống trị, trên cơ bản tất cả nhân loại thế lực đều tập trung lại, trong đó thế lực lớn nhất có 5 cái, Nam Phương Đao thủ còn có một cái đường dị tộc Minh Hữu, Đông phương pháp sư, thủy thủ, du hiệp, Tây phương dân tộc Du Ngụ, Bắc phương chiến sĩ, đương nhiên khi đó có rất ít người xưng hô Bắc địa nhân vì chiến sĩ, mà là dùng dã man nhân xưng hô thế này, còn có chính là nguyên bản là. Tại tinh linh trong quân đội phục dịch nhân loại Long Kỵ nhóm, bởi vì lúc đó chỉ có Long Kỵ nhóm là chịu qua quân chính quy chuyện huấn luyện quân nhân, cho nên bọn hắn tại nhân loại liên quân bên trong phát huy tác dụng cực lớn, nhất là trong đó một người cường đại nhất giờ dạ gã gủng tỷ Nhân loại sau này tu được chiến tranh thắng lợi phía sau. Vốn là các nơi phương thực lực nhất định là muốn riêng phần mình trở về thiết lập đế quốc của mình, nhưng lúc ấy tối thanh danh hiển hách anh hùng rợ dạ gầm kỵ tất cả sĩ cử hành hội thế xưng là thống nhất tiệc diệu yến hội, tại chiến yến tiệc kỵ kỵ biểu thị, nếu như mỗi cái thế lực trở về riêng phần mình thiết lập đế quốc, như vậy hồi lâu sau chiến tranh chắc chắn trở thành nhân loại ở giữa giọng chính, đến lúc chiến tranh chính là phát sinh. Ở đang ngồi huynh đệ giữa chiến hữu, đến lúc đó không cần chủng tộc khác, nhân loại chính mình liền sẽ đem mình hành hạ mình đẩy tích. Rợ biểu thị, nếu nhất định muốn sụp làm theo ý mình mà nói, hắn về đất của mình cùng tài phú. Nhưng mà để báo đáp lại hắn hy vọng nhân loại liên quân có thể tiếp tục bắt tiến, tiêu diệt thoát đi đến hoang man đất đệ nhất hoàng chiều sau cùng thế lực còn sót lại. Dạng này cho dù nhân loại đời sau ở giữa khai chiến, tuy cũng là thảm sự, nhưng lại không đến mức bị dị tộc nắm lấy cơ hội chiếm được chỗ tốt. Lúc đó Long Kỵ bởi vì tại chiến tranh mà biểu hiện lớn lao, hắn lấy được thổ địa trên căn bản là giàu có nhất, mà tài phú càng là nhiều đến mại không hết, hắn thế mà nguyện ý toàn bộ dân ra, chỉ cầu liên quân tiếp tục tiêu diệt dị tộc còn lại mất. Như vậy tình cảm cảm động tất cả nhân loại anh hùng, bọn hắn tại chiến thần gia tộc trẻ tuổi người thừa kế dẫn đầu dưới, tại chỗ hướng giở dạ gục nị tất kệ sĩ quy xuống. Trung đông Alet trở thành nhân loại đế quốc duy nhất hon đế, còn lại 4 cái thế lực riêng phần mình trở lại ra viên của mình thiết lập thuộc về mình vương quốc, phương hướng 4 cái vương quốc. Lại xương đông cảnh, tây cảnh, nam cảnh, bắc cảnh. Tại chính mình quốc thổ bên trong các quốc gia vương thất có thể tự động chấp chính, từ trưởng quân chính đại quyền. Nhưng mà bọn hắn đều phải phục tùng hoàng đế cân đối cùng lãnh đạo, vĩnh viên không được công kích lẫn nhau. Mà hoàng đế thì hàng năm tiếp nhận các quốc gia triều bái cùng tiến công, hơn nữa tổng lĩnh đế quốc hết thảy sự vật. Đã như thế, nhân loại không chỉ có đẩy ngã dị tộc thống trị, còn một bước hoàn thành toàn dân tộc thống nhất. Mặc kệ loại này thống nhất có phải hay không thực chất trên ý nghĩa, nhưng nó đối với nhân loại toàn bộ chủng tộc tới nói cũng là ý nghĩa phi phạm. Mà trên thực tế nhiều năm như vậy nhân loại có thể được lấy ổn định nhanh trong phát triển, cũng cùng đế quốc thiết lập chặt chẽ không thể tách rời. Mà cái gọi là hoàng vực cũng chính là trước kia kẻ sĩ cùng Long Kỵ nhóm thổ địa, cũng là toàn bộ đại lục bên trên giàu có nhất thổ địa. Đương nhiên, trở lên những cái kia liên quan tới đế quốc thiết lập nội dung, cũng là ngâm du thi nhân tại trong tiểu quán biểu diễn lúc biểu diễn nội dung, trên thực tế là không phải như thế căn bản không người biết. Yito lúc còn trẻ đối với đoạn này truyền thuyết là tin tưởng không rời, nhưng mà đang lớn lên phía sau nhất là trải qua dài đến mấy năm lang thang, hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng kiến thức rất nhiều người cùng chuyện, tiếp đó khi hắn được nghe lại đoạn này truyền thuyết thời điểm, liền không lại giống hồi nhỏ sâu như vậy tin không nghi, tương phản hắn càng tin tưởng khác một chút tương đối đặc biệt xấu. Giá truyền tập đàm, mà trên thực tế đế quốc cũng không có hoàn toàn cung quá bình xuống, tứ đại vương quốc mặc dù cũng không muốn trên lưng bốc lên dân tộc nội chiến cái này mắng một cái tên, nhưng đối với đế quốc hoàng thất chính lệnh cho tới bây giờ cũng là xa cách, mà đế quốc bên trong hoàng thất cũng là phân loạn không ngừng, ngay tại mấy chục năm trước đó, đương nhiệm Bắc vương còn trẻ thời điểm, Đế quốc liền phát sinh qua rất lớn một sự kiện, hoàng vị bị lúc đó hoàng đế đệ đệ cướp, hoàng đế bỏ mình, Nguyên. Bản hoàng vị người thừa kế thái tử chung người dưới sự giúp đỡ một đường chạy trốn tới Bắc Cảnh, tiếp đó ngay lúc đó Vương Bắc Vương để cho mình trưởng vương tử, cũng chính là đương nhiệm Bắc Vương dẫn dắt quân đội giúp hoàng tử đoạt lại hoàng vị. Tiếp theo chính là dài đến 10 năm có thừa bình định chiến tranh, bốn cái vương quốc cũng khác nhau trình độ tham dự đi vào, kết quả sau cùng Bắc Địa chiến sĩ thành công công hãm phản quân khống chế hoàng đô, hoàng, hoàng cho nên đương nhiệm Bắc Vương cùng đương nhiệm hoàng đế quan hệ không phải bình thường tốt. Hai người là cùng một chỗ tại chiến trên sân lưới đao thấy máu tới hưng đệ, quan hệ hẳn là các đời hoàng đế cùng Bắc Vương bên trong tốt nhất. Nhưng mà, hai cái thủ lĩnh tự mình quan hệ cho dù tốt đều không dùng, lần này đối phó vong linh chiến tranh, vốn là Bắc Cảnh là muốn trực tiếp xuất binh hòa hoàng đế binh sĩ cùng một chỗ tiến vào Nam Cảnh tiêu diệt vong linh Vu sư, nhưng mà Nam Cảnh nói cái gì đều không đồng ý, cũng không biết rốt cuộc là đang sợ cái gì, cái này cũng biến tướng dẫn đến vong linh làm lớn, mà lần này trắng phong thành chi chiến cũng lạ, quân đội đế quốc chậm chạp không đúng chỗ, tiếp đó đột nhiên phi ưng truyền. Tín nói là đã vào vị trí của mình, làm cho dịntư thản không khả nghi tâm đều không được. Hàn Phong ngừng y từ đầy trong đầu trong suy nghĩ tỉnh táo lại, suy nghĩ lung tung đối với cỡi đang lao vụt một ngựa người trên tới nói, nhưng là phi thường chuyện nguy hiểm. Từ doanh địa xuất phát đây đã là ngày thứ 5, vì thời gian đang gấp, y giitu mệnh lệnh tất cả mọi người trang bị nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều muốn mặc thống nhất giáp nhẹ, mình khôi giáp hết thể không cho phép xuyên, không cho phép mang hành lý, vũ khí đều không cho mang nặng, mà quân mã lên áo lót cũng là toàn bộ lấy đi, hết thể tất cả đều lấy tốc độ là thứ nhất, bởi vì mỗi qua một cái dịch trạm cũng có thể thay ngựa, cho nên y giitu bọn hắn mỗi ngày chỉ ngủ đố tiếng, thời gian còn lại hết. Kể cả ban ngày hay là buổi tối đều một tỷ lệ gấp rút lên đường. Như thế chẳng phải chết gấp rút lên đường pháp, mang tới hiệu quả chính là 5 ngày sau đó bây giờ, Yitu tiểu đội đã thành công xuyên qua Phong Tuyết Thành, tại Hoàng vực thổ địa bên trên giương rồi. Khoảng cách Phong Tuyết Thành gần nhất Hoàng vực thành thị Ngải Luân Thành, Yitu một nhóm chính là thật nhanh hướng về cái này, Ngải Luân Thành cứ đi. Ngừng. Đột nhiên mệnh lệnh từ Yitu trong miệng truyền ra, bởi vì để cho tiện cao tốc đi tới, mỗi cây ở giữa khoảng cách cũng không tính là tiểu, cho nên Y2 mệnh lệnh rất nhẹ nhàng lấy được chứng thực, hơn 30 cây phút chốc liền vững vàng dừng lại. Nhưng la dừng lại. Nhưng ở như thế trước không thôn sau không tiệm chỗ dừng lại lại có ý nghĩa gì? Mừng cái này làm gì? Easy Tu, chúng ta hẳn là dành thời gian gấp rút lên đường, mặc dù nay thiên bất chắc chắn có thể đến ngoại luân thành, nhưng vào đêm lúc có thể tới cái tiểu trấn cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể ăn điểm đồ ăn nóng sáu. Lại lợi, đồ ăn nóng thì không cần suy nghĩ, từ hôm nay về sau đoán chừng có mấy ngày là chúng ta là ăn không được dáng dấp giống như thức ăn. Easy Tu bên cạnh trả lời vừa dùng thủ thế gọi sau lưng bộ hạ đi theo chính mình đi tới, tiếp đó kéo một cái đầu ngựa, cả cỡi về bên cạnh một đầu đường nhỏ đi đến. Đi chỗ đó làm gì? Đây không phải là đi ngải Luân Thành lộ. Người chạy đi đâu? Lại lợi kêu to không thể đối với Y Tu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn bên cạnh thúc ngựa hướng về phía trước, bên cạnh trả lời, chúng ta không đi ngải Luân Thành, mệnh lệnh của ta là chinh sát vong linh quân đội hậu phương, từ ngải Luân Thành đi vòng, đương nhiên có thể đến vong linh quân đội hậu phương, nhưng là từ ở đây tiến vào đầu này đường nhỏ, tiếp đó vượt qua ngọn núi này, cũng có thể đến vong linh quân hậu phương. Nghe Y Tu vừa giải thích như vậy lại lợi càng không nghe rõ, tại sao muốn núi à? Thật vất vả làm cho ta cho phép tiến vào hoàng cho phép, chúng ta vì cái gì không đi đại lộ, muốn lên núi? Trên núi khó như vậy đi? Chắc chắn không có đại lộ nhanh a. Nhìn chằm chằm vào trong tay bản đồ Bá Ân đức cũng tiếp lời, "Núi này, mặc dù không là cái gì đại sơn, nhưng muốn vượt qua nó cũng không nên nhẹ nhõm." Hơn nữa lên núi lời nói, "Mã làm sao bây giờ?" Lên núi chính xác khó đi, đó là một núi hoang, căn bản không có đường lên núi, nhưng mà một khi qua núi này, nghiêm mật trên ý nghĩa liền đã đến rồi vong linh quân hậu phương, cho nên chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, so đại lộ vẫn sẽ mau một chút, đến nỗi mã. Nếu không thì lưu lại dưới núi, nếu không liền mà giết chết. Giết, chết. giết mã. Đây chính là quân mã. Người điên rồi đi y tiệt tu. Cái này bốn Ta muốn hoàn thành mệnh lệnh vì hoàn thành mệnh lệnh đừng nói là mã người đều chiếu giết y thì tu không cần cực đoan như vậy chúng ta phía trước lộ đã đi rất gấp 5 ngày tiến vào hoàng vực coi như đi ngại luân thành thời gian của chúng ta cũng đủ hạ tất đi trên núi còn muốn giết mã giết mã chúng ta như thế nào trở về bánân Đức mà nói nhường y tu ghé mắt nhìn sang cực đoan điện hạ mấy trăm ngàn quân đội đều đang đợi lấy chúng ta điều tra ta hỏi cái này gọi thế nào cực ban đừng nói đi trên núi có thể tiết kiệm không thiếu thời gian chính là lên núi chỉ có thể tiết kiệm một giây thời gian cũng nhất thiết phải đi đường núi đến nỗi trở về ta chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ Tại trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ta không cân nhắc như thế nào trở về. Y tu nói lời từ biệt nói là bá ân đức liền là ai tới cũng tiếp không hơn một câu, các binh sĩ chỉ có thể đi theo y tu tiếp tục bắt đầu đi tới. toàn này cái gọi là núi hoang so với y dì tu hình dung muốn khó khăn leo lên rất nhiều rất nhiều, mặc dù trong đó thực vật không thiếu, hơn nữa cũng không tính là vô cùng dốc đứng, nhưng mà nó sần núi mặt nhưng là dài vô cùng, người chỉ có thể gặp con ở trên đó hành tậu, bắt đầu là không có gì, nhưng sau một lát, thể lực tiêu hao số lớn, cho dù cũng là bác địa nhân, cũng khó tránh khỏi bắt đầu thở lên Nó núi này sở dĩ là núi hoang cũng không phải không có lý do, ở đây xung quanh cũng là cư dân, núi này phàm là nếu là hảo bọn một điểm, cũng sớm bị khai phá ra, nó sở dĩ còn hoang lấy chính là bởi vì nó khó khăn bỏ, hơn nữa quả thực có không ít manh thu chiếm cứ trong đó. Mấy canh giờ đến nay, Yi Tu bọn người lại đi đường dốc, mấy ngày liên tiếp những chiến sĩ này chỉ có 4 tiếng giấc ngủ, còn lại cũng là đang điên cuồng gấp rút lên đường, bây giờ lại là kéo dài leo núi, lúc hoàng hôn đại đa số người cũng đã mệt mỏi chịu nổi, kỳ thực mệt ngã vẫn là thứ yếu, chủ yếu là buồn ngủ. không có chút nào muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Hắn nhưng cũng muốn tới chèo núi chính là tiền kỳ làm qua chuẩn bị, tại y, y tu kế hoạch bên trong ngọn núi này nhất thiết phải trong vòng 3 ngày hoàn toàn vượt qua, dựa theo tiêu chuẩn này đám người hôm nay phải đi lộ vẫn chưa hoàn thành, cho nên để mục tiêu, mặc dù biết thuộc hạ rất đều rất mệt mỏi, thế nhưng là hắn vẫn không có hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh. Thẳng đến đêm khuya, mặt trăng cao hơn giữa không trùng sau đó, đám người một hơi đến rồi có thể trông thấy đỉnh núi chỗ, mới xem như hoàn thành Liêu Yitu sửa tiêu chuẩn. Rốt cục tại một chỗ nham thạch tạo thành trên bình đài nhận được Liêu Yitu hạ đạt mệnh lệnh về phía trước, các binh sĩ đều cảm thấy quả thực là nghe được tiếng trời, nhao nhao tìm khô chỗ liền nằm xuống ngủ. Yizitu tại tự mình kiểm tra an bài nhân viên canh phòng phía sau, cũng là tìm khối nô ra nham thạch, gói kỹ lương áo choảng trên người giữ nguyên áo nằm xuống, hắn cũng là mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm chỉ huy, hắn so với những binh lính kia mệt mỏi hơn, càng cần hơn nghỉ ngơi, nhưng mà vì hoàn thành mệnh lệnh hắn chỉ có thể bức bách chính mình, dưới sự bức bách thuộc. Rất nhanh toàn bộ tạm thời doanh địa đều lâm vào trong yên lặng, cứ việc dạng này hình dung không thỏa đáng, nhưng nếu như không phải thỉnh thoảng chuyển đến tiếng gáy, ở đây thật sự sẽ cho người hoài nghi là nằm đầy tử thi bãi ma. Yizitu ngủ so với ai khác cũng thơm này nghỉ ngơi với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Phải biết bất kể là mạnh dường nào cháng nam nhân đều cần giấc ngủ, mà buồn ngủ là phi thường dạy vào người ta ngộ, nghe nói đế quốc có loại hình phạt chính là không khiến người ta ngủ, bất quá ly kỳ là người này cuối cùng thế mà không có chết, chỉ là tinh thần buôn hội trở thành điên rồ. Tại y tu kế hoạch bên trong, đêm nay toàn bộ đội nhân viên có thể có một tương đối khá nghỉ ngơi, ngày mai trực tiếp nhất cổ tác khí vượt qua đỉnh phòng, tiếp đó bắt đầu ngày muốt xuống núi đại khái đệ bác. Ngày thứ 9 thời điểm liền có thể thuận lợi đến vong linh quân đội hậu phương. Tiếp đó 6. Chuyện sau đó sau đó lại nghĩ, hoàn thành chức nhiệm vụ là đệ nhất dạn nhất đếm từng cái sâu, nếu như đây là đang bắt cảnh chỗ sâu, bây giờ tuyết nguyệt buổi tối bầu trời đêm cũng là mơ hồ hỗn độn, cho dù là có một mặt trăng, cũng là tiểu xảo ảm đạm không làm người khác chú ý mà nơi đây, trong bầu trời đêm lớn như vậy mặt trăng như buồn bạc một dạng treo, hơn nữa trên không cũng không có tuyết bay, toàn bộ vùng núi lộ ra hoàn toàn yên tĩnh an lành, trên cây dưới đất tuyết động phản xạ ánh quang, đem toàn bộ núi hoang đều chiếu sáng. Như vậy đêm tại Bắc địa mùa đông là căn bản không nhìn thấy. Tôn đã hết, gần đây mực lại tục sự con thân, chỉ có thể cam đoan mỗi ngày 3000 chữ, đợi đến khoảng không sẽ khôi phục lại 6000 độ mới. Mong các khán giả thử thôi. Gõ chữ không dễ à, sinh hoạt càng khó, mong đại gia ủng hộ nhiều hơn, đủ loại ủng hộ, đủ loại bỏ phiếu, đủ loại điên cuồng bỏ phiếu 5. 35 chương 25, lựa đột nhiên. Giống như là vô căn cứ đánh lên vô số tiếng sấm, toàn bộ vùng núi đều vang lên chấn thiên tiếng sấm. Yitu một cái động thân từ dưới đất đứng lên, hắn cái động tác thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xem cái này đột nhập lên đông lôi có phải hay không còn mang đến cái gì khác gác liệt tình huống, nhưng còn không đợi Yitu đầu giơ lên hướng lên bầu trời, Xung quanh chiến hữu tiêu thảm cùng bay ra đầy trời tiên huyết đã cắt đứt động tác của hắn, Yitu chú ý của lực trong nháy mắt liền tập trung đến liễu tự mình bộ đội trên thân. Rất rõ ràng mình tiểu đội vừa mới đang nghỉ ngơi bên trong bị tập kích. Tứ nhìn bề ngoài hẳn là nhận được một lần tương đối có kích thước viễn trình tập kích, nhưng Yitu lại không có trông thấy bất kỳ mũi tên, đừng nói là mũi tên chính là người bắn tên cũng không trông thấy một cái. Đây là lần thứ nhất Yitu gặp phải tập kích thế mà không biết như thế nào chỉ huy. Chỉ thấy, cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên lóe ra một hồi ánh lửa, tiếp đó lại là phía trước dạo như một hồi chặt chẽ tiếng sấm. Tiếp lấy bùi rối đứng dậy bắt địa chiến sĩ bên trong lại là mấy cái ngã ngựa trên mặt đất bên trên, trên thân không thấy bất luận cái gì mũi tên nhưng là xương máu bay tán loạn, cá biệt thậm chí cơ thể bị xuyên thấu một cái động. Như vậy tình huống nhượng ý gì tu trong lòng đột nhiên chấn động, hắn chết nhìn chòng chọc, chọc cái kia bước lên ánh lựa rừng cây, mở miê quát, tất cả mọi người tìm địa phương ẩn nấp đứng lên, đối phương có súng kíp, đông cảnh súng kíp, tất cả mọi người cầm lấy tiêu thương, mục tiêu bên trái rừng cây, không ngừng kéo dài bắn ra súng kíp là từ di cư đến mặt một mảnh đại lục người lồn sáng tạo đô là một loại lợi dụng thuốc nổ phóng ra đạn sắt cỡ nhỏ công cụ, tầm bắn của nó xa là lớn. Nhưng mà độ chính xác cùng xạ kích tốc độ đều tương đối kém, hơn nữa công nghệ chế tạo dường rà nghiêm mật, cho nên vẫn luôn không có ở đại lục ở bên trên trong quân đội hoàn toàn phổ cập ra, bất quá đông cảnh súng tiếp rất lưu hành, nhất là những cái kia thủy thủy nhỏ, đông cảnh tam đại hạm đội lên súng tiếp thủ nhóm thế, nhưng là tiếng tâm lừng lây chiến lực. Bất quá ý thì tu cũng không tin tưởng mình đối mặt là bộ đội chính quy súng tiếp thủ, bởi vì vi tự bản thân tại hoàng ngực, hơn nữa xuống tiếp thủ là ở đông cảnh, lại nói cho dù là xuống tiếp thủ tới chắc cũng là trợ giúp đã biết chút bắc địa chiến sĩ. Phía trước rốt cuộc là ai? Vong Linh binh sĩ. Bọn họ đều là vũ khí trang bị tương đối tạp Có xuống tiếp cũng không hiếm lạ, nhưng là mình là ở hoàng vực a, mặc dù mình vị trí tương đối vắng vẻ, cũng tới gần vong linh binh sĩ, nhưng mà không đến mức nhân ra thành kiến chế tới, hoàng vực quân đội còn cái gì cũng không phát hiện Aitu trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại khả năng, đồng thời liên tục không ngừng đem mang theo người tiêu thương phi tốc phát ra đi. Loại này lao là hạng nhẹ tiêu thương, Aitu để cho tiện gấp rút lên đường cơ hồ tất cả trang bị hạng nặng đều không mang, dưới mắt có thể cầm ra chỉ có cái này tiêu thương. Trinh sát tiểu đội mặc dù bị địch nhân đánh lén, hơn nữa trang bị nhân số đều ở thế yếu, nhưng mà hoàn hảo huấn vẫn là rất nhanh để bọn hắn phản ảnh trở về. Bọn hắn nhao nhao trốn đến trung quanh nham thạch hay là cây đằng sau, trong tay càng không ngừng hướng về kia phiến rừng cây ném mạnh ra tiêu thương, những thứ này tiêu thương mặc dù cũng là hạng nhẹ tiêu thương, nhưng bị chiến sĩ thôi động chiến lực ném ra ngoài uy lực vẫn như cũ không nhỏ, đương nhiên tuyệt không có khả năng này so. Ra mà vượt chiến kỳ quân như thế mưa sao băng một dạng tề sạ, nhưng ở như vậy khoảng cách phía dưới đối với địch nhân tạo thành sát thương vẫn là không có vấn đề gì, dù sao địch nhân vị trí cũng không xa, bằng không súng tiếp cũng không cách nào cam đoan độ chuẩn xác. Bởi vì Bắc địa chiến sĩ tiến hành là phản kích, cho nên tiêu thương mặc dù rất có uy lực nhưng là giải rắc lọt vào rừng cây, bất quá cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Hỏa thương xạ tốc trên cơ bản quyết định nó không có cách nào trở thành kéo dài vũ khí công kích tầm xa, cho nên địch nhân cũng căn bản không có giữ vững rừng cây không ra chuẩn bị. Cho nên hai tướng giao thoa phía dưới, tiêu thương cơ hội là vừa mới bắt đầu lọt vào rừng cây, bên trong địch nhân liền hò hét từ trong rừng cây vọt ra, địch nhân vừa tiến vào dưới ánh trăng, y tu trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi xấu hổ, những địch nhân này mặc trên người bự bụin khôi giáp, có hoàng vực dân dụng khôi giáp, hoàng vực quân giáp, thậm chí còn có địa cùng linh khôi giáp, hơn nữa những khôi giáp này phần lớn cũng đều bị nhiều loại gia thú một khối tây một nhanh Tại một ít bộ phận bên trên, chỉ cần là hơi có chút kinh nghiệm người đều có thể nhận ra loại trang phục này, đây là tiêu chuẩn sơn phỉ ăn mặc. Cũng liền nói Yi Tu cùng với giới chướng đường đường hơn 30 người bắt địa huyết sắc quân đoàn chính xác, bị một đám thổ phỉ đánh tới tình trạng như thế. Yi Tu có loại muốn tìm một tảng đá đâm chết xúc động, hắn đem đổi ném ném vì bắn ngang trực tiếp đem trong tay một cái tiêu thương thẳng tắp đâm vào một cái sông tới địch nhân trên lồng ngực. Tiếp đó tùy ý địch nhân ngực bị giá hoa bay lượn hắn đầu tiên là tại bá bên thai giọng nói câu, tiếp đó móc ra một cái bao không dung đối phương phản kháng giao cho hắn, tiếp lấy Trường kiếm chấn động đi đầu vọt ra khỏi chỗ khuất, chính xác, công kích. Không phải chỉ có ý tú chính mình cho rằng bị thổ phỉ đánh đầy đất tìm ẩn nấp vô cùng mất mặt, trên thực tế tổn thương này, mỗi cái bắc địa chiến sĩ tự tôn, giống như là một hồi lu ống, tất cả ẩn nấp lên bắc địa chiến sĩ nhau nhau từ chỗ ẩn thân phương liền sông ra ngoài. Các thám báo mặc dù toàn thân cao thấp liền một kiện trang bị hạng nặng đều không mang, liền thôi giáp cũng là mặc chính là thống nhất mỏng giáp, hơn nữa thời gian dài không có bắt được trọn vẹn nghỉ ngơi, nhưng mà bọn họ là chiến thần chi duệ, đối với chiến đấu cường nhiệt là chạy xoi ở tại bọn hắn trong huyết dịch. Lập tức đầy trời đao quang kiếm ảnh, bốn phía huyết nhục vang Sở Vương liền tại đây giữa sơn núi cả mặt đất cũng là nghiêng chỗ hiểm quyết. Iitō bắt đầu thời điểm chiến đấu chỉ có một người vọt tới địch nhân trong trận, đồng thời tiến hành trung độ nguyên tố dung hợp, sau khi tăng lên sức mạnh lần đầu tại chiến đấu bên trong sử dụng, loại kia sức mạnh mênh mông cảm giác, nhũ Iitō kém một chút lầm vào mê say. Cả người hắn giống như là từ trên mặt đất lướt qua đồng dạng, trường kiếm trong tay mượn thân thể hướng tính chất, mũi nhọn lưu loát xẹt qua địch nhân nhất hầu, tiếp đó hắn cấp tốc không lưng né qua một cái địch nhân chiến phủ, đứng dậy lúc trở về trên thân kiếm trêu chọc. Vốn là Yito cảm thấy một chiêu này nhất định là có thể muốn địch nhân cái mạng, thế nhưng là nào biết được động tác của địch nhân so với hắn còn có thể nhanh, cắn búa một cái xinh đẹp chấm dứt, khoảng ngăn trở ngược lên trường. Kiếm. Đối thủ biểu hiện nhượng Yito hơi kinh hãi, hai tay của hắn phát lực mạnh rút trường kiếm bề, sau đó tay cổ tay phiên động liên tục sử dụng mấy cái đại phúc độ hình cung cung trạm, loại này kiểm tra cổ tay phiên động mà phát khởi vùng chặt, uy lực không lớn, nhưng quý ở tốc độ rất nhanh, có thể áp chế địch nhân tranh thủ chiến đấu quyền chủ động. Thế nhưng là Yito liên tiếp mấy cái công kích xong thành, đối phương thế mà vững vàng toàn bộ tiếp lấy. Sau đó trong tay cán giải chiến phủ một cái xinh đẹp trở về chặt, lớn như vậy lưỡi búa thẳng bức ý đi tu mà đến. Ý đi tu hai chân phát lực, ỷ vào trung độ nguyên tố dung hợp mang tới thuộc tính tăng phúc, cả người hướng về bên cạnh chợt ra, né tránh công tới lưỡi búa, tiếp đó không chần chờ chút nào, hai tay cầm kiếm hung hăng hướng về địch nhân cổ cổ chém tới. Ý đi tu đã vì núi này phí lãng phí quá nhiều thời gian, núi này phí nhìn thế nào cũng không giống là thủ lĩnh, làm sao lại tốt như vậy thủ đoạn. Đạo tặc lần nữa dùng hành động càng sâu liệu hoặc, thuật tựa trong tay một tay từ bên hông rút ra một thanh dao găm, ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở liệu ý sửa trường kiếm. Một lần nữa công kích bị ngăn trở nhượng ý to kinh ngạc sau khi trong lòng cũng, cũng dâng lên không nhỏ phẫn nộ, trong mắt của hắn Hắc ám tựa như là đã biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, theo một câu đoạn ngữ mặc ra, trường kiếm trên mũi dao bổ sung một cái tầng đen màng. Trường kiếm rựi vào bên trên Hắc ám nguyên tố, cái này cho tới bây giờ là mọi việc đều thuận lợi chiếu số, quả nhiên ngăn trở trường kiếm giao gam lập tức đã biến thành đậu hũ, xem bị trường kiếm cắt đứt, lưỡi kiếm sắc bén lần nữa bổ về phía địch nhân cổ. Kẻ Địch nhân không thanh âm bên trong mang theo muội phần ngạc nhiên cùng sợ hãi, chỉ thấy hắn giống như là bị một cỗ cự lực vô căn cứ hút hướng phía sau đồng dạng. Cả người hướng phía sau rời khỏi không ít khoảng cách cứ thế nhượng y về tu tay kia đến bắt giữ một kiếm chạy không tiếp đó ở giữa bắt tay vào làm cầm chiến phủ mà địch nhân một thân hạ uống lập tức chỉ thấy hắn nguyên bản cái kia khổng lồ trên chiến phủ bao khỏa lên một tầng trong suốt không hiểu khí thể khí này thể là vô hình căn bản không nhìn thấy mọi người mặc dù có thể phát hiện nó là bởi vì nó cùng tiêu đốt hỏa Diễm có chung một cái đặc tính đó chính là sẽ để cho choung quanh nó không khí sinh ra trong thị giác vặ vèo hiệu quả cái này cũng là vì cái gì nó bị gọi là vô hình chi viên nguyên nhân nó là chiến lược phóng ra ngoài cụ thể biểu hiện hình thức theo lý thuyết Yêu đồ địch nhân trước mặt đang tiến hành chiến lược ngoại phóng, một cái sơn phỉ đang tiến hành chiến lược ngoại phóng, lời này ngươi cùng trên đại lục bất luận kẻ nào nói, cũng sẽ không bị tin tưởng, chiến lược ngoại phóng là chiến sĩ trên đường một cái rất trọng yếu cửa ải, không nói là ở hoàng vực, chính là tại dân chúng chiến lược thiên phú tu luyện rõ ràng cao hơn những vương quốc khác phương Bắc vương quốc, chỉ cần chiến lược ngoại phóng liền có thể tham gia chiến kỳ quân khảo. Hay là thu đến quý tộc giới thiệu trở thành sĩ quan. Tại phương Bắc vương quốc còn như vậy, kia liền càng khỏi phải nói tại cái khác mấy cái vương quốc. Thử hỏi có thể có như vậy tương lai ai còn sẽ làm thủ phị? Thế nhưng là Y Ti Tu trước mặt thật sự đứng một cái ngoại phóng lấy vô hình chi viêm thổ phỉ, cũng liền nói trước mặt hắn cái này mặc ngược cười khơi giáp, khắp nơi buộc chặt rách dưới da thú ra hỏa là một cái ngân chi vực chiến sĩ, hơn nữa còn là đạt đến chiến lực phóng ra ngoài trình độ. Y lập tức có một cái làm cho người cảm thấy sợ hai ý nghĩ, núi này phỉ thực lực là như thế, cái kia khác sơn phỉ đâu? Kỳ thực nếu như lúc này Y Ti Tu có rảnh nhìn quanh bốn phía một cái sẽ biết, thủ hạ của hắn trên căn bản đã toàn diện, 30 người trinh sát tiểu đội bị sơn phỉ vừa đối mặt liền từ chính diện toàn bộ giải quyết, đây là cái gì dạng loại thực lực này sơn phỉ, đừng nói là chiếm núi làm vua chính là đi trước công thành cấp chỉ cũng không vấn đề a kỳ thực đối mặt Yitu trên phỉ đồ này, từ niên linh đến xem, có thể tới chiến lược phóng ra ngoài trình độ không có ly kỳ chút nào, thật luận hắn, tư chất cũng chính là đồng dạng, so với Yitu đây tuyệt đối là kém xa, nhưng mà thiên tư vật này mặc dù rất tốt, nhưng tại chiến trên sân chém giết trong mắt, thực lực hay là vị thứ nhất. Yitu căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, trường kiếm trong tay đón chiến phủ liền thành đi lên, làm Yitu cả người bay ngược về đằng sau, trường kiếm của hắn bị đánh ra, hơn nữa bám vào trên trường kiếm hắc cá nguyên tố cũng bị một đũa đánh tan không thiếu. Đạo Tặc bây giờ là giống như thần trợ Thân hình phi tốc tới gần, trong tay chiến phủ trái chặt phải bổ, thằng tập Erito liên tiếp lui về phía sau, kỳ thực Erito cũng là ngân chi vực cường giả, nhưng mà không có cách nào sử dụng ma kiếm kỹ năng, thực lực của hắn giảm mạnh không thiếu. Erito chưa từng có chật vật như vậy qua, hắn cảm thấy mình đơn giản về tới hồi nhỏ, bị giáo quan dùng kiếm gỗ ép từ sân huấn luyện đầu này rút lui đến đầu kia, bất quá khi đó giáo quan là vì dạy hắn, mà bây giờ tên địch nhân này là vì giết hắn. Erito một đường triệt thoái phía sau, hắn muốn rời khỏi chiến trường một khoảng cách, hảo vung tay thi triển thực lực của mình. Đạo Tặc lúc này chiến phủ thi triển càng thêm lưu loát, hắn tìm đúng cơ hội một cái đẩy ra Liêu Y đi sửa trường kiếm, tiếp đó lươi búa để nằm ngang hướng về Yitou cổ liên quét ngang tới, to lớn lươi búa bọc lấy thật dày vô hình chi viêm nhào tới trước mặt. Cảm tạ ta thân yêu màu đèn cựu tạp đồng chí, tại trong bóng tối vô tận buổi bà ta, còn chuyên môn giúp ta làm trang địa, ở đây ta vẹn vẹn đại biểu Bắc Vương toàn thể người sáng tác, cũng chính là chúng ta. Đối với cựu tạp cùng với cựu tạp nhà cậu, bằng chân thành cảm tạ, đồng chí là một cái vĩ đại đồng chí, cũng là một người nhân nhất thiết phải ghi khắc anh hùng. Cuộc đời của Hàn Bốn, không phải Đời này của hắn còn giống như không có qua hết vậy. Cho nên cũng đừng thảo luận một đời cái đề tài này. Cự tạp từ thú nhân thời điểm chính là ta hảo bằng hữu, dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta ấm áp tiểu tập thể, ở QR nhóm 60124266 cũng là phát triển không ngừng. Đây hết thảy không chỉ có để cho ta cảm khái, bởi vì cái gọi là đưa tiền cho mà không bằng cho một cái sách hay nhớ, màu đen cũ tạp đồng chí không thể nghi ngờ chính là một cái vì công vì dân sách hay nhớ, hắn cần cũ tiết kiệm, chuyên cần chính sự thích dân. Cuộc đời của hắn 6. Tại sao lại đến một đời vấn đề này bốn? Ok. Nghiêm chỉnh mà nói tóm lại, Cự tạm Cảm ơn. Huynh đệ. 36 chương 26 vô năng y tu cũng không mạnh đường, mà là cả người không lưng ngã xuống đất khẽ đảo theo sườn núi mặt liền hướng phía dưới lăn đi, đạo tặc bản sự lại lớn cũng không khả năng như muốn tà trên mặt đất rựi vào hai chân đuổi kịp tại hướng phía dưới lăn nhân. Y tu gước trường hướng phía dưới lăn ra mấy mét mới thân eo phát lực, trường kiếm chỗ ở, xoay người đứng lên, tiếp đó trường kiếm vươn về trước, chống ra ngón tay nhanh chóng tại trên lưới kiếm vẽ ra màu đen giản dị đồ hình, trong miệng một loạt chú ngữ không ngừng phát ra. Mà đối diện đạo vào tu vi cao sâu, cũng không để y Lập tức cất bước xuống trong tay bọc lấy vô hình chi viêm lưới bứa, giống như là dã thú lộ ra điểm lạnh leo răng dài, hướng về phía Yitu cổ liền quát tới. Yitu lúc này đã hoàn thành ma kiếm kỹ năng, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn bay về phía cổ lôi búa, trong miệng tốt ra cái cuối cùng chú ngữ, ngón tay theo lưới kiếm chỉ về phía trước, một đầu hát ám nguyên tố tạo thành cự xà, từ lưỡi đao trên mặt bay ra, lao thẳng về phía trước mặt vọt tới sân phỉ. Vì đồ này nghĩ không ra y tu sẽ thả ra chúng cấp ma kiếm kỹ năng, lúc này bởi vì mặt đất ưu tiên muốn phía sau trốn hiện nhân là không có khả năng, rơi vào đường cùng, chiến sĩ trong tay trong tay đại phụ giữ thẳng. Tiếp đó, há miệng Tuần ra vang dội gầm rú, lập tức vô hình chi viêm thấu thể mà ra, đem hắn cơ thể vững vàng bao lấy. Các cảm nguyên tố lao nhanh mà tới, nhưng là đều bị phóng ra ngoài vô hình chi viêm chắn bên ngoài. Y chỉ thả ra thế, nhưng là ngân chi vực ma kiếm kỹ năng, cho dù là đối mặt có thể chiến lược phóng ra ngoài người, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Tự sa màu đen, mặc dù là bị chiến lược chặn, nhưng không có trực tiếp tán đi mà là toàn bộ đem chiến sĩ quấn quanh đứng lên, không ngừng xoay tròn. Chỉ cần dần dần, chiến sĩ chiến lực không tốt không cách nào lại bao khỏa mình tới điểm. Những thứ này hắc cá nguyên tố liền sẽ lũ lượt đi vào đem tên này cao lớn thu cảnh sơn phị xâm vệ thành một hồi khói đen. Bất quá ý thì tu giống như căn bản muốn không muốn nguyên tố toàn nguyện, cả người hắn tới nhanh như điện chớp, trường kiếm trong tay bên trên bao quanh nồng đậm vô cùng khói đen, giơ lên cao cao liền muốn hưởng về bị chiến lực cùng hắc ám nguyên tố bao quanh chiến sĩ trên thân chém tới. Đây chính là ma kiếm sĩ kinh khủng bọn hắn không chỉ có ma pháp, còn có kiếm. Trường kiếm trung thực trên không trung thi hành sứ mạng của mình, hướng về đã bị toàn diện áp chế chiến sĩ lực chảm mà đi. Ầm ầm, lại là quen thuộc kia tiếng sấm. Không, phải nói là súng kiếm tâm thanh. Easy cùng chiến sĩ đánh rất vui vẻ, cũng rất thuận lợi, thế nhưng là hắn đã quên hắn cũng không phải một người tại chiến đấu, địch nhân của hắn cũng không chỉ có cái này chiến phủ chiến sĩ mà thôi. Một cái thổ phỉ liền Easy Tu thân thủ như vậy đều phải chiến đấu lâu như thế, cuối cùng còn muốn thả ra ngân chi vực ma kiếm kỹ năng mới có thể giải quyết địch nhân, cái kia còn lại địch nhân, dưới tay hắn các thám báo muốn làm sao ứng phó a? Mặc dù địch nhân còn lại cũng không phải mỗi một cái cũng như cái này chiến phủ sơn phỉ lợi hại như vậy, nhưng mà cũng là cùng một xuất thân, thân thủ như thế nào cũng không kém bao nhiêu. Cho nên huyết sắc các thám báo căn bản còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra, liền bị giết sạch mà âm thanh ầm ầm, tự nhiên là đến giúp trợ chiến Búa Sơn Phỉ nhân bắn xuống tiếp, mà lại là rất chính xác một thương. Y Di Tu cảm giác tựa như là mình toàn bộ bả vai giống như là nổ tung đồng dạng, trường kiếm lập tức liền rủ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm năm. Không biết lúc nào một đoàn Sơn Phỉ xuất hiện ở trước mặt cách đó không xa, bọn hắn chỉnh tề đứng thẳng. Một người một chi trôi bưng có con ống sắt, mà chút ống sắt bên trong bây giờ còn chầm chậm phả ra khói xanh. Cũng không phải tất cả đều đánh trúng Liêu Y nhưng mà bên trong đánh, đã đủ để hắn mất đi sức chiến đấu. Số lớn tiên huyết trong nháy mắt đem Bắc Địa chiến sĩ toàn thân nhuộm đỏ bừng, tiếp đó giống như sụp đổ pho tượng, Y Tu thẳng tắp nằm trên đất, lại không còn bất kỳ động tác gì. Mà Tu vừa nga xuống, chiến phủ sơn phỉ trên người Hắc Ám liền hoàn toàn tan đi, chiến sĩ hung hăng nhìn xem dưới đất Yitu, giơ lên búa liền muốn hướng về cổ của hắn chỗ chém tới. "Đủ! Bạch Y Gia Nhĩ, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, đừng có lại hướng về phía một cỗ thi thể phát tiết cơn giận của ngươi. Chúng ta còn có truy kích nhiệm vụ, những thứ này đáng chết phương Bắc Giả Man Nhân, tái chiến đấu lúc bắt đầu liền phái đi ra một cái 10 người tổ." Hơn nữa còn là thực lực không tệ mười người tổ, bọn hắn nhất định là tiếp tục thi hành trinh sát đi. Những thứ này đáng chết dã man nhân, bọn hắn lúc nào cũng biến thành cẩn thận như vậy mười. Chúng ta xuất phát, hy vọng đội hai chặn lại những tên kia, không phải vậy điện hạ sẽ để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ lần thất bại này. Người man này là một cái kẻ khinh nhẫn, ta muốn gỡ xuống đầu của hắn, kẻ khinh nhẫn đầu thế nhưng là rất hiếm hoi. Ngầm miệng bạc y thì nhĩ, ngươi lập tức cùng lên đến, đừng có lại quản đáng chết kia thi thể, nhanh lên muốn. Đừng ép ta hướng ngươi tệ xuống tiếp. Tốt Thực sự là thật là đáng tiếc, vẫn là rất anh tuấn đầu người nam. Chiến sĩ cuối cùng nhìn Liêu Yitu một mắt, tiếp đó thật nhanh đi theo trước mặt đoạn ngũ. Phút chốc liền biến mất ở trong vùng núi. Nơi xa, cái nào đó trần trong trấn Huy Nga lộng lẫy trong dinh thự, cả tòa phòng ở đều khoác lên hoàng kim áo choàng mặc ngân sắc khôi giáp vệ binh đứng đầy, không chỉ có chiến sĩ hơn nữa còn có mấy cái pháp sư cũng tại thủ vệ lực kê. Pháp sư tại đại lục địa vị là phi thường cao, cái này một là bởi vì bọn họ sức mạnh, thứ hai là bởi vì bọn hắn thưa thất, cho nên có thể nắm giữ pháp sư làm thủ vệ nhân địa vị đương nhiên càng thêm hiển hách. Phòng này bên trong bây giờ ở chính là đế quốc đến đây giáp công vong linh quân đội thống soái, đương hoàng đế Hoàng trưởng tự hại nhân tư khác. Cùng phương Bắc Vương quốc trường Vương tử khác biệt, Hải nhân tư khác một mực là vô cùng khiêm tốn tồn tại, kỳ thực cùng nói điệu thấp chẳng bằng nói vô năng càng thêm chuẩn xác, hắn thân là đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng là trên cơ bản không có thiết lập qua bất kỳ chiến công, hơn nữa cũng không nghe nói qua có cái gì thực lực kinh người, bản thân đã là trưởng thành nhiều năm người, nhưng là cho tới nay thấy hắn khống chế qua phi long, này đối lấy long nổi danh trên đời hoàng. Tốc tới nói thế, nhưng là tuyệt đối không nhỏ sỉ liên đệ đệ của hắn đều ở đây lúc trưởng thành ngợi, thành công cỡi một cái song đầu phi long bay lên bầu trời năm. Bất quá, cũng có truyền muốn nói Hoàng trưởng tử điệu thấp kỳ thực là cố ý hành động, bởi vì hắn mẫu thân chết sớm, đương nhiệm hoàng hậu vì hoàng đế sinh ra một trai một gái, rất được hoàng đế sủng ái, hơn nữa hoàng hậu bản thân cũng là xuất thân đế quốc nổi tiếng võ môn, chủ yếu nhất là lần hoàng tử cùng tam công chúa, một cái thiên tư lớn lao, một cái xinh đẹp kinh người, cũng là thế nhân truy phùng đối tượng, cho nên trên cơ bản không có ai cho rằng cái này hoàng trưởng tử có thể kế thừa. Hoàng vị, thậm chí có truyền ngôn nói như quả bất là hoàng trưởng tử biết điều như vậy, hay là vô năng lợi nói, nói không chừng bây giờ đã khó giữ được tính mạng đều có có thể. Liên suất chinh lần này vốn là đều hẳn là lần hoàng tử dẫn đội. Nhưng mà bất đắc dĩ lần hoàng tử cơ thể đột nhiên ôm việc gì, cho nên hoàng đế mới khiến cho hoàng trưởng tử dẫn đội, cái này dẫn đội kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa, hoàng đế cũng chi đạo tử mấy đại nhi tử vô năng, cho nên cô ý nhường nguyên bản hoàng hậu huynh trưởng, cũng chính là hoàng trưởng tử cứu, cứu tịch bác khoa tướng quân tùy hành. Để phòng quân đội ra loạn gì, hoàng đế làm như thế có thể nói là dụng tâm lưng khổ. Chỉ là, hoàng trường tử chưa hẳn cần thật sự cần hắn như thế lo lắng. Trong phòng lò sưởi trong tường đốt vô cùng vượng, hải nhân tư khắp mặc đắc thể hòa phục, ngồi ở bàn dài đằng sau, lặng, lặng nghe trước mặt tịch Bắc khoa tướng quân báo cáo, "Điện hạ, chúng ta đã liên lạc qua Victor Cái người điên này giống như đã đoán nguyện tại Phong Tuyết Thành cùng Bạch Phong Thành ở giữa trong dãy núi một chỗ cổ đại trong di tích lấy được vòng linh tam thánh khí một trong tử thần chi hoàn. Hắn biểu thị nhận được thánh khí tiểu đội một khi trở lại Bạch Phong Thành ngay lập tức sẽ giúp quân, bất quá có thể không cách nào đổi tại chúng ta cùng rỉn tư thản 10 ngày ước hẹn phía trước. Hoàng Trường Tử thanh âm vô cùng hung ác nghiêm hiểm, Victor tên phế vật này, căn bản vốn không cùng mình Khắc Tư vấp nhất, như quả bất là Minh Khắc Tư nhất định phải kiên trì cái kia cái gì buồn cười hy vọng, hắn kỳ thực mới thật sự là thích hợp người phát luôn, mà không phải cái này điên Victor, vì một cái thần khí thế mà hung hăng tiến đánh vực tiếp đó đi vòng cảnh, đúng là điên. Như quả bất là chúng ta khắp nơi giúp hắn trả hỏi, hắn sớm tại hoàng ngược liền bị tiêu diệt, còn có lần. Này, như quả bất là gìn tư thản cùng tất cả ngu xuân phương bắc dã man nhân ngon giống vậy đại hi công, lúc này hắn To nói không chừng đã bị chiến kỳ đổi trở về hoang nguyên. Phế vật 4. Mỗi lần nhớ tới những thứ này đều cảm thấy hắn là phế vật. Minh Khác Tư mới là thích hợp người hợp tác, ta đã bắt đầu có chút hoài nghi trước đây nâng đỡ Victor đoạt Minh Khác Tư quyền quyết định có phải hay không chính xác. Điện hạ, Minh Khác Tư là một cái hy vọng giả, hắn đối với hắn cái kia cái gọi là hy vọng quốc gia so hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn có ý định tại mặt trời lặn hoang nguyên bảo thủ, cái này cùng kế hoạch của ngài là cùng nhau vi phạm, ngài cần chính là một cái không ngừng cường đại vong linh thế lực, tốt nhất có thể nhất cử khống chế toàn bộ nam cảnh, như vậy mới phải phối hợp ngài tiêu diệt địch nhân của ngài. Cứu cứu, mặc kệ ta cần chính là dạng gì vong linh, vong linh đều cần một cái ưu tú tài năng lãnh đạo đạt đến kỳ vọng của ta. Victor 7, điện hạ, Minh Điện cùng chúng ta chính trị hệ thống khác biệt, bọn họ là ma thần cổ tín giả, cho tới nay vong linh tam thánh khí đều chỉ có hai cái, một kiện là Minh khắc tư bạch cốt chi trượng, một kiện là Victor người chết chi bảo. Victor đoạt quyền mặc dù thành công, nhưng vị trí vẫn ngồi không tính ổn định, Minh Khắc Tư mang bộ hạ thành công phản bội chạy trốn chính là ví dụ điển hình, cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đánh vào Bắc Cảnh, mục đích đúng là căn cứ vào Minh Điện chuyển lưu truyền thuyết, tại Bạch Phong thành cùng gió tuyết thành xung quanh tìm được duy nhất thất lạc tử vong chi hoàn. Cái này cũng không vẹn vẹn vì nhận được một kiện cường lực thần khí, quan trọng nhất là vì củng cố hắn đối với Minh Điện không chế, từ đó ổn định mặt trời Lãn Hoa Nguyên. Xét từ góc độ này nói, hắn điên cũng có thể hiểu. Cứu cứu ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, thống trị là dựa vào một hai quyển thần khí liền có thể hoàn thành a, Victor nếu là có năng lực Đừng nói không, có vong linh thánh khí, coi như hắn không phải vong linh vũ sư, hắn đều có khả năng khống chế mặt trời lần Hoang Nguyên, trái lại chính là ma thần bông xuống cũng không giúp được hắn bao nhiêu sáu. Tính toán, bây giờ rằng những thứ này cũng không có cái gì ý nghĩa, cũng may vít to hoàn thành chuyện của hắn, mặc dù không có thể đổi tại 10 ngày nữa hẹn phía trước rút lui, bất quá tại ta lại dây dưa dây dưa cũng không phải sáu. Như thế, đám thợ săn đoạn dã man nhân tham báo hành động liền vô cùng trọng yếu, các thợ săn tình huống thế nào? Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt hết phương Bắc man tự chính sát. Bọn hắn cũng biết dùng ma pháp quyển trục thông tin. Đây thật là tiến bộ không ít những người man dợ kia vẫn luôn đang tiến bộ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ dã man nhân trong quân đội phổ biến trang bị cũng là dắp ra phần lớn người vũ khí là tự chế cổng cảnh truy mà bây giờ ngươi nhìn lại một chút bọn hắn liền ngựa của bọn hắn đều bọc lấy khôi giáp 4 trước đây giúp phụ Vương bình Định thời điểm thế mà bằng vào nhất cảnh tri lực lập khắc Tây Nam hai cảnh liên quân nhất là 10 mặt chiến kỳ, quả thực là 4 để cho người ta say mê quân đoàn như quả bất là bởi vì ta người mẹ rẽ kia gia tộc cùng chiến thần gia tộc là thế nào ta thứ nhấtỉ mình hữu nhất định là vậy chútt giá man nhân 6 Lần này ta chuyển tin cho cái kia Man tử Vương tử, là hy vọng hắn tin cho là thật, trực tiếp tiến công Bạch Phong thành, bước vít to triệt thoái phía sau. Để cho ta áp lực giảm bớt, không nghĩ tới hắn thế mà dùng chức ma pháp chính sát, tiếp đó lại chính sát, còn biết mượn danh nghĩa cái gì chính sát vong linh cánh hung danh nghĩa 6. 4. Đúng vậy, xem ra lấy cái Vương tử không hề giống truyền thuyết lỗ mãng như vậy. Điện hạ ngài cũng nên nghe nói, muội muội của ngươi. Đế quốc công chúa nghe nói có khả năng sẽ gả vào Phương Bắc Vương thất, đến lúc đó chỉ sợ những người man dợ kia cũng sẽ là địch nhân của ngài. Không cần phải thời điểm Bây giờ những người man dợ kia chính là ta địch nhân, mặc dù có địch nhân như vậy là kiện rất thật đáng buồn chuyện năm. Cho Victor thông tin, nhường hắn điều chỉnh một chút, nhường kia cái gì tiểu đội mang theo thần khí đi vòng eo lần thành, từ thành thị phụ cận tiến vào núi hoang tiếp đó trực tiếp vượt qua đỉnh phong cắm vào Bạch Phong thành hậu phương, liền đi lần này phương bắc chính xác muốn đi con đường, cái này con đường rất không tệ, không biết những người man dợ kia nghĩ như thế nào đi ra ngoài sáu. Như vậy vong linh chủ lực bộ đội có thể sớm triệt thoái phía sau, bọn hắn có thể tại rút về nam cảnh trên đường 14. Ta đã đem quân đội trì hoãn quá lâu, lại hoang đường cũng phải có một cái hạn độ, qua độ liền sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên, thời gian bây giờ vô cùng chất quý, hắn có thể sớm rút lui một ngày, liền sớm ngày nhẹ nhõm. Tốt nhất tại 10 ngày trước hẹn phía trước rút lui. Dạng này sau này hướng cái kia ngu ngốc phụ hoàng cũng càng thật qua loa lấy lệ. Mặt khác, hay là muốn mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục chỉnh đốn, liền nói năm, "Ta lại coi trọng người chấn trưởng này nữa nhi." Ha ha ha, điện hạ tính cả trấn này, ngươi cơ hồ coi trọng tất cả đi ngang qua thành trấn hành chính trưởng quan nữa nhi 4. Cái này không được không, chứng minh ta là bác cá nhân. Ta tin tưởng điểm này, điện hạ. Nhường đám trợ săn lưu lại một chút nhân thủ lần này thi hành nhiệm vụ địa điểm chờ đợi vong linh thánh khí tiểu Hộ tống một chút. Những người còn lại trực tiếp chạy về chỗ Ân thân, chờ đợi ta lần sau mệnh lệnh. Là, điện hạ. Ngài chi này bộ đội bí mật, là ta gặp qua tinh nhuệ nhất chiến đội một trong, bọn hắn đến từ đồng cảnh sao? Bọn hắn súng kiếp dùng phi thường tốt. Súng kiếp bây giờ toàn bộ đại lục đều có người dùng, cho nên dùng súng kiếp cũng không nhất định chính là Đông cảnh người. Còn có cứu cứu năm. không nên biết đến sự tình, cũng đừng nghe ngóng. Là, điện hạ. Lui ra đi. Lạ, ngày mai bay đến Hải Nam tham gia tỷ tỷ huấn lễ, mấy ngày nay chỉ có thể cam đoan 3000 đội mới, mong các khán giả thông cảm. Chờ tục sự làm xong liền hồi đáp 6.000 đổi mới xin Tam Giang thất bại mực tầm 4 số đổ a37 chương 27 áo đỏ y tu tình hồn lại cảm giác đầu tiên chính là dết lạnh sau đó là kịch liệt đau nhức nằm dạ trên mặt đất trong miệng mũi tràn đầy đều mùi máu tươi hắn lợi dụng trường kiếm trong tay làm trường chèo chống cơ thể quá miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên hắn hết thể đã trúng ba phát đầu vai bên hông ngực ba cái vết thương đều ở đây không ngừng sinh ra kịch liệt đau nhức nói thật tu đến bây giờ đều không hoàn toàn hiểu được là chuyện gì xảy ra hắn trinh sát tiểu đội bị một đám là quen dùng hòa thương Sơn vì tốc kích Đạo tắc dùng tốc độ cực nhanh liền tiêu diệt liễu tự mấy chiến hữu, mà chính mình lại bị một cái chiến lực phóng ra ngoài địch nhân của lấy, cuối cùng chúng đặng ngã xuống đất. Sử dụng súng kiếp còn chưa tính, lại còn có thành viên có thể chiến lực ngoại phóng, đây là cái gì Sơn Phỉ, bọn hắn tiền thân cũng là quý tộc thị vậy sao? Tại sao có thể có loại thực lực này Sơn Phỉ đội, thực lực này tùy tiện như thế nào cũng so có thể qua bên trên tốt sinh hoạt, hà tất làm thổ phỉ. Y Tử từng bước từng bước hướng về vừa mới chiến đấu chiến trường chính di động đi qua, mặc dù hắn chi đạo tự mấy thủ hạ chắc chắn diễn sạch, nhưng mà hắn nhất định phải tận mắt nhìn. Các thẩm báo thi thể sốc xét ngã trên mặt đất, trong tay bọn họ vũ khí đều không thấy, nhưng mà khôi giáp nhưng như cũ đều còn tại trên thân. Từ trạng đều tương đối thảm, số lớn tiên huyết theo nghiêng mặt đất hướng phía dưới chạy tới. Cũng không biết là bởi vì thương thế vẫn là trong không khí mùi máu tươi, y tu có loại không thở được cảm giác, hắn cho rằng trận này thảm kịch tự có không thể trốn tránh trách nhiệm, là mình sai lầm đoán trường địch nhân thực lực mới hạ lệnh công kích, còn có chính là mấy ngày trước đây không để ý hậu quả điên cuồng gấp rút lên đường, chi nhiều hơn thu cấp dưới thể lực, cái này cũng là huynh đệ của mình không chịu nổi một kích nguyên nhân một trong. Y Litu muốn cùng thiếu, gào thét để phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng oán hận, thế nhưng là vết thương trên người chuyển tới an tâm đau đớn nhưng là nhường hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trước mắt quen thuộc từng gương mặt một bảng, không ngừng xung kích cái này Y thì tu bởi vì thụ thương mà yếu ớt linh hồn, hắn cảm thấy gương mặt giống như là giống như lửa thiếu, nhưng toàn thân cao thấp nhưng là băng lãnh dị thường, loại cảm giác này Y thì tu trước đó cũng trải qua, nhưng dị vang thụ thương đều sẽ bị chiến hữu chiếu cố, mà lần này rõ ràng là sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Suy nghĩ bắt đầu dần dần tan dã, mà ý thức cũng dần dần mơ hồ. Hoàn Hốt ở giữa Yitu phảng phất nhìn thấy một thân áo đỏ Yelena hướng mình đánh tới, nhưng hắn vừa định đưa tay nên đón thời điểm nhưng lại mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Chúng ta trước tiên mặc kệ Yelena nữ nhân này là ai, đương nhiên có thể khẳng định là nữ nhân này rất đẹp, nhưng còn có một chút cũng là trên cơ bản có thể khẳng định, đó chính là Yelena xưa nay sẽ không xuyên thuần quần áo màu đỏ, cho nên Yitu trông thấy một thân áo đỏ Yelena hướng mình nhào tới đây hoàn toàn là không thể nào, bất quá trước mắt cảnh tượng cũng không phải là hoàn toàn hư tưởng, trên thực tế quả thật có một nữ nhân nhào tới, cái này không qua cô gái này cũng không. Phải Yelena Hơn nữa thậm chí cùng Y Liên hoàn toàn tương phản, đó là một tiêu chuẩn tiểu nữ. Xèo nữ không có tên, tất cả mọi người đều gọi hắn Xèo nữ hoặc là tẹo. Đây cũng đã thành tên của nàng. Nàng là một cái rất nữ nhân rất đáng thương, nàng đã từng là cái nô lệ, hắn lúc còn rất nhỏ liền bị Từ Dương Nguyệt chi địa bắt được bắc cảnh, sau đó lại từ Bắc Cảnh bị nô lệ con buôn mua đi, khi đó nàng còn là một cái đứa đồng, mà lại là một cái trên mặt có rất khủng bố vết xèo nước đồng, dạng này nô lệ là không có có cái gì nguồn tiêu thụ, cho nên nàng gặp phải vận mệnh nếu không phải là bị nô lệ con buôn chết, dù sao nô lệ con buôn nhà tù cũng không thể cuối cùng chiếm được gian, nếu không phải là bị vứt bỏ tại đầu đường hòạt hoạt chết đói. Tiểu nữ may mắn không có đi bên trên hai con đường này, bên trong bất luận cái gì một đầu, mà là bị một cái hảo tâm lão nhân cứu lại, hơn nữa đi theo lão nhân ở tại trong một thôn, tiểu nữ hôm nay chỉ là vô cùng bình thường nửa đem tiến vào núi hoang, trông coi chính mình ban ngày thiết lập cả bẫy, hy vọng có thể thu hoạch điểm thịt rừng, thế nhưng lại bất ngờ đụng phải một đám sơn phỉ ăn cướp, đem một đám hình như là làm lính đại hán lưu loát giải quyết, số đông đại hán cũng là bị đánh chết tại chỗ, chỉ có hai cái là trong lúc bối rối trượt chân quảng xuống núi. Tiểu nữ đương nhiên không có xuất thủ cứu rút, mặc dù nàng đối với mình sức chiến đấu cũng có sức mạnh hết sức đặc biệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền có thể đối phó những cái kia sơn phỉ, có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt binh lính sơn phỉ, xèo dân tộc nữ chân còn là lần đầu tiên trông thấy. Trên thực tế tại trong núi hoang thổ phỉ trên cơ bản cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Đợi đến những thổ phỉ kia sau khi rời đi, xèo nữ cẩn thận kiểm tra chiến trường, bản ý của hắn chỉ là chọn mấy món dáng dấp giống như binh khí, mặc dù lớn binh khí đều bị thổ phỉ mang đi, nhưng mà không biết đạo vi thập sao bọn hắn cũng không có mang đi khôi còn có những binh lính kia bên hung binh khí ngắn một cái thượng hạng chủ thủ có thể đáng giá không ít tiền đâu, thu thập xong trên chiến trường chất béo, sẹo nữ lại đi tới dưới núi, nàng nhưng là một cái người tinh minh, rơi xuống. Sơn hai người nàng cũng không có ý định từ bỏ. Thế nhưng là đến rồi dưới núi mới phát hiện nơi này hai người thế mà cũng không có chết, chỉ là thụ khác biệt trình độ thường. từ cái kia cao chỗ rơi xuống thế mà không chết, bọn gia hỏa này không phải vận khí tốt chính là quá tốt rồi bốn. Tất nhiên không chết, sẹo nữ mặc dù không là người tốt nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, thế nhưng là hai người kia thế mà vô sự dành lại nàng thu thập chiến lợi phẩm. Tuân nữa muốn nàng đi một địa phương khác xem nơi đó còn có không có người sống, nếu có người sống liền giúp bọn hắn cứu được. Xèo nữ đương nhiên tuyệt đối bắt bỏ, nàng cũng không phải những cái kia miệng đầy nhân nghĩa thần thánh ngục sư, hơn nữa liền xem như thần thánh mục sư cũng sẽ không đáp ứng loại này buồn cười lý do. Cho nên nàng lập tức móc ra sau lưng săn nhỏ, chỉ qua. Cũng may trong hai người tóc đỏ chính là cái kia tự xưng gọi bá ân đức nhân đưa ra một cái mới tinh đề nghị, đó chính là giúp bọn hắn cứu người, không chỉ có tất cả chiến lợi phẩm cho nàng, hơn nữa còn bọn hắn khỏi bệnh phía sau trở về binh sĩ sẽ giúp nàng xin kim tệ ban thượng, ít nhất cũng có mấy cái kim tệ. Mặc dù mấy cái kim tệ tại người khác xem ra không tính rất nhiều nhưng mà tại cho tới bây giờ chưa thấy qua kim tệ xẻo nữ trong mắt đây đã là cả một đời cũng không chắc chắn có thể lấy được số tiền lớn cho nên một thân áo đỏ nàng đã đến ở đây vừa vặn đỡ đầy người máu tươi phải ngã mà dưới đất y thì tu. đương nhiên tại xẻo nữ trong mắt trước người cũng không phải cái gì y thì tu mà là mấy cái không ngừng chấp e kim tệ nếu như y thì tu chi đạo tự mấy mệnh đã từng còn không bằng mấy cái tiền vàng cái kế đoán chừng hắn sẽ lộ ra vô cùng đặc sắc biểu lộ bất quá có đôi khi sự thật chính là chỗ này sao tại gốc y là bị mộtỗ mục nát mùi ngâm mốc kích độ tình Đó là một loại đệm chăn bức bò rất lâu mới có hương vị, cũng là Ido ghét nhất mấy loại hương vị một trong. Hắn mở to mắt nhìn thấy là từ thối giữa đầu gỗ chống đỡ chân nhà, quay đầu nhìn về phía nơi khác, liền, cái này một cái động tác đơn giản, trên thân không có khỏi hẳn vết thương liền sinh ra kịch liệt đau nhức, cái này đau đến ngưỡng Ido chi đạo tự mình không có chết, người chết là sẽ không cảm thấy đau, vong linh cũng không được. Đây là một kiện vô cùng nhỏ hẹp gian phòng, trong phòng có một cái giường, nhưng mà Ido cũng không phải nằm ở trên giường, mà là tại trên giá hàng, trên người hắn bao quanh bẩn thịtu băng vải, cũng may trên vết thương che mang theo người quân dụng thuốc trị thương. Không phải vậy chỉ là những thứ này băng vải liền nhất định sẽ để cho vết thương lây nhiễm. Y Tử Sinh không chi đạo tự đã tới thực chất là gặp cái gì thế mà trọng thương còn bị đối xử như thế, nhưng khi hắn nhìn thấy liền nằm xuống dãi nộ cũng không chiếm được, trên đùi cột đầu gỗ thanh nẹp bá ân đức lúc, hắn trung quy là tìm được chút cân bằng. Hắn muốn mở miệng gọi bá ân đức, nhưng mà vừa há mồm liền cảm thấy ngực cùng bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng may bá ân đức chính mình tỉnh lại, mở miệng nói, "Đừng động, tuyệt đối động, ngươi nằm cái kia kê hạ cũng không dám chắc, đó là trong gian phòng đó duy nhất có thể để ngươi nằm chỗ, dưới mặt đất quá bẩn. Chúng ta tại sao lại ở đây, có hay không thủy?" chúng ta được người cứu, nhưng mà cứu chúng ta người là cái năm. Rất rất khó hình dung người. Muốn uống thủy hay là ăn cái gì nhất định phải chờ nàng tới hướng nàng mua, một chén nước một ngân tệ. ăn quý hơn uống. Bốn. Ta khôi giấc đâu, còn có trường tiền bốn, đều thuộc về cứu chúng ta người kia, đây là nàng cứu chúng ta điều kiện một trong năm. Không có khả năng. Vũ khí của ta là phụ thân cho ta lễ thành niên bốn. Cứu chúng ta là ai, tại sao có thể như vậy? Yi Zitun phẫn nộ là ai cũng có thể nghe được, ba ân đức đối với cái này vô cùng có thể lĩnh hội, bởi vì vài ngày trước hắn cũng là ở vào loại này tức giận Sinh khí không có ý nghĩa, chúng ta có thể còn sống sót cũng đã là cái kỳ tích, cứu chúng ta người, cũng chính là mặt thèo nữ, nàng nói toàn bộ chiến trường chỉ có người là có khí, 30 người sống 3 cái 4. Hoàng Ngực thổ phỉ thực sự là thủ đoạn phải, đem ta đánh xuống sơn người lại có thể chiến lược ngoại phóng, lại lợi tới cứu ta vừa đối mặt cũng không đánh, liền cũng bị đánh xuống núi năm. Đây thật là 6. Dư Nguyệt Đất những gì tộc kia cũng không có loại thực lực này. Lại lợi cũng tại, hắn ở đâu? Đi, hắn không có đặc biệt nặng thường, ta nhường hắn trước tiên chạy về binh sĩ đi, tình huống nơi này nhất thiết phải hồi báo làm rất đúng, là nhất thiết phải hồi báo 4. Công kích chúng ta tuyệt không phải cái gì phổ thông thổ phỉ, ta gặp phải đối thủ cũng là chiến lực phóng ra ngoài cao thủ, cái gì thổ phỉ đoàn bên trong sẽ có nhiều như vậy cường giả, hơn nữa ta đã thấy chiến trường, các huynh đệ vũ khí mặc dù cũng bị mất, nhưng mà khôi giáp bọn hắn một kiện đều không cầm, khôi giáp giá thị trường không thể so với vũ khí thấp bao nhiêu, nhất là mũ giáp 4. Nếu như cầu tài làm sao lại những thứ này đều từ bỏ? Quá đa nghi điểm 4. Chúng ta cũng muốn mau chóng trở về binh sĩ. Trở về bệnh xá, 6. Chờ thương thế tốt lên điểm đang nói đi, nhất là miệng vết thương của ngươi, xuống kiếp đánh ra vết thương phiền toái nhất 4. Rất dễ dàng ra lại nói lại lợi trở về nhất định sẽ dẫn người tới đón chúng ta. Đó là một đi săn dùng căn phòng nhỏ, xung quanh cũng là núi hoang, chúng ta loại thương thế này ở trên người, không đi ra lọt núi liền chết. Đi săn phòng nhỏ, 4. Kiếu chúng ta rốt cuộc là ai? 38 chương 28 uy hiếp nữ nhân, rất xấu nữ nhân, mang một mặt nạ, nghe nói trên mặt cũng là vết sẹo, tên liền kêu mặt thèo nước bốn. Hắn phát hiện ta và lại lợi, lúc đó lại lợi hôn mê, ta liền nhờ nàng đi các ngươi vị trí xem có hay không người sống, hắn không muốn đi, ta cho hắn trên thân tất cả tiền, còn đáp ứng vũ khí trang bị đều cho hắn, nàng mới đáp ứng cứu người. Cái đó liền đem chúng ta dẫn tới cái này nát vụn trong phòng. Hắn mỗi ngày mang nước và thức ăn tới, chúng ta dùng tiền mua, không có tiền liền thiếu, muốn viết giấy nợ. Còn tốt có thể viết giấy nợ, không phải vậy chúng ta có thể đã chết đói. Theo đạo lý tới nói đối với ân nhân cứu mạng Yi Di nhất định là hằn là cảm kích, thế nhưng là từ hắn lấy được trên tin tức, Yi Di Tu không chỉ đối cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng có bất kỳ hảo cảm, hắn còn dâng lên không nhỏ chán ghét, ta trưởng kiếm cũng tại trên tay nàng năm. Đó là của ta lễ thành nhân, sao có thể cho nàng. Yi Tu, tình huống lúc đó, nhất định là mạng tương đối trọng yếu. Ngươi thật để y vũ khí của mình chờ chờ về dùng tiền hướng nàng mua về chính là, nàng đối với tiền không phải bình thường của nghiệp 4. 6. Đối với tiền của Nhật 3. Nếu như nàng đem ta kiếm mua làm sao bây giờ? Phẫn nộ cùng gầm rú đảm luận Easy to vết thương lần nữa sinh ra kịch liệt đau nhức. Ta có biện pháp gì? Chẳng lẽ không thiếu người 4. Một thanh kiếm mà thôi đây không phải là thông thường kiếm 4. Thượng thân a. Bỉ Theo xông tới hang phòng, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái mặt mang lấy lớp vải bố bên ngoài người cao nữ nhân chậm rãi đi đến, trong tay hắn cầm một cái bao. Bên trong rất rõ ràng là thủy nhào bột mì bao, nữ nhân đóng cửa lại, liền một câu nói cũng không nói chỉ là hướng về Bá Ân Đức đưa tay. Đối mặt tình huống như vậy Bá Ân Đức giống như đã hết sức quên thuộc, hắn mở miệng nói, "Ta hôm qua không có tiền, hôm nay chẳng lẽ sẽ có tiền sao? Ngươi đã cầm đi binh lính của ta huy trường, ta nhất định sẽ lấy tiền tìm ngươi chu về, ngươi còn hướng ta đưa tay có ý nghĩa gì?" Đối với Bá Ân Đức mà nói nữ nhân áo đỏ cũng không đáp lại, chỉ là đem mì bao cùng thủy nếm tới, tiếp đó thế mà quay người muốn đi. thật sự là triệt để không biết nên như thế nào đối mặt cái này như vậy tình huống, đây là làm gì? Tới làm suy nghĩ. Dừng lại của ta ở đâu? mà nói rõ ràng là rất không có từ đâu tới, cũng rất không lý trí. Phải biết hắn bây giờ thế, nhưng là động đều không động được. Đó là của ta kiếm. Áo đỏ nữ trả lời càng cực đoan. thể nếu như không phải vết thương trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn, hắn bây giờ nhất định không chút do dự trả xuống cái này ngón đầu, đó là phụ thân tặng cho ta lễ thành nhân thứ Đó là ta cứu các ngươi lao. Ta cho ngươi kim tệ, thành kiếm cho ta. Kim tệ ở đâu? Nam. Bây giờ không có. Ta sau khi trở về cho ngươi. 8 ha ha ha ha không có bất kỳ cái gì háo hức khô khóc một hồi cười sau đó, áo đỏ nữ tiếp tục quay người đi ra ngoài. "Trở về. Ngươi, ngươi cái này buồn, ta là chiến thần tín đồ, ta nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của ta, ngươi có gì đáng cười?" Trở về. Áo đỏ nữ vốn là đã đi ra cửa, nhưng mà Y-Ti-Tu trong lời nói giống như có cái gì kích thích nàng, nàng quay người quay đầu một lần nữa trở về, "Chiến thần tín đồ, chiến thần tín đồ rất đáng được kiêu ngạo sao? Các ngươi bất quá là chúng cường trộm, thổ phỉ. Chỉ biết la giết hại phủ, ta liền là bị các ngươi bắt ở biến thành nô lệ, chính là các ngươi những chiến thần này tín đồ." trong mắt ta chó đất đều so với các ngươi có thể tin. Hỗn loạn, ngươi dám vũ nục chiến thần nếu như là ngươi chiến thần để các ngươi phá hủy quê hương của ta, tù binh nô dịch lời của ta, đúng vậy, ta đúng là đang vũ nhục hắn. Thế nào? Easy to nếu như không có bị thương, hắn bây giờ kiếm đã xẹt qua áo đỏ nữ cổ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị thương, cho nên hắn không thể có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể lặng lặng nghe xong những thứ này, nghe xong những lời này hắn tự nhiên sẽ phân tích những lời này, mà vừa phân tích Easy to nhưng là như thế nào cũng không có sát nhân chỉ tâm, chiến thần là chủ trương chiến tranh cùng xâm lược thần sao? Dĩ nhiên không phải Chến thần giáo nghĩa kỳ thực cũng không phức tạp, nó có thể bị lý giải thành một loại phản kháng tinh thần, hắn đầu tiên yêu cầu mình tín đồ kiên cường, phải có tôn nghiêm sống sót, cái này có tôn nghiêm trong đó liền bao gồm không thể tán sát nhỏ yếu. Phải có dũng khí bất kể là đối mặt địch nhân vẫn là đối mặt khó khăn, phải sâu tin chính mình phải không có thể chinh phục, bất kể là cái gì, chỉ cần là tới dọa ép xâm hại người, mặc kệ ngươi là có hay không có thể chiến thắng những lực lượng này, ngươi đều phải dơ lên vũ khí chiến đấu anh dũng, vì liêu tự mấy tự do cùng tôn nghiêm mà chiến, cái này mới là chiến thần tinh thần. Bắc cảnh tín ngưỡng chiến thần người cơ hồ là toàn bộ Nhưng chân chính có thể đối với chiến thần giáo nghĩa lĩnh ngộ được sâu như thế, nhưng là ít càng thêm ít, số đông Bắc Địa quân nhân đều có vô cùng điên cuồng cùng máu tanh. Quen thuộc, đồ sát tù binh, tù binh nô lệ đây là phi thường chuyện bình thường, Yi Tu tuyệt không phải là một nhu nhược người mềm lòng, nhưng mà hắn thật sự biết bị thúc ép rời nhà người tư vị, loại đau khổ này, là ngôn ngữ rất khó chính xác biểu đạt. Mỗi cái tù binh cùng nô lệ đều nhất định rời nhà người, mà thường thường vẫn là bọn hắn trong đời tối bốn, dễ dàng nhất bị nhận chịu đau đớn. Cho nên Yi trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào trước mặt vị này, luôn tự hung hãn diện mục giữ tận nữ nhân gọi lại là bá ân đức kịp thời đáp lời, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, ta chiến hữu vũ khí đối với hắn phi thường trọng yếu, là gia tộc ban cho. Người đem nó bảo Tôn Hạo, chúng ta nhất định sẽ lấy tiền đổi lại. Kiếm ta đã bán. Mặc kệ áo đỏ nữ lời khi trước đa năng dẫn phát y gì tu tự hỏi, nhưng mà câu này đều triệt để nhóm lựa Liou Ilietu, cả người hắn hanh lập tức từ trên giá hàng ngồi xuống, bởi vì động tác quá lớn hắn suýt chút nữa rơi xuống, giống như gầm thét sư tử, người bán kiếm của ta năm, người bán ta kiếm của ta, kiếm của ta ba. Ta nhất định sẽ giết ngươi bốn. Giết người, Áo đỏ nữ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là cổ tay khẽ đạo. Một cái tố công không tính tinh tế thủ nọ xuất hiện ở trong tay nàng, không chần chờ chút nào trực tiếp đè vào Liêu Y sửa trên trán. Bà ân Đức phản ứng đầu tiên là dãy rủa muốn đứng lên làm những gì, thế nhưng là trên đùi hắn ngã thương không thể coi thường, cho nên ngoại trừ dãy rủa bên ngoài trình độ càng lúc càng lớn, căn bản không có khác hiệu quả. Y Tư trải qua nhiều như vậy chiến đấu, gặp phải nguy hiểm vô số kể, nhưng mà bị khoảng cách gần như vậy bị tên nọ chống đỡ đầu còn là lần đầu tiên, nhưng cái này lần đầu tiên kinh lịch, lại không có thể sinh ra vốn nên sinh ra sợ hãi, mà là nhường lựa giận của hắn càng phát nức kết. Trán của hắn không lùi mà tiến tới, gắt gao đính trụ thủ nỏ. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Có nghe hay không, ta nhất định sẽ giết ngươi ba. Uy hiếp loại chuyện này Bá Ân Đức cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mà trên đầu chống đỡ lấy tên nọ, còn uy hiếp tay cầm tên nọ nhân, cái này, liền từ tới chưa từng thấy. Không biết đạo vi thập sao ý thì tu loại này cường thái nhường Bá Ân Đức có một loại không rõ hứng phấn, ta cho ngươi biết nữ nhân, ngươi bắn chết hắn, chắc chắn cũng muốn bắn chết ta, nếu như ngươi bắn chết hai chúng ta, huynh đệ của ta sẽ mang quân đội trở về, đến lúc đó, ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, người thông chàng, ngươi tất cả người các biết, đều sẽ bị các huynh đệ của ta phá hủy. Hỏa diễm sẽ từng đốt ngươi tất cả thấy qua phong ốc, linh hồn của ta sẽ nhìn xem ngươi bị bọn hắn xé nát. Ngươi biết chúng ta là người nào, ngươi có thể thử thử xem. Nhìn chúng ta một chút lựa giận. Xem làm tức giận liền ác ma cũng không dám sánh vai nam nhân, sẽ có hậu quả gì bốn? Bốc cóa tiếp đó chờ đợi nên đón hủy diệt. Áo đỏ nữ giống như căn bản không nghe được bá ân đức thanh âm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Itto hai mắt, nàng cố gắng tại nơi ánh mắt bên trong tìm kiếm, tìm kiếm lấy cho dù là một tia lùi bước cùng sợ hãi, nếu như có thể tìm đến nàng sẽ lập tức bốc cò. nhưng mặc kệ nàng nhiều cố gắng Nàng thật sự tìm không thấy, trong cặp mắt kia ngoại trừ lửa giận cùng từng tia điên cuồng bên ngoài, nàng cái gì cũng không tìm tới, nếu như ngươi chết, nên cái gì cũng không có. Người cây thần vốn không sẽ mang đi linh hồn của ngươi, càng sẽ không để nó luân hồi. Ngươi đã chết nên cái gì cũng không có, không có gì cả. Tại sao khi ta chết sẽ mang đi ta linh hồn, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi nói thần, mà là ta tin ngưỡng. Cái này đến phiên áo đỏ nữ chờ mặc, câu này không lâu lắm trả lời bên trong có nhiều lắm lại nhân tầm vị ý tứ. Rất lâu. Nàng thu tay về nhỏ, quay người đi ra ngoài, âm thanh xa xa bay tới, điên rồ. Ta sẽ đem ngươi kiếm trả lại cho ngươi năm, nhưng ta vẫn còn muốn kinh tệ. Y Tử nhìn xem một lần nữa khép lại cửa gỗ, thở hồn hển mấy cái, hai tay che vết thương trên người chỗ, nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân này 11, có ý tứ, có ý tứ. Nàng vừa mới lấy tay nọ chỉ vào đầu của ngươi. 6. Đúng vậy, cho nên mới có ý tứ. Ngươi bốn